Chương 175, không ai sống sót. Chương 175, không ai sống sót không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên trong cơ thể U Minh vô Khí rất nhanh vận chuyển, sau đó ba đạo âm lạnh U Minh Võ Khí liền luân phiên đợi bên cạnh ba người. "Phao, Ngâm, Saa, không còn có bất luận cái gì chần chờ, bốn người tốc độ cao nhất hướng phía bắt quái cự cùng trận phương hướng tiến đến, mà ma vực địa ngục trong không gian tử khí lại càng phát ra đồng đặc. Tại bốn người toàn lực chạy đi dưới tình huống, sau nửa canh giờ, bốn người rốt cục về tới bắt quái cự cùng trận ở trong, cho đến giờ phút này, bốn trong lòng người mới cuối cùng thở dài một hơi. Trở lại bắt quái cự cung trận ở trong, Diệp Thiên không có dám có bất kỳ chần chờ, trong cơ thể võ khí rất nhanh vận chuyển, sau đó một đạo tiên thiên võ khí kích xạ mà ra. Lập tức bắt quái cự cung trận khởi động, 17 đạo cường quang lập tức phóng lên trời, mà cự thạch nam tử cũng không chần chờ, trực tiếp một cổ bá đạo hỏa hành chi luân, phiên, đẩy toàn bộ bắt quái cự cung trận. Cho đến giờ phút này, ma vực địa ngục trong không gian vô tận tiên thiên tử khí rốt cuộc tiến vào không đến trong trận ở trong, mà tất cả mọi người trong nội tâm thật dài thở phào nhẹ nhỏng. Thiếu gia, xem ra ta thật sự tránh thoát bách niên hạo kiếp rồi, thật sự là thật không ngờ. Cái gọi là Bách niên hạo kiếp nguyên lai tựu là vô tận tiên tiên tử khí, quả thực thật là đáng sợ. Xem lên trước mặt hình ảnh, tàn sát điện trên mặt tràn đầy rung động chi sắc, không cần đi ra ngoài hắn cũng biết, chỉ cần tất cả mọi người ra bắt quái cựu công trận, như vậy sẽ gặp ngoài chăn bên cạnh vô tận tiên tiên tử khí chỗ lập tức thôn vệ. Tiên tiên tử khí với tư cách trên đại lục nhất lực lượng cường đại một trong, truyền thuyết càng là xuất từ đại lục cấm địa tử vong cốc ở trong, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, ma vực ở trong tại sao phải xuất hiện tiên tiên tử khí? Tàn sát điện vừa dứt lời, liền bị tàn sát phong hung hăng đá một cước, Thanh Âm có chút lo lắng nói, ngươi cho rằng Bạch Niên Hạo Kiếp chỉ là tiên tiên tử khí sao? Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, chính thức Bạch Niên Hạo Kiếp còn không có có Hàn Lâm. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đồng dạng là trên mặt vẻ lo lắng nói, Đồ Lôi nói một chút cũng không có sai, chính thức bách Niên Hạo Kiếp còn không có có Hàn Lâm, cho nên các ngươi không muốn vui vẻ quá sớm. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn là ma vực bên trong Bạch Niên Hạo Kiếp chỉ là vô tận tử khí lời mà nói, nhiều như vậy ma đạo tiền bối nhất định có người có thể tránh được, nhưng là thẳng đến lúc này đây, Tiến vào ma vực ma đạo tiền bối cho tới bây giờ không ai có thể còn sống ly khai ma vực. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mông của mình, Tàn Sát Điện không có đang nói cái gì, dù sao tại đây sống chết trước mắt thời khắc, thật sự là hắn có chút quá lạc quan rồi. Đúng vào lúc này, mọi người trước mắt trên tấm hình, đông nhiên xuất hiện một màn cực kỳ khủng bố hình ảnh, bởi vì toàn bộ ma vực địa ngục trong không gian, đột nhiên xuất hiện vô số màu xanh lá quang điểm. Không biết vì cái gì, đem làm màu xanh lá quang điểm xuất hiện một khắc này, trong lòng mọi người lập tức cảm giác được một tia tử vong khí tức gia hiện tại trong lòng, mà ngay cả Diệp Tiên trong nội tâm cũng xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng lại rất nhanh mọi người tâm liền triệt để trầm tĩnh lại, dù sao bên ngoài mặc kệ xuất hiện cái gì, đều không thể phá vỡ trận môn, tiến vào đến bắt quái cựu cung trận bên trong. Không biết Bạch niên Hạo kiếp sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện huyết cơ, đột nhiên sắc mặt hơi lo lắng mà hỏi, dù sao bọn hắn lần này tiến vào ma vực bên trong, là đến tìm kiếm ma đạo chí bảo U Linh Ma Ngọc. Nếu Bạch Nhiên Hạo kiếp tiếp tục cái vài thập niên thậm chí trên năm, như vậy bọn hắn liền muốn đứng ở Bát Quái Cựu Cung trận ở trong vài thập niên. đến lúc đó nói không chừng bọn hắn sớm được thời gian cắn rứt. Huyết cơ trong nội tâm chỗ lo lắng sự tình cũng chính là giờ khắc này Diệp Thiên suy nghĩ, dù sao bọn hắn không thể sống ở chỗ này cả đời, nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai ma vực địa ngục, đến ma vực tầng thứ 3. Kỳ thật Diệp Thiên đã sớm nghĩ tới, hắn trong cơ thể mình cái kia kiện ma đạo thần khí tử vong bình chứng, tuy nhiên Diệp Thiên dùng thực lực bây giờ căn bản không cách nào vận dụng tử vong bình chứng, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi chính mình sở dĩ có thể bỏ qua tiên thiên tử khí, hoàn toàn là bằng vào tử vong bình chứng. Nhưng mà lại để cho Diệp Thiên chỗ lo lắng chính là, tuy nhiên trong cơ thể đã có được thần khí tự vong bình chứng, liền có thể bỏ qua bên ngoài tiên tiên tử khí. Nhưng là hắn nhưng lại không biết có thể không thể bỏ qua đột nhiên xuất hiện màu xanh lá quang điểm. Vạn nhất thần khí tử vong bình trướng không cách nào ngăn cản màu xanh lá quang điểm xâm nhập, như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một, là được triệt để bị màu xanh lá quang điểm chỗ thôn vệ. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Diệp Thiên linh thức lần nữa tiến vào tới trên ngón tay vũ thần giới nội, chứng kiến sư phó không có chút nào do diếm, trực tiếp mở miệng hỏi, "Sư phó, chúng ta như thế nào có thể phá vỡ Bạch Niên Hạo Kiếp?" Nếu là lúc trước, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không như thế hỏi, dù sao cho dù sư phó dù thế nào thần thông quảng đại, không nữa nhìn thấy qua Bạch Niên Hạo Kiếp dưới tình huống, cũng căn bản không có đầu mối. Nhưng lại nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bên ngoài Bạch Niên Hạo kiếp chính đang tiến hành ở bên trong, tuy nhiên thông qua bắt quái cựu cung trận, hơn nữa sư phó cái lòng khí, miễn cưỡng ngăn cản được Bạch Niên Hạo kiếp thôn phệ. Nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình một phương tuyệt đối không thể lâu dài ở tại chỗ này, ở lại ma vực, dù sao bên ngoài còn có thiệt nhiều sự tình cùng đợi hắn đi xử lý. Cự Thạch nam tử trên mặt cũng tràn ngập một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra, vừa rồi vi sư đã quan sát qua, ma vực bên trong Bạch Niên Hạo kiếp hoàn toàn là do tiên tiên tử khí tạo thành, hơn nữa đúng là đại lục cấm điệu tử vong cốc cái chủng loại kia tiên tiên tử khí. Sư phó Chẳng lẽ hai chủng tiên tiên tử khí có chỗ nào không giống với sao? Sư phó lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ma vực bên trong tiên tiên tử khí là tử vong cốc tiên tiên tử khí thì có chỗ không giống mới? Người có chỗ không biết, năm đó vì triệt để biết rõ ràng đại lục cấm địa tử vong cốc bên trong bí mật, chính ngạo ngũ đại môn phái cùng ma đạo 8 tông cùng một chỗ tiến vào tử vong cốc, nhưng là chưa tới một canh giờ, tiến vào tất cả mọi người, trong đó càng là kể cả cường đại võ Tôn, Tôn ở bên trong, toàn bộ vẫn lạc, hơn nữa hắn ma vực tiến vào tử vong cốc người Theo bên ngoài cảm thụ cái này, cổ đánh chết tất cả mọi người tiên thiên tử khí. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Diệp Tiên tuyệt đối thật không ngờ, tựu là bên ngoài tiên thiên tử khí, rõ ràng có thể đánh chết võ tôn, hơn nữa 13 đại tông môn tất cả mọi người không ai sống sót. Trên đại lục có võ giả cũng tu luyện tử khí, nhưng là cùng tử vong cốc tiên thiên tử khí so sánh với, quả thực tiểu là thiên địa khác biệt, vừa rồi các người gặp được là được bình thường tiên thiên tử khí, mà bây giờ xuất hiện đúng là xuất từ tử vong cốc tiên tiên tử khí. Tại thời khắc này, Diệp Tiên rốt cục minh bạch bách niên hạo kiếp chính thức chỗ đáng sợ rồi, nguyên lai bách niên hạo kiếp chỉ cũng không phải vừa rồi bọn hắn gặp được tiên tiên tử khí, mà là tại thời khắc này xuất hiện, xuất tử tử vong cốc tiên tiên tử khí. Diệp Tiên thậm chí có thể cảm nhận được ngoại giới tiên tiên tử khí chỗ cường đại, dù sao có thể lập tức đánh chết võ tôn, chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố dị thường, mà Diệp Tiên sắc mặt cũng càng phát ra nghiêm trọng. Chương 176, sinh tử 2 môn. Chương 176, sinh tử hai môn kỳ thật tại Diệp trong nội tâm một mực nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề, tử vong cốc tiên tiên tử khí. Tại sao phải xuất hiện tại ma vực bên trong, hơn nữa là được trong truyền thuyết khủng bố tồn tại Bách niên Hạo Kiếp. Sư phó, đến cùng có biện pháp nào có thể phá giải Tiên Tiên Tử khí? Không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên trực tiếp thẳng thắn mà hỏi, dù sao hắn không hi vọng chính mình ở lại ma vực thời gian bao nhiêu, hơn nữa theo nam tử trước mặt trong miệng, Diệp Thiên có thể nghe ra mấy thứ gì đó. Muốn phá giải Tiên Tiên Tử khí, trừ phi là gặp được Tiên Tiên Lôi Điện chi lực, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ Tiên Tiên Tử khí. Nghe được trước mặt sư phó lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ, bởi vì hắn bản thân tiểu là Thất Tuyệt Mạch thân thể, mà trong đó Thiên Lôi Tuyệt Mạch cũng đã thức tỉnh càng là tu luyện tiên lôi quyết, mà hắn vốn có là được tiên tiên lôi điện chi lực, tự hồ sớm đã đoán được trước mặt thiếu niên sẽ nhớ cái gì, cự thạch nam tử theo rồi nói ra, tuy nhiên ngươi tu luyện chính là tiên tiên lôi điện chi lực, nhưng là tu vi thật sự quá thấp, trừ phi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, nếu không không có khả năng phá vỡ tiên tiên tự khí. Trên mặt lập tức toát ra vẻ thất vọng chi tình, tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm bay lên một cổ cường đại khát vọng chi tình, khát vọng đạt được thực lực dạ thông. Vị sư vừa rồi đã quan sát qua, ngay tại ma vực địa ngục nhất góc trái trên cùng, là được đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào mà ngươi chỉ cần dùng Long Châu cùng trong cơ thể tử vong bình chỉnh song trọng lực lượng, liền có thể mang theo những người này ly khai. Trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỷ, lập tức cung kính thi lễ một cái, sau đó Diệp Thiên liền không chút do dự lui ra ngoài, dù sao hiện tại đã đã biết ly khai ma vực địa ngục đích phương pháp xử lý, Diệp Thiên quả thực một khắc cũng không muốn lại đãi xuống dưới. Xem lên trước mặt mọi người, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, "Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ tiểu ly khai ma vực địa ngục." Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, tất cả mọi người mừng rỡ trong lòng. Dù sao ai cũng không biết Bạch Nhiên Hạo kiếp rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu, ai cũng không muốn cả đời ở tại chỗ này. Sở Hưu tất cả rất nhanh ly khai bát quái cựu cung trận, mà Diệp Thiên trong cơ thể U Minh Võ Khí rất nhanh vật chuyện, sau đó Long Châu cũng ra hiện trong tay hắn, lức, cổ lực lượng lập tức luân, phiền, đợi tất cả mọi người. Diệp Thiên mang theo tất cả mọi người rất nhanh hướng phía ma vực địa ngục góc trái trên cùng phương hướng bước đi, dựa theo sư phó trong miệng theo như lời, đi thông ma vực tầng thứ 3 lối vào là ở chỗ này. Đã có tử vong bình cùng Long Châu thủ hộ, tất cả mọi người rất nhanh cảm nhận được một chỗ trong sơn xem lên trước mặt hai đạo cánh cửa lớn. Tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, ánh mắt đều là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt mọi người hai đại cánh cửa cực lớn, bên trái màu trắng cánh cửa cực lớn bên trên viết một cái sinh môn, mà cái khác màu đen cánh cửa cực lớn lên, lại viết một cái chữ chết. Diệp Thiên, đây rốt cuộc là có ý gì? Xem lên trước mặt sinh tử hai môn, huyết cơ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xem bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, dù sao bất kể là sinh môn hay vẫn là tử môn, hiện tại ai cũng không dám vững tin đến cùng, cái đó một cái mới thật sự là lối vào. Vạn nhất đi nhầm cửa, như vậy các loại, đợi đợi bọn hắn liền chỉ có một kết quả, đúng vào lúc này Sinh tử hai môn trước khi bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vô số chữ nhỏ. Định mắt nhìn đi, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì vì sinh tử hai môn bên trên viết, thông qua bách niên hạo tiếp, liền có thể thông qua sinh môn ly khai ma vực, mà muốn tiếp tục tiến vào ma vực tầng thứ 3, liền vào nhập từ môn. Có thể ly khai ma vực, nhưng là Diệp Thiên lại tại thời khắc này không biết nên làm sao bây giờ rồi, dù sao lần này tiến vào ma vực, chủ yếu là được tìm kiếm ma đạo chí bảo U Linh Ma Ngọc, mà bây giờ U Linh Ma Ngọc còn không có tìm được. Diệp Thiên trong nội tâm thật sự có chút không cam lòng, dù sao nếu như tìm được U linh ma ngọc, liền có cơ hội lấy được 4 miếng ma thánh chi tâm, đến lúc đó chỉ cần đạt được chuyển thừa, như vậy liền có thể đạt tới ma thánh chi cảnh. Bất kể thế nào nói, ma thánh đều là trên đại lục cường đại nhất tồn tại, nếu như có thể đạt được chuyển thừa đạt tới ma thánh chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, từ nay về sau hắn là được trên đại lục nhất định tiêm tồn tại. Nhưng là giờ khắc này không chỉ có là một mình hắn, dù sao nếu như tiến vào ma vực tầng thứ 3, đến lúc đó sinh tử liền không phải do hắn rồi, hắn có thể không để ý tánh mạng của mình, lại không thể không để ý huyết cơ tánh mạng. Hiện tại mọi người cũng đã thấy được sinh tử hai môn, chúng ta là Ly Khai Ma vực còn tiếp tục tiến vào Ma vực tầng thứ ba, chính các ngươi quyết định đi. Diệp Thiên không có chính mình quyết đấu định, mà là đem quyết định này quyền giao cho trước mặt mọi người, tuy nhiên tất cả mọi người là hắn nô lệ, nhưng là Diệp Thiên lại sẽ không như vậy đối với đợi bọn hắn. Thiếu ra, theo ta thấy còn tiếp tục tiến vào Ma vực tầng thứ ba, bằng vào thực lực của ngươi hơn nữa chúng ta, ta tin tưởng nhất định có thể đạt được U Linh Ma ngọc, đến lúc đó nói không chừng cấp loại, đợi có được Ma Thâm, còn không có đợi tàn sát điện đem lời nói chuyện, trực tiếp bị một cước hung hăng đá đi ra ngoài. Tàn Sắt Phong vẻ mặt phẫn nộ xem lấy nam từ trước mặt, thanh âm có chút không vui nói: "Chỉ là tầng thứ 2 chúng ta liền không cách nào đi ra ngoài, càng thêm không chỉ nói cái gì tầng thứ 3 tầng thứ 4 rồi, hiện tại thật vất vả có thể đi ra ngoài rồi, vì cái gì còn muốn tiếp tục?" Nghe xong Tàn Sắt Phong lợi mà nói, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mà Huyết Cơ cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, dù sao bây giờ có thể đủ đi ra ngoài, ai cũng không muốn lại ở lại ma vực rồi. "Thiếu ra, dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào nữa tiếp tục tiến vào ma vực tầng thứ 3, dùng thuộc hạ xem, chúng ta trước ly khai ma vực." Sau đó đợi đến lúc ngày sau thật sự có được lực tại tiến vào ma vực. Đúng vào lúc này, Đồ Lôi bỗng nhiên nói ra, mà nghe được Đồ Lôi lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt mới có một tiêu biểu lộ, bởi vì tại phần đông trong đám người, có thể làm cho Diệp Thiên xem vào mắt cũng chỉ có Đồ Lôi mấy người rồi. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy, có chút thời điểm, ý nghị so thực lực trọng yếu hơn, tuy nhiên trước mặt tất cả mọi người là tu vi đặt tới ma vương chi cảnh cường giả, nhưng là cuối cùng hay vẫn là chúng hắn mà tính, bị chính mình chô tu phục chiếm được. Nhưng là ly khai ma vực không tiến vào tầng thứ 3, Diệp Thiên trong nội tâm thật sự có chút không bỏ. Dù sao có thể tiến vào ma vực tầng thứ tư, liền có hy vọng đạt được 4 miếng ma đạo thánh tâm. Bất quá khi Diệp Tiên chứng kiến trước mặt nữ từ thời điểm, nhưng trong lòng hung hăng thở dài một tiếng, lập tức nói ra, đã như vậy cứ dựa theo đồ lôi theo như lời, chúng ta trước ly khai tại đây, đợi đến lúc ngày sau có cơ hội tại trở về. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người kể cả huyết cơ ở bên trong trên mặt đều toát ra một tia vui sướng, không mấy năm qua tiến vào ma vực ma đạo cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn cái này một nhóm người bình yên vô sự rời đi ma vực. Không có ở có bất kỳ chần chờ, Diệp Tiên mang theo một đám ma vương ma sư rất nhanh hướng lên trước mặt sinh môn đi đến rất nhanh biến mất tại sinh môn bên trong, bạch quang lóe lên, tất cả mọi người nháy mắt biến mất tại ma vực bên trong, theo tiến vào ma vực đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ đi qua 16 thiên thời gian. Ngủ hôn mê rồi, đã quên đổi mới, không có ý tứ, chương 5, có lẽ sẽ tối nay, nhưng là tuyệt đối sẽ không không càng, thỉnh mọi người yên tâm. Chương 177, nhất cử lương tiện. Chương 177, nhất cử lương tiện Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn ly khai ma vực, dù sao tất cả mọi người kể cả huyết cơ ở bên trong, đều tỏ vẻ phải ly khai ý tứ, Diệp Thiên cho dù không để ý và chính mình, cũng muốn bận tâm đừng tính mạng con người, nhất là huyết cơ tính mạng. Thần quang loay lên, lập tức mọi người xuất hiện ở một chỗ sâu trong cốc, tiến vào ma vực bên trong bát đại ma tông ước định chính là một tháng, hiện tại diệp thiên một đám chỉ qua 16 thiên liền đi ra. Cho nên bát đại ma tông tông chủ cũng không có ở ma vực chi môn bên ngoài, cái này cũng chính là diệp thiên chỗ hy vọng chứng kiến, dù sao hiện tại tiến vào ma vực tất cả mọi người đã bị hắn chỗ thu phục chiếm được, nếu để cho bát đại ma tông tông chủ biết rõ, không đem hắn sinh lột mới là lạ. Chúng ta rốt cuộc còn sống đi ra. Từ khi ma vực đi ra. Tàn sát điện liền đối với lấy trên 9 tầng trời vạn dặm vân tiêu hô to nói, mà lần này Tàn sát Phong cũng không có lại đá hắn, tại hắn trên mặt cũng tràn ngập một cổ vui sướng. Dù sao từ khi luồng thứ nhất ma đạo cường giả tiến vào ma vực về sau, chưa từng có cái đó một người có thể còn sống theo ma vực đi ra, mà khi năm huyết thú cấp một gã ma vương, trong lúc vô tình xâm nhập sinh môn, nhưng là đi ra thời điểm cũng đã điên rồi. Cái này theo một phương diện khác cũng nói rõ rất nhiều vấn đề, cho nên khi tất cả mọi người cho là mình không cách nào theo ma vực lúc đi ra, đột nhiên một con đường sống bày ở trước mặt, làm sao có thể không thỉnh hân phấn? Nhưng đúng vào lúc này, mọi người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã ăn mặc máu đỏ sắc trường bào lão giả, đúng là huyết thú cấp trưởng lão, huyết kiếm lao tự huyết không tiên, một gã tu vi đạt tới nhất tình vũ đế cường giả. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện lão giả, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào kinh ngạc, sắc mặt đạm mạc xem lên trước mặt lão giả, mà huyết đạo sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên. Bất kể thế nào nói, huyết đạo trước kia đều là huyết thú cấp đệ tử, mà gần đây huyết thú cấp ngoại trừ tông chủ bên ngoài, lợi hại nhất là được lão giả trước mắt, nhưng giờ khắc này hắn lại theo bên người thiếu niên mặc áo đen. Ma huyết cơ sắc mặt nhưng lại dị thường bình tĩnh, căn bản liền nhìn đều không có xem trước mặt lao già liếc, tựa hồ căn bản đem làm huyết không thiên không tồn tại. Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng có thể còn sống đi ra, nếu như không phải ta sớm đi vào ma vực bên ngoài, nói không chừng tiểu lại để cho các ngươi chạy thoát rồi. Huyết không thiên quả thực cuồng vọng tới cực điểm, nhưng là tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, lại không ai cho rằng huyết không thiên cuồng vọng, dù sao ma đế cùng ma vương thế nhưng mà trời cùng đất chiến lệnh. Không biết huyết trưởng lão cái gì cái ý tứ. Trên mặt y nguyên tràn đầy đạm mạc chi tình, có chút lạnh như băng nói, mà vào lúc đó tất cả mọi người kể cả huyết không thiên ở bên trong đều không có phát hiện Diệp Thiên lại hướng đổ lôi cùng Mai Âm Sử, khiến cho lấy nhan sắc. Trong mọi người, nếu bản về ý nghĩ tuyệt đối là đổ lôi thứ nhất, mà muốn nói đối với trận pháp nhận thức, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, phải kể là Mai Âm rồi. Hai người trông thấy thiếu niên ánh mắt, lập tức đã hiểu ý tứ trong đó. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cho dù bọn hắn có được 16 tên ma vương, cũng đồng dạng không phải huyết không thiên đối thủ, dù sao tu vi đạt tới ma đế cảnh, trong cơ thể hồn phách lực sẽ gặp hợp, nhất tinh ma đế sẽ gặp cô đọng ra hồn châu. Nhưng là Diệp thiên lại không có gì lo lắng. Hiện tại hắn sau lưng tăng thêm huyết cơ lợi mà nói, tổng cộng có 17 tên ma vương, đến lúc đó chỉ cần không giới bắt quái cựu cung trận, coi như là huyết không trời cũng không có khả năng phá trận. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể Tiên Thiên Võ Tức Điên của quận quật lập tức lớn tiếng nói, sở hữu tất cả ma vương bảy trận, những người còn lại theo ta vào trận. Sau đó một cổ âm lánh tiên thiên võ khí lập tức mà ra, hướng lên trước mặt lão giả kích bắn đi, nhưng là huyết không thiên như thế nào lại đem một gã nhỏ nhỏ võ khách để vào mắt. Vung tay lên, một đạo ngũ hành cái lồng khí lập tức mà ra, thiên võ khí đụng phải cái lồng khí phía trên. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia rung động đều không có để lại. Nhưng là đem làm huyết không thiên lại hướng trước mắt phương hướng nhìn lại thời điểm, lập tức phát hiện tất cả mọi người đã biến mất không thấy, mà vào lúc đó, hắn xuất hiện trước mặt 17 đạo cổ sáng màu trắng. Mà Diệp Tiên vào lúc đó bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài trận, thanh âm có chút đạm mạc nói, "Ta chưa từng có được chứng kiến một gã ma đế thực lực đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới, cho nên ta muốn thử xem." Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, huyết không thiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, một gã nho nhỏ vỗ khách lại muốn phải thử một chút một gã ma đế thực lực. Bản thân chính là một cái chê cười. Người muốn thử xem có thể, nhưng là người muốn trả lời trước ta một vấn đề, con của ta vì cái gì không có đi ra? Tuy nhiên Huyết Không Thiên trên mặt không có chút nào khác thượng, nhưng là nhưng trong lòng thì giống như kiến bò trên trào nóng, dù sao lần này tiến vào ma vực bên trong là được cựu tử nhất sinh sự tình, nếu không phải tông chủ cố ý lại để cho Huyết kiếm đi, nói cái gì hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật Huyết Không Thiên tâm trong đã làm tốt xấu nhất ý định, nhưng là đem làm hắn xem qua Bát Đại Ma Tông tất cả mọi người sau khi đi ra, Huyết Không Thiên tâm trong lập tức kinh hỉ vạn phần. Nhưng là đem làm hắn chứng kiến trong mọi người duy trì có thiếu khuyết con của mình. Không biết vì cái gì, Huyết Không Thiên Tâm trong lập tức lộ bộ thoáng một phát, một cỗ dự cảm bất hảo lập tức xông lên đầu. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên trên mặt Y Nguyên Đạm Mặc nói, "Ta không biết, tiến vào ma vực về sau, Huyết Kiếm liền một mình một người tiến vào, căn bản không cùng chúng ta cùng một chỗ, lần này đi ra cũng là ngoài ý muốn, ta cũng không biết vì cái gì." Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nói cho là mình chém giết Huyết Kiếm, tuy nhiên bắt quái cự cũng trận có 17 tên ma vương trấn thủ, Diệp Thiên đồng dạng tin tưởng Huyết Không không thể đem bọn họ thế nào, nhưng là đồng dạng mình cũng không thể đem lão giả thế nào. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dù sao lão giả trước mắt là một gã cường đại vũ đế, nếu như mình một phương có vài tên ma tông trấn thủ lời mà nói, nói không chừng còn có thể đem lão giả chém giết. Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, huyết không thiên lại làm sao có thể tin tưởng, dù sao mình nhi tử là cái gì thực lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, liền một gã võ khách đều đi ra, một gã ma vương lại làm sao có thể ra không được. Kiếm Nhi có phải hay không bị ngươi hại? Không phải, bất quá ta có biện pháp cho ngươi tiến vào ma vực bên trong, về phần có thể hay không tìm được hết kiếm, vậy thì muốn xem vận mệnh của ngươi, cũng xem vận mệnh của hắn rồi. Y Nhiên Nguyên Kiên quyết lắc đầu, Diệp Tiên trong nội tâm âm thầm thầm ý, nói cái gì cũng không thể thừa nhận, nếu để cho huyết không có trời mới biết xử, khiến cho chính mình chém giết con của hắn, chỉ sợ ngày sau chính mình đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Nhưng La Huyết Không Thiên nhưng trong lòng thì vui vẻ, sau đó cấp bách không thể lại mà hỏi, người nói là sự thật, Người có biện pháp để cho ta tiến vào ma vực ở trong. Ma đạo tất cả mọi người biết rõ, muốn đi vào ma vực phải tu vi tại ma vương phía dưới, cái này cũng đã hạn chế rất nhiều ma đạo cường giả tiến vào ma vực ra tâm, mà lúc này Huyết Không Thiên đến chính mình rõ ràng có thể tiến vào ma vực, đến lúc đó không những được cứu Như Tử, lại có hy vọng đạt được U Linh Ma Ngọc, quả thực tiểu là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chương 178, luận võ chọn rẻ. Chương 178, luận võ chọn rẻ khẽ gật đầu, sau đó Diệp Tiên nói ra, ta là có thể cho ngươi tiến vào ma vực bên trong, nhưng lại một nén nhang thời gian, nếu như đã qua một nén nhang thời gian, coi như là ma thánh trên đời, cũng không có khả năng cho ngươi tiến vào ma vực. Trên mặt rốt cuộc không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng, huyết không tiên sau đó có chút cấp bách không thể đãi xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tại thời khắc này, trong óc hắn căn bản liền một tia chém giết thiếu niên ý nguyện đều không có. Sau đó không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên rất nhanh đi đến mới vừa đi ra ma vực bên ngoài sinh môn vị trí, trong cơ thể tiên tiên võ khí rất nhanh vận chuyển, rất nhanh kích xạ tại trước mặt đại trên núi. Rất nhanh, núi lớn đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc cánh cửa cực lớn, sau đó Diệp Thiên nhìn về phía sau lưng huyết Không Thiên nói ra, hiện tại ngươi có thể tiến bảo, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ma vực bên trong bách Nghiên Hạo tiếp vẫn chưa hết, cho nên ngươi muốn coi chừng rồi. Vừa dứt lời, Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ lập tức triển khai, Diệp Thiên lập tức biến mất tại chỗ, mắt thời gian liền về tới bắt quái cựu cung trận ở trong. Tuy nhiên Diệp có trời mới biết giờ khắc này Không Thiên sẽ không lại giết chính mình, nhưng là lòng người khó dò. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đến lúc hầu huyết không tiên tiến vào ma vực thời điểm đối với hắn thống hạ sát thủ, Diệp Thiên đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Cho nên vừa mở ra ma vực sinh môn, Diệp Thiên liền rất nhanh rời đi tại chỗ, về tới Bắc Quái Cựu cùng trận bên trong, sợ rĩ Diệp Thiên có thể mở ra ma vực sinh môn, hoàn toàn là vì đối với trận pháp rất hiểu rõ. Bởi vì lúc ấy Diệp Thiên đi vào ma vực sinh môn thời điểm, rõ ràng phát hiện ma vực sinh môn là một cái trận pháp, cho nên Diệp Thiên cố ý tại sinh môn dừng lại một hồi, căn loại, đợi hoàn toàn hiểu rõ sinh môn huyền bí mới ly khai. Dù sao lần này ly khai ma vực cũng không có nghĩa là vĩnh viễn đều không trở lại. Tạ Diệp Thiên trong nội tâm, ngày sau hắn nhất định còn có thể tiến vào ma vực, dù sao bốn miếng ma tâm hắn là tình thế bắt buộc đấy. Thiếu niên mặc áo đen Ly khai huyết không thiên căn bản ma vực không có đi quản, bởi vì tại thời khắc này trong lòng hắn chỉ còn lại có trước mặt màu trắng cánh cửa cực lớn, dù sao có thể tiến vào ma vực phải là ma vương phía dưới võ giả. Không có chút nào trần chờ, sau đó huyết không thiên rất nhanh biến mất tại ma vực sinh môn ở trong, lập tức ma vực sinh môn biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục đã đến núi lớn bộ dáng. Huyết không ngày mới vừa biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thiên mang theo tất cả mọi người xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, nhìn xem đã tiến vào ma vực ma đệ. Huyết Cơ có chút luôn luôn tí nói, "Ngươi thật sự đem hắn lừa gạt nhập ma vực rồi hả?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên trên mặt có chút ít bất đắc gì nói, "Cũng không phải ta đem hắn lừa gạt nhập ma vực, mà là Huyết Không Thiên gia tâm quá lớn, muốn đạt được ma tâm mà thôi, hy vọng hắn có thể tránh thoát Bạch Niên Hạo kiếp." Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, tất cả mọi người nở nụ cười, bởi vì vì bọn họ đều tự thể nghiệm hơn trăm năm hạo kiếp cùng bố chỗ, không chỉ nói ma đế, cho dù ma tôn muốn tại Bạch Niên Hạo kiếp bên trong toàn thân mà nắm, đều là một chuyện rất chuyện khó khăn. "Diệp Thiên, ta muốn ta sẽ đi ngay bây giờ linh thú sơn mạch, dù sao sư phó chính ở chỗ này chờ ta." Đúng vào lúc này, Huyết Cơ bỗng nhiên sắc mặt toát ra một tia đau thương nói, bởi vì lúc ấy tại Linh Thú Sơn Mạch, hắn cùng với Diệp Thiên gặp tu vi đã đạt tới võ tổ chi cảnh tiên sát đế quân. Nhưng là không biết vì cái gì, Thiên Sát Đế Quân vừa thấy được Huyết Cơ, liền lập tức thu nàng làm đồ đệ, dù sao hẹn nhau 3 tháng về sau tại Linh Thu Sơn Mạch hội hợp. Kỳ thật Huyết Cơ cũng không muốn đi, nhưng Huyết Cơ trong nội tâm rất rõ ràng, đây là nàng một cái đại cơ duyên, dù sao có một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh sư phó, nói không chừng dùng không bao lâu nàng tu vi có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Nghe xong nữ lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng toát ra một tia không dò Nhưng là rất nhanh sắc mặt liền khôi phục xuống, dù sao đây là huyết cơ một cái cơ duyên, hắn sẽ không đem nó bóp chết trong trứng nước. Khẽ gật đầu, Lập Tức Diệp Thiên nói ra, bất kể thế nào nói đây đều là cơ duyên của ngươi, cho nên ngươi phải đi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đợi xong việc về sau, ngươi không nếu hồi máu u đốc, trực tiếp đến Lôi Vân Thành tìm ta. Ta biết rồi. Không có có do dự chút nào, huyết cơ liền đã đáp ứng trước mặt thiếu Niên mặc áo đen, bởi vì hắn biết rõ, bọn hắn có thể theo ma vực còn sống trở về, nếu để cho ma đạo tám tông biết rõ, đến lúc đó nhất định sẽ lật lên ngập trời cồn. Chậm rãi đi đến nữ tử trước mặt, Diệp Thiên thanh âm có chút không bỏ nói, ta sẽ tại Lôi Vân Thành cho ngươi, hết thể coi chừng. Cố nén trong lòng không bỏ, huyết cơ nhẹ nhàng kiếm chân, tại trước mặt thiếu niên mặc áo đen trên mặt khẽ hôn một cái, sau đó hướng phía sau lưng phương hướng kích bắn đi, rất nhanh liền triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Huyết cơ sau khi rời khỏi, Diệp Thiên đối với sau lưng mọi người nói ra, các ngươi nhớ kỹ một điểm, tại không có đạt tới đủ thực lực trước khi, không cho phép bất luận kẻ nào ly khai Lôi Vân Thành. Mọi người không do dự nhẹ gật đầu, bởi vì vì tất cả mọi người biết rõ trong đó nguy hiểm, nếu để cho ma đạo biết rõ bọn hắn an toàn theo ma vực trong đi ra. Như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Sau đó Diệp Thiên liền dẫn tất cả mọi người rất nhanh hướng phía Lôi Vân thành phương hướng bước nhanh, nhưng là đi đến nửa đường, Diệp Thiên lại mang theo tất cả mọi người hướng phía Long Vũ Đế quốc phương hướng bước đi. Bởi vì trước mặt mọi người người đi đến nửa đường thời điểm, trước mặt mọi người người tại một nhà khách sạn lúc ăn cơm, chẳng nghe người qua đường nói một tin tức, nghe được tin tức này, Diệp Thiên liền trực tiếp thay đổi tuyến đường, bay thẳng đến Long Vũ Đế quốc rất nhanh đến. Vì vậy tin tức là được Long Vũ Đế quốc muốn cử hành một hồi luận võ chọn rể, mà lần này luận võ chọn rể lại là vì Long Vũ Đế quốc giễu âm công chúa Vi thế đấy. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết cái này luận võ trọn rể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệu Âm là hắn, như vậy hắn tựu cũng không lại để cho bất luận kẻ nào đạt được Diệu Âm. Không chỉ nói hiện tại Diệp Thiên nhân cương mã trắng, coi như là trước kia, Diệp Thiên nếu như biết rõ Diệu Âm cử hành luận võ chọn rể lời mà nói, hắn cũng sẽ biết không chút do dự tiến đến. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Long Vũ Đế quốc dống nhiên tổ chức trận này luận võ trọn rể, phần trăm ngu sao mà không là Diệu Âm ý tứ, bởi vì hắn tin tưởng Diệu Âm đối với tình cảm của mình. Trên đường đi Diệp Tiên một mực thăm hỏi lấy Long Vũ Đế quốc sự tình, nguyên lai lần này luận võ chọn rể là Long Vũ Đại đế tự mình mà xử lý, hơn nữa ngay tại 9 tháng 16 tổ chức. Diệp Thiên đại khái tính toán một cái, bây giờ là 9 tháng 13, thì ra là, bất quá ba thiên long võ đại đế vi diệu âm công chúa cử hành luận võ chọn rể sẽ đúng hạn cử hành. Giá ngoại một cái trong rừng rậm, nhìn xem một khỏa rưỡi cây cổ thụ vẫn không lúc nhích cũng không nói chuyện thiếu niên mà cáo đen, 20 trong 7 người, 16 tên ma vương, 11 gã ma sư ai cũng không có dám nói lời nói. Dù sao từ khi biết thiếu niên đến bây giờ, mọi người còn không có có ai được chứng kiến thiếu niên như thế qua. Không cần đi qua, chỉ cần cách thiếu niên nửa xích khoảng cách, liền có thể theo trên người thiếu niên cảm nhận được một tia sắc khí, hơn nữa thiếu niên trên mặt âm lanh chi sắc càng phát ra đằng đặc. Chương 179, quét ngang thiên quân. Chương 179, quét ngang thiên quân cuối cùng hay vẫn là đổ lôi nhẹ nhàng đi vào thiếu niên bên cạnh, Thanh Âm có chút lo lắng mà hỏi, "Thiếu gia, mấy ngày nay ngươi đến cùng làm sao vậy?" Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó Diệp Thiên xem lên trước mặt vô tận rừng cây, Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nói, "Minh Thiên Long Vũ Đế luận chọn rẻ, nhân vật chính là thế tử của ta." Mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy chữ, lập tức Đồ Lôi liền không có hỏi lại cái gì, dù sao thê tử của mình luận võ chọn lựa dễ, mặc kệ bất luận cái gì nam nhân đều sẽ chịu không nổi đấy. 9 tháng 16 ngày hôm nay, Diệp Tiên mang theo mọi người chạy tới Long Vũ Đế quốc thủ đô, nhưng là lại tiến vào đế đô trước khi, Diệp Tiên lại để cho quốc Âm dùng thuật dịch dung giúp hắn cải biến dung mạo. Tiến vào Long Vũ Đế quốc thủ đô trên đường cái, Diệp Thiên một chuyến 28 người đi trên đường lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nhất là 28 trên thân người thỉnh thoảng tản một tia hơi thở lạnh như băng, càng thêm lại để cho 28 người tràn đầy thần bí khí tức. Nhưng lại nhưng không ai cảm thấy chút nào sai biệt, bởi vì hôm nay là được Long Vũ Đế quốc Long Vũ Đại đế vì nữ nhi của mình, thì ra là Long Vũ Đế quốc rượu âm công chúa tổ chức luận võ chọn rể thời gian. Long Vũ Đế quốc theo 3 ngày trước liền lục tục ngo ngoe người tới, nhưng mặc kệ đến là người nào, đều là một ít quan lại quyền quý, trong đó càng là có thêm mặt khác lượng đại đế quốc tất cả thành thành chủ thiếu gia. Bất kể là vị nào quan lại quyền quý tiến vào Long Vũ Đế quốc, sau lưng nhất định sẽ đi theo rất nhiều tùy tùng, cho nên Long Vũ Đế quốc đối với 3 ngày qua tiến vào người sớm đã nhìn quen lắm rồi. Tiến vào Long Vũ Đế quốc về sau, Diệp Tiên căn bản không cần có thể đi tìm kiếm luận võ chọn rể ở địa phương nào, bởi vì nhìn xem vô số người hướng phía cùng một cái phương hướng bước nhanh, kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Không có chút nào chần chừ, Diệp Tiên mang theo tất cả mọi người rất nhanh hướng phía cùng một cái phương hướng kích bắn đi, nhưng là trước mặt mọi người người đã đến chỗ mục đích thời điểm, luận võ trọn rể lại còn chưa có bắt đầu. Nhìn xem chừng trên bạn người tại cùng đợi luận võ trọn rể, Diệp Tiên trong nội tâm cũng không có chút nào không khoái, ngược lại bay lên một cổ tự hào cảm giác, bởi vì đến càng nhiều người, nói rõ vợ của hắn Diệu Âm càng hấp dẫn người. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường vang lên một hồi tiếng nhạc. Sau đó vô số binh sĩ giơ trưởng mâu rất nhanh tách ra đám người, mà đúng lúc này hậu, Long Vũ Đại Đế mang theo Diệp Âm công chúa chậm rãi đi ra. Ngáy mắt thời gian, Long Vũ Đại Đế cùng Diệp Âm liền đi tới lôi đài đối diện ghế đá trước, mà Long Vũ Đại Đế sau lưng bốn người, Diệp Thiên nhưng lại trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Bởi vì Long Vũ Đại Đế bản thân tựu là một gã tu vi đặt tới võ tông cực giả, mà hắn sau lưng bốn người rõ ràng cũng là tu vi đặt tới vũ vương chi cảnh cường giả, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới xem như chính thức thấy được Long Vũ Đế quốc Chố cường đại. Mà bệnh hội cùng Phương Đông Minh cũng đi tới Long Vũ Đại Đế sau lưng, nhưng là Diệp Thiên căn bản không có đi quán Đông Minh mà lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Đông Minh sau lưng nam tử. Nếu như Diệp Thiên đoán không sai, Phương Đông Minh sau lưng nam tử là được Phương Đông một kiếm sư phó, thiên thủ môn trưởng lão, đồng dạng là một gã tu vi đạt tới võ tông chi cảnh cùng giả. Đã tạm mọi người đi vào Long Vũ Đế Quốc, lần này là Hoàng thượng Vi Diệu Âm công chúa tổ chức luận võ chọn đệ, quy tắc rất đơn giản, chính là một cái người đứng tại trên lôi đài, chỉ cần các loại, đợi đủ kiên trì đến cuối cùng là được cuối cùng người thắng, không cần nói nhảm nhiều lời, trận đấu bắt đầu. Phương Đông Minh vừa dứt lời, vạn trong đám người liền đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Sau đó mọi người chỉ thấy một đạo dài rộng thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Đĩnh mắt nhìn đi, Diệp Thiên phát hiện dũng nhiên đi lên chính là một gã 25-26 thiếu niên, tuy nhiên thiếu niên tướng mạo coi như không tệ, nhưng là một tiếng nhanh nhẹn dũng mãnh thỉnh mở sớm đã hư hao hình tượng của mình. Nhưng là Diệp Thiên phát hiện, tuy nhiên mập mạp thiếu niên thân hình nữ như hãn, nhưng là tu vi nhưng lại không tệ, đã đạt đến võ tùy tùng giai đoạn trước chi cảnh, trong tay một đôi xét đánh truy tương đương làm cho người ta sợ hãi. Ta gọi cao lớn núi, đệ tử Tây Hán đế quốc Cây bối Diệp Thành, lần này tới tựu là hy vọng lấy cái la bả, cho nên kính xin mọi người hạ thủ lưu tình. Nhìn xem phía dưới và người, cao lớn núi sắc mặt có chút thẹn thùng, nhưng là thanh âm lại vô cùng to đôn hậu hô, mà hắn vừa mới nói xong, lập tức dưới đài vang lên bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Mập mạp nam tử lập tức chiếm được tất cả mọi người hào cảm, mà Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt có chút thỏa mãn nhìn xem trên lôi đài mập mạp, Diệp Thiên nghĩ thầm phải thu phục chiếm được. Đúng vào lúc này, một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liền đi tới trên lôi đài, đồng nhiên đi lên đồng dạng là một gã nhìn về phía trên chỉ có 25-26 tuổi nam tử. Nhưng là nam tử thân cao cũng chỉ có 1m6 tả hữu, nhỏ nhắn xinh săn dáng người cùng cao lớn núi khổ người so sánh với, quả thực tiểu trời cùng đất đối lập, nhưng nam tử tu vi cũng đồng dạng đạt đến võ tùy tùng giai đoạn trước chi cảnh. Ta là trở mình giang long mạnh biện công, kính xin nhiều chỉ giáo. Vừa dứt lời, Mạnh Hạo công liền xuất thủ, tu vi đạt tới võ tùy tùng chi cảnh, trưởng đủ sức để mở núi phá đá, hơn nữa thiếu niên trong tay dùng nhưng lại một thanh khổng lồ đơn giản. Vốn tất cả mọi người cho rằng cao lớn sơn thể hình dài rộng, cho dù tu vi đã đạt đến võ tùng chi cảnh, nhưng là thực lực cũng sẽ không biết tại quá lợi hại, nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy cao lớn núi hô một tiếng quét ngang thiên quân, sau đó Mạnh Biển Công liền như như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Một cái xoay người đứng lên, Mạnh Biển Công vẻ mặt kính để nhìn xem trên lôi đài đại cái, thanh âm có chút bất đắc gì nói, các hạ thực lực cường hãn, tại hạ bội phục, Thanh Sơn Hư Thủy, chúng ta hối hận có kỳ. Sau khi nói xong, Mạnh Hạo Công trực tiếp quay người rất nhanh rời đi, theo cao lớn núi vừa ra tay, Diệp Thiên cũng đã biết rõ Mạnh Biển Công vừa, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, trên lôi đài nam tử rõ ràng không có ra tay bạc, chỉ là đem Mạnh Biển Công đánh rất xuống lôi đài mà thôi. Ta võ nghệ không tin. Vừa rồi may mắn thắng một hồi, bây giờ còn có ai đi lên chỉ giáo? Ta đến." Thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy trên lôi đại xuất hiện một gã tướng mạo cực kỳ thiếu niên anh tuấn. Theo thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, dưới lôi đại lập tức nên đón một hồi hoan hồ. Thấy không, cái này anh tuấn thiếu niên tiểu là Hoa Hạ đế quốc chén nước thành thành chủ đại thiếu gia trên anh, một thân tu vi sớm đã đạt đến võ tùy tùng đại viên mãn chi cảnh, nghe nói dùng không được bao dài thời gian, chén anh thiếu gia liền cũng có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh rồi. Vậy sao? Tiên tiên chi cảnh thế nhưng mà vô địch tồn tại, không nghĩ tới Hoa Hạ đế quốc cũng sẽ xuất hiện như vậy một vị thanh niên tài tuấn. Nghe một bên hai người đối thoại, Diệp Tiên tránh không được nhiều nhìn mấy lần trên lôi đài thiếu niên, dù sao hắn cùng với thiếu niên xuất từ một cái đế quốc, nhưng là rất nhanh Diệp Tiên lại phát hiện, lượng trong dân cư chén anh thiếu gia, tu vi tuy nhiên đạt đến võ tùy tùng đại viên mãn, nhưng lại dùng dược vật cưỡng ép quán thâu đạt tới, không chỉ nói tại trong ngắn hạn đạt tới cái gì tiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cho dù cả đời đều không thể thực hiện giấc mộng này rồi. Chương 180, phế bỏ hạ thể. Chương 180, phế bỏ hạ thể, nhưng là lại để cho tất cả mọi người lần nữa rung động chính là Cao Lớn Núi lại là một chiều kia quét ngang thiên quân, liền đem một gã đồng dạng đặt tới võ tùy tùng cảnh giới chén anh đánh xuống lôi đài. Tựa hồ làm một kiện cùng chính mình hào không quan hệ sự tình, lập tức Cao Lớn Núi lấy ra một khối đại băng nướng, không nói hai lời liền một mình gặm, nhưng là hành động này không chỉ có không có rước lấy giới lôi đài tiếng mắng, ngược lại một cổ bãi sơn đảo hải tiếng vỗ tay vang lên. Chuyện kế tiếp liền giống như uống nước thông suốt, Cao Lớn Núi nương tựa theo chính mình một chiều cái thế vô song quét ngang thiên quân, trực tiếp đánh bại hơn 40 tên đối thủ. Tu vi không có đạt tới tiên thiên chi cảnh trước, thể lực tiêu hao là cực lớn, dùng lực lượng một người ứng đối hơn 40 người. Theo lý thuyết cao lớn núi thể lực sớm, có lẽ tiêu hao hầu như không còn, còn rồi. Nhưng là cao lớn núi có biện pháp của mình, mỗi khi chiến thắng một người thời điểm, hắn đều cầm ra bản thân dự đoán chuẩn bị đại bánh nướng gặm phải mấy ngụm, dần ra, cho dù hơn 40 chàng thi đấu xuống, hắn vẫn là sinh long hỏa hổ. Thứ 43 người bị đánh hạ lôi đài thời điểm, dưới lôi đài không còn có người lên, dù sao tu vi đạt tới võ tùy tùng chi cảnh người cũng không phải rất nhiều, mà chỉ nếu không có đạt tới tiên tiên chi cảnh, 100% không phải cao lớn núi đối thủ. Nhưng lại ở thế tục bên trong, muốn xem đến một gã tiên tiên võ giả là khó. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn vạn trong đám người rõ ràng không có tiếp tục một người lên lôi đài lôi võ, cứ theo đà này, cuối cùng thắng lợi là được trên lôi đài mập mạp thiếu niên cao lớn núi, dùng một chiêu quét ngang thiên quân chiến thắng hơn 40 người. Gầm hết cuối cùng mấy ngủ bánh nướng, cao lớn núi nhìn xem phía dưới vạn người người xem, trên mặt sớm đã không có vừa rồi ngượng ngùng, hiện tại chỉ còn lại có một phần trấn định, thuận miệng nói ra, còn có. Hay không người đi lên, lại không có có lời mà nói, dịu âm công chúa thế nhưng mà tả được rồi. Toàn bộ quảng trường vạn người xem chúng, vào lúc đó lại không ai nói chuyện, đều là hai con mắt nhiều hứng thú nhìn xem trên lôi đài mập mạp nam tử. Tuy nhiên cao lớn núi hình tượng có chút thực xin lỗi người xem, nhưng là thực lực nhưng lại đã nhận được tất cả mọi người tán thành, dù sao tại Long Vũ trong đế quốc, thực lực tiểu đại biểu cho hết thảy. Nếu như ngươi là một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng lại một cái không hề thực lực người, như vậy thực xin lỗi, không chỉ nói đế quốc công chúa, tiểu là tầm thường dân chúng gia khuê nữ đều không muốn gả cho ngươi. Nhưng là diệp có trời mới biết, chính thức người có thực lực còn không có có lên lôi đài, hắn có thể không tin như vậy hùng vĩ một hồi luận võ trọn trận hội liền một cái tiên thiên võ giả đều không có đến. Nhưng lại rất nhanh lại để cho Diệp Thiên thất vọng phát hiện, lần này Long Vũ Đế Quốc vi diệu âm công chúa tổ chức luận võ chọn rể, hoàn toàn chính xác không có một cái nào tiên tiên võ giả đến. Kỳ thật Diệp Thiên hay vẫn là không hiểu rõ lắm tiên tiên võ giả, nếu như tu vi đạt tới tiên tiên chi cảnh, như vậy đối với thế tục chi cảnh sự tình sẽ gặp xem vô cùng nhạt, như nữ tình trường sự tình phần trăm từ 90 cường giả hội xem vô cùng nhạt, trừ phi gặp được đồ háo sắc tịu khác thì đừng nói tới. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, vốn Diệp Thiên còn muốn nhìn nhiều một hồi cho hay, nhưng lại những không ai đi ra tại so. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nói cái gì cũng không thể khiến trên lôi đài mập mạp đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, Diệp Thiên đang chuẩn bị lại để cho Quỷ Phúc xuất chiến thời điểm, trên lôi đài bỗng nhiên nhiều hơn một gã tướng mạo coi như anh tuấn, một thân áo trắng thừa đỡ ra thiếu niên bất phàm khí chất. Chứng kiến trên lôi đài bỗng nhiên xuất hiện áo trắng nam tử, Diệp Thiên ánh mắt lập tức lạnh leo, bởi vì nam tử không phải người khác, đúng là bị hắn một cước phế bỏ hạ thể Phương Đông một kiếm. Lúc trước Diệp Thiên chính là sợ chính mình ly khai Long Vũ Đế quốc về sau, Phương Đông một kiếm đối với Diệu Âm có cái gì làm loạn hay vì? Dù sao Phương Đông Minh nhất đế quốc đại tướng quân, trưởng quản lấy 70% binh mã, coi như là Long Vũ đại đế đều muốn lễ nhượng 3 phần, Diệp Thiên thật sự lo lắng, cho nên mới một cước đạp vỡ Phương Đông một kiếm hạ thể, nhưng là lại để cho hắn thật sự thật không ngờ chính là, coi như là hạ thể bị bạo, rõ ràng còn dám lên lôi đài. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần Phương Đông một kiếm lên lôi đài, cái kia đã nói lên đối với Diệp Âm nhất định không có hào ý, tại thời khắc này, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức bộc phát ra một cổ cường đại khí. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ dùng đại cục làm trọng, không có đạt tới thực lực tuyệt đối trước khi Diệp Tiên nhất định sẽ không động Phương Đông một kiếm, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Theo ma vực bên trong đã thu phục được 16 tên ma vương, 11 gã ma sư, thực lực như vậy, Diệp Thiên tin tưởng coi như là thiên thủ môn nhỏ như vậy môn phái, cũng chỉ sợ cán không nổi chính mình. Trên lôi đài, khi tất cả người chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng lúc, trên bạn người quả thực nổi điên đồng dạng hò hét lấy, dù sao một gã tiên tiên võ giả đối với người bình thường mà nói, đó chính là thần tiên giống như tồn tại. Hơn nữa thiết huyết tướng quân tại Long Vũ Đế quốc địa vị, tuy nhiên so ra kém Long Vũ lại đế, nhưng cũng là không kém bao nhiêu, mà Phương Đông một nhà xuất hiện hai gã tiên tiên giả tức thì bị Long Vũ Đế quốc truyền vi tốt hoa. Độc truyện tại nhẹ nhàng phất phắt tay, lập tức trên vạn người hò hét lập tức tịch tĩnh, xem lên trước mặt mập mạp nam tử, Phương Đông một kiếm thanh âm có chút lạnh như băng nói, ngươi nên biết, dùng thực lực của ngươi căn bản qua không được của ta một chiều, cho nên ngươi là mình xuống dưới đâu rồi, hay vẫn là đến lúc đó bị ta giết khiên xuống đi đâu này. Vừa lên chàng, Phương Đông một kiếm liền bộ phát ra một cổ cường đại uy áp cảm giác, dù sao tiên thiên võ tại hậu thiên giả trước mặt, là được một cái đại nhân đứng tại một đứa bé trước mặt, chỉ cần đại nhân ngật ý, tùy thời có thể bóp chết đứa bé này. Mà tất cả mọi người căn bản không có phát hiện Hơn vạn trong đám người, có 16 tên ma vương cường đại tồn tại, bởi vì Diệp Thiên sớm đã phân phó tất cả mọi người bộ che giấu khí tức của mình, cho nên coi như là lòng Vũ Đại Đế cùng Giao Văn Sinh đều không có phát hiện. Nếu như hai gã võ tông biết rõ, trận này luận võ chọn rể rõ ràng đưa tới 16 tên ma vương, là một gã ma sư lời mà nói, không biết trong lòng hai người hội nghĩ như thế nào. Tuy nhiên tu vi đặt tới võ tông chi cảnh về sau, bại phách sẽ gặp mặt lạ, nhưng là bất kể thế nào nói, một gã võ tông cũng không có khả năng đồng thời đối phó 16 tên ma vương, nếu như là vũ đế còn không sai biệt lắm. Chính là bởi vì Diệp Thiên tính toán đến Long Vũ Đế quốc sẽ không xuất hiện Vũ Đế cường đại tồn tại, cho nên mới dám huy động nhân lực dẫn đầu trước mọi người đến Long Vũ Đế quốc luận võ chọn trận nếu như đến lúc đó có cái gì thay đổi, Diệp Thiên sớm đã nghị kỹ đối sách. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Cao Lớn Sơn Giã là vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện áo trắng nam tử, tu vi đạt tới võ tùy tùng chi cảnh, hắn có thể cảm giác được trước mặt áo trắng nam tử chỗ cường đại. Có thể làm cho một gã võ tùy tùng thấy tim đập nhanh võ giả, chỉ có thể có một cái khả năng, là được cái này tu vi đã đạt đến tiên tiên chi cảnh, cho nên Cao Lớn núi liền muốn đều không bay thẳng đến dưới lôi đài đi đến. Dù sao hậu tiên võ giả tại tiên thiên võ giả trước mặt, căn bản liền cái giám cũng không phải. Tuy nhiên cao lớn núi nhìn về phía trên đầu chứa nước, nhưng lại dị thường khéo, bằng không cũng sẽ không biết đạt tới võ tùy tùng chi cảnh rồi. Chương 181, Phô Thiên cái địa. Chương 181, Phô Thiên cái địa nhìn xem Ly Khai lôi đài mập mạp nam tử, Phương Đông một kiếm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía dưới lôi đài trên vạn người bảy, trên người hơi thở lạnh như băng đủ để bao trùm lôi đài dưới đáy tất cả mọi người. Ta đến ba tiếng, nếu như không có người đi lên lời mà nói, Như vậy trận này luận võ chọn rể coi như là ta thắng. 1 2 3. Ngươi muốn vô sĩ thật đúng là không có cứu, Người chỉ là vừa mới vừa lên đến lại nói mình thắng, cái kia vừa rồi cao hình chẳng phải là sớm thắng trận này luận võ chọn rể. Ba chữ còn cũng không nói ra miệng, một đạo đạm mạc thanh âm lập tức vang lên, sau đó một cái toàn thân hấp ý, ý, tướng mạo cực kỳ đáng ghê tởm thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Xem lên trước mặt áo trắng nam tử, đáng ghê tởm thiếu niên mặc áo đen căn bản không nhìn theo Vương Đông một trên thân kiếm chỗ phóng xuất ra hơi thở lạnh như băng, đáng ghê thiếu niên mặc áo đen trong ánh mắt chỉ có lấy một tia xem thường chi sắc. Một gã nho nhỏ vơ tùy tùng, rõ ràng dáng dống rặc, "Ta hiện tại tiểu cho người biến thành người chết, vĩnh viễn đều nói ra lời nói đến." Xem lên trước mặt đáng ghê tởm thiếu niên mặc áo đen, Phương Đông một trên thân kiếm lập tức bộc phát ra một cổ cường đại sắc khí, ánh mắt càng là lạnh như băng tới cực điểm. Đương nhiên xuất hiện tại trên lôi đài đúng là Diệp Tiên, vốn Diệp Tiên là không có ý định lên lôi đài, dựa theo ý của hắn, chỉ cần tùy tiện phái ra một người, liền đủ để quét ngang toàn bộ lôi đài rồi. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ chính là, Phương Đông một kiếm lại có thể biết xuất hiện, nhìn xem bị chính mình một cước đá nát hạ thể áo trắng nam tử, tại thời khắc này, Diệp Tiên thật sự động sát khí. Mà cự thạch nam tử giao cho Diệp Thiên tàng hình bí quyết, dựa theo cự thạch nam tử nói, trừ phi tu vi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, nếu không coi như là vũ đế lúc này, cũng không có khả năng nhìn ra hắn chân thật tu vi. Cho nên Diệp Thiên lên lôi đài, không chỉ có Phương Đông một kiếm không có nhìn ra hắn tu vi, mà ngay cả ngồi ở lôi đài đối diện hai vị cường đại võ tông, cũng đồng dạng không có nhìn ra. Sau đó Phương Đông một kiếm xuất thủ, đã không có thanh minh thần kiếm, Phương Đông một kiếm một chiêu mạnh nhất cũng không có khả năng xử xuất, nhưng là tại Phương Đông một kiếm trong nội tâm, trước mắt cái này đáng ghê thiếu niên, căn bản không cần chính mình đọ kiếm. Người tốt nhất xử, khiến cho Giả bản thân một chiêu mạnh nhất, nếu không đến lúc đó không có cơ hội rồi, chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho người. Nghe lên trước mặt đáng ghê tởm thiếu niên lời mà nói, Phương Đông một Kiếm trong nội tâm không biết vì cái gì, đột nhiên một loại dự cảm bất hào sông lên đầu, hung hăng ngăn chặn trong cơ thể bực bội nỗi lòng, lập tức Phương Đông một Kiếm xuất thủ. Tuy nhiên Phương Đông Nhất Kiếm y nguyên xem thường trước mặt đáng ghê tởm thiếu niên, nhưng lại không giống vừa rồi như vậy khinh thị, sau đó hai tay bay múa, lập tức Thiên Thủ đảo cảnh khiến đi ra. Nếu là lúc trước, Diệp Tiên nói không chừng còn có thể kiêng kỵ vài phần, dù sao lúc trước tiểu là cái này cái gọi là Thiên Thủ cảnh. Thiếu chút nữa đã muốn cánh mạng của hắn, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tu vi đạt tới nhất tinh võ khách chi cảnh về sau, Diệp Thiên đối với một gã ba sao võ linh chô phóng xuất ra thiên thủ ảo cảnh, chỉ có thể dùng bỏ qua hai chữ để hình dung. Nếu như thiên thủ xem ảnh là một gã võ khách chỗ sử xuất, chỗ bất định hắn còn có thể kiên kỵ vài phần, nhưng là hiện tại, Diệp Thiên ánh mắt lạnh léo, trong cơ thể tiên tiên võ khí rất nhanh vận chuyển. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên lại bị thiên thủ ảo cảnh chỗ luân, phiền, nhưng là Diệp Thiên lại không có vội vã phá vỡ thiên thủ ảo cảnh, mà là tỉ mỉ nghiên cứu nổi lên thiên thủ ảo cảnh. Bất kể thế nào nói, Thiên thủ lão cảnh đều là thiên thủ môn độc môn tuyệt học, tuy nhiên thiên thủ môn chỉ là một cái liền nhị lưu môn phái đều không tính là môn phái nhỏ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, có thể được một môn phái coi là tuyệt học, vậy nhất định có thể lấy chỗ. Nhìn xem vô thiên cái địa mà đến vô số trưởng ảnh, Diệp Thiên trực tiếp lựa chọn bỏ qua, sau đó linh thức triệt để tiến vào đến thiên thủ lão cảnh bên trong, đã bắt đầu chậm rãi nghiên cứu. Kỳ thật Diệp Thiên là quá coi thường phương Đông một kiếm, nếu như đổi lại là một gã võ khách xử xuất thiên thủ cảnh, như vậy hắn nói cái gì cũng không dám phóng xuất ra chính mình linh thức dò xét. Dù sao một cái không tốt, linh thần sẽ gặp bị cơn tổn tệ, đến lúc đó coi như là đại la kim tiên đều khó có khả năng cứu được chính mình, nhưng là Phương Đông một kiếm nhưng chỉ là một gã ba sao võ linh. Chính là bởi vì nhìn chúng chính mình linh thức so với đối phương linh thức cường đại, cho nên Diệp Thiên lựa chọn phóng thích chính mình linh lực, dù sao làm như vậy mới có thể nhanh hơn điểm thăm dò thiên thủ đạo cảnh quy luật. Nhìn xem bị một đoàn trưởng ảnh chỗ luân, thiên, đại đáng ghê Tẩm thiếu niên, dưới lôi đài trên vạn người bảy đều là mắt to trừng tiểu mắt thấy trên lôi đài áo trắng nam tử. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ một gã tiên tiên võ giả chỗ cường đại, nhưng lại không có mấy người chính thức được chứng kiến. Tại thời khắc này, tất cả mọi người mới xem như chính thức thấy được Tiên Tiên võ giả đến cùng đến cỡ nào tầm đại. Mà ma, ma đạo 16 tên ma vương, 11 gã ma sư, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia bình tĩnh, giống như sớm đã biết chủ nhân của mình sẽ không xảy ra chuyện gì đồng dạng. Đem làm tất cả mọi người đang nhìn trên lôi đài thi đấu thời điểm, Đồ Lôi khỏe mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đã đến một cái dài rộng thân ảnh, trên mặt lập tức toát ra mỉm cười, sau đó rất nhanh hướng phía đạo này thân ảnh đi đến. Đi vào cao lớn núi trước mặt, Đồ Lôi thẳng thắn tiếng cười nói ra, thực lực của ngươi đã nhận được chủ nhân nhà ta tán thành, nếu như ý, về sau có thể đi theo chủ nhân nhà ta. Đem làm Diệp Thiên lần thứ nhất đối trước mắt nam tử toát ra vẻ tán thưởng thời điểm, đồ lôi cũng đã biết mình trong lòng chủ nhân suy nghĩ, có chút thời điểm không nhất định chủ nhân nói mới có thể làm. Nếu như ngươi có thể đem bình thường một sự tình trước đó làm tốt, như vậy không cần phải nói chủ nhân cũng sẽ biết đối với ngươi vài phần kính trọng, thành công là cho có người thông minh chỗ chuẩn bị, cho nên đồ lôi hiểu được nắm lấy cơ hội. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc nhìn trước mặt đông nhiên xuất hiện nam tử, không biết tại thời khắc này nam tử đến cùng đang nói cái gì, nhưng là cao lớn núi lại không có một ngụm bắt bỏ bởi vì hắn không phải đồ ngốc, theo chính mình nhìn không thấu trước mặt nam tử thực lực một khắc này, cao lớn núi trong nội tâm cũng đã rất rõ ràng, trước mắt nam tử tu vi tuyệt đối trên mình, thậm chí có có thể là một gã cường đại tiên tiên võ giả. Nghĩ tới đây, cao lớn núi trong nội tâm lập tức cả kinh, theo miệng hỏi, ngươi là một gã tiên tiên võ giả? Khẽ gật đầu, đồ lôi căn bản không có chút nào giấu giếm, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, "Vâng." "Vâng, đợi một tí coi như mình không bạo lộ thực lực, cũng sẽ biết bạo lộ, dù sao Diệp Tiên lên lôi đài, toàn bộ Long Vũ Đế quốc đến lúc đó sẽ gặp long trời lở đất." Tuy nhiên trong nội tâm sớm đã đoán được nam tử trước mặt có khả năng là một gã tiên tiên võ giả, nhưng là đem làm nam tử chính miệng thừa nhận thời điểm, Cao Lớn Núi trong nội tâm hay vẫn là hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình. Nhìn thật sâu liếc nam tử trước mặt, Cao Lớn Núi sau đó có chút mất tự nhiên mà hỏi, "Chủ nhân của ngươi vị nào?" Tựa hồ sớm đã biết trước mặt mập mạp hội hỏi mình vấn đề này, sau đó đổ lôi mắt thần chiều lấy trên lôi đài lướt qua, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá rồi. Cao Lớn Núi sau đó không có đang nói cái gì, chỉ là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chậm vào trên lôi đài. Chương 182, Chu sát phương đông. Chương 182 Chu sát Phương Đông Cao Lớn núi không phải người ngu, hắn đương nhiên biết rõ trên lôi đài bỗng nhiên đi lên đáng ghê tởm thiếu niên là một gã cường đại tiên tiên võ giả, nhưng là hiện trong lòng hắn nhưng có chút do dự rồi. Dù sao nếu như đến lúc đó đáng ghê tẩm thiếu niên thua, không chỉ nói lại để cho chính mình đi theo đối phương, chỉ sợ đối phương có thể đi hay không ra lòng Vũ thủ đô đế quốc là một vấn đề. Hơn nữa Cao Lớn núi còn phát hiện, giờ khác này trên lôi đài, rõ ràng đáng ghê tẩm thiếu niên đang ở hạ phòng, dù sao bị vô số trưởng ảnh chiếu luân, phiền, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được đáng ghê tởm thiếu niên xác định vững chắc thua. Nhìn thoáng qua bên người mập mạp Đồ lôi cũng không có lập mã cường bách làm cho đối phương quy thuận chính mình, dù sao lấy hiện tại hình thức xem, hết thảy đều là hướng phía chính mình bất lợi phương hướng mà đến. Thiên thủ lão cảnh bên trong, thông qua linh thức không ngừng phòng đoán, rốt cục lại để cho Diệp Tiên đã minh bạch thiên thủ lão cảnh bên trong ảo diệu, sau đó không có lại chần chờ, trong cơ thể tiên thiên võ tức điên cuồng vận chuyển. Một tiếng vang thật lớn lập tức vang vọng toàn bộ quảng trường trên 9 tầng trời, lập tức một cổ khổng lồ khói xanh lập tức bay thẳng trời cao, mà vào lúc đó, Phương Đông một kiếm thiên thủ cũng bị Diệp Tiên triệt để phá vỡ không chỉ có là Phương Đông một kiếm trong nội tâm kinh hãi, mà ngay cả Lôi Đài đối diện tất cả mọi người cũng đều là vẻ mặt rung động xem lên trước mặt hai người, nhất là Diệu Âm, không biết vì cái gì, đem làm đáng ghê tởm thiếu niên xuất hiện một khắc này, trong nội tâm nàng liền rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại. Yêu nghiệt phương nào, tu yêu tổn thương đồ như ta. Giao Văn Sinh trong lòng cũng là run lên, bởi vì cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc phát giác sự tình không đúng chỗ, mà cũng chính là tại thời khắc này, hắn rốt cuộc thấy rõ đáng ghê tởm thiếu niên thực lực chân thật. Lại làm một gã nhất tính võ khách, đây là lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ. Giáo văn sinh bình thường cực kỳ yêu thương người đệ tử này, bằng không cũng sẽ không biết trưởng kỳ ở tại Đông Phương ra rồi. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia xem thường, lại để cho mình bây giờ dừng tay đã quá muộn. Theo Phương Đông một kiếm lên lôi đài một khắc này lên, Diệp Thiên liền không có ý định lại để cho Phương Đông một kiếm sống thêm trên thế giới này. Trước đó lần thứ nhất Diệp Thiên cũng đã buông tha Phương Đông một kiếm một con ngựa, nhưng là lại để cho hắn thật sự thật không ngờ chính là, Phương Đông một kiếm quả thực tửu là tính chết, rõ ràng còn dám đánh riệu âm chú ý tại thời khắc này, không chỉ nói là một gã tông, coi như là vũ thần đích thân tới, Diệp Thiên đồng muốn giết trước mặt áo trắng nam tử. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết chuyện này. Trong cơ thể Tiên Tiên Võ Khí rất nhanh vận chuyển, sau đó Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt áo trắng nam tử, nói ra, là người mình lựa chọn con đường này, chắc không được người khác, chịu chết đi. Sau đó một đạo bá đạo tiên tiên võ khí lập tức mà ra, trực tiếp kích xuất tại Phương Đông một kiếm trên người, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, Phương Đông một kiếm thân thể liền vĩnh viễn biến mất tại trong thiên địa. Nhìn mình đệ tử đắc ý nhất, rõ ràng tại mí mắt của mình từ dưới đáy bị đánh chết, một cỗ không hiểu sát khí lập tức phóng lên trời, tại thời khắc này, giao văn sinh thể sống chết đều muốn chém giết trước mặt đáng ghê tởm thiếu niên. Nhưng Diệp Thiên căn bản không có đi lý hướng phía chính mình mà đến Võ Tông, chỉ là ánh mắt gắt gao chầm chằm vào đối diện nữ tử, sau đó bị cải biến dung mạo Diệp Thiên lập tức khôi phục tướng mạo sắc có. Đem làm đáng ghê tởm thiếu niên khôi phục dung mạo một khắc này, một mực bình tĩnh ngồi ở trên vị trí Diệu Âm công chúa, đột nhiên thần sắc đại biến, đột nhiên đứng người lên nhìn xem đối diện lôi đài. Kỳ thật Diệu Âm trong nội tâm sớm đã có một mực dự cảm bất hảo, nhưng là nàng thật sự không thể tin được, trong lòng mình chỗ yêu người hội bỗng nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Dù sao lần này luận võ chọn rẻ, tất cả đều là hắn phụ hoàng Long Vũ Đế quốc hoàng đế một tay tuổi xử lý, vốn Diệu Âm cũng định tốt, bất kể là ai cuối cùng đã lấy được thắng lợi, hắn đều lấy cái chết chiêu cáo thiên hạ, nàng chỉ thuộc về một người đấy. Diệp Tiên, không muốn. Nhìn xem đứng tại trên lôi đài vẫn không núc núc thiếu niên mà cáo đen, mà bên cạnh Dao Văn Sinh, một gã tu vi đạt tới Võ Tông chi cảnh cường giả sớm đã không thấy thân ảnh. Diệu Âm trong nội tâm rõ ràng nhất Dao Văn Sinh bình thường thích nhất người đệ tử này rồi, Phương Đông một kiếm bị giết, Dao Văn Sinh là sẽ không bỏ qua tuy nhiên Diệu Âm trong nội tâm đối với Diệp thiên thực lực tràn đầy tín nhiệm, nhưng là hiện tại ra tay nhưng lại một gã cường đại Tông. Tại thời khắc này, Giọng âm trong nội tâm giống như một mảnh nước động, căn bản liền một tia rung động đều là không nổi, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem đối diện thiếu niên mặc áo đen, Diệp Âm đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Mà một bên Phương Đông Minh từ lâu đứng, vốn dùng vi con của mình rất nhanh muốn đem làm phao mã rồi, đến lúc đó toàn bộ Long Vũ Đế quốc chẳng phải là hắn phương Đông một nhà độc đại. Nhưng là lại để cho Phương Đông Minh thật sự tuyệt đối thật không ngờ chính là, con trai bảo bối của hắn không biết bị từ nơi này xuất hiện một thiếu niên, chỉ là lập tức liền bị Ngay cả mình bên cạnh, Thiên Thủ môn trưởng lão, con mình sư phó, một gã tu vi đạt tới võ cảnh cường giả đều chưa kịp cứu giúp, con của hắn cũng đã vất lạn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối diện thiếu niên mà cáo đen, Phương Đông Minh hận không thể hiện tại chính mình bộ nhào qua đem thiếu niên phanh thây xé xác, mà tất cả mọi người lại không có phát hiện, một mực không nói gì lòng Vũ Đại Đế, tại thời khắc này trong ánh mắt lại toát ra một tia thỏa mãn. Ngay tại tất cả mọi người tràn ngập tuyệt vọng cũng tốt, phẫn nộ cũng thế, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện 27 người, 16 tên ma vương lập tức ra tay, 10 lục đạo bá đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra. Mà còn lại 11 gã ma sư thì là toàn bộ hộ tại Diệp Tiên bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem người xung quanh, chỉ cần một có dị động, 11 gã ma sư hội không do dự ra tay. Giao Văn Sinh cùng 16 tên Ma Vương lập tức tương đụng vào nhau, tuy nhiên Giao Văn Sinh tu vi đã đạt đến Ma tông chi cảnh, nhưng là hiện tại ra tay nhưng lại trọn vẹn 16 tên Ma Vương. Cho dù hắn là một gã cường đại võ tông, đồng dạng không có khả năng tại 16 tên Ma Vương trong tay chiếm được một tia thiện nghi, Giao Văn Sinh đến nhanh, cũng đồng dạng lui nhanh, chỉ là nháy mắt thời gian, hắn lại lần nữa về tới nguyên lai vị trí. Nhưng là tại thời khắc này, Giao Văn Sinh sớm đã quên hết chính mình đệ tử bị giết một chuyện, bởi vì hiện tại còn có một việc hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Suốt 16 tên cường đại vũ vương ra hiện tại trước mắt của hắn, Giao Văn Sinh trong nội tâm rất rõ ràng. 16 tên Vũ Vương đại biểu cho cái gì, không chỉ nói thiên thủ môn, coi như là những cái kia nhị lưu môn phái, cũng không nhất định có được 16 tên cường đại Vũ Vương tồn tại. Mà chứng kiến Thiếu Niên không có chết, Diệp Âm trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, sau đó căn bản không để ý những người khác, thậm chí kể cả một bên Long Vũ đại đế, bay thẳng đến đối diện lôi đại cơ bản mà đi. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Âm liền hung hăng nhào tới Thiếu Niên mà cáo đen trong lực, nước mắt rốt cuộc không bị khống chế chạy xuống, đem làm chính mình phụ hoàng bức nàng cư hành võ chọn rể thời điểm, lại không thể có bất kỳ phản đối, dù sao sinh trong hoàng thất, có một số việc là được nhất định đấy. Chương 183, toàn bộ chôn cùng. Chương 183, toàn bộ chôn cùng tròn lên tại một khắc này, Diệu Âm sớm đã nghĩ tới chết, bởi vì chỉ có chết con đường này mới có thể triệt để giải quyết hết thể sự tình, nhưng là làm cho nàng tuyệt đối thật không ngờ chính là, mỗi một đêm xuất hiện tại chính mình trong mộng thiếu niên, hội đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Tuy nhiên Diệu Âm không biết trước mặt thiếu niên là từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy cường giả, rõ ràng liền võ tông đều nhanh có thể bất lui, nhưng là tại thời khắc này nàng đã không muốn biết cái gì. Dù sao người yêu của mình có thể tại mấu chốt nhất thời khắc cảm thấy, Diệu Âm đã rất thấy đủ, căn bản không dám lại yêu cầu xa vời cái gì. Ta mang ngươi đi được không nào?" Khế Dư Âm tại thời khắc này đã không có do dự chút nào, mẫu thân mình bệnh đã hoàn toàn chữa cho tốt, Long Vũ Đế quốc đã không để cho chính mình lại lưu niệm đồ vật. Từ khi phụ hoàng bức nàng cư hành luận võ chọn rẻ một khắc này, Diệp Âm trong nội tâm sớm đã đối với Long Vũ đại đế đã mất đi tin tưởng, một cái có thể vì lợi ích mất đi con gái phụ thân, Diệp Âm không muốn lại muốn. Nhưng là Diệp Thiên muốn mang đi Diệp Âm, nhưng có ít người lại chắc chắn sẽ không lại để cho hắn vừa lòng đẹp ý, nói thí dụ như Long Vũ Đế quốc hoàng đế, Long Vũ Đế quốc thiết quân, một cái là muốn dẫn đi nữ nhi của mình người. Một cái là chém giết con mình tự nhân, bất kể là lòng Vũ đại đế hay vẫn là Thiết Huyết tướng quân, tại thời khắc này đều đứng. Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải chết ở Long Vũ đế quốc." Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối diện trên lôi đài mọi người, tại thời khắc này, vị này quất tháo chiến trường Thiết Huyết tướng quân, sớm đã mặc kệ trên lôi đài đứng đều là người nào. Con của hắn bị không hiểu đánh chết, không chỉ nói đối phương chỉ là đã đến một đám vũ vương, coi như là đã đến một đám võ tông, tại thời khắc này vị này Thiết tướng quân cũng sẽ biết không chút do dự ra tay. Theo Phương Đông Minh hạ lệnh, toàn bộ trên quảng trường vạn đám người lập tức bị đuổi tản ra. Sau đó chừng 5 vạn tinh binh rất nhanh vây khốn toàn bộ lôi đài bốn phía, lúc này thời điểm lôi đài coi như là một con rùa đều khó có khả năng bay ra ngoài. Mà trên bạn người bảy tuy nhiên bị đổi tạm ra rồi, nhưng là tất cả mọi người cũng không có ly khai, chỉ là trốn ở phía xa vụng trộm đang trông xem thế nào lấy. Dù sao những này nhân vật trong truyền thuyết, chỉ có tại trong truyền thuyết nghe qua, cái đó như hôm nay thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Mà Long Vũ đại đế đối trước mắt đây hết thảy thì là không có bất kỳ tán thành hoặc là phản đối, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem đối diện trên lôi đài, nhi của mình cùng lúc trước cứu được hoàng hậu thiếu niên nhưng lại để cho Long Vũ Đại Đế hay vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, trước mặt cái mới nhìn qua này không hề thực lực thiếu niên, vì cái gì có thể thoáng cái tụ tập nhiều như vậy Vũ Vương xuất hiện tại Long Vũ Đế quốc. Dù sao thiếu niên thân thế hắn sớm đã tra rõ ràng, Hoa Hạ Đế quốc Diệp Vô Địch con thứ ba, có dịp ra tam phế vật đầu xứng, tại Hoa Hạ Đế quốc là nổi danh phế vật. Một năm trước không biết là nguyên nhân gì, Diệp Thiên tại Tam Quốc thi đấu phía trên đoạt được quán quân, cuối cùng bị Tần Linh Đại Đế tôn sùng là đại tướng quân, càng thêm thành cho hắn. Nhưng coi như là như vậy, Long Vũ Đại Đế cũng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên vì cái gì có thể tại ngắn ngủn trong vòng 1 năm Không chỉ có đã thu phục được tia chớp sơn trại, hơn nữa hiện tại rõ ràng tụ tập 16 tên vũ vương đến đây náo sự. Nhưng là tại Long Vũ Đại Đế trong nội tâm, lại không có một tia lo lắng, dù sao hiện tại Long Vũ Đế quốc bên trong, tăng thêm chính hắn tổng cộng có được lấy 4 gã võ tông, cho dù đối phương có 16 tên vũ vương, hắn cũng có lòng tin đem hắn toàn bộ đánh chết. Nhẹ nhàng buông ra trong ngực nữ tử, sau đó Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối diện phương Đông Minh, thanh âm đạm mạc nói, "Ý của ngươi là muốn để cho chúng ta vĩnh viễn ở lại Long Vũ trong đế quốc?" Thiếu niên câu hỏi lập tức lại để cho phương Đông Minh hiện tại cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ gật đầu. Nói ra, ngươi đã giết con của ta, như vậy ta tự lại để cho các ngươi tất cả mọi người bộ cho cùng. Chỉ bằng ngươi. Còn không có đợi Phương Đông Minh đem nói cho hết lời, Diệp Tiên liền thinh âm tràn ngập xem thường chi sắc nói, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Tiên trong nội tâm không có chút nào lo lắng, cho dù hắn biết rõ Long Vũ Đế quốc hiện tại ít nhất có được lấy 4 gã cường đại võ tông chiến thủ. Nếu như hắn không có 16 tên ma vương, như vậy Diệp Thiên tuyệt đối với không có có lòng tin chiến thắng 4 gã võ tông, nhưng là tại thời khắc này lại bất động, bởi vì đã có 16 tên ma vương cùng sự hiện hữu của hắn, Bát Quái Cựu Cung trận liền sẽ thay đổi uy lực vô cùng. Tuy nhiên khi đó bắt quái cựu cung trận không cách nào vây khốn vô đế, nhưng là muốn vây khốn bốn gã võ tông, hơn nữa đem hắn toàn bộ đánh chết, Diệp Thiên vẫn có lòng tin kia đấy. Trong nội tâm lập tức giun lên, tại thời khắc này, Phương Đông Minh mới xem như chính thức tỉnh táo lại, bởi vì thiếu niên nói không sai, hắn dựa vào cái gì? Hắn chỉ có điều có được lấy mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn tinh binh. Còn đối với Vương lại có được lấy hơn 10 người cường giả, bởi vì tại tiên tiên võ giả trước mặt, cho dù có được tại nhiều người cũng là phi công, nhưng là Phương Đông Minh lại còn có một chiêu, cái chính là bên cạnh giao văn sinh. Giao văn sinh thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, hơn nữa hay vẫn là thiên thủ môn trưởng lão, chỉ cần giao văn sinh nguyện ý, như vậy toàn bộ thiên thủ môn đều đứng tại chính mình một bên, đến lúc đó thiếu niên có chắp cánh cũng không thể bay. Long vũ đại đế, ta chỉ muốn biết, có phải hay không ngươi cũng muốn lưu lại ta. Nhìn xem đối diện vẻ mặt đạm mạc thiếu niên mặc áo đen, thanh âm tràn ngập kiên định chất vấn chính mình, không biết vì cái gì, long vũ đại đế trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được chính mình bị hung hăng quất một cái. Nhưng hắn là một gã hàng thật giá thật võ tông, mà thực lực của đối phương nhưng chỉ là một gã nhỏ nhỏ nhất tinh võ khách, nhưng chính là như vậy một gã nhỏ nhỏ nhất tinh võ khách, lại cho hắn tâm hồn đã mang đến một tia rung động. Long Vũ Đại Đế cũng không nói là, cũng không nói không phải, mà là nói ra, ngươi đã là đến luận võ chọn đệ, như vậy nên dựa theo quy củ của ta xử lý, nhưng là ngươi lại không có, nhưng lại đánh chết của ta hái tướng, chuyện này. Hắn đang chết. Còn không có đợi Long Vũ Đại Đế đem nói cho hết lời, Diệp Tiên Đạm Mạc thanh Em lập tức vang lên, giống như một quả bom hẹn giờ, để vào một cái bình tĩnh vô cùng địa phương, lập tức mãnh liệt muốn nổ tung lên. Vại thời khắc này tất cả mọi người kể cả Phương Đông Minh ở bên trong toàn bộ rung động rồi, bởi vì từ khi Long Vũ Đại Đế đăng cơ đến nay, chưa từng có cái đó một người dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều. Cho dù Long Vũ Đế quốc Thiết Huyết Tướng quân cũng là như thế, tuy nhiên Thiết Huyết Tướng quân nắm giữ lấy toàn bộ đế quốc 70% binh mã, nhưng là Phương Đông Minh lại chưa từng có dám đối với hắn như vậy nói chuyện nhiều. Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên căn bản không để cho Long Vũ Đại Đế đem nói cho hết lời cơ hội, liền trực tiếp đánh gãy, như vậy hành vi tuyệt đối xúc phạm một gã đế vương điểm lỗ chốt, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Lăng Vũ Đế quốc vị này lại đế, rõ ràng đang nghe thiếu niên chống đối hắn thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ phẫn nộ. Cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, rồi sau đó long Vũ Đại Đế liên quan mím môi mà hỏi, "Đã ngươi nói hắn đang chết, như vậy thỉnh ngươi nói cho trẫm, một kiếm đến cùng địa phương nào đang chết?" Chương 184, rùa đen rút đầu. Chương 184, rùa đen rút đầu long Vũ Đại Đế mở miệng đặt câu hỏi, tuy nhiên Vương Đông Minh trong nội tâm hận đến nghiến răng ngửa, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là cường nhịn xuống, tuy nhiên hắn nắm giữ lấy đế quốc 70% binh mã, nhưng là Phương Đông Tên trong nội tâm rất rõ ràng Hiện tại chính mình địa vị căn bản còn không cách nào đạt tới cùng Long Vũ Đại đế chống lại tình trạng. Nếu như ai dám đánh tiểu âm chủ ý, như vậy kết cục chỉ có một, chết, bất kể là hắn là tướng quân nhi tử hay vẫn là đế quốc, ta đều không chút do dự đánh chết. Diệp Thiên ở ngoài sáng lộ ra bất quá, nếu như là Long Vũ đế quốc đại đế nếu như đối với Diệp Âm bất lợi, như vậy hắn cũng sẽ biết không chút do dự ra tay đem hắn chém giết. Nghe đến đó, Long Vũ đại đế cũng không có trong tương tượng đại phát lôi đình, mà là trên mặt toát ra vẻ tươi cười nói ra, đã như vậy, Đông Phương tướng quân nghe lệnh, có thuộc hạ. Tại thời khắc này, Tất cả mọi người cho rằng vị này Long Vũ Đại đế hội tuyên bố đổi bắt đánh chết Phương Đông một kiếm hung thủ, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Phương Đông Minh, trong nội tâm đều thì cho là như vậy đấy. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, sau đó Long Vũ Đại đế nói ra, mặc kệ người cùng Diệp Thiên tầm đó có bất kỳ ân oán, đều không cho tại trong đế đô độc thủ, nếu không theo như tội phạm quốc xử phạt. Sau khi nói xong, Long Vũ Đại đế liền hướng phía trong hoàng cung đi đến, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, mà một mực đi theo Long Vũ Đại đế sau lưng bốn gã Vũ vương, cũng rất nhanh đi. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng. Long Vũ Đại Đế sở tác sở vi lại làm sao có thể giấu giếm được Diệp Thiên, dù sao mình một phương có được lấy 16 tên ma vương, nếu là thật đánh, Long Vũ Đế quốc không chừng biến thành bộ dáng gì nữa đây này. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía đối diện Phương Đông Minh, thanh âm có chút đạm mạc nói, đã đại đế đã lên tiếng, ta đây ngay tại Long Vũ Đế quốc bên ngoài chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở chỗ này không đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền dẫn Diệu Âm cùng với tất cả mọi người rất nhanh rời đi lôi đài, đã đi ra Long Vũ Đế quốc, nhưng là Diệp Thiên cũng chưa đi, mà là đang Long Vũ Đế quốc thành trì bên ngoài cùng đợi. Diệp Tiên trong nội tâm rất hy vọng Phương Đông Minh cùng Dao Văn Sinh đuổi theo, bởi vì như vậy liền liền có thể triệt để chạm thảo trừ can, tính đến lúc đó nguyên một đám tìm hắn phiền thoái. Nhưng là rất nhanh liền lại để cho Diệp Tiên thất vọng phát hiện, không chỉ có Phương Đông Minh chưa có tới, mà ngay cả tu vi đạt tới võ tông chi cảnh Giao Văn Sinh đều không có đuổi theo, thật sự lại để cho hắn cảm giác có chút ít kinh ngạc. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, vốn tưởng rằng Phương Đông tên hội đuổi theo, dù sao mình đánh chết Phương Đông Minh đắc ý như tử, hơn nữa hay vẫn là tại trên vạn người bảy trước mặt đem hắn đánh chết đấy. Nhưng lại Phương Đông Minh rõ ràng không có đuổi theo, cái này thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó Diệp Thiên cũng không có tiếp tục chờ đợi xung dưới, liền dẫn tất cả mọi người hướng phía Lôi Vân Thành phương hướng bước đi. Ba ngày sau đó, tất cả mọi người rốt cục chạy tới Lôi Vân Thành dưới tường thành, nhưng là lại để cho Diệp Thiên giám đến khủng hoảng chính là, toàn bộ Lôi Vân Thành rõ ràng liền một kia nhân khí đều không có. Nói cách khác, hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là một tòa không thành, trong thành căn bản liền một cái người đều không có. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, lập tức Diệp Thiên không thể chờ đợi được hướng phía trong thành rất nhanh chạy đi. Đi theo Diệp Thiên sau lưng mọi người cũng đều là trong nội tâm chấn động mãnh liệt, bởi vì vì tất cả người kể cả Diệu Âm ở bên trong, cũng đã đoán được cái gì nhưng lại không ai nguyện ý đi tin tưởng. Ngay mắt thời gian, tất cả mọi người liền đi tới Lôi Vân Thành ở trong, nhưng nhìn lấy trống rỗng thành chỉ, Diệp Tiên Tâm đã sớm chìm đến đáy gốc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngửa mặt lên trời một tiếng tách dài, trong thanh âm tràn ngập một cổ cường đại sát khí, Lôi Vân Thành có thể nói là hắn cái nhà thứ hai, có chút thời điểm Diệp Tiên thậm chí đem Lôi Vân Thành xem quá nặng một ít. Cho nên hắn mới có thể không mượn phí dư lực kiến thiết lấy Lôi Vân Thành, mỗi một ngày Diệp Thiên cũng không có so lo lắng tuy nhiên Thành có tiên tiên võ giả chấn, nhưng lại xa xa không đủ. Nhất là đem làm Diệp Tiên thấy được Long Vũ Đế quốc thực lực thì càng thêm đối với thực lực hất vọng, cho nên hắn mới có thể không ngừng dư lực thu phục mê mờ đạo cường giả. Nhưng là tại thời khắc này, Lôi Vân Thành hay vẫn là đã xảy ra chuyện, hơn nữa toàn bộ bên trong thành trì, rõ ràng liền một cái người đều không có, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hội biến thành như vậy. Diệp Tiên, ngươi đừng ngội, nói không chừng sự tình không hề giống trong lòng người trâu nghĩ như vậy. Chầm rãi đi vào thiếu niên mặc áo đen bên người, huyết cơ vẻ mặt lo lắng nhìn xem, thanh âm càng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, dù sao cảnh tượng trước mắt đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng là rất nhanh Diệp Tiên tựa nhớ ra cái gì đó, trực tiếp mang theo tất cả mọi người rất nhanh hướng phía phụ thành chủ tiến đến. Rất nhanh tất cả mọi người liền đi tới dưới đáy Chiến Thiên trong thần điện. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cực lớn dưới đáy cung điện, không chỉ có là dịu âm, mà ngay cả tu vi đã đạt tới Ma Vương chi cảnh chúng nhiều cường giả, cũng đều là một bộ thuần thức không tôi biểu lộ. Đem làm tiến vào Chiến Thiên thần điện một sát na kia, Diệp Thiên trong lòng vẻ này lo lắng mới xem như bưng lòng xuống, lúc trước hắn ly khai Lôi Vân Thành, chính là sợ Lôi Vân Thành vạn nhất xảy ra chuyện gì không ai có thể ngăn cản. Cho nên khi hắn ly khai Lôi Vân Thành thời điểm, liền đem cái này tọa dưới đáy cung điện nói cho Vạn Tiêu Nhi, làm cho nàng tại Thành gặp được vạn phần khẩn cấp dưới tình huống dẫn đầu tất cả mọi người tiến vào chiến thiên thần điện. Diệp Thiên hiện tại nghĩ tới vừa rồi Trô đã thấy Lôi Vân Thành, trong nội tâm liền may mắn lúc trước chính mình làm quyết định là chính xác, bằng không tại thời khắc này chính mình Lôi Vân Thành chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Vừa tiến vào chiến thiên thần điện, Diệp Thiên liền chứng kiến xuyên thẳng qua tại trong đại điện đám người, sau đó liền tại trên đại điện trên nhất phương thấy được tia chấp ba ứng, vạn gia tỷ muội, còn có Chu gia huynh đệ mấy người. Diệp Thiên thấy được bọn hắn, bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Thiên, sau đó kể cả tia chớp ba ứng bảy người ở bên trong, đều nhanh, nhanh chóng đi vào thiếu niên mặc áo đen trước mặt, mọi người trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ chi tình. Ngươi cuối cùng trở về rồi, nếu như tại tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở Lôi Vân Thành rồi. Vừa lên đến, Hạ Hưng liền cấp bách không thể đã nói, lập tức bị Mạc Khắc Lượng ương bặ nhãn, sau đó Bạch Trừng nói ra, ngươi có thể hay không không khoa trường, chúng ta trốn vào Chiến Thiên Thần Điện, ta cũng không tin Phiêu Miểu Cung người có thể tìm được chúng ta. Nghe lên trước mắt hai người lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, không biết lúc nào nhiều ra một cái Phiêu Miểu Cung, hơn nữa tại Diệp Thiên ảnh hưởng bên trong, giống như cùng cái này Phiêu Miểu Cung cũng không có đại gì. Hai người các ngươi đều đừng cái rồi, chúng ta đi vào trước nói sau. Vào lúc đó, một mực không có mở miệng nói chuyện Kim Ưng bỗng nhiên nói ra, sau đó mang theo tất cả mọi người đến đến đại điện ở trong, không có chút nào lo lắng, Diệp Thiên ngồi ở trên nhất phương vị trí. Mà hắn cho mang về đến 28 người, ngoại trừ Diệp Âm bên ngoài, 16 tên ma vương bay thẳng đến có chỗ ngồi vị trí tọa hạ, ngồi xuống, mà tìm không thấy cũng đều đứng ở phía trước nhất. Chương 185, gia tộc biến đổi lớn. Chương 185, gia tộc biến đổi lớn chứng kiến Diệp Thiên cho mang về đến mọi người nguyên một đám mắt cao hơn đầu bộ dạng, không chỉ nói gần đây tính tình nóng nảy hơn mà ngay cả Kim Ưng trong nội tâm đều có chút khó chịu, nhưng là trở ngại bên trên vị trí đầu NAO thiếu niên mặt mũi mới nhịn xuống không phát đấy. Tuy nhiên Kim Ưng có thể nhìn Chung Diệp Thiên mặt mũi mà không phát tác, nhưng là Hắc Ưng nhưng căn bản không để ý những này, dù nói thế nào bọn họ đều là tiên thiên võ giả, tại Lôi Vân Thành quả thực tiểu là cường đại nhất tồn tại. Nếu như Diệp Thiên không tại, Lôi Vân Thành trên cơ bản đều là bọn hắn tại làm chủ, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, trở về một đám không biết là người nào, rõ ràng cho bọn hắn sĩ diện. Diệp Thiên mang về đến tất cả mọi người bộ đã ẩn tàng khí tức của mình, cho nên chỉ cần tu vi không đạt tới ma vương chi cảnh Căn bản không cách nào nhìn ra mọi người tu vi. Trên mặt sắc mặt giận dữ, thanh âm có chút phẫn nộ nói: "Các ngươi là vật gì, rõ ràng dám to hạ, ngồi xuống, các người có biết hay không tại đây ngoại trừ thiếu gia bên ngoài, tiểu thuộc ta đại ca thực lực cường đại nhất rồi." Kỳ thật bất kể là Kim Mưng hay vẫn là Hưng, đều bị ngồi ở trước mặt mình mọi người đánh cho một trở tay không kịp, nếu không dùng hai người bọn họ ý nghĩ không có khả năng không thể tưởng được, nếu là thiếu gia mang về đến người, không phải cùng thiếu gia quan hệ mất thiết, tiểu nhất định là thực lực cường Nhưng là Bạch Hưng nhưng lại vẻ mặt ngưng xem lên trước mặt mọi người, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trước mắt mấy người không đơn giản. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo trước mặt Hắc Hưng tay. "Nhị ca, ngươi làm gì?" Xem lên trước mặt vẫn là vẻ mặt phẫn nộ tam đệ, bài hưng trong nội tâm quả thực sắp dẫn đi lên, mà Diệp Thiên từ khi ngồi ở trên vị trí, căn bản không có đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, một mực đang cùng Vạn Tiêu Nhi nói nhỏ đang nói gì đó. Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã trông thấy Hắc Hưng làm dễ dàng sự tình, nhưng lại không có ngăn cản, dù sao tuy nhiên 27 người bị hắn chỗ thu phục chiếm được, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, thuộc về Ma Vương Tôn Nghiêm vẫn phải có. Hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù mình mang về đến những này, mà vương ma sư ngạo khí đi một tí nhưng lại sẽ không dễ dàng tổn thương người khác thực tế là người nhà của mình. Đại ca ngươi thực lực cường đại nhất, ta thật không biết ngươi nói ra lời này thời điểm có dám hay không đến xấu hổ, một gã nho nhỏ nhất tinh võ khách, cũng dám ở chỗ này nói thực lực của mình cường đại nhất, thật sự là mạo xưng là trang hào hán, không biết sống chết. Xem lấy nam tử trước mặt, tàn sát điện thanh âm có chút âm dương quái khí, nói, tuy nhiên mọi người tại Diệp Thiên trước mặt quý củ, nhưng là chớ quên, Diệp Thiên mang về đến người, từng cái đều là ma đạo cường giả. Hơn nữa hay vẫn là bị ma đạo bát đại ma tông tuyển nhập vào nhập người của ma vực tuyển, ngoại trừ mỗi người bản thân thực lực cường hãn bên ngoài, cảm lạ vì mỗi người lao luyện. Một ngày chuyện đó, gần đây tính tình nóng này Hắc Ưng lập tức giận giữ, lập tức trong cơ thể tiên tiên chân khí rất nhanh vận chuyển, sau đó một đạo bá đạo tiên tiên chân khí liền hướng phía Tàn Sát điện kích bắn đi. Nhưng là lại để cho Hắc Ưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nam tử trước mặt căn bản ngồi tại nguyên chỗ khế động không có động, thậm chí liền cái lồng khí đều không có phóng xuất ra, tại cái này có thể rung động hắn. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã nhị tinh võ linh, chỗ phóng xuất ra tiên tiên chân khí, nếu như không làm chút nào chống cự, Thậm chí liền võ khách đều không thể ngăn cản ở Tiên Tiên chân khí lập tức kích xạ tại tàn sát điện trên người, nhưng là tàn sát điện trên mặt căn bản không có toát ra một tia khác thường, giống như cái này cổ bá đạo Tiên Tiên chân khí căn bản không phải đánh vào trên người hắn. Chút thực lực ấy cũng dám ở chỗ này khoe khoang, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta nói thật với ngươi đi ả nhà, tại đây 20 trong 7 người, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhị tinh ma sư chi cảnh, ngươi bây giờ còn dám nói đại ca ngươi thực lực cường hãn nhất sao? Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, không chỉ có La Hưng, mà ngay cả một bên đang chuẩn bị ra tay kim ưng cũng lập tức sắc mặt kinh hãi. Sau đó kia trước ba ưng đều là sắc mặt rung động nhìn về phía thượng vị thiếu niên mặc áo đen. Nhưng là Diệp Thiên căn bản không có lý mọi người, nghe Vạn Tiêu Nhi không ngừng tự thuật, sắc mặt càng ngày càng lạnh như băng, cuối cùng trên người chợt bộc phát ra một cổ cường đại sắc khí, lập tức luân phiên đợi cả tòa đại điện. Ý của ngươi là nói, người nhà của ta toàn bộ vẫn còn hóa hạ đế quốc nội. Xem lên trước mặt vẻ mặt âm trầm thiếu niên mặc áo đen, Vạn Tiêu Nhi sắc mặt lo lắng nhẹ gật đầu, thanh âm có chút lo lắng nói, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, cha ta đã thăm hỏi đã qua, đem làm phiêu miểu cùng công chủ đi diệp ra thời điểm" Diệp ra lão tổ tông lợi dụng một kiện linh khí phong ấn toàn bộ Diệp ra, nhưng lại chỉ có thể phong ấn 3 năm thời gian. Ý của ngươi là 3 năm về sau nếu như ta cứu không xuất ra người, như vậy bọn hắn đều vĩnh viễn rời đi xa. Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, dù sao bất kể thế nào nói, người nhà của mình đến bây giờ còn không có bất kỳ nguy hiểm, dù sao hắn còn có 3 năm thời gian. Nguyên lai đem làm Diệp vô địch dẫn đầu 10 vạn đại quân tiến công Tây Hán đế quốc bệ tờ làm cho thành trì thời điểm Nhưng lại là đem làm Diệp vô địch dẫn theo hai đứa con trai về đến trong nhà thời điểm, các loại, đợi đợi bọn hắn lại là đến từ Phiêu Miểu cùng vây đánh, lần này Phiêu Miểu cùng không chỉ có cung chủ tự mình Hàn Lâm, nhưng lại dẫn theo tứ đại hộ pháp. Phiêu Miểu cung, với tư cách trên đại lục một cái nhị lưu tông môn, phụ thuộc cùng đại lục năm đại tông môn một trong tiêu gia môn, mà Phiêu Miểu cung chủ Bạch Thương Nước tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh. Mà Phiêu Miểu cùng tứ đại hộ pháp, tu vi cũng đều đạt đến võ cảnh, mà Diệp gia lão tổ tổng tu vi tuy nhiên đạt đến vũ đế cảnh, nhưng là năm đó cũng bị thụ thương rất nặng thế. Còn lại Diệp gia gia chủ Diệp vô địch Tuy nhiên cũng là một gã võ tổng, nhưng là đối mặt Phiêu Miểu cùng Tứ Đại Hộ Pháp, Diệp Vô Địch cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cuối cùng vì bảo toàn Diệp gia, Diệp gia lão tổ tông sử xuất một kiện tên là Không Gian Độ Linh Khí, lập tức liền đem toàn bộ Diệp ra toàn bộ phong ấn, mà Phiêu Miểu cùng cung chủ cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý phá vỡ phong ấn. Nếu là lúc trước, Tần Linh Đại Đế tuyệt đối sẽ không đi lý Diệp Tiền, nhưng là hôm nay Lôi Vân Thành sớm đã xưa đâu bằng này, vì can, Đại hay vẫn là thỉnh cầu cung ra tay. Nhưng là lần này Phiêu Miểu cung chủ lại không có lại ra tay, mà Tứ Đại Hộ Pháp cũng không có đến. Phiêu Miểu Cung chỉ là đã đến hai gã võ sư, nhưng tuy vậy, toàn bộ Lôi Vân Thành thêm cũng đánh không lại hai người, càng thêm không chỉ nói lần này, tần lĩnh đại đế còn phái ra 10 vạn tinh binh. Mà tin tức này không biết là ai tiết lộ cho Lôi Vân Thành, cho nên tại Phiêu Miểu Cung lưỡng đại vũ sư dẫn đầu 10 vạn binh đẩy đi vào Lôi Vân Thành trước khi, Kim Ưng liền đem toàn bộ Lôi Vân Thành sở hữu tất cả cư dân an bài vào địa phương khác. Võ địa chấp 3 Ưng cũng muốn mang theo Lôi Vân Thành nhân mã ly khai, nhưng là lúc này thời điểm vạn tiêu nhi đi đứng dậy, gồm Thành phía dưới còn có 1 rưỡi mặt đất cung điện nói cho ba người. Sau đó kia chấp 3 cũng không có lại chần chừ trực tiếp mang theo tất cả mọi người tiến vào cung điện mới tránh thoát lúc này đầy thai họa ngập đầu. Chương 186, ngũ hành thi đấu. Chương 186, ngũ hành thi đấu hung hăng ngăn chặn trong lòng mình lo lắng, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên hắn bây giờ có được 16 tên ma vương, nhưng lại y nguyên không cách nào cùng Phiêu Miểu cung chống lại. Dù sao Phiêu Miểu cung không chỉ có cung chủ là một gã cường đại vô đế, hơn nữa tứ đại hộ pháp càng là đạt đến võ tông chí cảnh, thực lực như vậy đủ để quét ngang toàn bộ Lôi Vân thành. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt mọi người, tại thời khắc này, Hắc Hưng cũng không dám nói gì rồi. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người không có che dấu khí tức của mình, thuộc về ma vương uy nghiêm trực tiếp lại để cho tiêu chất ba hưng đã minh bạch rất nhiều. Cho ta phóng ra tiếng gió, tiểu nói lôi vân thành thành chủ Diệp Thiên đã về tới lôi vân thành. Lúc trước phiêu miểu cũng đến đánh lôi vân thành, trông thấy trong thành cũng không một người, cuối cùng chỉ có thể khải hoàn hồi trở lại hướng, trong lúc cũng tới vài lần, nhưng là thấy lôi vân thành vẫn không có người, sau đó tần lĩnh đại đế cũng không có lại phái người đến. Nhẹ nhàng ngật, tất cả mọi người cũng không có hỏi vì cái gì, sau đó bạch hưng liền rất nhanh Vì thật tại thời khắc này, tất cả mọi người đã đoán được Thiếu Niên muốn làm như thế nào, dù sao cho dù Diệp Tiên trở lại lôi Vân Thành biến mất rơi vào tay Hoa Hạ Đế Quốc, đến lúc đó Tần Linh Đại Đế biết rõ, cũng sẽ không có bao nhiêu gì đâu. Tuy nhiên Diệp Tiên hiện tại đã phát triển rất nhiều, nhưng là tại Tần Linh Đại Đế trong mắt, cực kỳ có tính chất uy hiếp chính là cái kia Diệp Vô Địch đã bị hắn khó khăn ở, mà cái này trước kia được gọi là phế vật Diệp Gia nhị thiếu ra, căn bản sẽ không quá để ý về phần Phiêu Miểu Cung, trước đó lần thứ nhất tiến công lôi Vân Thành chỉ xuất động hai gã sư, cho nên lần này cho dù Phiêu Miểu Cung lại ra tay, tất cả mọi người tin tưởng, Phiêu Cung cũng sẽ không phá ra tứ đại hộ pháp. Cang Thiên không chỉ nói cung chủ rồi. Thiếu ra, cho dù người có thể cho Hoa Hạ Đế Quốc một lần trọng thương, nhưng là muốn xông Phiêu Miểu cung trong tay cứu người xuất ra vẫn còn có chút khó khăn, hiện tại là tối trọng yếu nhất liền có hai cái biện pháp. Đúng vào lúc này, Đồ Lôi đột nhiên nói ra, khẽ gật đầu, Diệp Thiên kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng hay vẫn là ánh mắt xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen dò hỏi. Đệ nhất là được tìm kiếm được cho rằng Vũ Đế, hơn nữa thực lực phải mạnh hơn Phiêu Miểu cung cung chủ, thứ hai tiểu là thiếu ra hoặc là trong chúng ta có người thực lực có thể vượt qua Phiêu Miểu cung cung chủ. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Hiện tại cũng chỉ có cái này hai cái biện pháp, nhưng là bất kể là hai cái biện pháp bên trong cái đó một cái, đều là vô cùng cực khổ. Dù sao bất kể là muốn tìm được một gã cường đại vũ đế, còn là chính mình tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không có chút nào nắm chắc. Thiếu ra, ngươi có thể nghe nói qua ngũ hành môn 3 năm một lần ngũ hành thi đấu. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, tuy nhiên hắn thực lực của mình đang không ngừng tăng lên lấy, nhưng là đối với trên đại lục một sự tình căn bản không biết, nhất là môn phái nào chi cảnh sự tình. Nhưng là trong khi hắn 26 người nghe được ngũ hành thi đấu thời điểm, trên mặt đều toát ra một tia mất tự nhiên. Sau đó Đồ Lôi tiếp tục nói, ngũ hành môn làm là trên đại lục tông môn đứng đầu, mỗi 3 năm đều cử hành một lần ngũ hành thi đấu, chỉ cần đạt được đệ nhất danh, liền có thể thỉnh cầu ngũ hành môn làm một chuyện. Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, lần này ngũ hành thi đấu còn có bao lâu thời gian? Còn một tháng nữa thời gian, mà mỗi một lần ngũ hành thi đấu, tuổi không cho phép vượt qua 25 tuổi, tuy nhiên ngũ hành thi đấu cho đãi ngộ rất tốt, nhưng là không mấy năm qua, mỗi một lần ngũ hành thi đấu trước top 3 đều là ngũ hành môn đệ tử. Kỳ thật không cần Đồ Lôi nói, Diệp Thiên cũng đồng dạng sớm đã đoán được. Nếu như bên ngoài tổng có thể có được đệ nhất danh, như vậy Thỉnh cầu Ngũ Hành môn tiêu diệt cái khác tông môn, đây chẳng phải là Ngũ Hành môn cũng sẽ biết nghe theo. Nhưng là Diệp Thiên đồng dạng biết rõ, muốn cứu người nhà của mình, như vậy một tháng sau Ngũ Hành thi đấu hắn phải tham gia, sau đó Diệp Thiên liền không chần chờ nữa, nói ra, đã như vậy, cái kia một tháng về sau ta liền đi tham gia Ngũ Hành thi đấu. Thiếu ra, đã ngươi đã lựa chọn tham gia, như vậy ta liền nói với ngươi thoáng một phát về Ngũ Hành thi đấu sự tình. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên mang theo Đồ Lôi, Mai Âm, Vạn Tiêu Nhi cùng Diệu Âm rất nhanh rời đi đại điện, sau đó liền đi tới một chỗ trong mật thất. Trên đại ngũ hành thi đấu sự tình toàn bộ nói ra. Thiếu ra, ngũ hành môn sợ dĩ mỗi năm cử hành một lần ngũ hành thi đấu, nhưng thật ra là muốn lợi dụng lần này cơ hội tiêu hao mặt khác tông môn thực lực. Chuyện đó nói như thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc, ngũ hành môn đã là trên đại lục cường đại nhất tông môn, mà khác tông môn đối với ngũ hành môn mà nói, căn bản không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, vì cái gì ngũ hành môn còn có thể như vậy làm? Tuy nhiên ngũ hành là trên đại lục đệ nhất đại môn, nhưng lại ai cũng không giữ được mặt khác sẽ không siêu việt, mà muốn siêu việt ngũ hành môn, như vậy thế hệ trước là không thể nào. Cho nên ngũ hành môn chỉ chỉ có thể là tiêu hao mặt khác tông môn trẻ tuổi, đến lúc đó, Đồ Lôi cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá, Diệp Tiên trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy nghi hoặc không thôi, hỏi, đã như vậy, vì cái gì mặt khác tông môn y nguyên còn muốn tất cả tông tin anh tham gia ngũ hành thi đấu? Long Tham, bởi vì từng cái tông môn đều hy vọng đạt được ngũ hành thi đấu đệ nhất danh, đến lúc đó có thể thỉnh cầu ngũ hành môn làm một chuyện, hơn nữa ngũ hành môn còn có thể cho trước top 3 ban thưởng. Cái này Diệp Tiên trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, lai like nói cho cùng đều là một cái tham chữ, nhưng là hắn mặc kệ mặt khác tông môn thế nào, Lúc này đây ngũ hành thi đấu đệ nhất danh, hắn là tình thế bắt buộc. Thiếu ra, mỗi một lần ngũ hành thi đấu, không chỉ có có chính đạo tông môn, nhưng lại sẽ có ma đạo tông môn, hơn nữa truyền thuyết ngũ hành thi đấu là đem sở hữu tất cả tuyển thủ đưa vào đến một cái ngũ hành không gian ở trong, mỗi người trên người đeo một cái huy trường, phân biệt đại biểu cho kim một thủy hỏa thổ ngũ hành huy trường. cuối cùng ai có thể có được ngũ hành huy trường sẽ thêm, như vậy ai bài danh sẽ rất cao. Trong nội tâm lập tức thở dài một tiếng, Diệp Thiên không thể không bội phục ngũ hành môn trối lợi hại, như vậy bên ngoài, muốn đạt được ngũ hành huy chương, nhất định phải chém giết những người khác. Theo những người khác trên người đạt được ngũ hành huy chương Người lấy được ngũ hành huy chương càng nhiều, nói rõ ngươi giết càng nhiều người, đến cuối cùng có thể đi ra ngũ hành không gian người lại có thể có mấy cái. Ngũ hành thi đấu nguy hiểm như vậy, Diệp Thiên, ngươi thực ý định đi không? Bằng không chúng ta suy nghĩ muốn những biện pháp khác khá đúng vào lúc này, Diệp Âm vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt thiếu Niên mà cáo đến hỏi, mà Vạn Tiêu Nhi trên mặt đồng dạng toát ra một kia lo lắng. Hướng lên trước mặt hai người cười cười, Diệp Thiên nói ra, không có việc gì, ta có chân pháp, chỉ cần tu vi không đặt tới vũ vương chi cảnh, ta đều nhanh muốn nhẹ nhõm đúng rồi đồ lôi, tán tu có thể tham gia ngũ hành thi đấu sao? Chương 187, Ngũ hành kỳ lân chưa 187, ngũ hành kỳ lần thiếu ra, ngũ hành môn mỗi một lần cử hành ngũ hành thi đấu, bất kể là tông môn đệ tử hay vẫn là tán tu, chỉ cần là tuổi không cao hơn 25 tuổi, toàn bộ có thể tham gia. Khẽ gật đầu, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên cuối cùng đã minh bạch cái này ngũ hành thi đấu chỗ có chuyện, nói cho cùng tiểu là ngũ hành môn vì bài trừ đối lập mà tổ chức đấy. Nhưng làm Ai âm nhưng lại vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, vậy làm sao có thể đủ giấu giếm được Diệp Thiên, xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên theo hỏi, trong nội tâm có chuyện gì tiểu nói ra đi. Thiếu gia, ngươi cũng đã biết vì cái gì mỗi một lần ngũ hành thi đấu. Cuối cùng chiến thắng top 5 tên vì cái gì đều là ngũ hành môn người sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cũng chính là diệp thiên trong nội tâm chỗ nghi hoặc sự tỉnh, dù sao muốn nói ngũ hành môn thực lực cường hãn, nhưng là cũng không có khả năng mỗi một lần trẻ tuổi đều là thực lực lợi hại như vậy. Dù sao theo lần thứ nhất ngũ hành thi đấu bắt đầu, mà các tông môn liền chưa từng có đạt được thắng lợi qua, mà top 5 tên cũng đều là ngũ hành môn đệ tử, cái này thật sự lại để cho người có chút không thể tưởng tượng. Thiếu ra, sở dĩ ngũ hành thi đấu mỗi một lần đều là ngũ hành môn đệ tử đến cuối cùng thắng thắng lợi, đều là vì mỗi một lần tiến vào ngũ hành không gian gọi Bên người đều mang theo một chỉ cường đại kỳ lân thú tôn. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Tiên rất rõ ràng một chỉ cường đại thú tôn đại biểu cho cái gì, dù sao thú tôn thế nhưng mà cựu cấp linh thú, lúc trước hắn đúng là đã nhận được một khóa cựu cấp thú đan, không chỉ có lại để cho chính mình tu vi đột phá võ linh chi cảnh, đặt đến võ khách cảnh giới, hơn nữa lại để cho tứ đại kim cương cũng đều làm đột phá. Truyền thuyết ngũ hành môn có 6 chỉ cường đại kỳ lân, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có ngũ hành chủ ngũ hành kỳ lân, mà mỗi một lần ngũ hành tiến vào ngũ hành không gian đệ tử Mỗi một môn bên trong đệ tử ưu tú nhất, bên người đều sẽ cùng theo một chỉ cường đại kỳ lân linh thú. Chẳng lẽ ngũ hành thi đấu bên trong có thể mang theo cường đại linh thú sao? Khẽ gật đầu, Đồ Lôi cũng là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, theo rồi nói ra, kỳ lân linh thú là thế gian cường đại nhất linh thú một trong, ngũ hành môn cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới định ra cái quy củ này. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới xem như chính thức đã minh bạch ngũ hành môn đến cùng đến cỡ nào cường đại, cái đi ra 6 chỉ cường đại cấp linh thú. Hơn nữa lại để cho người không thể làm gì chính là của hành môn đệ tử lại có thể biết dẫn vào năm chỉ kỳ lân linh thú, Diệp Thiên tại thời khắc này cũng mới xem như biết do, vì cái gì dựa vào mặt các tông môn thực lực, rõ ràng tại ngũ hành thi đấu phía trên liền một lần đều không thắng được. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên sắc mặt liền kiên định xuống dưới, sau đó xem lên trước mặt bốn người nói ra, lần này ngũ hành thi đấu ta là nguyện nhất định phải có, đợi đến lúc xử lý hoa hạ người tới, đến lúc đó liền lên đường. Bất kể là Diệu Âm hay vẫn là Vạn Tiêu Nhi, vốn còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất hai người đều không có mở miệng nói chuyện, dù sao nếu như bọn hắn gặp được người nhà của mình mệnh tại sớm tối, bọn hắn cũng sẽ biết cũng giống như thế. Các ngươi xuống dưới hỏi một chút, có ai tuổi chưa vượt qua 25 tuổi, đến lúc đó tu vi lại đạt đến ma vương chi cảnh người, để cho bọn họ tới chúng ta tại đây thoáng một phát. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, dù sao Diệp Thiên trận pháp còn cần dựa vào ma vương mới có thể phát huy ra càng lớn uy lực, sau đó đổ lôi cùng Mai Âm rất nhanh rời đi trong mặt thất. Giờ khác này trong mặt thất, liền chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng hai vị gia nhân, trầm rãi tọa hạ, ngồi xuống, xem lên trước mặt hai vị người yêu, Diệp Thiên trong nội tâm liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vốn tưởng rằng đã thu phục được phần đông ma vương cùng ma sư chính mình liền có thể lại để cho Lôi Vân thành thực lực biến thành càng cường đại hơn, nhưng lại thật không ngờ Vô duyên Vô cơ trọ Phiêu Miểu cung. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã biết, Diệp ra sẽ bị Tần Linh đại đế ghen ghen, nhưng là lại để cho hắn thật sự thật không ngờ chính là, Tần Linh đại đế sẽ ra tay nhanh như vậy, nhưng lại tìm tới Phiêu miệu cung trợ giúp, mà ngay cả Tu Vi đã đặt tới Vũ Đế chi cảnh lão tổ tổng cũng không là đối thủ, cuối cùng không thể không sử xuất không gian đồ phong ấn toàn bộ Diệp gia. Ngươi có thể dẫn ta cùng đi, dù sao của ta Tu Vi cũng đã đột phá Võ Sư cảnh. Xem lên trước mặt vẻ mặt buồn ý thiếu niên mặc đen, Diệp Âm nhẹ nhàng đi vào hắn bên cạnh, thanh âm có chút lo lắng cùng chờ mong nói: "Mà Vạn Tiêu Nhi vốn cũng muốn đi, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tu vi, trên mặt lập tức toát ra một tia phức cảm tự ti, dù sao một gã võ tùy tùng trên đại lục quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là Diệp Thiên lại làm sao có thể đáp ứng?" Thanh âm ôn hòa nói: "Lần này tiến đến nguy hiểm trùng trùng đập địp, ta không hy vọng hai người các ngươi có bất cứ chuyện gì, dù sao người nhà của ta đã gặp chuyện không may, nếu như các ngươi." Diệp Thiên mặc dù không có nói xong, nhưng là trong đó vẻ lo lắng thật sâu biểu hiện ở hắn trên mặt, mà Diệp Âm tựa hồ sớm đã đoán được, trên mặt không có toát ra một tia kinh ngạc. Sau đó Diệp Âm tiếp tục nói, hai người chúng ta không đi cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ trước mắt hai người không nên đi, đến lúc đó gặp được nguy hiểm chỉ sợ sẽ phân thân thiếu phương pháp. Ngươi phải còn sống trở về gặp chúng ta, nếu không ngươi không tại ngày, là được ta chết theo thời điểm. Vạn Tiêu Nhi đồng dạng là vẻ mặt kiên định nhẹ gật đầu, nghe xong hai người lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một cổ dòng nước gấm cuốn qua, sau đó nhẹ nhàng ôm hai người, nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta có trận pháp hộ thân, không có việc gì Khi thật Diệp Thiên trong nội tâm một mực có một dựa, đó chính là tảng tại chính mình ngón tay chi vũ thần giới ở trong sư phó, tuy nhiên hiện tại hắn còn không cách nào biết rõ sư phó thực lực chân tránh, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm dám khẳng định, chính mình người sư phụ này, tu vi tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn nhất tông tông chủ. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Diệp Thiên rất nhanh theo chính mình thiên địa tù trong lồng lấy ra một quả trứng rồng, đúng là theo Hắc Long trong động lấy được Hắc Long trứng rồng. Đem làm hai người chứng kiến trước mặt thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện cực đại trứng rồng, trong nội tâm đều là run lên, bởi vì cự lòng trên đại lục đại biểu ý nghĩa, trong lòng hai người rõ ràng nhất bất quá rồi. Chuẩn chà tim đen đú ám của tụi giọt nẹt Diệp Tiên, đây là trứng rồng sao?" Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó trên mặt lập tức một hồi, liền cùng trong tay trứng rồng giải trừ huyết khế, cái này cũng chính là cự thạch nam tử giáo hắn đấy. Đem trong tay mình trứng rồng giao cho trước mặt nữ tử trong tay, sau đó Diệp Tiên nói ra, "Tiểu Âm đã đã có được Hỏa Hồ Vương, mà ngươi đến nay còn không có có linh thú, ta không phóng an nguy của ngươi, này cái trứng rồng là ta trong lúc vô tình đạt được, ngươi chạy cùng hắn ký kết nếu như ta đoán không lầm, này cái trứng rồng chỉ cần ấp trứng, đến lúc đó là được một chỉ Long Vương." "Long Vương?" Nghe được hai chữ này, Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm hung hăng rút tự thoán một phát, trên mặt y nguyên có chút khó có thể tin nói, "Ta không cần, Lôi Vân Thành có nhiều cao thủ như vậy thủ hộ, ta không có việc gì, nhưng là ngươi lại không giống với, ngươi muốn đi tham gia ngũ hành thi đấu, so với ta cảm thèm cần này cái trứng rồng." Chương 188, Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển. Chương 188, Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển căn bản không có do dự chút nào, Vạn Tiêu Nhi liền cự tuyệt thiếu niên trước mắt đưa tới trứng rồng, tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng rất nghĩ đến đến này cái trứng rồng, dù sao cự Long trên đại lục là cường đại nhất tồn tại một trong nhưng lại Vạn Tiêu Nhi trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên lần này đi tham gia Ngũ Hành thi đấu, nhất định là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu là có thể có cái này một đầu cự long đồng nhau, đến lúc đó thủ thắng, cơ hội cũng lớn chút. Đây là ta tặng cho ngươi, cho nên ta sẽ không thu hồi, nếu như ngươi không muốn muốn, vậy thì tiễn đưa cho người khác. Cả. Nghe lên trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Vạn Tiêu Nhi quả thực sắp bó tay rồi, một quả trứng rồng giá trị quả thực sắc dùng vật đáo vô giá để hình dung, nhưng là thiếu niên lại nói như thế đơn giản. Tỷ tỷ, nếu như ngươi không thu xuống, Diệp Thiên hắn cho dù đi tham gia Ngũ Hành thi đấu, đến lúc đó cũng sẽ biết lo lắng ngươi, Vạn Nhất Diệu Âm cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá rồi, sau đó xem lên trước mặt thiếu Niên vẻ mặt kiên định chi sắc, Vạn Tiêu Nhi cũng không có lại kiên trì cái gì. Sau đó một giọt buồn mạng máu huyết rất nhanh dung nhập tới trong tay trứng rồng bên trong, đúng vào lúc này, toàn bộ trong mật thất đống nhiên hắc quang phóng đại, lập tức bị một cổ bá đạo long uy chô luân, phiền, cháo. Hắc Long nguồn xuất thế. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, không chỉ có là Vạn Tiêu Nhi sắc mặt vui vẻ, mà ngay cả một bên Diệu Âm cũng là chấn động, bọn hắn cho tới bây giờ còn không có, có trông thấy qua trứng rồng xuất thế. Không có, có bao lâu thời gian, Vạn Tiêu Nhi trong tay trứng rồng luyện bắt đầu rất nhỏ run rẩy, nhưng là bất kể như thế nào, Vạn Tiêu Nhi đều thủy chung không dám buông tay, vạn nhất đánh nát trứng rồng, đến lúc đó bọn hắn không phải hối hận chết không thể. Răng rắc một tiếng, lập tức Hắc Long trứng liền hoàn toàn phá vỡ đi ra, từ bên trong chui đi ra một đầu trứng nửa cái người lớn như vậy Hắc Long, Vạn Tiêu Nhi thiếu chút nữa bị áp đảo, nhưng là rất nhanh, Vạn Tiêu Nhi liền vẻ mặt tinh hỉ ôm lấy trên mặt đất tiểu Hắc Long, nhìn trái xem nhìn phải xem, ưa thích vô cùng. Tiểu Hắc dùng đến chính mình cái đầu nhỏ dùng sức chầm chậm vào Vạn Tiêu Nhi, hai cái đen nhánh mắt nhỏ cốt bóng bảy chuyện không ngừng, giống như tại đang nói gì đó. Tuy nhiên sớm đã biết tiểu hắc xuất thế về sau nhất định không đơn giản, nhưng hãy để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy chấn động, bởi vì hắn phát hiện xuất thế tiểu hắc long rõ ràng trực tiếp đạt đến long vương chi cảnh. Dù sao long vương đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, Long Vũ Đế Quốc cái kia đầu cự long cũng là vừa vạn đột phá long tông chi cảnh, Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, nếu như tiểu hắc long có thể trưởng thành, như vậy thực lực sẽ đạt tới thế nào cảnh giới ai cũng không biết. Rất nhanh Vạn Tiêu Nhi liền dẫn tiểu hắc long rất nhanh rời đi, tuy nhiên hai người ký kết huyết nhưng là tiểu hắc long chỉ là vừa vừa xuất thế, còn muốn nhiều thời gian hơn mài hợp. Vạn Tiêu Nhi vừa, vừa đi, Diệp Âm cũng đi theo đã đi ra, bởi vì Diệp Thiên cần muốn suy nghĩ thật kỹ kế tiếp ngũ hành đại so mình rốt cuộc muốn làm như thế nào, dù sao chỉ cần một cái sơ sẩy, đến lúc đó sẽ vạn kiếp bất phục. Sau nửa canh giờ, mật thất bên ngoài tiến đến bốn người, theo thứ tự là Huệ Đao, Tàn sát Điện, Quỷ Phúc, Quỷ Lệ, xem lên trước mặt bốn đại ma vương, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ. Bởi vì này lần ngũ hành môn cử hành ngũ hành thi đấu, tuổi không thể vượt qua 25 tuổi, đã bốn người tới mật thất, liền đã nói do bốn người tuổi thọ cũng không có đạt tới 25 tuổi. Nhìn thật sâu liếc trước mặt bốn người, Diệp Thiên trong nội tâm không khỏi đối với bốn người nổi lên vài phần kính trọng thái độ, dù sao có thể tại 25 tuổi dùng đạt tới trước Ma Vương chi cảnh, cái này đã nói rõ bốn người thiên phú có thật tốt. Đã có các ngươi bốn người trợ giúp, ta có lòng tin cầm xuống lần này ngũ hành thi đấu đệ nhất danh, cũng hy vọng các ngươi có thể tận lực giúp giúp ta. Yên Tâm đi thiếu gia, coi như là liệu chúng ta cái này đầu mạng già, cũng tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi đạt được ngũ hành thi đấu đệ nhất danh, bất quá thiếu gia, ta có một đề nghị không biết nên không nên nói. Khẽ gật đầu, xem lên trước mặt vẻ mặt cố định nam tử Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chạy xôi qua một cổ dòng nước ấm, cái này bình thường nhìn về phía trên tùy tiện lôi điện, kỳ thật đối với hắn nhất trung tâm. Thiếu ra, ta muốn Tam ca cũng đã nói cho ngươi biết rồi, mỗi một lần ngũ hành thi đấu, ngũ hành môn không chỉ có sẽ phái ra nhất đệ tử ưu tố, hơn nữa mỗi một môn bên trong, ưu tú nhất người đệ tử kia sẽ cùng theo một chỉ cường đại kỳ lân thú tôn, cho nên ta muốn cho Thiếu ra lại đi ngũ hành môn trước khi, trước đi xem đi linh thú sơn mạch. Tàn sát điện đồng thời đã nhận được 3 người khác đồng ý, dù sao linh thú sơn mạch nhất là trên đại lục lớn nhất thần bí nhất sơn mạch, trong đó đến cùng có cái gì linh thú ai cũng không biết. Vì thật không cần tàn sát điện nói, Diệp Thiên cũng chuẩn bị tại Ngũ Hành Thi đấu trước khi đi xem đi Linh Thu Sơn Mạch, bởi vì lần trước hắn tại Linh thú Sơn Mạch hỏa vận động, không chỉ có phát hiện Chiến Thiên Thần Giáp, càng là có một loại thanh âm hô hoàn hắn. Vốn khi đó Diệp Thiên là phải tìm Têu gọi thanh âm của mình, nhưng là cuối cùng không chỉ có đụng phải Từ Lôi Tô người, hơn nữa càng là gặp bị đội Reset lơ, cho nên cuối cùng Diệp Thiên liền buông tha cho tìm kiếm. Lần này vừa vặn mượn tìm kiếm linh thú dưới tình huống, lần nữa tìm kiếm này gọi của hắn, khẽ gật đầu, nói ra, cứ dựa theo ngươi nói giống như, các người đi ra ngoài trước a, ngày sau đó chúng ta xuất phát. Vâng, thiếu ra. Sau đó bốn người rất nhanh rời đi mật thất, nhìn trước mắt nho nhỏ mật thất, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sát khí trên người không bao giờ nữa lại có bất kỳ che dấu. Hoa hạ đế quốc, tần lĩnh đại đế, phiêu miệu cung, ta sẽ nhượng cho các ngươi vì chính mình chỗ phạm phải ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật nhiều, ta tin tưởng 3 ngày sau đó ngươi sẽ đi vào. Diệp Thiên trong nội tâm dám khẳng định, tần lĩnh đại đế chỉ cần biết rằng mình đã về tới lôi vân thành, như vậy không quá ba ngày, đế quốc đại quân nhất định sẽ đến lôi v Dù sao Tần Linh Đại Đế cũng sẽ minh mạch, nổ cỏ không trừ gốc, Xuân Phân thôi lại sinh đạo lý, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm đi không có chút nào lo lắng, nhưng lại có không thể chờ đợi được chờ đợi, hắn rất hy vọng Tần Linh Đại Đế có thể tự mình đến, đến lúc đó liền có thể triệt để bắt lấy Tần Linh Đại Đế. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ chính là, hắn chờ mong rõ ràng thực hiện, bởi vì 2 ngày sau đó, Hoa Hạ Đế quốc liền phái ra suốt 20 vạn tinh binh đi tới Lôi Vân thành phía dưới. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Hoa Hạ Đế quốc Tần Linh Đại Đế tự mình nắm giữ soái, bên người có phiêu miểu cùng hai đại võ tông tương theo. Xem ra lúc này đây Tần Linh Đại Đế là quyết tâm muốn tiêu diệt mất toàn bộ Lôi Vân Thành. Nhưng là cái này cũng chưa tính, không chỉ có Tần Linh Đại Đế tự mình xuất chinh Lôi Vân Thành, mà ngay cả Long Vũ Đế quốc Thiết Huyết Tướng quân Phương Đông Minh cũng tự mình dẫn theo 20 vạn tinh binh đi tới Lôi Vân Thành phía dưới. Hơn nữa lần này theo Phương Đông Minh một đến Lôi Vân Thành không chỉ có ngoại trừ giao văn sính, càng là có thêm thiên thủ môn một danh khác tu vi đạt tới võ tông chi cảnh trưởng lão. Vốn Long Vũ Đại Đế không có đồng ý Phương Minh tiền đến Thành, chỉ là Minh một mình điều động 20 vạn đại quân, dù sao mối thủ không thể không báo. Chương 189, Thiên Linh tinh thạch chưa 189, Thiên Linh Tinh Thạch đứng tại trên tường thành nhìn xem dưới mặt đất trọn vẹn 40 vạn đại quân, Diệp Thiên trên mặt không có toát ra chút nào biểu lộ, giống như lần này hai nhà căn bản không phải đến đánh hắn đồng dạng. Ma khoảng chừng ngàn đem khát máu cùng nọ chỉnh tề xếp đặt tại trên tường thành, từng cái bãi kiến khát máu cùng nọ người, căn bản sẽ đem nó cho rằng địa ngục ma quỷ, bởi vì nó giết người tựa như cái mạch thảo đồng dạng. Mà trong mọi người, kỳ thật Diệp Thiên kiêng kỵ nhất hay vẫn là Tứ Đại Võ Tông, tuy nhiên giờ khắc này, Lôi Vân thành bên trong có được lấy 16 tên ma vương, nhưng là đối với bốn gã Tông mà nói, hắn không có chút nào thắng phần thắng. Cho nên từ lúc 3 ngày trước khi, Diệp Thiên liền phân phó tất cả mọi người ra đi tìm một loại tên là Thiên Linh tinh thạch bảo thạch, dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đã có Hắc Long thành bảo tàng, trải qua tất cả mọi người cố gắng, rốt cục chỉ dùng một ngày thời gian, liền đã tìm được vô số Thiên Linh tinh thạch. Sau đó Diệp Thiên cũng không có bất kỳ chần chờ, dựa theo bắt quái cự cùng trận 17 cái phương vị bố trí lấy, nhưng là lần này đã có chỗ bất đồng, bởi vì Diệp có trời mới biết, bằng vào ma vương thực lực bố trí xuống bắt quái cự cùng trận, căn bản không cách nào đem võ tông đánh chết. Cho nên lần này Diệp Thiên dùng ngũ hành phương vị vì một cái phương hướng Suốt 85 khối thiên linh tinh thạch hợp thành một tòa khổng lồ bắt quái cựu cung trận, mà mỗi một khối thiên linh tinh thạch trừng trăm cân chi trọng. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù tại toàn bộ Lôi Vân Thành bày ra một tòa khổng lồ bắt quái cựu cung trận, nhưng là nếu như không có 17 tên ma vương trấn thủ, đồng dạng không có khả năng phát huy ra trận pháp uy lực. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy không sơ hở tí nào chính là, giờ khác này Lôi Vân Thành không chỉ có không được bắt quái cựu cung đại trận, nhưng lại có được lấy suất 16 tên ma vương, tưởng, chỉ cần đại võ tông tiến vào thành, như vậy sẽ gặp có đến mà không có vẻ. Diệp thiên, đại đế tự mình giá lâm, chạy nhanh nhanh chóng ra khỏi thành lên đón. Đúng vào lúc này, Lôi Vân thành dưới đáy hoa hạ trong đại quân bỗng nhiên chạy ra một vị nhìn về phía trên cực kỳ khôi ngô tướng quân, thanh âm to hướng phía Lôi Vân thành đã nói nói, nhưng là Diệp Thiên căn bản không có đi lý người này tướng quân, mà là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào vạn trong đám người tần lĩnh đại đế, thanh âm lạnh như băng nói, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi vì cái gì không nên tiêu diệt Diệp ra không thể. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, vẫn muốn không thông vấn đề này, coi như là Diệp Thiên công cao che chủ, nhưng là không mấy năm qua, Diệp gia vì đế quốc xuất sinh tử, nếu như không phải Diệp gia, cũng sẽ không có hoa hạ đế quốc hôm nay địa vị. Đứng vào lúc này, 20 vạn đại quân trước chậm rãi đứng một người trung niên nam tử, đúng là Hoa Hạ Đế quốc Tần Linh đại đế, cũng là Diệp Tiên nhất đại tiểu nhân. Khuôn mặt tươi cười toát ra vẻ tươi cười, sau đó Tần Linh đại đế thanh âm đạm mạc nói, "Ngươi muốn thần chết, thần không thể không chết, đây là trăm ngàn năm qua không thay đổi định luật, mà ngươi cũng là Hoa Hạ Đế quốc thần tử, cho nên chẳng muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết." Thả ngươi mẹ cái rắm, một cái nho nhỏ hoàng đế cứ như vậy nhũ bức, có tin ta hay không hiện tại xuống dưới đầu của ngươi vặn xuống đem làm ghế ngồi. Diệp không nói gì, Nói chuyện chính là vẻ mặt xem thường chi sắc tàn sát điện, coi như là vua của một nước, tại một gã cường đại ma vương trước mặt, cũng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Tựa hồ căn bản không có nghe được trên tường thành nam tử lời mà nói, sau đó Tần Lĩnh đại đế tiếp tục nói, "Ta nay thân soái, đẹp trai, 20 vạn đại quân đến đây thảo phạt người, hôm nay vô luận như thế nào người đều muốn chết, Lôi Vân Thành tất cả mọi người phải chết." Sau đó Tần Lĩnh đại đế không nói chuyện, chậm rãi về tới long trên xe, mà đúng lúc này hậu 20 vạn trong đại quân cũng chỉ có 5 vạn chậm rãi hướng phía Lôi Vân Thành phương hướng bước đi. Dù sao ở bên cạnh hắn còn có Long Vũ Đế quốc đại quân, tuy nhiên Tần Linh đại đế không biết vì cái gì Long Vũ Đế quốc cũng muốn giết giặc tiền, nhưng là hắn cũng không dám vắng cái toàn bộ phái ra 20 vạn đại quân. Tuy nhiên lưỡng đại đế quốc cho tới bây giờ hay vẫn là liên minh quan hệ, nhưng là ai cũng không biết đối phương có thể hay không đến lúc đó sẽ bỏ mình nước, vạn nhất chính mình rơi xuống Long Vũ Đế quốc trong tay, Tần Linh đại đế hoàn toàn có thể nghĩ đến hậu quả. Cho nên tại thời khắc này, Tần Linh đại đế chỉ là phái ra 5 vạn đại quân, còn lại 15 vạn đại quân, nhất là Phiêu cùng hai vị tông, một mực đi theo bên cạnh của hắn. Mã Long Vũ trong Đại quân Thiết Huyết tướng quân đồng dạng trên người tràn ngập sát khí nhìn xem trên tường thành thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng phất phắt tay, sau đó suốt 10 vạn đại quân hướng phía Lôi Vân thành bước đi. Phương Đông Minh cũng không giống như Tần Lĩnh đại đế như vậy có chỗ cố kỵ, Diệp Thiên giết con của hắn Phương Đông một kiếm, cho nên lần này Phương Đông Minh căn bản không để ý Long Vũ đại đế, trực tiếp dẫn đầu 20 vạn đại quân bình định Lôi Vân thành. Nhìn xem dưới tường thành chậm rãi mà đến 15 vạn đại quân, Diệp Thiên trong ánh cũng không có ra một tia thưởng, trong nội lập tức một tiếng, sau đó nhìn về phía sau lưng Chu đầu, sau đó tay chậm rãi cử động, nhưng lại không có bước đi. Trở đợi 15 vạn đại quân đi vào Lôi Vân Thành không đến 100 mét thời điểm, Chu Thanh Tay rốt cục buông xuống. Lập tức một loạt khát máu cùng nọ đột nhiên phát ra cùng một lúc, chỉ là nháy mắt thời gian, 15 vạn trong đại quân đột nhiên bạo nổi lên từng đoàn từng đoàn huyết vụ, chỉ là không đến mấy trong nháy mắt thời gian, suốt 15 vạn đại quân liền triệt để đã mất đi 7 vạn đại quân cánh mạng. Không chỉ có là tần lĩnh đại đế, mà ngay cả thiết huyết tướng quân cũng đều là vẻ mặt rung động, bọn hắn chưa từng có bái kiến khát máu cùng nó, cho nên căn bản không cách nào tưởng tượng khát ngó cùng nọ lực. Nhưng là Diệp Thiên lại làm sao có thể cho hai người thở cơ hội? Vòng thứ nhất khát máu cuồng nộ phát xong sau, ngay sau đó đợt thứ hai khát máu cuồng nộ liền đã đến. Không đến nửa canh giờ, suốt 15 vạn đại quân liền triệt để biến mất tại trong tiến địa, cái này lại để cho tất cả mọi người bộ trận choán mắt, mà ngay cả đứng tại Diệp Thiên bên người phần Đông Ma Vương cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người các ngươi đi chuẩn bị đi, lần này bất kể là ai ta đều không cho phép hắn ly khai Lôi Vân Thành. Khẽ gật đầu, sau đó phần Đông Ma Vương rất nhanh hướng phía riêng phần mình phương hướng kích bắn đi, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng, kế tiếp tứ liền sẽ ra tay rồi. Quả nhiên, Nhìn thấy chính mình mấy vạn đại quân lập tức bị diệt, bất kể là Tần Linh Đại Đế hay vẫn là Phương Đông Minh, trong nội tâm tất cả đều cả kinh, hai người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Xem ra cái này Diệp Thiên không đơn giản, 15 vạn đại quân thuận quân bị diệt, xem ra còn là chúng ta ra tay đi. Nhìn xem trên tường thành vẫn không núp nhích thiếu niên mặc áo đen, Dao Văn Sinh thanh âm có chút lạnh như băng nói, mà Phương Đông Minh khẽ gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt, tiền bối trước đi dò thám, ta ở chỗ này vì ngươi áp trận. Sau khi nói xong, chỉ thấy Dao Văn Sinh liền hướng lên trước mặt lôi vân thành rất nhanh bước đi, mà ở Tần Linh Đại Đế bên người, cũng thay đổi đi ra một người trung niên nam tử, đúng là phiêu miểu cung tứ đại hộ pháp một trong làng phòng, một gã tu vi nhất tinh võ tông phiêu miểu cung hộ pháp, cũng là phiêu miểu cung tứ đại hộ pháp bên trong tu vi thấp nhất đấy. chương 190, sờn hết cả gai ốc. chương 190, sờn hết cả gai ốc hai đại võ tông chỉ là trong nháy mắt liền vào vào đến lôi vân thành, nhưng là rất nhanh hai người liền phát hiện không đúng chỗ, bởi vì vừa tiến vào lôi vân thành, hai người liền cảm thấy có cổ hãm sâu lao lung cảm giác, nhưng là xuất phát từ võ tông nguyên nghiêm. Hai lại võ tông nói cái gì cũng sẽ không biết liên thủ, cho nên vừa tiến vào đến lôi vân thành ở trong, hai người liền hướng phía phương hướng bất đồng kích bắn đi. Mà vào lúc đó, hai người chọn phát hiện chỗ ở mình không gian đột nhiên biến hóa, rất nhanh, Giao Văn Sinh liền phát hiện mình đi tới một tòa trong long cốc. Nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu long vương, coi như là tu vi đã đạt tới võ tông chi cảnh Dao Văn Sinh, trên mặt cũng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, dù sau đó là tương đương với trăm tên vũ vương. Nhưng là căn bản không để cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ chỗ, trên chín tầng trời trăm đầu long vương liền điên cuồng hướng phía phía giới kích xạ mà đến, nháy mắt thời gian liền đã đi tới bên cạnh của hắn không có chút nào chần chờ, trong cơ thể Vũ Nguyên tri lực rất nhanh vận chuyển, tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh về sau, trong cơ thể hồn phách dung hợp, Nhất Tinh Vũ Đế cô đọng ra hồn châu, Nhị Tinh Vũ Đế cô động ra phách châu, mà ba sao Vũ Đế thì là hồn châu cùng phách châu dung hợp, hình thành Nguyên châu. Mà giao văn sinh chỗ sự xuất đúng là cô động ra hồn châu Vũ Nguyên tri lực, Vũ Nguyên tri lực lập tức liền tại giao văn sinh bên ngoài cơ thể tạo thành Vũ Nguyên cái lông khí, vô luận long vương như thế nào tiến công, đều không thể đột phá cái lông khí. Diệp Anh Nguyên đứng tại trên tường thành, nhưng là trong trận chỗ chuyện đã xảy ra Diệp Tiên nhưng trong lòng thì nhất thanh nhị sở, nhìn xem trong đầu Long Vương đều không thể đột phá giao văn sinh vũ nguyên cái lông khí, Diệp Tiên không chỉ có nhẹ gật đầu. Võ tông thực lực quả nhiên cường đại vô cùng, tuy nhiên giao văn sinh tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh vũ đế chi cảnh, nhưng tuy vậy, trong đầu Long Vương cũng không phải giao văn sinh đối thủ. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Tiên nghĩ thầm còn là mình quá đánh giá thấp Võ tông thực lực, cho dù có được 17 tên ma vương trấn thủ bát quái cựu cung trận, cũng chỉ có thể vây Võ tông, nhưng căn bản không cách nào đem hắn chém giết. Sau đó vung tay lên, Lập tức theo Diệp Thiên trong tay kích xả mà ra một đạo quan mang, lập tức tiến nhập trước mắt bắt quái cừu cung trận bên trong, sau đó Giao Văn Sinh liền cảm giác được chính mình không gian lần nữa đã xảy ra cải biến. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở thử chiều trong không gian nội, xem lên trước mặt vô số thử chiều, Giao Văn Sinh trong nội tâm cảm thấy không chịu được nổi, tuy nhiên võ tông thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là đối mặt giết không riêng thử chiều, hắn cũng sẽ biết cảm thấy bất lực đấy. Sau đó Giao Văn Sinh liền không có lại trần trở, trong cơ thể Vũ Nguyên Chi lực rất nhanh vận chuyển, sau đó khủng lồ Vũ Nguyên Chi lực điên cuồng ra đi, lập tức luân phiên, đợi trước mặt chiều Nhưng lại chính giống như trong lòng của hắn suy nghĩ, trước mặt thử triều căn bản là giết không được, không chỉ nói hắn chỉ là võ tông, coi như là võ thánh lúc này, cũng đồng dạng không cách nào giết sạch trước mặt những này đáng hận con chuột. Cái khác hỏa diễm không gian, Lăng Phong đồng dạng đứng tại nguyên chỗ nhìn xem trên chín tầng trời không ngừng sấm sét vang dội tiên thiên lôi điện, cùng dưới lòng bản chân tiên tiên hỏa diễm, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tại hắn lấy được trong tình báo, Lôi Vân thành chỉ có điều có được lấy 17 tên tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh võ giả, nhưng lại những bây giờ nhiều ra hội trận pháp võ giả. Dù sao hội trận pháp võ giả từng cái đều là thực lực cường hàn võ giả. Hơn nữa tại nâng cấp, thậm chí có thể lợi dụng trận pháp vượt cấp giết người, cái này là trận pháp trâu đáng sợ. Nhưng là lại để cho Lăng Phong thật sự thật không ngờ chính là, một cái nho nhỏ lôi vân thành ở bên trong, lại có thể biết có được cường đại trận pháp võ giả, hơn nữa vẫn có thể đủ dây cuốn hắn trận pháp cường giả. Trong cơ thể Vũ Nguyên tri lực điên cuồng vật chuyện, Lăng Phong cũng là một gã cô động gia hồn châu nhất tính võ tông, nhưng là thực lực nhưng không cách nào cùng giao văn sinh so sánh với, mà khởi trên lệch kém kha xa. Nhưng tuy vậy, Hỏa Diễm không gian Y Nguyên không cách nào đem hắn đánh chết, đứng tại trên tường thành, mặt có chút âm trầm nhìn xem trong trận đã phát sinh hết thảy. Độc truyện ở chợ tim đen dú ám chẻ nù ạ.toàn.net nếu như bắt quái cựu cung trận có thể có được một gã võ tông trấn thủ, như vậy Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, coi như là ba sao võ tông, muốn tại bắt quái cửu cung trận sống sót cũng là cơ hội xa vời. Kỳ thật Lôi Vân Thành chỉ có 16 tên ma vương, Diệp Thiên vì là bắt quái cựu cung trận biến thành hoàn mỹ, sau đó tìm tới Vạn Tiêu Nhi, bởi vì hắn muốn Vạn Tiêu Nhi bằng vào tiểu Hắc Long Long Vương thực lực hành động một gã ma vương đến trấn thủ bắt quái cựu trận. Nhìn thật liếc trong trận hai đại võ tông, sau đó không có lại đi quản hai người, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng Dùng giờ khắc này bắt quái cự cùng trận ý lực, căn bản không đủ để đánh chết hai người. Sau đó Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía dưới tường thành đại quân, thanh âm chậm rãi nhẹ nhàng đi ra ngoài, nói ra, "Từ giờ trở đi, ta tuyên bố Lôi Vân Thành thoát ly Hoa Hạ Đế quốc, nếu như ngày sau ai dám tại đối với Lôi Vân Thành cản trở một bước, ta Lôi Vân Thành liền cùng hắn không chết không nứt." Diệp Thiên thanh âm chậm rãi phiêu tại toàn bộ Lôi Vân Thành trên 9 tầng trời, mà bất kể là tần lĩnh đại đế hay vẫn là Minh, đang nghe trên thành thiếu lúc, hai người sắc mặt tất cả đều lạnh lẽo, nhưng là hai người ai đều không nói gì, mà lại ánh mắt gắt gao chằm vào thiếu niên, bởi vì tại thời khắc này, Tất cả mọi người trong nội tâm đều là vô cùng khiếp sợ, bởi vì dựa theo hai đại võ tông thực lực, giờ khác này Lôi Vân Thành có lẽ sớm đã toàn bộ giải quyết. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, hai đại võ tông đã tiến vào Lôi Vân Thành thời gian rất lâu, cho tới bây giờ cũng còn không có đi ra, như vậy chỉ có thể có một cái khả năng. Tất cả mọi người chỉ cần vừa nghĩ tới hai đại võ tông có khả năng vẫn lạc tại Lôi Vân Thành bên trong, đều có cổ sởn hết cả gai ốc cảm giác, đây chính là đại lục ở bên trên cường đại tồn tại. Vốn còn lại hai đại võ cũng chuẩn bị tiến vào Lôi Vân Thành, nhưng đều bị Tần Linh Đại Đế cùng Phương Đông Minh chốt cản. Dù sao hai đại võ tông đã tiến vào Lôi Vân thành, hơn nữa sống chết không rõ. Hai người bọn họ cũng không muốn lại mất đi bên người võ tông, nếu không dùng Lôi Vân thành còn lại Ma Vương, đủ để đưa bọn chúng chết chết, dù sao bình thường bình sĩ căn bản không cách nào đối với Vũ Vương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đúng vào lúc này, xa xa chậm rãi đi tới một mảnh đông nghịt đám người, chính mắt nhìn đi, Diệp Thiên bỗng nhiên tại trong quân đội phát hiện Long Vũ đại đế, hơn nữa nhận thua tuyệt đối tại 30 vạn trở lên. Trong nội tâm lập tức thở dài, xem ra lần này Long Vũ đế quốc là muốn triệt để đưa hắn tiêu diệt tại Lôi Vân thành. rồi, Phương Đông Minh mang đến 20 vạn đại quân. Tuần nữa Long Vũ Đại đế mang đến 30 vạn đại quân, lần này Long Vũ đế quốc rõ ràng xuất động suốt 50 vạn đại quân, đây là Diệp Tiên căn bản không có nghĩ đến đấy. Dù sao lúc trước bất kể là Long Vũ đế quốc hay vẫn là Hoa Hạ đế quốc, tại đánh Tây Han đế quốc thời điểm, từng cái đế quốc chỉ là xuất động 10 vạn đại quân, nhưng là bây giờ đối với giao một cái nho nhỏ Lôi Vân Thành, lượng đại đế quốc thêm lại vượt qua suốt 70 vạn đại quân. Sau đó Diệp Tiên nhìn về phía sau lưng Chu Thành, thanh âm có chút đạm mạc mà hỏi, còn lại không đến 60 vạn đại quân, ngươi có nắm đem hắn toàn bộ tiêu sao? Hôm nay có việc, đoạn ở dưới 2 chương tuần 64, thứ 6 mỗi ngày nhiều bộ một chương. Không, có ý tứ. chương 191, giữ nhiều lành ít. chương 191, giữ nhiều lành ít xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Chu Thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, thiếu gia xin yên tâm, chỉ cần không phải tiên thiên võ giả, coi như là nhiều hơn nữa quân đội, thuộc hạ cũng con nắm chắc đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, nghe lên trước mặt nam tử trả lời, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, dù sao suốt 55 đại quân, hắn còn thật lo lắng lôi Vân Thành không cách nào đem hắn toàn bộ diệt. đã kích di Diệp Thiên trong nội tâm không tiếp tục ban cặn, nếu như lưỡng Đại Đế quốc thật sự dám càng chậm một bước, như vậy hắn hội không chút do dự đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên, thậm chí tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là đem làm Long Vũ Đại Đế đi vào Lôi Vân Thành phía dưới thời điểm, cũng không có làm ra cái gì muốn đánh Lôi Vân Thành ý tứ. Mà Diệp Thiên lại chứng kiến Long Vũ Đại Đế tại đối với Phương Đông Minh đang nói gì đó, mà Phương Đông Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng thân thể rõ ràng rất nhỏ rung run. Sau đó Long Vũ Đại Đế nhìn về phía Lôi Vân Thành trên tường thành thiếu niên mặc áo đen, nói ra Lần này tiến công Lôi Vân Thành cũng không phải ý của chấm, mà chấm cũng không có chút nào cùng Lôi Vân Thành đối nghịch ý nguyện. Trong ánh mắt toát ra một tia hờ hững, kỳ thật Diệp Thiên đã sớm đoán được, dù sao nếu như lần này đánh Lôi Vân Thành là Long Vũ Đại Đế cho phép lời mà nói, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, lần này tới sẽ là Long Vũ Đại Đế bản thân rồi. Chỉ cần không phải bệ hạ ý tứ ta tiểu yên tâm đi, hiện tại xin mời bệ hạ vào thành, chờ ta giải quyết cùng Hóa Hạ Đế quốc cùng phương Đông Minh ở giữa ân đoán, đến lúc đó nhất định sẽ tự mình nênh đón bệ hạ. Nghe xong thiếu niên lời mà nói, Long Vũ Đại Đế khẽ gật đầu, sau đó mang theo chính mình 30 vạn đại quân còn có phương đông minh mang đến, nhưng là chỉ còn lại có 10 vạn đại quân, chậm rãi hướng phía Lôi Vân Thành đi đến. Rất nhanh, Long Vũ Đại Đế mang theo 40 vạn đại quân liền triệt để biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, mà tại thời khắc này, Phương Đông Minh bên người chỉ còn lại có một cái Thiên Thủ môn võ tông cường giả. Tiến vào Lôi Vân Thành, Long Vũ Đại Đế rất nhanh liền bị người dẫn vào đà đến phủ thành chủ, mà 40 vạn binh mã cũng tạm thời an bài tiến vào trong quân doanh. Tuy nhiên hiện tại Lôi Vân Thành hoàn toàn là một tòa đại trận, nhưng là chỉ cần Diệp ý, bình thường bản không sẽ nhìn ra cái gì. Hơn nữa hai đại võ tông tại Bát Quái Cự Cung trận cùng Lôi Vân Thành nội hoàn cảnh quả thực là lưỡng cái thế giới, khi thấy Long Vũ Đại Đế tiến vào Lôi Vân Thành về sau, Tần Linh Đại Đế sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng âm trầm. Dù sao Long Vũ Đại Đế hiển nhiên ủng hộ Lôi Vân Thành, theo một phương diện đã nói rõ rất nhiều thứ, Tần Linh Đại Đế cũng không muốn cùng Long Vũ Đế quốc cãi nhau mà trở mặt, dù sao ba trong đại đế quốc, Long Vũ Đế quốc thực lực cường đại nhất. Trong nội tâm trải qua liên tục suy nghĩ, Tần Đại Đế đang chuẩn bị khai Lôi thành, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại mình đã không cách nào tại đối với Lôi Vân Thành có bất kỳ phần thắng rồi. Nhưng lại Tần Linh Đại Đế phải đi. Nhưng là Phiêu Miểu cung một vị khác Võ Tông lại bất đồng ý rồi, dù sao Phiêu Miểu cung tiến vào Lôi Vân Thành Võ Tông Lăng Phong còn không có từ Lôi Vân Thành đi ra. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ xem lấy nam từ trước mặt, tần lĩnh đại đế thanh âm có chút thở giải nói, hiện tại hình thức đối với chúng ta không có chút nào có lợi, mà nếu như ta đoán không lầm, Lăng Tiền Bối hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít rồi, không bằng chúng ta trở về bẩm báo công chủ, nhìn xem hắn lao nhân ra nói như thế nào. Phiêu Miểu cung người này Võ Tông trên mặt toát ra một tia không bỏ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ đầu, dù sao giờ khắc này hình thức thật sự đối với bọn hắn quá bất lợi. Rất nhanh, tần linh đại đế liền dẫn còn lại một gã võ tông cùng binh mã, rất nhanh rời đi lôi vân thành, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại lôi vân thành trong tầm mắt. Mà cho đến giờ phút này, lượng trong đại đế quốc liền chỉ còn lại có Phương Đông Minh cùng Thiên Thủ môn một tên trưởng lao khác liệt tiên, đồng thời một gã tu vi đạt tới võ tông chi cảnh cường giả. Xem ra chúng ta bây giờ tiếp tục lưu lại tại đây cũng sẽ không biết chiếm được chỗ tốt gì rồi, theo ta thấy hay vẫn là về trước đi bẩm báo tông chủ, nhìn xem tông chủ là có ý gì. Nhìn phía xa trên thành thiếu niên mặc áo đen, Liệt Thiên tại thời khắc này trong nội tâm không biết vì cái gì, đột nhiên đã có một chút sợ hãi. Dù sao Giao trưởng Lao đã tiến vào lôi Vân Thành thời gian rất lâu rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Giao Văn Sinh tiến vào lôi Vân Thành 90% đã vất lạc, như vậy nói rõ lôi Vân Thành bên trong nhất định có cường già tồn tại, hơn nữa là siêu việt võ tông cường đại tồn tại. Nhưng là Phương Đông Minh nhưng trong lòng thì như thế nào cũng chưa từ bỏ ý định, dù sao hắn đã chết một đứa con trai, nếu như thủ này không báo lời mà nói, Phương Đông Minh chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không an tâm. Bất kể như thế nào, hôm nay ta đều phải chém giết Diệp Thiên Nếu không ta không cách nào trở về đối mặt ta chết đi kiếm nhi, ta ở chỗ này chờ coi, ngươi trở về bẩm báo tông chủ, tiểu nói Phương Đông Minh hy vọng tông chủ tự mình ra tay, đến lúc đó ta sẽ vô cùng tăng kích. Xem lên trước mặt vẻ mặt cố định năng tử, liệt tiên trong nội tâm bất đắc di thở dài, sau đó không có ở chần chờ, bởi vì hắn không muốn vì một vị không thể làm chung người mà hy sinh chính mình. Dù sao trước khi Phương Đông Minh nói cho hắn biết, Lôi Vân Thành tu vi cao nhất chỉ là Vũ Vương, nhưng là hiện tại rõ ràng Lôi Vân Thành ở trong có cường giả tồn tại, nhưng lại chém giết một gã tông. Nhưng là liệt tiên muốn đi, đã có người sẽ không bỏ qua hắn. Khi thấy chỉ còn lại có Phương Đông Minh cùng nam tử hai người thời điểm, Diệp Thiên cũng đã một mình đã đi ra Lôi Vân Thành, tuy nhiên vậy hắn không cách nào đánh chết nam tử, lại có một số việc lại muốn hỏi tình tưởng, Mười rằng bên ngoài, đem làm Liệt Tiên xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen lúc, trong nội tâm lập tức kinh ngạc không thôi, tuy nhiên hắn sớm đã nhìn ra trước mặt thiếu niên chân thật tu vi, nhưng lại không dám, có một tia động tác. Dù sao một gã võ khách ngăn cản một gã vũ đế, chuyện như vậy đại lục ở bên trên còn chưa từng có xuất hiện qua, tại thời khắc này, Liệt Tiên nghi thẩm trước mặt thiếu niên nhất định có cái gì dựa vào. Dù sao giao văn sinh tiến vào Lôi Vân Thành về sau, cũng không có đi ra. Cái này đã nói rõ Lôi Vân Thành ở trong có cường giả tồn tại, Liệt Thiên kỳ thật sợ cường giả cũ tại bên cạnh mình. Ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm đồng dạng ngưng trọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể lưu lại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên mặt không có toát ra chút nào đồng dạng, thanh âm Đạm Mặc nói, ta cũng không có muốn để lại hạ ngươi, dù sao đây là ta cùng với Phương Đông Minh cùng giao văn sinh ở giữa ấn oán, cho nên ta không hề giống cùng Thiên Thủ môn là địch, nhưng là Thiên Thủ môn cố ý muốn cùng ta là địch lợi mà nói, ta đây cũng không có cách nào, nói cho ngươi biết, ta muốn san bằng Thiên Thủ môn quả thực dễ dàng. Hy vọng người đem ta theo như lời chi lời nói trở về nói cho các ngươi tông chủ. Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Liệt Tiên trong nội tâm lập tức bừng lòng, kỳ thật trong lòng hắn, lần này vốn không muốn đến, dù sao Phương Đông một kiếm chết, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nhưng là Thiên thủ môn tông chủ dị thường ưa thích cái này đồ tôn, nếu không cũng sẽ không đem Thiên thủ môn trấn môn trí bảo giao cho Phương Đông một kiếm rồi. Chương 192, Lục Đại Vũ Thần. Chương 192, Lục Đại Vũ Thần tông chủ ưa thích Phương một kiếm, nhưng lại lại để cho chính mình bị cái này nước, vốn Liệt Tiên trong nội tâm cũng rất khó chịu, hơn nữa hắn cùng với Dao Sinh gần đây bất hòa. Không cùng, lần này Dao Văn Sinh bị đánh chết, trong lòng của hắn cao hứng còn không kịp đây này. Cái này không có vấn đề, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi muốn cùng Tông chủ hòa Bình ở trung trì sợ không có dễ dàng như vậy rồi. Trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, ánh mắt mang theo hỏi tham xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ lại các ngươi tông chủ sẽ vì một người đệ tử cùng ta là địch không thể? Nhẹ nhàng ngật, lập tức liệt Thiên Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi giết Thiên thủ môn là bất luận cái cái gì một người, Tổng chủ đều sẽ vì Tổng chủ mà cân nhắc muốn hay không cùng ngươi là địch, nhưng là Phương Đông một kiếm, Không chỉ nói ngươi, coi như là võ thánh lúc này, tông chủ chỉ sợ cũng phải không chút do dự lựa chọn tới là địch. Trong lòng nghi hoặc càng thêm nghi hoặc, bất kể thế nào nói Phương Đông một kiếm cũng chỉ là một gã nho nhỏ đệ tử, chẳng lẽ còn có thể cùng một gã tu vi đạt tới võ tông chi cảnh trưởng lao đánh đồng? Một loại dự cảm bất hảo lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trong nội tâm, bởi vì là một cái tông môn tông chủ, lại có thể biết vì một gã nho nhỏ đệ tử mà không để ý tông môn lợi ích, trừ phi bên trong có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngươi muốn một chút cũng không có sai. Phương Đông một kiếm là tông chủ thân thân nhi tử, mà Phương Đông Minh đúng là tông chủ trợ phu, bất quá hai người năm đó vì một sự kiện mà tách ra, nhưng là ngươi bây giờ đánh chết nàng thân thân nhi tử, tông chủ lại làm sao có thể cùng ngươi hóa thủ thành bạn đây này. Trong nội tâm lập tức chấn động, tuy nhiên Diệp Thiên đã nghĩ tới loại khả năng này, dù sao có thể làm cho một cái nữ nhân như thế làm một chuyện, ngoại trừ con của mình liền là trợ phu của mình. Lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, chính mình chém giết lại là một cái tông môn tông chủ thân thân nhi tử, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào hối hận, nếu như lại tới một lần, như vậy hắn còn có thể làm như vậy. Trên mặt ngưng trọng xem lấy nam từ trước mặt, thanh âm bất đắc dĩ nói, xem ra ta cùng với Thiên thủ môn một trận chiến là không thể tránh né rồi hả. Khẽ gật đầu, sau đó liệt tiên tiếp tục nói, ngươi giết Phương Đông một kiếm, một kiếm này cùng Thiên thủ môn kết xuống không chết không nứt cửu hận, bất quá ngươi yên tâm, gần đây tông chủ sẽ không tới lôi vân thành tìm được ngươi rồi. Vì cái gì? Trái tim đen đú ám đọc chuyện cùng vừa mới hỏi ra khẩu, Diệp Thiên liền tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không có nói ra, rất nhanh, trong lòng của hắn chỗ phỏng đoán chính là chính xác, Thiên thủ môn tông chủ cũng đồng dạng vì một tháng về sau ngũ hành thi đấu mà làm lấy chuẩn bị. 6 tháng về sau là được 3 năm một lần ngũ hành thi đấu, mỗi một lần thiên thủ môn tham gia trận đấu đệ tử chỉ là có đi không về, cho nên lần này tông chủ đặc biệt coi trọng. Theo ta thấy, tại ngũ hành thi đấu kết quả không có lúc đi ra, tông chủ sẽ không tới Lôi Vân Thành. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, dù sao một gã vũ đế căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản được, cho dù có được 17 tên ma vương đồng dạng không được. Trừ phi bắt quái chín trong nội cùng, có một gã vũ đế cường già trấn thủ, nếu không Diệp Thiên trong nội tâm dám khẳng định, chỉ cần thiên thủ môn tông chủ tự mình mà đến, nhất định có thể quét ngang toàn bộ Lôi Vân Thành. Ta muốn hỏi lại ngươi một vấn đề, Lần này Thiên thủ môn tham gia ngũ hành đại môn đệ tử, tu vi cao nhất là dạng gì thực lực? Vốn Diệp Tiên chỉ là thử hỏi một chút, dù sao đây là từng cái tông môn cơ mật, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, hắn vừa dứt lời, sau đó Liệt Tiên đã nói nói, lần này tham gia ngũ hành thi đấu, Thiên thủ môn tổng cộng sẽ phái ra 4 gã đệ tử, mà trong đó tu vi cao nhất đệ tử đạt đến võ khách chi cảnh. Không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, tuy nhiên Thiên thủ môn cũng không phải cái gì cường đại tông môn, nhưng là tông môn bên trong không hề đến 25 tuổi đạt tới võ khách chi cảnh đệ tử, lại cũng bình thường bất quá rồi. Ngươi cũng muốn tham gia ngũ hành thi đấu? Nhìn thuần thục Liệp Nam tử trước mặt, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, dù sao tham gia ngũ hành thi đấu cũng không phải bí mật, trên đại lục tông môn chỉ sợ sẽ có 70% hội tham gia. 20 năm trước, ta tham gia một lần ngũ hành thi đấu, cái kia một lần là ta cả đời này đều không thể quên sự tình, ngươi biết thi đấu bên trong đều chuyện gì xảy ra sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trệ xem lấy nam tử trước mặt, hắn thật sự thật không ngờ, trước mắt nam tử rõ ràng cũng từng tham gia ngũ hành thi đấu, mà khởi còn còn sống, dù sao tu vi đạt đến võ tông chi cảnh, ngũ hành môn 3 năm cử hành ngũ hành thi đấu, cũng sẽ ở ngũ hành không gian chi bị cử hành Truy thuyết ngũ hành không gian là do ngũ hành môn sáu vị vũ thần liên thủ mà sáng tạo. 6 vị vũ thần. Đem làm Diệp Thiên nghe được bốn chữ này thời điểm, trong nội tâm nhịn không được hung hăng run rẩy thoáng một phát, dù sao vũ thần đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là trên đại lục cường đại nhất tồn tại. Mà tu vi cấp cao nhất là được vũ thần chi cảnh, nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng chính là ngũ hành không gian lại có thể biết là 6 vị vũ thần liên thủ mà sáng tạo, quả thực nghe rợn cả người. Đối trước mắt thiếu niên mặc áo đen chỗ toát ra kinh ngạc liệt thiên cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao bất kể là ai chị cần nghe được tin tức này đều chịu rung động, coi như là võ thánh cũng không ngoại lệ. Cho nên ngũ hành môn đệ tử chỉ cần đi vào ngũ hành không gian, không biết vì cái gì, thực lực của bản thân sẽ đề cao một cấp bậc, nói cách khác, vũ vương giai đoạn trước cảnh giới, chỉ cần đi vào ngũ hành không gian, liền sẽ lập tức tăng lên tới vũ vương trung kỳ cảnh giới. Ngũ hành không gian là do sáu vị ngũ hành môn vũ thần nhiều thành lập cũng đã lại để cho Diệp Thiên cảm thấy giật mình không thôi, nhưng là giờ khác này, Liệt Thiên theo như lời, càng thêm liên hồi trong lòng rung động. Không chỉ có như thế, ngũ hành trong hàng đệ tử nhất đệ tử ưu tú đều mang theo Ngũ Hành Môn hộ tông linh thú kỳ lần, mà mỗi một chỉ kỳ lân linh thú đều là cường đại cửu cấp linh thú, thử nghĩ thoáng một phát, có người nào tông môn có thể thắng qua Ngũ Hành Môn. Thì ra là thế, chắc không được Ngũ Hành Môn tại mỗi một lần Ngũ Hành thi đấu bên trong đều bách chiến bách thắng, nguyên lai là bởi vì những này nguyên nhân, xem ra mặt các tông môn muốn chiến thắng, quả thực ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ngũ Hành Môn thực tế có thể như vậy vung tha mà các tông môn đệ tử, dù sao Ngũ Hành không gian là sáu vị vũ thần kiến, ai biết bên trong có cái gì không bảo vật lưu lại, nhưng là Ngũ Hành Môn hay vẫn là cử hành Ngũ Hành thi đấu, lại để cho sở hữu tất cả tông môn đệ tử tiến vào. Những này Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã biết, cho nên cũng không có bất kỳ kinh ngạc, dù sao ngũ hành môn vị diện trừ đối lập, chuyên môn cử hành ngũ hành thi đấu mà tiêu hao mặt khắc tông môn lực lượng. Mỗi một lần tiến vào ngũ hành không gian, ngũ hành đệ tử chỉ cần vừa thấy được mặt khắc tông môn đệ tử, tuyệt đối sẽ chạm thảo trừ căn, nhưng coi như là như vậy, tại biết do không có khả năng chiến thắng dưới tình huống còn muốn tham gia, nguyên nhân chủ yếu liền là vì có hy vọng có thể đạt được ngũ hành trong không gian bảo vận. Chương 193, lập tức đánh chết. Chương 193, lập tức đánh chết trước mặt nam tử theo như lời Diệp Thiên sớm đã nghĩ đến. Dù sao nếu như Ngũ Hành Không Gian không có bảo vật lời mà nói, mà khác tông môn sẽ không biết do phía trước là núi Đao Biển Lửa, còn không nên nhảy xuống. "Phau, ngâm, Sát A, bởi vì cái gọi là biết do núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi, Ngũ Hành Không Gian là do Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ Thần liên thủ sở kiến, trong đó nếu là không có bảo vật, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng." Sở Hữu tất cả tông môn chính là vì biết rõ điểm này, cho nên biết rõ mỗi một lần Ngũ Hành thi đấu, chỉ cần tham gia đệ tử 10 cái đi 9 cái về không được, nhưng là từng cái tông môn hay vẫn lãng không phản chú ý thiếu thân lao đầu vào lựa. Cuối cùng rất nhanh rời đi lôi Vân Hành Mà Diệp Thiên thì là ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt vô tận hư không, nghĩ thầm lấy ngũ hành thi đấu hoàn toàn chính xác không đơn giản, nhất là ngũ hành môn đệ tử. Đem làm Diệp Thiên trở lại lôi vân thành thời điểm, trực tiếp tìm tới Long Vũ đại đế, hơn nữa vừa thấy mặt liền thẳng thắn nói, "Vậy hạ, ta muốn mời ngài giúp ta một cái bể buồn." Trên mặt toát ra vẻ tươi cười xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Long Vũ đại đế vừa cười vừa nói, "Đã tiểu âm gả cho ngươi, như vậy ngươi liền là con rể của ta, đã như vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi." Trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó Diệp Thiên cũng không có giấu giếm nữa cái gì, thuận miệng nói ra, "Ta lợi dụng trận pháp hai gã võ tông" Nhưng là ta chỉ có thể đem hai người vây khốn, lại không thể đem hắn chém giết, cho nên muốn thỉnh bệ hạ giúp một việc. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Long Vũ đại đế trong nội tâm lập tức chấn động mấy liệt, nhưng là trên mặt lại không có toát ra chút nào động dạng, nhưng là tại thời khắc này, hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đã biến thành bất đồng. Ngươi cần ta như thế nào giúp ngươi? Bệ hạ đi theo ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền dẫn cái này, lòng Vũ đại đế rất nhanh rời đi phủ thành chủ, rất nhanh hai người liền đi tới năm khối thiên linh tinh thạch chính giữa, mà chính giữa liền đứng đấy một cô thiếu nữ. Ma thiếu nữ bên người lại đang nằm một đầu trừng nửa cái người lớn nhỏ Hắc Long, đem làm Long Vũ Đại Đế chứng kiến Hắc Long thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, trong ánh mắt toát ra một tia luôn luôn tín thần sắc. Diệp Thiên, đây là Long tộc Hắc Long. Đối với Long Vũ Đại Đế câu hỏi, Diệp Thiên chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt chính là Hắc Long đúng vậy, nhưng có phải hay không Long tộc Hắc Long, hắn cũng cũng không biết. Chứng kiến trước mặt thiếu niên mặc áo đen vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, Long Vũ Đại Đế trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, theo rồi nói ra, nói cho ta biết, cái này đầu tiểu Hắc Long ngươi là như thế nào lấy được. Diệp không có chút nào giấu giếm, bởi vì tại thời khắc này hắn biết rõ. Nam tử trước mặt đã sẽ không tại trở thành địch thủ của hắn, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, nhất định biết rõ Hắc Long sinh ra. Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Long Vũ Đại Đế mặt sắc mặt ngừng trọng đang suy nghĩ cái gì, sau đó nhẹ nhàng đi vào Hắc Long trước mặt, vương tay nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Long đầu. Một tiếng rồng ngân lập tức vang lên, tuy nhiên Hắc Long hiện tại chỉ là một gá ấu long, nhưng là hắn trên người long uy lại là không như bình thường, coi như là lòng Vũ Đại Đế tu vi đã đạt đến võ tông chí cảnh, nhưng là trong lúc nhất thời hay vẫn là bị lại càng sợ. Quả nhiên là Long tộc Hắc Long nhất tộc, tuy nhiên ta không thể nói cho ngươi biết về Long tộc sự tình nhưng lại có thể nói cho ngươi biết, cái này đầu Hắc Long đang mang trọng đại, hy vọng ngươi hào hào nắm chắc. Nghe xong trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên khẽ gật đầu, bất kể thế nào nói, Hắc Long càng là cường đại, trong lòng của hắn càng là vui vẻ, dù sao Hắc Long biến thành càng cường đại hơn, vạn Tiêu Nhi an toàn mới có thể càng có bảo đảm. Bệ hạ, ngươi chỉ cần thay thế Tiêu Nhi vị trí, sau đó đem võ phách chi lực đưa vào chúng quanh thiên linh tinh thạch bên trên là được. Không có chút nào trần chừ, Long Vũ Đại Đế cũng rất muốn hôn tự chứng thoáng một phát chính mình chém giết hai đại võ tông chẳng diện, dù sao một gã võ tông muốn chém giết một danh khác võ tông, cũng không phải một chuyện rất chuyện dễ dàng. Đã có một gã cường đại võ tông trấn thủ trận pháp, và Tiêu Nhi liền rất nhanh rời đi phương vị, đem làm Long Vũ Đại Đế dựa theo phương vị đứng vững tại điểm, trong cơ thể 5 phách chi lực rất nhanh vận chuyển. Tu vi đạt tới võ phách chi cảnh về sau, luyện hóa đệ nhất phách là được nhất tinh võ tông, luyện hóa sau ba phép tựu là nhị tinh võ tông, nếu như có thể luyện hóa cuối cùng 3 phép, như vậy tu vi liền đạt đến 3 sao võ phép chi cảnh. Đem làm Long Vũ Đại Đế võ phách chi lực rất nhanh phóng thích đến năm khối thiên linh tinh thạch bên trên thời điểm, Diệp cũng không có bất kỳ chần trực tiếp trong cơ thể tiên thiên võ khí rất nhanh tiến vào đã đến trận pháp bên trong. Toàn bộ Bát Quái Cự Cung trận rất nhanh vận chuyển, đã có một gã cường đại võ tông trấn thủ phương vị, tại thời khắc này Bát Quái Cự Cung trận đột nhiên uy lực đại trướng, 17 đạo thần quang lập tức phóng lên trời. Thử chiêu trong không gian, Dao Văn Sinh xem lên trước mặt Y Nguyên vô số thử chiêu, trong nội tâm đã cảm thấy có cổ cảm giác vô lực, tuy nhiên bằng vào võ tông thực lực, những này thử chiều căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn Y Nguyên nếu không đoạn đánh chết, những coi như là võ tông, trải qua suốt 6 giờ không ngừng đánh chết, cũng sẽ biết cảm thấy một hồi tinh bị sau đó hắn liền không có lại tiếp tục giết mà làm phóng xuất ra cái lồng khí để ngăn cản lấy thử chiều công kích. Nhưng là rất nhanh giao văn sinh liền phát hiện không đúng chỗ, bởi vì trước mặt thử chiều không gian rất nhanh biến hóa, nháy mắt thời gian liền một lần nữa về tới Long cốc ở trong. Nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu cự long, giờ khác này giao văn sinh chỉ cảm thấy mình tâm bị hung hăng đánh thoáng một phát, bởi vì hắn phát hiện, giờ khác này xuất hiện tại trên 9 tầng trời trăm đầu cự long, cự thạch là trăm đầu Long Tông. Trong đầu Long Tông thế, nhưng mà tương đương với trong tên võ tông cường đại tồn tại, tuy nhiên trong đầu Long Tông tu vi đều là vừa vặn đạt đến Long Tông Tri cảnh, nhưng là giao văn sinh trong nội tâm rất rõ ràng Giờ khác này an nguy của mình đã bị huy hiếp. Căn bản không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trên 9 tầng trời trăm đầu lòng tông đột nhiên hướng phía phía dưới gấp sông mà đến, trong nội tâm kinh hãi, nhưng là giờ khác này giao văn sinh trận phát hiện, thể lực của mình đã không hề như vừa rồi. Dù sao 6-7 biến mắt không ngừng đánh chết thử chiều, hơn nữa hiện tại lại gặp trăm đầu lòng tông, cường đại như vậy thực lực, không chỉ nói hắn một cái vừa mới đạt tới nhất tinh võ tông người co như là đạt tới 3 sao võ tông người cũng không có khả năng loại kém ở không, có chút nào chần chờ, trong cơ thể võ phép chi lực rất nhanh vận chuyển, tại thời khắc này Giao Văn Sinh quả thực dùng tới toàn bộ sức mạnh, một cổ võ phách chi lực điên cuồng công kích tới hướng phía chính mình kích sạn, Mà đến phần Đông Long tông, nhưng là hết thể đều là vẫn vặn, đem làm Long Vũ đại đế tuyệt đối trợ giúp Diệp Thiên một khắc này lên, cũng đã đã chú định rất nhiều chuyện, bắt quái cửu cùng trận đã có một gã cường đại võ tông chiến thủ, toàn bộ trận pháp vi lực lập tức biến thành đại. Chỉ là trong nháy mắt, Giao Văn Sinh liền bị trăm đầu Long tông sợ đánh chết, cả người lập tức bị phân giải, liền một kia rung động đều không có để lại. Hai mắt luôn luôn tín xem lên trước mặt trăm đầu lọng tông, thẳng đến vẫn lạc một khắc này, hắn cũng không biết vì cái gì trận pháp hội bỗng nhiên biến thành cường đại. Chương 194, thống nhất Tam quốc. Chương 194, thống nhất Tam quốc một gã cường đại võ tông cứ như vậy bị lập tức đánh chết, hơn nữa đánh chết hắn chỉ là một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ khách thiếu niên, nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ đại lục ở bên trên cũng sẽ không có người tin tưởng chuyện này. Dù sao võ khách cùng võ tông ở giữa trên lệch quả thực quá lớn, căn bản không thể so sánh, mà ở hỏa diệm trong không gian, đồng dạng không có chút nào lo lắng, thiên thủ môn trưởng Một gã đồng dạng tu vi đạt tới Võ Tông ở giữa cường đại tồn tại, cũng lập tức bị thiên lôi thiên hỏa trổ đánh chết. Trần Pháp bên trong tình hình Long Vũ Đại Đế là xem nhất thanh nhị sở, nhưng chính là vì như vậy, trong lòng của hắn giống như lật lên ngập trời sóng cồn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên là dạng gì thực lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, một gã nhất tinh võ khách, nếu như ở thế tục còn có thể được cho định cấp tồn tại, nhưng là muốn thả tại trong tâm môn, cái kết quả thực không chịu nổi nhắc tới. Mà Võ Tông lại không giống với lúc trước, mỗi một gã tu vi đạt tới Tông chi cả người. Tại tông môn ở trong tuy nhiên không thể nói bị đa trọng xem, nhưng ở tông môn ở trong, tuyệt đối có thể xem như cường đại nhất tồn tại. Coi như là thiên thủ môn, cũng chỉ có hai gã võ tông mà thôi, mà lại để cho Long Vũ Đại Đế tuyệt đối thật không ngờ chính là, tự là một gã nhò nhỏ võ khách, rõ ràng tại thời khắc này đánh chết hai đại võ tông, thật sự lại để cho người cảm thấy có chút khó tin. Hai đại võ tông bị đánh chết, sau đó Diệp Thiên liền dẫn mọi người đã đi ra trận pháp bên trong, dù sao không có xuất thủ của hắn, bắt quái cửu cung trận liền không có khả năng khởi động Lần nữa tiến vào phủ thành chủ, Long Vũ đại đế đối với trước mặt thiếu niên này thái độ đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy một hồi may mắn, may mắn lúc trước không có giống Phương Đông Minh như vậy đánh lôi Vân Thành. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng hay vẫn là một gã cường đại trận pháp cường giả, rõ ràng có thể đánh chết hai gã võ tông, trước kia hay vẫn là ta quá thấp đánh giá ngươi rồi. Trên mặt toát ra mỉm cười, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, muốn là mình không phải là chém giết hai đại tông, trước mắt nam tử căn bản sẽ không để ý mình. Bây giờ nhìn đến chính mình không chỉ có là một gã trận pháp võ giả, nhưng lại có thể bằng vào trận pháp cường đại chém giết hai gã võ tông. Cho nên tại thời khắc này, nam tử đối với thái độ của hàn biến hóa rất nhiều. Từ giờ trở đi, Lôi Vân Thành cùng Hoa Hạ Đế quốc là được không chết không lứt trạng thái, nhưng là gần đây ta có một kiện chuyện rất trọng yếu làm, tạm thời phải ly khai Lôi Vân Thành, cho nên cái này ngươi yên tâm đi, chờ ta trở lại đế quốc về sau, sẽ gặp điều động 30 vạn cường đại nhất quân đội đến đây chú đóng ở Lôi Vân Thành 10 dặm bên ngoài địa phương, ta tin tưởng hóa Hạ Đế quốc trừ phi là đầu góc nước vào rồi, nếu không nhất định sẽ không dễ dàng đánh Lôi Vân Thành. Còn không có đợi Diệp Tiên nói xong, Long Vũ Đại Đế đột nhiên nói ra, trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Tiên các loại, đợi đúng là cái này một câu. Tuy nhiên Lôi Vân Thành có một tòa dưới mặt đất cung điện, nhưng là cái này liền không phải hắn suy nghĩ xem đấy. Nếu như mình ly khai Lôi Vân Thành về sau, như vậy toàn bộ Lôi Vân Thành lại nên chuyển sang hoạt động bí mật, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho Hoa Hạ Đế quốc sinh nghi. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không lo lắng Chiến Thiên Thần Điện hội bị phát hiện, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại đã có Long Vũ Đại Đế hứa hẹn, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức an tâm không ít, theo rồi nói ra, nếu như là như vậy, coi như là toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc bị kích, ta cũng sẽ không biết é ngại cái gì. Đã như vậy, ta đây trở về đi chuẩn bị, chờ ngươi sau khi trở về, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên liền tự mình đem Long Vũ lại đế, còn có suốt năm mươi mấy vạn đại quân đưa ra lôi Vân thành, bất kể thế nào nói, nội thành có nhiều như vậy binh mã, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đồng dạng lo lắng. Đem làm nhìn xem năm mươi mấy vạn đại quân hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, ly khai lôi Vân thành, Diệp Thiên ánh mắt lập tức lạnh lẽo, thanh âm có chút lạnh như băng nói, một ngày nào đó, ta sẽ thống nhất tam quốc. Nghe được bên cạnh thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Phần Đông Ma Vương căn bản không có chút nào biểu lộ, dù sao tu vi đạt tới Ma Vương chi cảnh, đối với thế tục chuyện giữa sớm đã không để trong lòng. Nhưng là Chu Gia huynh đệ nhưng lại sắc mặt đại hỷ, nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng thiếu niên điên rồi, dù sao muốn thống nhất Trung Quốc, quả thực có chút là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là bây giờ nghe đến trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói muốn thống nhất Trung Quốc, Chu Gia huynh đệ trong nội tâm căn bản không có chút nào hoài nghi, bởi vì vì bọn họ đối với thiếu niên có lòng tin. Xem lên trước mặt mọi người, Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói, ngày mai ta liền sẽ rời đi Lôi Vân Thành, đi tham gia một tháng về sau ngũ hành thi đấu, mà lần này ta sẽ dẫn bốn người, những người còn lại giúp ta hảo hảo thủ hộ Lôi Vân Thành. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. 16 tên ma vương hắn chỉ là mang đi bố gã, Lôi Vân Thành còn thừa lại 12 tên ma vương, Diệp Tiên tin tưởng đã có 12 tên ma vương thủ hộ, coi như là hắn Ly Khai, Lôi Vân Thành cũng cơ bản sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thiếu ra, vốn những lời này ta không nên nói, nhưng là không nói lại không được, dù sao vạn nhất đến lúc hậu xảy ra điều gì nhiễu loạn, chúng ta không cách nào hướng ngươi bằng giao, nhắm nhủ. Trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, không biết trước mặt Chu Thanh đang nói cái gì, sau đó Chu Thanh tiếp tục nói, đợi Thiếu gia Ly Vân Thành về sau, quần long Vô thủ, đến lúc đó. Tuy nhiên Chu Thành lời còn chưa dứt. Nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên đột nhiên rộng mở trong sáng. Hán trước kia luôn nghĩ đến như thế nào thủ hộ tốt Lôi Vân Thành, cũng thật không ngờ Lôi Vân Thành ở trong trừ mình ra, cũng không có một vị cao nhất chỉ huy, trước kia là Chu Gia Huynh Đệ, sau đó là Chu Gia Huynh Đệ cùng tia chấp ba ưng. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Lôi Vân Thành trừ mình ra chỗ mang đi 4 gã ma vương, vẫn còn dư lại 12 tên ma vương, dù sao còn có 11 gã ma sư. Diệp có trời mới biết. Tuy nhiên những này ma Vương Ma sư đã không quá coi trọng thế tục chuyện ở giữa, nhưng là vạn nhất Lôi Vân Thành đến lúc đó gặp cái gì thiên chuyện lớn, đến lúc đó là nên nghe Chu Gia huynh đệ hay vẫn là tia chấp ba ưng, cũng những này mà Vương Ma sư. Dù sao nếu như tiếp tục lại để cho tia chấp ba ưng cùng Chu Gia huynh đệ làm chủ lời mà nói, đến lúc đó Diệp Thiên thật đúng là sợ bọn họ chỉ vì bất động những này mà Vương Ma sư, dù sao thực lực mới được là quyết định hết thầy. Sau đó nghĩ nghĩ, Diệp Tiên hay vẫn là quyết định đem Lôi Vân Thành quyền hành giao cho một người, đó chính là hắn thu phục chiếm được Ma Vương, cũng chính là tứ đại kim cương một trong đồ lôi. Đợi ta ly khai Lôi Vân Thành về sau, Lôi Vân thành ngoại trừ Khát Máu Cùng Nọ ngoại trừ hết thảy sự tình, toàn bộ giao cho Đồ Lôi, phàm là gặp được cái đại sự gì, đều phải dùng Đồ Lôi mệnh lệnh làm chủ, các ngươi có thể có ý kiến đến gì. Tất cả mọi người là lắc đầu, tỏ vẻ không có bất kỳ dị nghị, sau đó mọi người liền rất nhanh rời đi, mà Diệp Thiên chỉ để lại hai người, Đồ Lôi cùng Chu Thành. Sở dĩ Diệp Thiên đem Khát Máu Cùng Nọ giao cho Chu Thành, đó là bởi vì từ khi chính mình chế tạo ra Khát Máu Cùng Nọ về sau, chút có thời gian đều là Chu Thành tại quản lý, mà đem toàn bộ Lôi Vân thành giao cho Đồ Lôi, đó là bởi vì Diệp Thiên tin tưởng Đồ Lôi trí tuệ. Chương 195, Thủy Hỏa Bất Dung trên 195, thủy hòa bất dung xem lên trước mặt hai người, Diệp Tiên sắc mặt có chút ngưng trẻ nói, ta sau khi đi, Lôi Vân Thành hết thể sự vật liền toàn bộ giao cho các ngươi, bất kể như thế nào, ta đều không cho phép Lôi Vân Thành một người tử vong, các ngươi có thể có thể làm được. Hai người căn bản không có do dự chút nào, đều kiên quyết nhẹ gật đầu, sau đó Đồ Lôi nói ra, thiếu ra, lần này chúng ta đánh chết Thiên Thủ môn cùng Phiêu miệu cung hai đại võ tông, nếu như không xuất ra bên ngoài, hai đại tông môn nhất định sẽ đến Lôi Vân Thành, đến lúc đó, Thiên Thủ môn tại ta chưa có trở về trước khi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, về phần Phiêu Miểu cung, chỉ cần là võ tông đã ngoài cường giả đến lôi vân thành, các ngươi không thể cùng đối cứng, toàn bộ tiến vào chiến thiên thần điện ở trong. Ta hiểu được, thiếu ra lần này tham gia ngũ hành thi đấu, còn cần nhiều cẩn thận nhiều, nếu như thật sự không được, trước tiên có thể liên thủ mặt khác tông môn người đối phó ngũ hai môn. Điểm ấy Diệp Thiên kỳ thật sớm đã nghĩ đến, chỉ có điều đồ Lôi nói ra, càng thêm xác định sự tình khả thi, sau đó cất bước hai người, Diệp Thiên liền đã tìm được Diệu Âm cùng Vạn Tiêu Nhi. Một hồi tình ý liên tục, ngày hôm sau rạng sáng, vài tiếng gà gáy vừa mới vang lên, Diệp Thiên liền dẫn bốn đại ma vương đã đi ra lôi thành, mắt thời gian liền biến mất ở xa xa cuối. Cùng. 3 ngày sau đó, 5 người xuất hiện ở Linh Thú Sơn Mạch, đối với tại hết thể trước mắt, Diệp Thiên Không có chút nào lạ lắm, dù sao lúc trước cựu là cái này, Linh Thú Sơn Mạch lại để cho vận mệnh của hắn phát sinh biến hóa. Ở chỗ này, hắn không chỉ có gặp chiến tiên thần kiếm, nhưng lại gặp hết cơ cùng với về sau ma vực chi đi, dù sao đã thu phục được suốt 16 tên ma vương cùng 11 gã ma sư. Dù sao Linh Thú Sơn Mạch có Diệp Thiên thật sự không cách nào đong địa phương, lúc trước hắn theo cổ động sở dĩ tiến vào Linh Thú Sơn Mạch, chính là vì vẻ này kêu gọi của hắn. Thiếu gia, muốn tại Linh Thú Sơn Mạch tìm được một chỉ lục cấp đã ngoài linh thú, trừ tiến vào ngàn mét ở trong. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tàn sát điện thiếu đi bình thường hì hì nhún náo, vẻ mặt trịnh trọng nói, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng lần này ngũ hành thi đấu đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như nói ngũ hành thi đấu cùng ma vực nguy hiểm có liều mạng, như vậy lại thỏa đáng mất quá rồi, hơn nữa theo ý nào đó bên trên giảng, ngũ hành thi đấu nếu so với ma vực càng thêm nguy hiểm. Khẽ gật đầu, Kỳ Thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù lại để cho hắn đạt được một chỉ cường đại thú tôn cũng vô sự vô bổ, dù sao ngũ hành môn đệ tử dẫn vào ngũ hành không gian thế, nhưng mà cường đại thú tôn Nhưng là Diệp Thiên lại biết, lần này tiến vào Linh thú sơn mạch nhưng lại trí tại phải làm, dù sao vẻ này kêu gọi thanh âm của hắn còn không có tìm được. Sau đó 5 người rất nhanh hướng phía Linh thú sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến, rất nhanh, 5 người liền dừng bước, bởi vì vì bọn họ phát hiện phía trước cũng xuất hiện bốn người thân ảnh. Chứng kiến bốn người, Diệp Thiên ánh mắt lập tức lạnh lẽo, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện 4 người không phải người khác, đúng là lúc trước nhìn lén mình tắm rửa, nhưng là cuối cùng lại bị đuổi giết tử lôi tông người. Nếu là lúc trước, hắn nếu như đụng phải mấy người cũng chỉ có thể có chạy chút phần, dù sao trong bốn người có được hai gã vũ vương. Hơn nữa hai người khác cũng đạt tới võ sư cùng võ khách chi cảnh, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, không chỉ có chính mình tu vi đã đạt đến võ khách chi cảnh, hơn nữa bên cạnh còn đi theo bốn đại ma vương, cho nên Diệp Tiên căn bản không có chút nào e ngại. Xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt bốn người, đúng là ban đầu ở Linh Thú Sơn mạch tìm kiếm linh thú tử lôi tông bốn người, đi qua thời gian dài như vậy, bốn người còn thì không cách nào tìm được phù hợp linh thú. Dù sao thực lực dưới đáy linh thú bốn người trước mắt, nhưng là thực lực cường đại linh thú bọn hắn lại đánh không lại, lễ mà lễ hơn mấy tháng đi qua, nhưng là bốn người lại lại vẫn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Thiếu gia Ngươi cùng Tử Lôi tông có cừu án. Nhìn phía xa bốn người, Tàn Sát Điện Liếc liền nhận ra bốn người là Tử Lôi tông đệ tử, mà nhìn nhìn lại bên cạnh Thiếu Niên sắc mặt, trăm phần trăm là trong lòng mình suy nghĩ. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, dù sao trước mặt bốn người có lẽ xem như hắn nô lệ, tuy nhiên hắn chưa từng có như vậy xem qua, nhưng là sự thật nhưng là như thế, cho nên Diệp Thiên đã đem mọi người trở thành tâm phúc của hắn. Đem làm nghe xong trước mặt Thiếu Niên mặc áo đen tự thuật, bốn người trên mặt có chỉ là phẫn nộ, nhìn người khác tắm rửa còn chưa tính, rõ ràng còn không ngừng đùa giễu, cái này cũng thật sự không thể nào nói nổi rồi. Lập tức bốn người vô cùng phẫn nộ. Nói xong liền muốn lao ra đánh chết 4 người, vốn ma đạo cùng chính đạo tầm đó là được thủy hòa bất dung, hiện tại tuy nhiên bốn người đã theo Diệp Thiên, nhưng là trong cơ thể lại như cũ chạy xôi theo ma đạo hết dịch. Nhẹ nhàng phất phất tay, lần này Diệp Thiên cũng không có ngăn cản 4 người, tuy nhiên hắn sẽ không đánh chết tử lôi tông 4 người, dù sao tử lôi tông là đại lục ở bên trên chính đạo ngũ đại môn phái một trong. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tử lôi tông cũng không giống như thiên thủ môn, phiêu miểu cung đồng dạng, nếu như mình chém giết 4 người, đến lúc đó vạn nhất rước lấy tử lôi tông trả thù, như vậy 100% không có chút nào lo lắng, Lôi Vân Thành sẽ gặp bị lập tức tiêu diệt. Mà ngay cả huyết u cốc đều có được ma thánh tồn tại, Diệp Thiên có thể không tin sinh vi chính đạo năm đại tông môn một trong tử lôi trong tông, hội không có võ thánh tồn tại, đến lúc đó không chỉ nói võ thánh, chỉ cần một gã võ tôn, đáng sợ toàn bộ Lôi Vân thành sẽ gặp lập tức bị diệt. Mang theo bốn đại ma vương lập tức hướng phía Tử Lôi tông bốn người rất nhanh đi đến, nháy mắt thời gian, liền đi tới bốn người trước mặt, Diệp Thiên cũng không có chút nào ở ý, lập tức nói ra, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tựu gặp mặt. Khi thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên lúc, Tử Lôi tông 4 người trên tức toát ra một kinh ngạc, nhất là chứng kiến thiếu niên sau lưng bốn người thời điểm, trên mặt kinh ngạc càng thêm mấy. Bởi vì tàn sát điện 4 người đồng chiến huynh đệ không biết, cô gái áo tím cùng lao phụ nhưng trong lòng thì nhất thanh nhị sợ, tứ đại vũ vương, thực lực như vậy đủ để đưa bọn chúng chấm giết. Đúng vậy à, thật không nỡ chúng ta nhanh như vậy tiểu gặp mặt, mà chúng ta càng thêm thật không nỡ, người tu vi rõ ràng đạt đến võ khách chi cảnh, thật là làm cho người khó có thể tin. Đối với trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Tử Lôi tông bốn trong lòng người kinh ngạc vô cùng, mấy tháng không thấy, thiếu niên tu vi liền từ võ tùy tùng đạt đến võ khách chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tử Lôi coi như là hàng loạt đâu rồi, nhưng lại thật không nỡ nhìn lén người khác tắm rửa. Rõ ràng còn đuổi giết người ta, thật sự là muốn mặt cực kỳ a. Vệ Ma xem thường xem lên trước mặt bốn người, tán sát điện quả thực lại để cho chính mình nỡ tử xấu hổ tới tận điểm. Tuy nhiên nàng là một gã cường đại Vũ Vương, nhưng là đối với chuyện như vậy, y nguyên hay vẫn là một cái đâm. Người là ai, rõ ràng dám như vậy nói với chúng ta lời nói, đã biết do chúng ta là tử lôi tông người, còn dám như vậy, căn bản không có đem tử lôi tông để ở trong mắt. Sau khi nói xong, Đồng Bắc liền xuất thủ, hắn tu vi đạt đến 3 sao võ khách cảnh, rất nhanh sẽ gặp dẫn hạ chính mình tam trọng lôi tiếp tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí, đến lúc đó liền có thể thành tựu võ chi cảnh. 196, trước 196, Tử Vân báo Đế chương 196, Tử Vân báo Đế Đồng Bắc căn bản không có nhìn ra trước mắt bốn người thực lực chân tránh, nếu hắn biết rõ trước mắt 4 người đều là Vũ Vương lời mà nói, cũng sẽ không biết tùy tiện xuất thủ. 3 sao vo khách thực lực tại ma vương trong mắt quả thực chính là một cái chê cười, đem làm lao phụ lại muốn ngăn cản lúc sau đã không kịp, tàn sát điện ánh mắt lập tức lạnh leo, một đạo bá đạo âm lãnh vũ hồn chi lực lập tức mà ra. Sơn mặt lập tức biến thành vô cùng tái nhợt, hướng về sau liên tục rút lui ba bước mới xem như ổn định bước chân, trên mặt tràn đầy một cỗ luôn luôn tín, dù sao có thể tiếp được chính mình một chiêu, nhưng lại có thể gây tổn thương cho chính mình, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đa tạo các hạ hạ thủ lưu tình, nhẹ nhàng trợ giúp con của mình, Lao phụ trên mặt sớm đã biến thành vô cùng âm trầm, tuy nhiên hắn biết rõ trước mắt bốn người đều là vũ vương, nhưng là y nguyên quá đánh giá thấp mấy người thực lực. Nhưng là tại thời khắc này, lão phụ nhưng trong lòng không có có càng nhiều lo lắng, dù sao nam tử cũng không có đánh chết con của hắn, cái này đã nói rõ mấy người sẽ không đối với mấy người bất lợi. Tàn sát điện căn bản không có nói chuyện chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt bốn người không chỉ nói trước kia coi như là hiện tại hắn còn không sợ cái gì từ lôi tông nếu không phải Diệp thiên ngăn đón nói không chừng hắn sớm đã ra tay đánh chết bốn người rồi ta là tử lôi tông hộ pháp tử Vũ sự tình trước kia là chúng ta không đúng ta có thể hứa hẹn các người ngày sau mặc kệ là chuyện gì ta đều nhanh phải giúp ngườiơi một cái bệ buụn như thế nào đây trước mặt tử xưng là tử vũ nữ tử trô nói lập tức lại để cho diệp thiên trong nội tâm đại động dù sao tử lôi tông một ga hộ pháp hứa hẹn đến cỡ nào trong yếu trong lòng của hắn rất rõ ràng nghĩ nghĩ Cuối cùng Diệp Thiên hay vẫn là khẽ gật đầu, dù sao hắn hiện tại đã gây thù hẳn quá nhiều, nếu như lại đến một cái tử lôi tông, hắn thật đúng là không chịu được nổi. Ta muốn hỏi một câu, mấy tháng trước khi ta gặp các ngươi ở chỗ này, vì cái gì bây giờ còn ở nơi này? Vốn Diệp Thiên là không muốn hỏi, nhưng là vừa nghĩ tới vẻ này têu gọi thanh âm của mình, liền không biết vì cái gì hỏi lên, hắn rất hy vọng trước mắt bốn người cùng vẻ này têu gọi có quan hệ. Nhưng lại rất nhanh Diệp Thiên liền thất vọng rồi, bởi vì Tử Vũ cũng không có chút nào dỗ giém, nói cho hắn lần này bốn người đến Linh thú sơn mạnh mục, nguyên lai Tử Vũ từ khi tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh về sau, liền một mực tìm kiếm lấy chính mình linh thú. Kỳ thật theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, võ giả đều sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng linh thú ký kết huyết khế, dù sao một gã võ giả cả đời cũng chỉ có thể cùng một chỉ linh thú ký kết. Dù sao nếu như một gã võ giả thực lực còn không cao lắm, mà cùng một chỉ dưới đấy linh thú ký kết khế, như vậy cho dù thực lực của ngươi tại có chỗ đề cao, linh thú muốn tại tăng lên cũng rất khó khăn. Nhưng là võ giả thực lực cao thời điểm lựa chọn cùng một chỉ đồng dạng thực lực rất cao linh thú ký kết huyết khế, như vậy bất kể là võ giả hay vẫn là linh thú, tại ngày sau con đường tu luyện bên trên đều mới có lợi. Nhưng nếu như là linh thú thực lực cường hãn, mà thực lực võ giả dưới đáy có thể cùng hắn ký kết huyết khế lợi mà nói, như vậy võ giả sẽ gặp theo linh thú thực lực rất nhanh tăng lên lấy. Nhưng là một gã dưới đáy võ giả muốn cùng cường đại linh thú ký kết huyết khế, quả thực là một kiện rất không có khả năng sự tình, trừ phi là đại môn phái đệ tử hoặc là còn có thể, bởi vì có thể bằng vào trong tông môn cường giả hỗ trợ, cưỡng chế đi ký kết. Cho nên lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy khó hiểu chính là, cô gái trước mắt không chỉ có tu vi cường hãn, tuổi còn nhỏ liền đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng hay vẫn là Tử Lôi Tông địa vị không thấp. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó Tử Vũ liền tiếp tục nói, "Tuy nhiên Tử Lôi Tông không thiếu cường đại linh thú, nhưng ta còn là muốn tìm được một chỉ phù hợp chính mình linh thú. Vậy ngươi nghĩ đến đến một chỉ cái dạng gì linh thú?" Lần này câu hỏi chính là tàn sát điện, dù sao Tử Vũ tu vi cũng đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, cho nên tàn sát điện thái độ lập tức tốt lên rất nhiều, thanh âm không có giống vừa rồi như vậy. Thử Vân Báo Đem làm tử Vũ nói ra ba chữ thời điểm, ngoại trừ Tử Lôi tông cùng Diệp Thiên bên ngoài, mà khắc bốn đại ma vương sắc mặt đều thay đổi, trên mặt đồng thời toát ra một tia rung động chi sắc. Đi vào thiếu niên trước mặt, Tàn Sát Điện nhỏ giọng nói, "Thiếu ra, truyền thuyết linh thú sơn mạch bên trong có một chỉ tự Vân Bảo đế, nhưng là nhưng không ai nhìn thấy qua, bởi vì tốc độ của hắn tựa như tia chớp." "Thử Vân Bảo đế." Diệp Thiên trong lòng cũng là chấn động, bởi vì tự Vân Bảo đế là một chỉ cường đại thu đế, hơn nữa hay vẫn là một chỉ tốc độ cực nhanh linh thú, mà Diệp Thiên lập tức ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mặt nữ tử. "Ngươi là hỏi ta muốn được cái gì dạng linh thú?" Ta cũng không có nói ta nhất định có thể có được, không chỉ nói thực lực của chúng ta, coi như là Võ Tôn lúc này, đồng dạng không chiếm được Tử Vân Báo. Trong nội tâm âm thầm gật đầu, dù sao Tử Vân Báo đế tốc độ quả thực quá là nhanh, tuy nhiên Võ Tôn thực lực cường hãn, nhưng lại không có nghĩa là Võ Tôn tốc độ cũng nhanh, hơn nữa hay vẫn là cùng tốc độ tăng trưởng Tử Vân Báo so sánh với. Người bài kiến Tử Vân Báo đế sao? Khẽ gật đầu, sau đó từ ngọc sắc mặt có chút hướng tới nói, ngay tại 3 ngày trước khi, chúng ta may mắn thấy được Tử Vân Báo, mà chúng ta tựu là lặng lẽ theo dõi Tử Vân Báo đi vào tại đây. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, cô gái trước mắt lại là vì truy tìm Tử Vân Báo Đế mà đến, nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng phát hiện, coi như là chính mình một phương phát hiện Tử Vân Báo Đế cũng không thể thế nào. Dù sao Tử Vân Báo Đế là một chỉ bắt cấp linh thú, mà trong bọn họ tu vi cao nhất nhưng chỉ là đạt đến Vũ Vương chi cảnh, Vũ Vương cùng Vũ Đế tầm đó căn bản không pháp tướng so. Chỉ cần dùng ngươi bắt quái cựu cung trận liền có thể vây khốn Tử Vân Báo Đế rồi, đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ, Tử Báo Đế đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu, nếu như khả năng lợi mà nói, chỉ có thể là thu phục chiếm được Tử Báo Đế. Đúng vào lúc này, Cự Thạch Nam tử thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn, trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Thiên trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng đem mình bắt quái cự cùng trận đem quên đi. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền lại thất vọng rồi, bởi vì ở bên cạnh hắn chỉ có 4 gã ma vương, cho dù bố trí xuống bắt quái cửu cùng trận, cũng không có khả năng vây khốn một mực bắt cấp linh thú. Không chỉ nói vây khốn một gã bắt cấp linh thú, coi như là muốn vây khốn một gã thấp cấp linh thú đều có chút rất không có khả năng, trừ phi trong đó có một gã cường đại võ hỗ trợ. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng Muốn dùng bắt quái cựu cung trận vây khốn tử Vân Bảo Đế, trừ phi bắt quái cựu cung trận có một gã vũ đế trấn thủ, mới có thể vây khốn tử Vân Bảo Đế. Nhưng là tại thời khắc này, bên trên địa phương nào đi tìm một gã vũ đế, kỳ thật còn có một biện pháp, cái kia chính là có một gã cường đại võ tôn ra tay, trực tiếp bắt lấy Tử Vân Bảo Đế, nhưng là coi như là võ tôn, tại tốc độ bên trên đều không thể còn hơn Tử Vân Bảo Đế. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi có thể tìm được Tử Vân Bảo Đế, vi sư có thể tạm thời trợ giúp ngươi thủ một cái vị, chỉ cần có thể đem Tử Vân Bảo quái cựu như vậy sư giúp hắn vây khốn. Chương 197 Không gì sánh kịp. Chương 197, không gì sánh kịp trong nội tâm lập tức vui vẻ, Cự Thạch Nam tử từng từng nói qua, Trừ phi là đã đến sống chết trước mắt, nếu không hắn là sẽ không xuất thủ, nhưng là Diệp Tiên thật không ngờ chính là, vì một chỉ bắt cấp linh thú, sư phó rõ ràng chịu ra tay. Cái này cũng nói rõ hai vấn đề, một là nói rõ bắt cấp linh thú tử vân báo đế rất trọng yếu, mà càng là nói rõ sư phó tu vi ít nhất đã đạt đến vũ đế chi cảnh. Dù sao muốn vây khốn một chỉ tương đương với vũ đế cường đại tồn tại, Trừ phi bắt quái cử cung trận bên trong có một gã cường đại vũ đế chiến thủ, mà bây giờ sư phó như vậy có lòng tin, đã nói rõ rất nhiều thứ. Không có có do dự chút nào, đã có cự thạch nam tử hứa hẹn, Diệp Thiên sẽ gặp toàn lực tu phục chiếm được Tử Vân Bảo Đế, liền sư phó đều coi trọng như thế, tuy nhiên hắn còn không cách nào biết rõ Tử Vân Bảo Đế đến cùng có cái gì trọng yếu, nhưng là bằng vào hắn thực lực cường đại cũng không gì sánh kịp tốc độ, cũng đã rất lại để cho hắn động tâm ngoại. Đã như vậy chúng ta tiểu không làm cho các ngươi, bất quá kính xin ngươi nhớ kỹ lời vừa mới nói chi lời nói, tin tưởng không lâu về sau sẽ thực hiện. Khẽ gật đầu, Từ Vũ sắc mặt đạm mạc nói, điểm ấy yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi liền sẽ không nuốt lời, bất kể như thế nào, ngày sau đem ngươi đều là tự lôi tông bằng hữu. Lập tức ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó Diệp Thiên liền dẫn bốn đại ma vương rất nhanh rời đi, nháy mắt thời gian liền biến mất ở bốn tầm mắt của người bên trong. Mẫu thân, thiếu niên này đến cùng là người nào, không đến mấy tháng thời gian, không chỉ có tu vi đạt đến không thể chi cảnh, hơn nữa thủ hạ rõ ràng bốn gạ vũ vương, thật sự thật bất khả tư nghị. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu ra, đồng Bắc sắc mặt hơi có chút đẹp mắt nói, vừa rồi tuy nhiên tàn sát điện không có đã muốn mạng của hắn, nhưng hay vẫn là chấn đồng Bắc trong, cơ thể khí huyết lăn mình, quay cuồng không đớt. Lão phụ cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem biến mất không thấy gì nữa 5 người, Thanh âm có chút kiên định nói, nếu như trước kia ta còn không dám xác định, như vậy hiện tại ta khẳng định nói cho các người, người này là Ngũ Hành môn đệ tử, hơn nữa địa vị rất không. Đồng gì? Ngũ Hành môn mấy người kia chúng ta không phải đều gặp sao? Nói sau Ngũ Hành môn đệ tử, chỉ cần là địa vị không thấp đều là thực lực tưởng hãn, thế nhưng mà người này. Tuy nhiên Tử Vũ lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, tuy nhiên thiếu niên tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã nho nhỏ vô khái. Mang ngũ hành môn đệ tử, chỉ cần là đệ tử Hạch Tâm, tu vi đều so với hắn tương hẳn, cho nên tại thời khắc này, Tử Vũ trong lòng có chút nghi vấn. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lão phụ tiếp tục nói, tuy nhiên ngũ hành môn đệ tử Hạch Tâm thực lực rất cường, nhưng là người này có thể tại ngắn ngủi mấy tháng ở trong tu vi rất nhanh tăng lên, nhưng lại đi theo Tứ Đại Vũ Vương, cho dù không phải ngũ hành môn đệ tử Hạch Tâm, chỉ sợ địa vị cũng sẽ không biết quá thấp. Từ khi lúc ấy Diệp Thiên Sử xuất cự thạch nam tử giáo hắn ngũ hành môn tuyệt học ngũ hành bộ về sau, lão phụ liền cố định cho là hắn là ngũ hành môn đệ tử, bây giờ nhìn đến thiếu niên thực lực tăng lên cực nhanh, còn có bốn gã Vũ Vương tương theo, loại này phán đoán càng thêm cố định. Tử Vũ không có nói sau thiếu niên sự tình, mà là hỏi, "Đồng gì, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục truy tung Tử Vân Báo sao?" Nói ra lời này thời điểm, Tử Vũ trên mặt rõ ràng toát ra một tia thất vọng, dù sao hắn tu luyện chính là lôi điện chi lực, mà Tử Vân Báo càng là một chỉ phong lôi song thuộc tính linh thú. Tử Vũ trong nội tâm quả thực có thể khẳng định, nếu như hắn cùng với Tử Vân Báo đề ký kết huyết khế lời mà nói, không những được trong thời gian ngắn tu vi làm tiếp tăng lên, hơn nữa bằng vào Tử Vân Báo tốc độ, cho dù đến lúc đó gặp được võ tông cũng không cần e ngại cái gì. Mặc kệ ngươi có thể hay không tìm được phù hợp linh thú, chúng ta đều muốn tại 20 ngày sau đó trở lại tông môn, bởi vì ngũ hành thi đấu tiểu muốn bắt đầu, lần này Chiến Nhi Ngữ bác Nhi đều muốn đại biểu Tử Lôi Tông tham gia. Đồng di, ta cũng muốn tham gia ngũ hành thi đấu. Chuyện qua tôi lốt ne hồ đồ, dùng thân phận của ngươi làm sao có thể tham gia ngũ hành thi đấu, coi như là ta đáp ứng, tông chủ cũng sẽ không đáp ứng. Còn không có đợi Tử Vũ nói xong, lão phụ liền một ngụm cự tuyệt tiểu nữ, dù sao trong nội tâm nàng rất là tính tưởng ngũ hành thi đấu tính nguy hiểm, cái kia quả thực tửu là cựu tử nhất sinh. Ta biết rõ các ngươi là lắng ta, tuy nhiên ngũ hành thi đấu nguy hiểm rất lớn nhưng là không thể phủ nhận, nếu như cơ duyên vừa đến, nói không chừng ta có thể tại ngũ hành trong không gian được cái gì. Nghe xong trước mắt Lao phụ lời mà nói, Tử Vũ cũng không có nhu trí, ngược lại sắc mặt càng thêm kiên định không thể nghi ngờ, lập tức Lao phụ tiếp tục nói, chuyện này ta làm không được, ngươi hay vẫn là tự mình trở về cùng tông chủ nói đi, chúng ta bây giờ ly khai tại đây. Trên mặt lập tức toát ra một tia sáng tỏ, sau đó bốn người rất nhanh rời đi tại chỗ, nhưng là bốn người đều không có phát hiện, cách đó không xa một chỗ trong bụi cỏ, năm người đang xem của bọn hắn. Thiếu gia, vừa rồi ngươi vì cái gì không cho ta giết bọn chúng đi bốn cái? Tàn sát điện vẻ mặt khó hiểu nhìn xem bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, nếu không phải vừa rồi thiếu niên vụng trộm cho hắn khiến một cái nhan sắc, nói không chừng hắn sớm đã ra tay đem bốn người chết. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cách đó không xa vừa mới rời đi bốn người, Diệp Thiên nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn đánh chết bốn người sao? Nhưng là chúng ta lại không thể làm như vậy, nếu như đắc tội tử Lôi tông, đáng sợ không quá ba ngày, Lôi Vân Thành sẽ gặp hại cốt không còn. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Tàn sát điện trong nội tâm lập tức cả kinh, bất kể thế nào nói, tử Lôi tông đều là trên đại lục siêu cấp tông môn, mà Lôi Vân Thành mặc dù có Ma Vương thủ hộ, nhưng lại là lại làm sao có thể cùng siêu cấp môn phái so sánh với. Cho tới bây giờ, Tàn Sát Điện hay vẫn là dùng hắn tại Thiên Ma Tháp thời điểm đối đai sự tỉnh, Thiên Ma Tháp nhất ma đạo bốn đại tông môn, địa vị cùng Tử Lôi Tông có thể nói là chỉ cao không dưới. Thiếu ra, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chờ một lát, chờ bọn hắn đi xa về sau, chúng ta liền bắt đầu toàn lực tìm kiếm Tử Vân Báo Đế tung tích. Nghe được bên cạnh Thiếu Niên lời mà nói, không chỉ có là Tàn Sát Điện trên mặt toát ra một tia mất tự nhiên, mà ngay cả mặt khác ba đại ma vương cũng, cũng giống như thế, dù sao Tử Vân Báo Đế thực lực cùng tốc độ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng bằng được đấy. Đự hồ nhìn ra trước mặt bốn trong lòng người nghi hoặc, sau đó Diệp Thiên nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tìm được Tử Vân Bạo đế, bởi vì ta có biện pháp đưa hắn vây khốn. Cái gì? Thiếu ra, ta có nghe lầm hay không? Người rõ ràng có thể vây khốn Tử Vân Bạo đế, đây chính là một chỉ bắt cấp linh thú, hơn nữa tốc độ nhanh nhanh chóng vô cùng. Vẻ mặt luôn luôn tín xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tàn sát điện miệng quả thực chương đã đến một loại khoa chương tình trạng, thẳng đến chỉ một khắc, hắn mới phát hiện thiếu niên cuồng vọng quả thực đến một loại cực hạn. Trên mặt toát ra một tia kiên định chi sắc, Diệp Thiên kiên định nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra Đợi một chút ta trước bố trí hạ bát quái cựu cung trận, sau đó tìm được Tử Vân Báo Đế thời điểm, các người rất nhanh tiến vào trong trận, đến lúc đó ta tự có biện pháp đem hắn thu phục chiếm được. Chương 198, thần đan thần dược. Chương 198, thần đan thần dược bốn người vừa nghe đến bát quái cựu cung trận 5 chữ, trên mặt lập tức toát ra một tia hờ hững, trận pháp chỗ cường đại bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, nói không chừng thật đúng là có thể vây khốn Tử Vân Báo Đế. Nhưng là bất kể thế nào nói, bốn trong lòng người vẫn còn có chút không tin, dù sao Tử Báo Đế dù sao cũng là một chỉ cường đại bát cấp linh thú, hơn nữa tốc độ không gì sánh kịp, coi như là bằng vào bắt quái cựu cung trận, Muốn vây khốn tử Vân Báo Đế cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng bốn người hay vẫn là rất nhanh rời đi tại chỗ, dù sao trước mắt thiếu niên mặc áo đen cho bọn hắn để lại rất sâu ảnh hưởng, nhất là bắt quái cựu cung trận, bọn hắn bất kể thế nào nói, đều là bị trận pháp khó khăn ở do đó bị thiếu niên chỗ thu phục chiếm được đấy. Bốn đại ma vương phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng rất nhanh kích bắn đi, mà Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, tìm một chỗ yên lặng dừng tay, dùng 17 khỏa che trời đại làm căn cơ, ra bắt quái cựu cung trận. Nhưng là không có ma vương thủ phương vị, hắn căn bản không cách nào khởi động bắt quái cựu cung trận, lại càng không cần phải nói cái gì vây một chỉ bắt cấp linh thú. Tuần nữa hay vẫn là một chỉ cường đại linh thú. Không có dừng lại tại trong trận, Diệp Thiên cũng hướng phía một cái phương hướng kích bắn đi, nhưng là ba canh giờ đảo mắt tức qua, đem làm 5 người tề tụ trận pháp bên ngoài thời điểm, vẫn không có tìm được Tử Vân Báo Đế tung tích. Thiếu ra, Tử Vân Báo Đế có phải hay không đã ly khai tại đây rồi hả? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tàn sát điện vẻ mặt ngưng trọng nói, dù sao bốn người tu vi đều đã đạt đến ma vương chi cảnh, thế nhưng mà y nguyên không cách nào tìm kiếm được Tử Vân Báo Đế một tia dấu vết để lại. Diệp Thiên trong lòng cũng là cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, dù sao Tử Báo Đế là một chỉ cường đại bắt cấp linh thú mà hắn chỉ là một gã nhỏ võ khách, căn bản không cách nào tìm được Tử Vân Báo Đế khí tức. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tìm được Tử Vân Báo Đế hạ lạc, hạ xuống, nếu như có thể đem hắn thu phục chiếm được, chúng ta lần này tiến vào ngũ hành không gian cơ hội chiến thắng cũng sẽ biết lớn chút. Thiếu ra, như lời người nói làm bọn chúng ta đây cũng biết, nhưng là bằng mượn thực lực của chúng ta căn bản không cách nào tìm được Tử Vân Báo Đế hạ lạc, hạ xuống. Xem lên trước mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng bốn người, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, Diệp Thiên càng phát ra cảm giác được thực lực của mình chưa đủ. Nếu như là chính mình tu vi đạt đến võ tông chi cảnh lời mà nói như vậy coi như là tự mình một người lợi dụng bát quái cểu công trận cũng đủ để vây khốn một chỉ bắt cấp linh thú đúng vào lúc này xa xa phương hướng lập tức chuyển đến một hồi kinh hô hồ, sau đó liền có chung quanh bá đạo khí tức bay thẳng vật tiêu 5 người trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ bởi vì vì bọn họ phát hiện phát ra chung quanh cường đại khí tức đúng là tử lôi tông bốn người không có chút nào trần chờ 5 người rất nhanh hướng phía cường đại khí tức phương hướng cách bán đi ngày mắt thời gian 5 người liền đi tới một mảnh trong khu rừng rầmrạ đem làm 5 người đến thời điểm chứng kiến chính là một một toàn thân che kín tửân có báo Hai cái ánh mắt không tình cảm chút nào chằm chằm lên trước mặt bốn người, chính là vừa vặn cùng bọn họ tách ra từ Lôi tông bốn người. Trong nội tâm lập tức run lên, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng một chỉ bắt cấp linh thú đến cỡ nào cường đại, cái kia dù sao cũng là tương đương với một gã vũ đế tồn tại, nhưng là chỉ có chính thức nhìn thấy mới có thể chính thức minh bạch hắn cường hãn thực lực. Bởi vì Diệp Tiên căn bản không cần đi, nhưng từ nơi không xa Tử Vân báo đế trên người chỗ phóng xuất ra khí thức, hắn cũng đã có thể cảm nhận được thực lực cường đại. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy kinh ngạc chính là Tuy nhiên Tử Vân Báo Đế tại thời khắc này ánh mắt dị thường lạnh như băng, nhưng là mỗi khi Tử Vân Báo Đế nhìn về phía Tử Vũ thời điểm, trong ánh mắt toát ra thêm nữa, là một loại hiếu kỳ. Tàn Sát Điện, người dùng linh thức truyền âm nói cho Tử Vũ, làm cho nàng đem Tử Vân Báo Đế dẫn tới trận pháp bên trong. Tuy nhiên không biết bên cạnh thiếu niên mặc áo đen ý tứ, nhưng là Tàn Sát Điện cũng không có hỏi nhiều cái gì, sau đó Diệp Thiên liền trông thấy cách đó không xa Tử Vũ đang tại dùng một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn mình. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên cũng không có lại nhìn mấy người, mang theo bốn đại ma vương rất nhanh hướng phía Bát Quái Cự trận phương hướng tiến đến, không biết vì cái gì Diệp Tiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, đó chính là hắn luôn cảm thấy Tử Vân Báo Đế giống như đối với cái kia Tử Vũ rất có hứng thú đồng dạng. 5 người rất nhanh đi vào trong trận, dựa theo trước đó dự chuẩn bị tốt, ngoại trừ Diệp Tiên bên ngoài, các 4 đại ma vương lập tức đứng ở thuộc tại phương vị của mình, sau đó khổng lồ vũ hồn chi lực liền điên cuồng tuôn ra vào trong trận. Mấy thời gian hô hấp, Tử Lôi Tông bốn người liền đã đi tới trận pháp bên ngoài, đem làm ba người khác chứng kiến trước mặt đông nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen lúc, trên mặt đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Trước đối phó Tử Vân Đế, các người bốn cái chạy nhanh vào trận, chuyện còn lại giao cho ta. Nghe lên trước mặt thiếu niên lời mà nói, Tử Lôi Tông 4 người căn bản không có động, mà Từ Vân báo đế sớm đã đi tới mọi người sau lưng, nhìn thật sâu liếc sau lưng bắt cấp linh thú, Tử Vũ cắn răng một cái, rất nhanh hướng lên trước mặt màu trắng cánh cổng ánh sáng vào tới, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất không thấy. Các người nếu không muốn chết, hãy mau vào trận, nếu như muốn chết ta cũng không ngăn cả lấy, theo các người liền. Trong nội tâm lập tức bất đắc dĩ thở dài, sau đó Diệp Thiên cũng căn bản không dám Tử Lôi Tông ba người, trực tiếp quay người cũng chui vào trong trận, mà Tử Lôi Tông ba người do dự một thời gian hô hấp, hay vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Diệp Thiên vốn tưởng rằng Tử Vũ chỉ cần vào trận, như vậy bên ngoài bắt cấp linh thú Tử Vân Báo Đế cũng đồng dạng hội vào trận, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Tử Vân Báo Đế chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt Bạch Môn, căn bản không tiến lên một bước. Xem lên trước mặt hình ảnh, Diệp Thiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, sau đó nhìn xem bên cạnh nữ tử hỏi, "Trên người của ngươi có phải hay không có đồ vật gì đó?" Tử Vũ lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, không biết giờ khắc này trước mặt thiếu niên tại sao phải hỏi như vậy, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không có. Vừa rồi Tử Vân Báo Đế nhìn xem ngươi thời điểm, trong ánh mắt toát ra một tia yêu mà nhìn về phía những người khác thời điểm, ánh mắt nhưng lại vô cùng lạnh như băng, nếu như ta đoán không lầm, trên người của ngươi khẳng định có cái gì đó hấp dẫn đã đến tử Vân bao đế. Nghe xong trước mặt thiếu niên lời mà nói, tử Vũ lông mày cũng khóa chặt, chọn vẹn một thời gian uống cạn chút trà, tử Vũ còn không có nghĩ đến, nhưng là đang ở đó sao trong đáy mắt, nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì, sau đó theo ngực mình rất nhanh lấy ra một khảm màu tím trái cây. Đây là cái gì? Không biết vì cái gì, ở trước mặt trước nữ tử xuất ra cái này khảm màu tím trái cây thời điểm, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã biết rõ, sở dĩ Từ Vân đế đối với Từ Vũ như vậy cảm thấy thú chỉ sợ chính là vì cái này khóa màu tím trái cây. Tử Vũ cũng không có bất kỳ dấu diếm, lập tức nói ra, đây là Tử Lôi tông chí bảo Tử Linh quả, 10 năm mở một lần hoa, 10 năm kết một lần quả, mà mỗi một lần thành thục cũng chỉ có 3 quả, Tử Linh quả có lẽ đối với ngoại nhân vô dụng thôi, nhưng là đối với tu luyện Lôi Điện thuộc tính võ giả mà nói, quả thực tiểu là thần đan thần dược. Chương 199, tội ác tẩy trời. Chương 199, tội ác tài trời trong nội tâm kinh hãi, mỗi 10 năm nở một lần hoa, mỗi 10 năm mới có thể thành thục. như vậy nói cách khác, muốn kết xuất Tử Linh quả phải đợi suốt 20 năm, hay vẫn là chỉ có 3 quả. Sau, ngâm, Sà, chắc không được tử linh quả bị tử lôi tông sư lải chí bảo, hơn nữa mà ngay cả bắt cấp linh thú tử vân báo đế đô chịu độc tâm, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng thì cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Biết rất rõ ràng tử linh quả kỳ chân vô cùng, nhưng là hắn còn muốn dùng tử linh quả dẫn tử vân báo đế vào trận, nếu không hắn căn bản không cách nào vây khốn tử vân báo đế, càng thêm không chỉ nói cái gì đem hắn đã thu phục được. Nửa năm trước, của ta tu vi đột phá võ sư chi cảnh, đạt đến nhất tinh vũ vương chi cảnh, phụ thân vì ban thưởng ta, liền đem ba quả tự linh quả một trong cho ta, nói là chờ ta tu vi đạt tới ba sao vũ vương đại viên mãn thời điểm chỉ cần ăn vào tử linh quả, sẽ gặp nhẹ nhõm đột phá cổ trai, đặt tới võ tông chi cảnh. Nghe xong trước mặt nữ tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao lên giá suốt 20 năm mới có thể kết xuất 3 quả tử linh quả, coi như là có thông thiên triệt điệu công hiệu hắn đều tin tưởng. Nhưng là ta biết rõ chính mình đợi không được lâu như vậy, ta biết rõ ngươi là ngũ hành môn đệ tử, cho nên chuyện này ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi, một tháng về sau ta sẽ tham gia ngũ hành thi đấu, cho nên ta chuẩn bị ăn vào tử linh quả, lại để cho chính mình tu vi làm tiếp tăng lên. Bất kể là trước mặt nữ tử chuẩn bị ăn vào tử linh quả tăng lên tu vi hay vẫn là tham gia một tháng về sau ngũ hành thi đấu, Diệp Thiên đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là duy nhất để cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là, chính mình lúc nào trở thành ngũ hành môn đệ tử. Ngươi có phải hay không làm rồi, ta cũng không phải ngũ hành môn đệ tử. Cái gì? Ngươi nói ngươi cũng không phải ngũ hành môn đệ tử, điều này sao có thể? Nghe được trước mặt thiếu niên một mực phủ nhận, Tử Vũ còn tưởng rằng là thiếu niên không muốn thừa nhận thân phận của mình, nhưng là nàng thật sự không nghĩ ra, ngũ hành môn đệ tử trên đại lục đều là cao cao tại thượng, nhưng vì cái gì thiếu niên ở trước mắt lại không thừa nhận? Ta thật không phải là cái gì ngũ hành môn đệ tử? Ta hiện tại chính thức giới thiệu thoáng một phát chính mình, ta gọi Diệp Thiên, vốn là hoa hạ người, bây giờ là Lôi Vân thành thành chủ, về phần miệng ngươi trong theo như lời Ngũ Hành môn, nam cũng là gần đây mới nghe nói. Xem lên trước mặt thiếu niên trên mặt biểu lộ, Tử Vũ nghĩ thẩm thiếu niên không hề giống nói dối bộ dạng, sau đó hỏi, "Vậy ngươi tại sao phải Ngũ Hành môn tuyệt học Ngũ Hành phiêu miệu bộ đâu này?" Trong nội tâm lập tức chấn động, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, sư phó giáo cho mình Ngũ Hành phiêu miệu bộ, lại có thể biết là Ngũ Hành môn tuyệt học, chứ không được thiếu nữ sẽ đem mình cho rằng là Ngũ Hành môn đệ tử. Diệp Thiên cũng không có đem Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ là sư phó truyền thụ cho chuyện của hắn nói cho trước mặt nữ tử, theo rồi nói ra, Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ là một vị tiền bối truyền thụ cho ta, ta cũng không biết nó là Ngũ Hành môn tuyệt học. Cái kia ngươi biết truyền thụ cho ngươi Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ vị tiền bối kia tên gì sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên nghĩ thầm chính mình còn muốn sư phụ mình đến cùng tên gì đâu rồi, từ khi trong sơn động cứu được Cự Thạch nam tử, Cự Thạch nam tử cũng không có đem tên của mình nói cho hắn biết. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, dạy ngươi Ngũ Hành Phiêu Miệu nhất định là Ngũ Hành môn hạch tâm nhân viên, Bàng không không sẽ có được Ngũ Hành Bộ như vậy tuyệt học. Đã vị tiền bối kia cũng không nói gì, ta muốn hắn có lẽ có thuộc về mình không nói nguyên nhân, hiện tại ta muốn dùng ngươi tử linh quả dẫn tử Vân Báo Đế vào trận, không biết được hay không được. Diệp Thiên lập tức chuyển hướng chủ đề, bởi vì này một khắc hắn giống như hồ đã hiểu một sự tình, nhưng lại không muốn nói cho trước mặt nữ tử, mặc kệ sư phó là người nào, nhưng là Diệp Thiên chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là sư phó vĩnh viễn là sư phó. Không có có do dự chút nào, Tử Vũ liền muốn đều không có muốn, liền cầm trong tay tử linh quả lần lượt đi ra ngoài, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đây là duy nhất một lần có cơ hội vây tử Vân Báo Đế. Nhìn xem trong tay tử linh quả Diệp Thiên thật muốn ngụp lặn vào, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể ăn vào trong tay Tử Linh Quả, như vậy thực lực của hắn hội nâng cao một bước. Dù sao hắn cũng là một gã tu luyện lôi điện thuộc tính võ giả, hơn nữa hay vẫn là vạn trong không một tiên thiên lôi điện thân thể, chỉ cần ăn vào Tử Linh Quả, thực lực coi như là đột phá vo khách chi cảnh, đặt tới võ sư chi cảnh đều không phải là không có khả năng. Nhưng là Diệp có trời mới biết, chính mình căn bản không có khả năng làm như vậy, tuy nhiên hắn cũng rất lòng tham, nhưng lại không phải bội lấy lương tâm của mình đi làm một ít chuyện thấp đức tăng lên thực lực của mình. Nếu trước mặt nữ tử là một gã tội ác tẩy trời ma đầu, Như vậy hắn sẽ gặp không chút do dự đem tử linh quả làm của riêng, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Tử Vũ cũng không phải ma đầu, mà là một gã người trong chính đạo, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Không có lại chờ chờ, sau đó Diệp Thiên liền cầm trong tay tử linh quả đi vào trận pháp bên ngoài, xem lên trước mặt Tử Vân Báo Đế, Diệp Thiên thanh nhã có chút đạm mạc nói, "Ta biết rõ ngươi muốn đạt được nó, nhưng là chỉ cần ngươi có thể đả bại ta, như vậy ta liền cho ngươi, như thế nào?" Khẽ gật đầu, Tử Vân Báo Đế sau đó liền bắt đầu chậm chạp hướng phía, phía trước đi tới, chỉ là nháy mắt thời gian, liền đã đi tới chỉ cách Diệp Thiên 10 bước xa địa phương. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo Sau đó chỉ thấy Tử Vân Báo Đế một cái bay nào, bay thẳng đến phía trước phong tới, tuy nhiên Tử Vân Báo Đế tốc độ bay nhanh vô cùng, nhưng là Diệp Thiên tốc độ cũng không chậm. Tử Vân Báo Đế chỉ là vừa vừa đến trận môn, Diệp Thiên cũng đã biến mất tại trận môn, lần này Tử Vân Báo Đế không có lại chần chờ, bay thẳng đến màu trắng trận môn đi đến, rất nhanh bề ngoài biến mất tại nguyên chỗ. Mà vào lúc đó, Tử Lôi Tông 4 người liền xuất hiện ở Bát Quái Cựu Cung trận bên ngoài, Tử Linh Quả không biết tại sao phải xuất hiện tại Tử Vũ trong tay, nàng đi ra thời điểm, cũng đã phát hiện trong tay màu tím trái cây. Mộ Thân, đây là cái gì trận pháp, có thể hay không đem Tử Vân Báo vây khốn? ại Đông Bắc trong nội tâm quả thực khó mà tin được trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra, coi như là thiếu niên có 4 gã Vũ Vương thủ hạng, nhưng là đối với một chỉ bắt cấp linh thú mà nói, cái kia căn bản đều là vẹn vậy đấy. Mà tại thời khắc này, thiếu niên rõ ràng bày ra một cái đại trận, thật sự lại để cho Tử Lôi tông 4 người thật không ngờ, Dù sao trận pháp võ giả trên đại lục rất thưa thất vô cùng, nhất là tại trong tông môn, trận pháp võ giả cái kia quả thực thựcwidetilde là quý giá nhất tồn tại. Tử Vũ trong nội tâm rất là tin tưởng, dĩ Ngũ Hành môn có thể trở thành chính đạo đứng đầu, ngoại trừ bản thân thực lực cường bên ngoài, là tối trọng yếu nhất là được Ngũ Hành môn có được lấy cường đại trận pháp cường giả. Ma ngũ hành không gian đúng là 6 gã trận pháp vũ thần liên thủ chỗ chế tạo, năm đó chính ma hai đạo đại chiến, sở dĩ cuối cùng ma đạo dùng thất bại chấm dứt, cũng là bởi vì ngũ hành môn trận pháp uy lực cực lớn vô cùng, cuối cùng không chỉ có đánh bại ma đạo, hơn nữa một lần hành động đã trở thành chính đạo đứng đầu. Nhưng là lại để cho Tử Vũ tuyệt đối thật không ngờ chính là, thiếu niên lại có thể biết là một gã trận pháp võ giả, tuy nhiên thực lực bây giờ còn rất thấp kém, nhưng là chỉ chờ tới lúc thiếu niên thực lực đạt tới nhất định độ cao thời điểm, như vậy Tử Vũ tin tưởng, thiếu niên tuyệt đối có thể thành làm một cái đáng sợ tồn tại. Chương 200, Long báo đại chiến Bạn trên mạng tượng truyền trương và tiết thứ 200 Lôi chương Long báo đại chiến xem lên trước mặt không có vật gì cánh, rừng, lão phụ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nàng cũng thật sự thật không ngờ, thiếu niên rõ ràng hay vẫn là một cái hiểu được trận pháp võ giả. Lão phụ trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá, một gã trận pháp võ giả đối với một cái tông môn là cái gì khái niệm, nói ra, ta cũng không cách nào nhìn ra thiếu niên chô bố trí xuống trận pháp này rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng liền mỗ thân cũng không cách nào nhìn ra đây là cái gì trận pháp, xem ra tiểu tử này còn có chút buồn sự. Câm miệng. Còn không có đợi đồng bác đem nói cho hết lời. Lập tức bị lão phụ lạnh như băng đích thoại ngữ trút thật sâu đỉnh trở về, nghe mẫu thân lạnh như băng lời nói, đồng bác lập tức sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy. "Đồng gì? Vừa rồi tại trận pháp ở trong, Diệp Thiên nói cho ta biết rất nhiều sự tình." Sau đó tử Vũ liền đem thiếu niên nói cho chuyện của hắn, một chữ không rơi toàn bộ nói cho ba người, nghe xong nữ tử lời mà nói, lão phụ sắc mặt lập tức đại hỉ, sau đó cấp bách không thể đãi mà hỏi, người nói là thiếu niên, kia cũng không phải ngũ hành đệ tử?" Khẽ gật đầu, Từ Vũ thanh định nói, "Đây là hắn chính miệng nói với ta." Diệp Thiên nói Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ chỉ là một gã tiền bối trong lúc vô tình truyền thụ cho hắn, mà hắn là Lôi Vân thành thành chủ. Cho đến giờ phút này, lão phụ trên mặt cũng nhịn không được nữa toát ra một cổ sợ hãi lẫn vui mừng, trong nội tâm giống như có lẽ đã quyết định cái gì, nói ra, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, chúng ta đều muốn thu phục chiếm được thiếu niên này. Ba người không có đang nói cái gì, dù sao trận pháp võ giả đối với tông môn có cái gì lợi chỗ, trong lòng ba người đều lại tin tưởng bất quá, nhưng là Tử Vũ nhưng lại vẻ mặt vẻ lo lắng. Đồng gì, ta xem muốn thu phục chiếm được Diệp cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện này chúng ta trước không muốn đánh rắn độ cỏ. Hết thời chờ ta bẩm báo tông chủ về sau làm tiếp định đoạn. Bắt quái cử cung trận bên trong, Tử Vân Báo Đế hai mắt lạnh như băng nhìn xem trên 9 tầng trời trăm đầu Long Vương, trong ánh mắt thoát ra một tia xem thường chi tình, dù sao Long Vương tại thú đế trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Trên 9 tầng trời trăm đầu Long Vương lập tức mà xuống, từng tiếng rồng ngâm vang vọng tại toàn bộ trong tiên địa, Khổng Lồ Long Uy lập tức gáp hướng trên mặt đất bắt cấp linh thú. Một tiếng báo ngâm vang lên, sau đó Tử Vân Báo Đế đột nhiên động, chỉ có thể nhìn đến nào ảnh điểm, sau đó trên mặt đất liền nhiều hơn trăm đầu Long Vương thi thể, nháy mắt thời gian, trăm đầu Long Vương thi thể liền triệt để biến mất tại trong tiên địa. Bắt quái cự cung trận nội một cái kỳ dị không gian nội, Diệp Tiên sắc mặt rung động nhìn xem trong tấm hình linh thú, tại thời khắc này hắn cuối cùng thấy được bắt cấp linh thú thực lực. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, suốt trong đầu Long Vương liền triệt để bị đánh chết, mà Tử Vân Báo Đế tựa hồ căn bản không có làm cái gì đồng dạng, chỉ là ánh mắt xem thường nhìn xem trên 9 tầng trời. Hiện tại ta chúc ngươi vây khốn Tử Vân Báo Đế, chuyện còn lại muốn xem chính ngươi rồi. Đúng vào lúc này, tự thạch nam tử thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó tay lên, một đạo tiên võ khí lập tức kích bắn đi. Nhìn xem trên 9 tầng trời, Từ Vân Báo Đế trong ánh mắt xem thường chi sắc càng phát ra mãnh liệt, nhưng đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời xuất hiện lần nữa trên trăm đầu cự long. Nhưng là tại thời khắc này, Từ Vân Báo Đế ánh mắt xem thường chi sắc đã sớm biến mất không thấy, lưu lại chỉ là một tia rung động, bởi vì xuất hiện tại trên 9 tầng trời lại là trăm đầu long đế. Không chỉ nói trăm đầu long đế rồi, coi như là một đầu long đế Từ Vân Báo Đế có thể hay không chiến thắng đều là một kiện không biết bao nhiêu, hiện tại trực tiếp đã đến một cái trăm đầu long đế. To rõ dòng âm âm thanh lập tức vang vọng tại trên chín tầng trời. Sau đó một đầu hỏa hổng sắc long đế rất nhanh hướng phía phía dưới kích bắn đi, khổng lồ hỏa diễm khí tức trực tiếp luân phiền, đẩy cả cái sơn cốc. Nháy mắt thời gian, một con rồng một báo liền hung hăng tương đụng vào nhau, bá đạo lưỡng cổ lực lượng lập tức lẫn nhau va chạm lấy, tuy nhiên Tử vấn báo đế tốc độ trên đời vô song, nhưng là tại trong sơn cốc này, ngoại trừ cự long bên ngoài cũng chỉ còn lại có cự long rồi. Một con rồng một báo đánh cho suốt nửa canh giờ, cuối cùng hay vẫn là dùng hỏa long đế thất bại mà chấm dứt, dù sao bất kể thế nào nói, tuy nhiên trên chín tầng trời xuất hiện long đế, nhưng cuối cùng hay vẫn là cảnh. Nếu là thật chính long đế ở chỗ này, Tuy nhiên Tử Vân Báo Đế thực lực cường hãn, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại đồng dạng, chỉ là nửa canh giờ không đến, một đầu Long Đế liền bị triệt để đánh bại. Hỏa Long Đế bị đánh bại, trên 9 tầng trời bỗng nhiên lần nữa kích xạ mà hạ ba đầu Long Đế, theo thứ tự là màu vàng đất Long Đế, màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây Long Đế, còn có tựu là màu vàng kim óng ánh Long Đế. Tam đại Long Đế nháy mắt thời gian liền đi tới phía dưới, không có chút nào chần chờ, ba đầu Long Đế trên người lập tức bộc phát ra ba cổ cường đại long uy, bay thẳng đến phía dưới linh Nhưng là Tử Báo Đế trong ánh mắt lại không có toát ra chút nào lo lắng. Ngược lại nhảy lên cao khởi một cổ càng cường đại hơn chiến ý, trực tiếp một cái bay nào, liền hướng phía trên 9 tầng trời Tam đại Long đế vọt tới. Rất nhanh, tứ đại linh thú liền lần nữa chiến đến cùng một chỗ, nhưng là lần này Tử Vân Báo đế không có lại như lần trước như vậy, không đến nửa canh giờ, khắp nơi là được vết thương trầm chất. Ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt hết thảy, sau đó Diệp Thiên xuất hiện ở trong lòng gốc, mà trên 9 tầng trời trăm đầu Long đế cũng không hề tiến công, đến lúc đó khổng lồ Long ý hay vẫn là không chút do dự áp hướng dưới đáy linh thú. Ngươi đã thua, cho nên ngươi bây giờ phải thần phục với ta, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh âm có chút đạm mạc, tựa tại thời khắc này Diệp Tiên căn bản không có đem trước mắt linh thú trở thành là một chỉ cường đại vô cùng bắt cấp linh thú đến đối đãi, tựa hồ giống như trước mặt bắt cấp linh thú cùng một chỉ con mèo nhỏ không kém bao nhiêu. Ánh mắt xem thường xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tại Tử Vân Báo Đế trong nội tâm, người trước mặt loại chỉ là một cái nho nhỏ võ khách, tương đương với một chỉ tứ cấp linh thú. Tứ cấp linh thú cùng bắt cấp linh thú so sánh với, quả thực tựu là cự nhân cùng tiểu hài tử chứ lệch. Tại Tử Vân Báo Đế xem ra, chính mình sợ dĩ chiến bại, cũng không phải bởi vì người trước mặt loại, mà là vì trên chín tầng trời đột nhiên xuất hiện trong đầu lòng đế. Nhưng là Tử Báo Đế cũng không đốc. Hắn đương nhiên biết rõ trên 9 tầng trời trăm đầu Long đế chỉ là ảo cảnh, nhưng là hắn lại không tin sự xuất long đế ảo cảnh chính là người trước mặt loại. Chỉ cần xem xét trước mặt linh thù ánh mắt, Diệp Thiên cũng đã đã biết đáp án, theo rồi nói ra, ý của ngươi là nói ngươi căn bản không phủ, vậy sao? Trong ánh mắt xem thường chi sắc càng thêm mấy liệt, tử vân báo đế mặc dù không có chút nào động tác, nhưng là ánh mắt toát ra xem thường đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi có tin hay không ta hiện tại có thể lập tức đem ngươi đánh chết. Diệp Thiên vừa dứt lời, một tiếng báo giống lập tức vang lên, giống trong tiếng tràn đầy không tin cùng phẫn nộ, dù sao một chỉ bắt cấp linh thú có thuộc về hắn huynh nghiêm, hiện tại rõ ràng bị một gã nho nhỏ võ khách nhân loại chốt như vậy vũ nhục, không có chút nào lo lắng, giờ khác này Tử Vân báo đế đột nhiên động, chỉ là nháy mắt thời gian, liền đi tới Diệp Thiên trước mặt. Chương 201, Phệ Thiên Chuột Hoang. Chương 201, Phệ Thiên Chuột Hoang ánh mắt đạm mạc nhìn xem gần ngay trước mắt bát cấp linh thú, Diệp Thiên trên mặt không có chút nào chấn động, sau đó bỗng nhiên cười cười, thân thể liền triệt để biến mất tại chỗ. Nháy mắt thời gian, Diệp Thiên liền xuất hiện ở linh thú sau lưng. Xem lên trước mặt Tử Vân Báo Đế, Thanh Âm có chút bất đắc dĩ nói, người đã thua, cho dù dù thế nào dễ rủ đều khó có khả năng bạn hồi bại cục. Nhưng là tự Vân Báo Đế căn bản sẽ không nghe hắn nói, trực tiếp quay người chạy tới, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó Diệp Thiên vung tay lên, chính mình kể cả Tử Vân Báo Đế ở bên trong rất nhanh biến mất tại Long gốc. Một thời gian hô hấp, một người một thú xuất hiện cân đối trong không gian, mà vào lúc đó Tử Vân Báo Đế, tu vi chỉ là đạt đến tứ cấp linh thú cảnh giới, cùng Diệp Thiên tạo thành ngang nhau cảnh giới. Diệp Thiên có thể theo trước mặt linh thú trong mắt chứng kiến một tiêu hoảng sợ cũng có hiểu, dù sao chính mình tu vi đột nhiên rút lui, mặc cho ai cũng sẽ biết cảm thấy khó chịu cũng khó hiểu đấy. Đây là một cái cân đối không gian, mà ngươi tu vi cũng bị cưỡng ép hấp chế đã đến tứ cấp linh thú cảnh giới, chúng ta bây giờ đánh cuộc như thế nào? Chỉ cần ngươi thắng, ta thả ngươi đi, nhưng là ta thắng rồi, như vậy ngươi muốn thần phục với ta. Nghe lên trước mặt nhân loại võ giả lời mà nói, Tử Vân báo đế ánh mắt lạnh như băng nhìn xem, trong nội tâm đang tại làm lấy thiên nhân giấy rửa, đã qua thời gian rất lâu, Tử Vân báo đế mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong nội tâm lập tức đại hỉ, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, đối với một ít cường đại linh thú, trừ phi lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục, nếu không coi như là cưỡng ép đem hắn thần phục, như vậy linh thú không chỉ có sẽ không trợ giúp ngươi, nói không chừng ngày sau còn có thể hại ngươi. Xem lên trước mặt Tu Vi đã cùng chính mình đạt tới ngang nhau cảnh giới linh thú, Diệp Thiên tại thời khắc này đã không có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì trong lòng của hắn rất có lòng tin, đồng cấp bên trong mình tuyệt đối là vô địch tồn tại. Thiên địa vô cực, kiếm càn khuất pháp, ra. Vừa lời, vạn kiếm phát ra cùng một lúc, lập tức vô số chôi hư bóng kiếm hướng phía phía trước kích bắn đi. Khi thấy Hưạo Bóng kiếm thời điểm, Tử Vân Báo Đế trong ánh mắt lập tức toát ra một tia khủng hoảng. Nếu như hắn hay vẫn là bắt cấp linh thú, như vậy không hề lo lắng, Diệp Thiên căn bản không phải một chiêu chi địch, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn chỉ là một chỉ tu vi đạt tới tứ cấp cảnh giới linh thú, tương đương với một gã võ khách. Nếu như là tại bên ngoài, Tử Vân Báo Đế hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ đem Diệp Thiên đánh bại, nhưng là tại cân đối trong không gian, không biết là nguyên nhân gì, Tử Vân Báo Đế phát hiện vẫn lấy làm ngạo tốc độ rõ ràng mất linh rồi. Lần này trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng là Tử Vân Báo Đế cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp hóa thành một đoàn tử ảnh hướng phía bên trái vọt tới, nhưng là hắn phá được nhanh, bóng kiếm càng thêm phi nhanh. Chỉ là nháy mắt thời gian, Vạn Kiếm hư ảnh cũng đã hung hăng kích xạ đã đến Tử Vân Báo Đế trên người, không có nghe được bất luận cái gì tiếng hô, sau đó liền trông thấy Tử Vân Báo Đế ngã trên mặt đất. Trong nội tâm lập tức búng lòng, tuy nhiên giờ khắp này Tử Vân Báo Đế chỉ là một chỉ tu vi đạt tới tứ cấp cảnh giới linh thú, nhưng là Diệp Thiên còn lo lắng Vạn nhất Tử Báo Đế có thần thông gì, vậy cũng tiểu hối hận cũng không còn kịp rồi. Chậm rãi đi vào linh thú bên cạnh, Nhìn xem thế trên mặt đất, lại không có tánh mạng uy hiếp linh thú, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, "Lúc này ngươi nên phục đi ả nhà, đã ngươi đã thua, như vậy nên thực hiện đổ ước thần phục với ta." Theo trên mặt đất đứng lập, Tử Vân Báo Đế tại thời khắc này trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì xem thường chi sắc, mà là xuất hiện một cổ không biết là cái gì thân sắc ánh mắt. Miệng mở rộng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là dù sao Tử Vân Báo Đế tu vi còn không có có đạt tới thú hoàng chi cảnh, cho nên căn bản không có khả năng mở miệng nói chuyện, linh thú chỉ có tu vi đạt tới thú hoàng chi cảnh mới có thể mở miệng nói chuyện, mà tu vi đạt tới thánh chi cảnh mới có thể huyên hóa thành nhân hình. Diệp Thiên trên mặt cũng là toát ra một tiêu bất đắc dĩ, dù sao hắn không phải linh thú, cho nên không có khả năng nghe hiểu linh thú ý tứ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, giờ khác này Tử Vân Báo Đế cùng mình theo như lời, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn, có thể hay không thu phục chiếm được trước mắt cái này chỉ bắt cấp linh thú. Tự hầu nghĩ tới điều gì, sau đó Diệp Thiên biến mất tại cân đối không gian ở trong, mà nháy mắt thời gian, Diệp Thiên lần nữa về tới cân đối không gian, hơn nữa sau lưng còn đi theo bốn người, đúng là lần này theo hắn mà đến bốn đại ma vương. Xem lên trước mặt bốn đại ma vương, Diệp Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi ai cùng linh thú ký kết huyết khế? Nếu như có lời mà nói, chạy nhanh phóng xuất ra, ta có quan trọng hơn sự tình. Lần này Diệp Thiên mang đi ra bốn đại ma vương theo thứ tự là Huyết Đao, Tàn Sát Điện, Quỷ Phúc, Quỷ Lệ, mà nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen trong miệng theo như lời, ngoại trừ Tàn Sát Điện bên ngoài, ba người khác trên mặt đều toát ra một tia không có ý tứ thân sắc. Không cần đoán Diệp Thiên cũng biết kết quả, xem ra lần này mang Tàn Sát Điện đi ra hay vẫn là mang đúng rồi, sau đó không thể chờ đợi được mà hỏi, ngươi cùng cái gì linh thú ký kết khế? Thiếu gia, làm sao ngươi biết ta cùng với linh thú ký kết khế? Xem lên trước mặt Tàn Sát Điện trên mặt toát ra mỉm cười. Diệp Thiên thật muốn đi lên đá lên mấy cước, nói ra, không muốn nhiều lời, ta có quan trọng hơn sự tình, có chạy nhanh lại để cho hắn đi ra. Xem lên trước mặt thiếu Niên vẻ mặt nghiêm túc, Tàn Sát Điện cũng thu hồi vui cười chi tình, sau đó vung tay lên, mọi người trước mặt lập tức xuất hiện một chỉ nhũ màu vàng tròn. Xem lên trước mặt nhũ màu vàng tròn, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia mất tự nhiên thần sắc, xem lấy nam tử trước mặt hỏi, cái này sẽ là của ngươi sen lẫn linh thú. Xem lên trước mặt bốn người khác thường ánh mắt, Tàn Sát Điện trên mặt không có toát ra một tia không có ý tứ, ngược lại rất tự hào nói, các ngươi có thể không nên xem thường hắn, nếu không phải thiếu gia hữu dụng ta nói cái gì cũng sẽ không khiến hắn đi ra. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên phát hiện vừa mới xuất hiện trồn cùng Tử Vân Báo Đế lẫn nhau đối mặt lấy, đứng lên bên trên chiến ý không chút nào chênh lệch tại Tử Vân Báo trên người chỗ buộc phát ra chiến ý trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên giờ khắc này Tử Vân Báo Đế vẫn chỉ là một chỉ tứ cấp linh thú, nhưng là mỗi người cũng biết, Tử Vân Báo Đế nhưng thật ra là một chỉ cường đại bát cấp linh thú. Đây là một chỉ thú vương. Nghe huyết đao câu hỏi, Tàn Sát Điện khẽ gật đầu, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì mọi người theo hắn trên người căn bản cảm giác không thấy một tia thuộc về thú vương khí tức. 5 năm trước của ta tu vi vừa mới đạt tới Nhị tinh ma vương chi cảnh, liền tại một lần ngoài ý muốn bên trong gặp Phệ Thiên Chồn, vì bắt được hắn, suốt đổi hắn một năm thời gian, cuối cùng hay vẫn là tại đại ca giới sự trợ rút, trải qua thiên tân vạn khổ mới thật không dễ dàng bắt được hắn, truyền thuyết Phệ Thiên Chồn là một chỉ biến dị linh thú, cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới, ai cũng không biết, nhưng là theo ta thấy tuyệt đối có thể đạt tới thú tổ chi cảnh. Tàn sát điện lần nữa lại để cho sở hữu tất cả trong nội tâm cả kinh, nhưng theo danh tự bên trên liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề, một chỉ biến dị ở bên trong linh thú Phệ Thiên Chồn. Chương 202, trong vòng 10 năm Chương 202, trong vòng 10 năm không chỉ nói đựng, ngươi lại để cho Phệ Thiên trồn cùng Tử Vân Báo Đế câu thông thoáng một phát, nhìn xem Tử Vân Báo Đế muốn nói với ta cái gì. Diệp Thiên trong nội tâm thật sự thật không ngờ, bình thường nhìn về phía trên cởi toe toét tàn sát điện, lại có thể biết có một chỉ biến dị linh thú, hơn nữa vẫn có khả năng đạt tới thú tổ cường đại tồn tại. Khẽ gật đầu, sau đó tàn sát điện rất nhanh cùng Phệ Thiên trồn câu thông, nhưng là hai cái linh thú sớm đã đến Dương cung bạt kiếm tình trạng, căn bản chẳng quan tâm tàn sát điện đã biến thành âm lãnh sắc mặt. Làm sao vậy? Thiếu ra, Phệ Thiên nói trước mắt cái này chỉ con báo rõ ràng cũng là một chỉ biến dị linh thú vân nữa trong cơ thể chạy xôi theo long tộc huyết dịch. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, Tử Vân Báo Đế là một chỉ biến dị linh thú diệp thiên căn bản không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, nhưng là trong cơ thể chạy xôi theo cự long huyết dịch, điều này nói rõ cái gì? Đến cùng là có ý gì? Tàn sát điện trên mặt cũng là toát ra một tia ngưng trọng, nói ra, thiếu ra, trên đại lục truyền thuyết có một loại linh thú tên là Long Báo, Long Báo là được tự lòng cùng linh báo kết hợp chỗ sinh ra đời ở dưới kết hợp thể, mà trước mắt Tử Báo Đế, đúng là một chỉ Tử Vân Báo. Tử Vân Long Báo? Diệp thiên trong nội tâm lập tức đại hỉ, theo tàn sát điện ngữ khí chính giữa, Hắn đã nghe được một tia cường đại tồn tại, dù sao long tộc trên đại lục đại biểu cho cường đại nhất tồn tại. Thiếu ra, nếu long tộc cung cấp thấp linh báo kết hợp, chỗ sinh ra đời ở dưới kết hợp thể thực lực sẽ không quá cường, nhưng là trước mắt cái này chỉ tử vân long báo, theo ta thấy. Nói ra đứng đắn chỗ, tàn sát điện lời của bông nhiên dừng lại xuống, không xuống chút nữa nói, lập tức lại để cho bốn người cảm thấy một hồi im lặng, cho đến giờ phút này, diệp thiên quả thực có loại muốn giết người xúc động. Thiếu ra, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói Trước mắt cái này chỉ tự Vân Long Báo là được báo tộc vương giả Tử Vân Báo cùng trong Long tộc bá đạo nhất Tử Vân Lôi Long kết hợp thể, nếu Tử Vân Long Báo có thể đạt tới thú tôn chi cảnh, như vậy coi như là Long tôn lúc này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, bởi vì theo vừa rồi Long báo đại chiến liền đó có thể thấy được Tử Vân Long Báo cường đại, nhất nhưng những cái kia Long đế chỉ là ảo cảnh mà thôi. Không có lại chần chờ, sau đó Diệp Thiên liền lại để cho Tử Vân Long Báo khôi phục bắt cấp cảnh giới thực lực, mà tại thời khắc này, năm người liền thấy Vệ Thiên thân nhẹ nhàng run rẩy thoáng phát. Sau đó Vệ Thiên Tròn liền ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩn lên thoáng một phát, căn bản không giống vừa rồi cái con kia trên người tràn ngập cường đại chiến ý lục cấp linh thú. Tàn Sát Điện sắc mặt lập tức biến thành vô cùng khó coi, vừa rồi hắn còn đang không ngừng tán dương Vệ Thiên trồn, hiện tại ngược lại tốt, chính mình linh thú trực tiếp quy sát. Thiếu ra, Tử Vân Long báo nói thần phục với ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng hắn lưỡng điều kiện, nếu không cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngươi lại để cho Vệ Thiên Tròn trả lời hắn, ta có thể đáp ứng, lại để cho hắn nói thẳng ra lưỡng điều kiện. Khẽ gật đầu. Sau đó tàn sát điện hướng lên trước mặt linh thú tự thuật vung lên, mà Phệ Thiên trồn cũng lập tức sẽ cùng Tử Vân Long Báo câu thông lấy, lập tức Tử Vân Long Báo trong ánh mắt toát ra một tia hờ hững. "Thiếu ra, Tử Vân Long Báo lưỡng điều kiện theo thứ tự là, đệ nhất ngươi phải giúp hắn đánh chết linh thú sơn mạch ở chỗ sâu trong địch nhân, thứ hai ngươi phải tại trong vòng 10 năm đạt tới vũ đế chi cảnh." Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, điều kiện thứ nhất Diệp Thiên còn có thể hiểu được, dù sao lại để cho hắn trợ giúp đánh chết địch nhân còn có thể nói qua được đi, nhưng là điều kiện thứ hai hắn nhưng không cách nào lý giải rồi. "Thiếu gia, Tử Vân Long Báo nói, Nếu như ngươi tại trong vòng 10 năm còn không cách nào đạt tới vũ đế chi cảnh lợi mà nói, như vậy ngươi cũng không xứng trở thành chủ nhân của hắn. Tử Vân Long Báo, ta biết rõ ngươi điều kiện thứ hai là có ý gì, bất quá ta đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ đạt tới vũ đế chi cảnh, hiện tại ngươi có thể nói nói ngươi chính là cái tia địch nhân là ai rồi?" Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Từ Vân Long Báo địch nhân tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tồn tại, dù sao tử Vân Long Báo tu vi đều đã đạt đến bắt cấp linh thú cảnh giới, hắn địch nhân thực lực tuyệt đối cũng sẽ không thấp hơn bắt cấp cảnh giới, nếu không Từ Vân Long Báo căn bản không cần chính mình hỗ trợ. "Thiếu gia," Từ Vân Long Báo nói, địch nhân của hắn cũng đồng dạng là một chỉ cường đại bát cấp linh thú tử vân long sư. Tử Vân Long sư, nghe được bốn chữ này, không chỉ có là Diệp Thiên, mà ngay cả bốn đại ma vương trên mặt cũng lập tức toát ra một tia rung động, bởi vì vì bọn họ đều rất rõ ràng Tử Vân Long sư bốn chữ đại biểu cho cái gì. Tử Vân Long báo, miệng ngươi trong theo như lời Tử Vân Long sư có phải hay không cùng ngươi đồng dạng, trong cơ thể đều chạy xuôi theo long tộc huyết dịch. Thiếu ra, Tử Vân Long báo nói, bọn họ là cùng cha khác mẹ tam đệ, tổng cộng có ba cái, tại linh thú sơn mạch được gọi là Tử Tam đế, theo thứ tự là Tử Vân Long sư, Tử Vân báo, Tử Vân Long lang. Trải qua lập đi lập lại nhiều lần rung động, tại thời khắc này Diệp Thiên giống như có lẽ đã thức tỉnh, thế nhân chỉ biết là Linh thú sơn mạch bên trong có Tử Vân Long báo, nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, Linh thú sơn mạch không chỉ có có Tử Vân Long báo, nhưng lại có mặt khác hai đại thủ đế, Tử Vân Long sư, Tử Vân Long lang. Không có vấn đề, ngươi bây giờ tiểu mang bọn ta đi tìm Tử Vân Long sư. Nghe được trước mặt nhân loại võ giả lời mà nói, Tử Vân Long báo không còn có bất luận cái gì chần chờ, đứng tại nguyên chỗ không tại có bất kỳ ngăn cản, bởi vì Tử Vân báo đế trong nội tâm rất rõ ràng, đã chính mình thua, như vậy hắn liền triệt để đã mất đi cùng tiểu niên ký kết bình đẳng khế cơ hội ngoại trừ ký kết huyết khế bên ngoài, như vậy chỉ còn lại có chủ tớ khế ước, cho dù Tử Vân Long báo dù thế nào không muốn, nhưng lại nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật tấn công. Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, linh thức trực tiếp tiến vào đến trước mặt linh thú trong góc, rất nhanh ký kết chủ tớ khế ước, cho đến giờ phút này, hắn rốt cục đã thu phục được một chỉ bắt cấp linh thú. Cho đến giờ phút này, bốn đại ma vương trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng một chỉ bắt cấp linh thú đại biểu cho cái gì, nhất là cường đại vô cùng Tử nhất tộc. Ký chủ tớ khế ước, lập tức có thể nghe hiểu Tử Vân ý tứ. Sau đó tử vân Long Báo đã nói nói, thiếu ra, tử vân Long Sư ở tại ở ngoài ngàn dặm núi tử vân, mà tử vân Long Sư thủ hạ còn có tứ đại thú tông. Tứ đại thú tông? Thực lực của bọn hắn như thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, một chỉ bắt cấp linh thú tử vân Long Sư cũng đã làm cho hắn cảm thấy vô lực, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện tứ đại thú tông. Diệp Thiên cơ bản có thể khẳng định, nếu như không có sư phó hỗ trợ, hắn không chỉ nói đánh chết nam đại linh thú, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ bị nam đại linh thú chô đánh chết Từ Vân Long sư thủ hạ tứ đại thú tông là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tứ bạc thai, tu vi đạt tới thất cấp thú tông chi cảnh độc nhãn con báo, nếu là không có tử Vân Long sư, một mình ta liền có thể đem bốn người bọn họ toàn bộ đem giết. Chương 203, nhóm lửa tự thiêu. Chương 203, nhóm lửa tự thiêu độc nhãn con báo. Đem làm bốn đại ma vương nghe được độc nhãn con báo thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một tia rung động, sau đó huyết đao nói ra, "Tí Vân tiền bối, như lời ngươi nói độc nhãn báo, có phải năm trước đây đại náo âm 4 cấp được huyết đao câu hỏi, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó đối với lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen tự thuận lấy, mà Diệp Thiên sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng. Huyết Đao, ba năm trước đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiếu ra, ba năm trước đây Âm Sát Cốc dõng nhiên đưa tới bốn địch nhân, bốn chỉ cường đại vô cùng tu tông, hơn nữa đúng là tiêm vân tiền bối trong miệng theo như lời độc nhãn con báo. Nghe xong trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi, tuy nhiên Âm Sát Cốc bởi vì năm đó chấn tông ma thánh bị chính đạo chỗ đánh chết, sau đó liền từ bắt đại ma xóa tên, đã trở thành ma đạo nhị lưu ma tông. hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, sau đó Huệ Đao nói ra, Tuy nhiên Âm sát Cốc có tông chủ trấn áp, nhưng lại thật không ngờ chính là Tứ Đại Độc Nhãn con báo hợp thể về sau, thực lực thẳng bước thú đế chí cảnh, nếu không phải cuối cùng huyết thú cốc ra tay, nói không chừng Âm sát Cốc sớm đã không trên đời này rồi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Tứ Đại Thất Cấp Linh Thú hợp thể, thực lực thẳng bước thú đế chí cảnh, chắc không được mà ngay cả Âm sát Cốc tông chủ đều không thể đem hắn đánh chết, dù sao Âm sát Cốc tông chủ là một gã cường đại ma đế. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Diệp Thiên vung tay lên, sau đó tất cả mọi người liền rời đi bắt quái cựu cung trận, mà Diệp Thiên cũng không có lại để cho Tử Vân Long báo ly khai, mà là mang tại bên người. Đem làm tử lôi tông 4 người chứng kiến trước mặt đông nhiên xuất hiện 5 người một thú, mà ngay cả tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh tử vũ cùng lao phụ, cũng đều là vẹ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Người rõ ràng thật sự đã thu phục được tử vân báo. Tử vũ phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lầm, cho tới bây giờ nàng đều có chút không pháp tướng tín sự thật trước mắt, dù sao tử vân báo là một chỉ cường đại bắt cấp linh thú, mà trước mắt mấy người, thực lực cao nhất cũng chỉ là đạt đến vũ vương chi cảnh. Vũ Vương cùng Vũ Đế ở giữa trên lệch quả thực không thể so sánh nổi, bởi vì Vũ Vương tại Vũ Đế trước mặt, quả thực chỉ là một chỉ không hề sức chống cự con sâu cái kiến mà thôi, nhưng ngay tại lúc này, một gã vo khách tăng thêm 4 gã Vũ Vương, rõ ràng đã thu phục được một chỉ tương đương với Vũ Đế bắt cấp linh thú. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, ta chỉ là lợi dụng trận pháp mà thôi, nói đến thực lực, thực lực của ta làm sao có thể cùng các ngươi so sánh với. Công tử quá khiêm tốn, dùng ngươi trận pháp cường đại, coi như là chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, lão phụ liền cấp bách không thể đáp nói. Chậc, thiếu niên bằng vào trận pháp rõ ràng có thể thu phục chiếm được một chỉ bắt cấp linh thú, càng thêm không cần phải nói bọn hắn chỉ là đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Tại thời khắc này, lão phụ trong nội tâm càng thêm cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác, nếu như Tử Lôi tông có thể thu phục chiếm được trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trải qua Tử Lôi tông bồi dưỡng, không xuất ra 10 năm, thiếu niên thực lực tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Tử Vũ, thật sự là không có ý tứ, ta cùng với Tử Vân Long báo đã ký kết khế, cho nên hắn không thể trở thành ngươi sen lẫn linh thú, chẳng qua nếu như ngươi có hợp ý linh thú, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi một bả. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Tử Vũ trên mặt lập tức toát ra một tia thất vọng, nhưng là rất nhanh Tử Vũ liền mần đầu, nhìn về phía thiếu niên nói ra, "Ta thật đúng là coi trọng một chỉ linh thú, hy vọng ngươi có thể giúp ta thu phục chiếm được." "À, ta nói vị tiểu thư này, nhà của chúng ta thiếu ra chỉ là cùng ngươi khách khí thoáng một phát, ngươi sẽ không thật sự thuận cột hướng bên trên bỏ à. Không chỉ có là Tàn Sát Điện vẻ mặt xem thường chi sắc, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt cũng toát ra một tia mất tự nhiên, Tàn Sát Điện nói rất đúng, hắn lời vừa mới nói chỉ là ý tư ý tứ, nhưng lại lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, chiếc mặt xinh đẹp nữ tử thật sự hội thuần cán hướng bên trên bỏ. Nhưng Lã Tử Vũ lại tựa hồ như căn bản không có nghe được Tàn Sát Điện đồng dạng, theo rồi nói ra, "Là ngươi nói phải giúp ta, chẳng lẽ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết?" Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, nhưng Diệp Tiên còn là không thể làm gì nói, "Ta nói nhất định sẽ chắc chắn, đã ngươi đã kinh, trải qua, tìm được ngươi ưa thích linh thú, như vậy ta đã giúp ngươi một bả, về phần có thể hay không đến giúp ngươi, ta cũng không dám cam đoan." "Thiếu ra, Nghe được Thiếu niên đáp ứng xuống, Tàn Sát Điện lập tức la hét đến, bởi vì vị bọn họ còn có càng thêm chuyện trọng yếu làm, dù sao ngoại trừ đối phó Tử Vân Long sư bên ngoài, còn muốn tham gia một tháng về sau ngũ hành thi đấu. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Diệp Thiên ý tứ rất rõ ràng, theo rồi nói ra, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ta muốn hỏi một chút, ngươi nhìn chúng cái gì linh thú? Là một chỉ thất cấp thú tông độc giác thú Unicron. Nghe được Tử Vũ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực sắc bó tay rồi, giống như tại tất cả mọi người trong mắt, chính mình là một cái không gì làm không được người, vừa lên đến tựu là một chỉ thất cấp linh thú, mà hắn chỉ là một gã vừa mới đạt tới nhất tinh võ khách chi cả người, không chỉ nói cái gì thất cấp linh thú, chỉ sợ coi như là năm cấp linh thú ở chỗ này, hắn cũng sẽ biết không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng là Diệp có trời mới biết, bằng vào chính mình thực lực chân thật căn bản không cách nào cùng một chỉ thất cấp thú tông đối kháng, mà sư phó cũng sẽ không biết bởi vì vì một ngoại nhân mà ở này ra tay. Nhưng là Diệp Thiên Y nguyên tiến vào đến trong ngón tay vũ thần giới nội hỏi sư phó, không có chút nào lo lắng vừa nghe đến hắn lời mà nói, cự thạch nam tử lập tức thanh âm không vui nói, "Thiên Nhi, vi sư từng từng nói qua, trừ phi ngươi gặp được sinh tử chi tế, ta mới sẽ ra tay, sở dĩ giúp ngươi thu phục chiếm được Tử Vân Long báo, là vì ngươi muốn tham gia ngũ hành thi đấu, đã có Tử Vân Long báo trợ giúp, ngươi phần khả năng cũng sẽ biết lớn chút, nhưng là hiện tại, vi sư tuyệt đối" sẽ không lại ra tay, hơn nữa vi sư có thể nói cho ngươi biết, cái tiêu tiểu nữ tử trong miệng theo như lời độc giác thu u nị giọn không đơn giản, không muốn nóng lửa, nói đến thế thôi, ngươi đi đi. Nghe đến đó, Diệp Thiên cũng theo cự thạch nam tử trong miệng đã minh bạch một tia, sau đó cung kính thi lễ một cái nói ra, "Đệ tử ghi nhớ sư phó dạy bảo, đệ tử trước đã đi ra." Đưa lưng về phía sau lưng thiếu niên, cự thạch nam tử chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, "Vi sư biết rõ trong lòng ngươi nghi hoặc, đợi đến lúc ngũ hành thi đấu về sau, vi sư liền đem hết thảy nói cho ngươi biết." Không có có do dự chút nào, Diệp Thiên trực tiếp thuối lui ra khỏi vũ thần giới. Xem lên trước mặt nữ tử, nói ra, lần này tiến vào linh thu sơn mạch, ngươi chỉ sợ cũng không phải là vì Tử Vân Long Báo mà đến a, mà là vì độc giác thú hủy nị giọn, đúng không?" Xem lên trước mặt nữ tử trên mặt lập tức chợt lóe lên kinh ngạc, Diệp Tiên trong nội tâm liền đã hiểu chân tướng sự tình, mà tím Vũ vào lúc đó lại nói, "Ngươi nói một điểm đúng vậy, lần này tiến vào linh thú sơn mạch đích thật là vì độc giác thú hủy nị giọn mà đến, nhưng là nếu như có thể đạt được Tử Vân Long Báo lời mà nói, vậy cũng rất không tồi, dù sao độc giác thú hủy đại, coi như là phụ thân cũng không thể nào là hắn đối thủ." Chương 204: Dễ như trở bàn tay Chương 204, dễ như trở bàn tay trong nội tâm lập tức đại trấn, Tử Lôi Tông Tông chủ tu vi đạt đến cái dạng gì cảnh giới, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đây chính là một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cường đại tồn tại. Mà độc giác thú hữu nị rọn chỉ là một chỉ thất cấp thú tông, mà Tử Lôi Tông Tông chủ tu vi đủ để bằng được một chỉ cựu cấp thú tôn, thú tông tại thú tôn trước mặt, quả thực chính là một cái chê cười. Nhưng là tại thời khắc này, trước mặt nữ tử lại còn nói Tử Lôi Tông Tông chủ đều không thể vây khốn độc giác thú hữu nị Diệp Thiên càng thêm xác nhận sư phó trong miệng chớ nói lời mà nói, độc giác thú hữu nị tuyệt đối không đơn giản. Dự hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc áo đen trong lòng nghi hoặc, tử Vũ theo rồi nói ra, "Tuy nhiên độc giác thú vũ nhịp giọn là một chỉ thất cấp linh thú, nhưng lại có thể câu thông trong thiên địa cường đại nhất thiên lôi cho mình dùng." Nghe được nữ tử nói như vậy, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, dù sao thiên lôi với tư cách thiên hạ thượng phạt chi lực, mỗi một gã võ giả chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể đạt tới rất cao cảnh giới. Mà thiên lôi càng là trong thiên địa nhất lực lượng cường đại một trong, độc giác thú vũ nhịp đã có thể câu thông trong thiên địa nhất lực lượng cường đại thiên lôi cho mình dùng, chắc không được có thể cùng một gã võ tôn chống lại rồi. Từ Vũ Ta lời nói thật lời nói thật, đã ngươi biết rõ độc giác thú Hỗn Nhị giọn thực lực mạnh như thế đại, nhưng là còn nghĩ đến đến, có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi, tự là dùng của ta trận pháp đều khó có khả năng đem hắn vây khốn. Tự hồ sớm đã biết trước mắt thiếu niên mặc áo đen có thể như vậy nói, Tử Vũ trên mặt cũng không có toát ra một tia kinh ngạc, nói ra, ngươi đều có thể thu phục chiếm được Tử Vân Lăng báo, huống chi độc giác thú Hỗn Nhị giọn rồi, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Ta ta cũng không đặt ngươi, độc giác thú Hỗn cường đại như thế, cho dù đến lúc đó ta có thể đổi thu phục chiếm được độc giác thú Hỗn cũng nhất định sẽ chiếm thành của mình. Dù sao cường đại linh thú ai cũng sẽ không cư chi môn bên ngoài. Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, dù sao độc giác thú Hỗn Nhị Giọn cường đại rõ như ban ngày, nếu hắn có thể có được độc giác thú Hỗn Nhị Giọn, Diệp Thiên liền sẽ không lại lo lắng Lôi Vân thành an nguy. Nhưng là vừa nghĩ tới độc giác thú Hỗn Nhị Giọn khủng bố thực lực, Diệp Thiên trong nội tâm hay vẫn là cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, dù sao có thể câu thông trong thiên địa thiên lôi cho mình dùng, quả thực quá cường đại. Ta thích sự thành thật của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể bằng giúp ta được đến độc giác thú Hỗn Nhị như vậy ta liền có thể lại để cho ngươi tu vi tại 3 năm ở trong tới Vũ Vương chi Tử Vũ lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm đại động, dù sao muốn theo dự vào thực lực của mình tại 3 năm ở trong đạt tới Vũ Vương chi cảnh, quả thực có chút không quá sự thật, nhưng là đã có Tử Lôi tông trợ rút, hết thể không có khả năng đều sẽ biến thành khả năng. Nhưng là rất nhanh liền không nhận, chối bỏ trong lòng mình suy nghĩ, tuy nhiên Tử Vũ khai ra điều kiện tương đương mê người, nhưng là dựa vào ngoại giới lực lượng đề cao tu vi, Diệp Thiên căn bản không cần. "Thực xin lỗi, ta xem ta cũng không thể đáp ứng ngươi, ngoại trừ độc giác thú u nỉ bên ngoài, những thứ khác linh thú ta có lẽ sẽ giúp ngươi, nhưng là duy trì có độc giác thú u nỉ không được, bởi vì ta còn không có có thực lực kia." Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có nói cái gì nữa, mà là hướng phía trái phía trước rất nhanh đi đến, nháy mắt thời gian, 5 người một thú liền triệt để rời đi trong rừng rậu. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa 5 người, tử vũ trên mặt cũng không có toát ra một tia không vui, mà đồng gia huynh đệ lại không giống với lúc trước, bất kể thế nào nói, tử lôi tông đều là đại lục ở bên trên siêu cấp tông môn, mà vừa rồi thiếu niên tựa hồ căn bản không có đem tử lôi tông để vào mắt. Quá kiêu ngạo rồi, có cơ hội ta nhất định sẽ làm cho hắn biết do cái gì mới gọi thực lực chân chính. Vẽ mặt phấn nộ, thanh âm càng là tràn đầy lạnh như băng, nam đại tông môn đệ tử trời sinh thì có cổ cảm giác về sự ưu việt, tựa hồ xanh ở siêu cấp trong tông môn sẽ gặp tài trí hơn người. Hai người các người nhớ kỹ, từ nay về sau vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp đạt được người này. Mẫu thân, người có phải hay không có chút quá chuyện bé xé ra to rồi, tuy nhiên hắn trận pháp lợi hại, nhưng là thực lực cũng thấp, người như vậy cho dù tiến vào tông môn lại có thể như thế nào đây? Xem lên trước mặt mẹ của mình đồng bác vẻ mặt khó hiểu chi sắc, trong lòng của hắn cũng không phủ nhận thiếu niên trận pháp cường đại dù sao có thể thu phục chiếm được một chỉ bắt cấp linh thú đã nói do rất nhiều vấn đề nhưng là lại để cho đồng bác thật sự không nghĩ ra chính là một gã nho nhỏ võ khách mẹ của mình lại có thể biết coi trọng như thế hơn nữa là mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn các người nhận thức làm một cái nho nhỏ võ khách liền có thể thu phục chiếm được một chỉ bắt cấp Linh thú sao nếu như ta đoán không lầm thiếu niên này đối với trận pháp bên trênạ nghệ chỉ sợ đã đạt đến tông sư tình trạng đồng gì cái tiêu chúng ta bây giờ nên làm gì đuổ kịp Sau khi nói xong, Tử Lôi tông bốn người rất nhanh hướng phía Diệp Thiên Phương hướng ly khai kích bắn đi, nhưng là tất cả mọi người không có phát hiện, ngay tại cách đó không xa trên đại thụ, hai gã tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử đang tại liếc không nháy mắt nhìn xem mọi người. Trông thấy Tử Lôi tông bốn người đã ly khai, trên cây hai người cũng không có tại dừng lại, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà Diệp Thiên lại theo Tử Vân Long báo rất nhanh hướng phía núi Tử Vân mà đi. Thiếu ra, Tử Lôi tông người một chỉ đi theo chúng ta sau lưng, có muốn hay không ta đi cho bọn hắn một chút giáo huấn?" Nhẹ nhàng đi vào thiếu niên bên người, thanh cực kỳ nhỏ nói, Tàn Sát Điện tu vi đã đạt đến 3 sao Ma Vương chi cảnh tại diệp thiên mang đến trong bốn người tu vi cao nhất mà tử lôi tông 4 người bất kể là lao phụ hay vẫn là tử vũ cũng chỉ là vừa mới đạt đến nhất tinh Vũ Vương Chí cảnh nếu tàn sát điện muốn giết bốn người quả thực dễ như trở bàn tay căn bản không cần tốn nhiều sức nhẹ nhàng bắt đầu Diệp thiên lập tức nói ra do bọn hắn à Tuy nhiên ta không quen nhìn mấy người hành vi nhưng là bất kể thế nào nói chúng ta bây giờ còn không thể trêuêu vào tử lôi tông các loại đợi có một ngày thực lực của chúng ta đủ để chống lại bất kỳ một cái nào siêu cấp tông một lúc đến lúc đó thiên hạ liền muốn dùng chúng ta V tô thiếu ra chúng ta có năm chắc chiến thắng tử Vân Long sư sao Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện quỷ lệ đột nhiên hỏi, "Quỷ lệ sinh vi quỷ vương Tông Ma Vương, tu vi sớm đã đạt đến 3 sao Ma Vương chi cảnh." Tuy nhiên quỷ lệ thực lực không bằng Tàn Sát Điện, nhưng là thật muốn đánh, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không nhất định, bình thường Quỷ Vương Tông cùng Lệ Quỷ Tông Ma Vương căn bản sẽ không nói cái gì, dù sao ban đầu ở bắt quái cựu cung trấn nội, thần phục phần đông Ma Vương, thiếu ra chỉ là giết Lệ Quỷ Tông Ma Vương. Tuy nhiên Diệp Thiên nói hắn cùng với Lệ Quỷ Tông quỷ đó có đoán, nhưng là ai cũng không dám cam đoan có thể hay không liên quan đến những người khác, nhất là ký kết chủ tớ ước, chỉ cần thiếu niên động một cái ý niệm trong đầu, Ba người liền sẽ rời đi vẫn lạc, chỉ cần có thể làm được hai điểm, ta liền có lòng tin đánh chết Tử Vân Long sư. Thiếu ra, biện pháp gì? Sắc mặt lập tức đại hỷ, cho tới nay Diệp Thiên cho bọn hắn ảnh hưởng là được chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được sự tình, thử nghĩ thoáng một phát, trên đại lục có ai có thể bằng vào võ linh thực lực, đã thu phục được 16 tên ma vương, 11 gã ma sư. Mới lúc trước, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo đen lại làm được, hơn nữa không chỉ có như vậy, thiếu niên tại thời khắc này còn đã thu phục được một chỉ bát cấp linh thú, tương đương với một gã cường đại ma đế. Chương 205, Vạn Ma Chu Thần. Chương 205, vạn ma chu thần chỉ cần có thể tìm được Tử Vân Long sư, dù sao thuận lợi đưa hắn dẫn vào trong trận, như vậy đến lúc đó ta thì có 90% năm chắc đem hắn đánh chết. Nhìn vẻ mặt kiên định thiếu niên mặc áo đen, bốn đại ma vương không biết vì cái gì, tại thời khắc này không có có bất cứ người nào không tin, giống như chỉ cần là thiếu niên Trố nói lời mà nói, đều làm được đồng dạng. Ngàn dặm đường trình nói xa thì không xa, có thể nói gần cũng không gần, 5 người một thú suốt đi một ngày mới đi đến, xem lên trước mặt một tòa nhìn về phía trên bị Tử Vân chố vờn quanh ngọn núi, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không khỏi một hồi cảm khái. Chúng ta ngay ở chỗ này bố trí xuống bắt quái cũ cung trận, mà các người bốn cái chỉ cần bảo vệ chặt ở phương vị của mình là được. Bốn đại ma vương cũng không có có do dự chút nào liền ở đầu, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa, đối phương vô luận nói như thế nào đều là một chỉ bắt cấp linh thú, nhưng lại có tứ đại thú tông thủ hộ. Sau đó Diệp Thiên liền từ Hắc Long giới lấy ra 17 khối Thiên Linh tinh thạch, lúc trước vì chống cự kẻ thù bên ngoài, Diệp Thiên lợi dụng theo Hắc Long thành lấy được bảo tàng mua vô số Thiên Linh tinh thạch. Bởi vì Thiên Linh tinh thạch là thiên địa linh khí chỗ thanh nén, tuy nhiên không thể nói là vật đáo vô giá nhưng là cũng tuyệt đối có thể tính toán làm là bảo vận, hơn nữa đối với trận pháp có đặc biệt tác dụng. Lúc trước Ly Khai Lôi Vân thành thời điểm, Diệp Thiên liền dẫn bên trên rất nhiều thiên linh tinh thạch, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình thực lực bây giờ còn rất dưới đáy, đa số dưới tình huống còn phải dựa vào trận pháp. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền không nhận, chối bỏ ý nghị của mình, bởi vì tại hắn xem ra, vô số lần chính mình ra sử dụng bát quái cựu cung trận, hay vẫn là bát quái cựu cung trận, sao mình bây giờ đối với trận pháp tạo nghệ sớm đã xưa đâu bằng nay. Tuy nhiên tam đại trận pháp uy lực vô cùng, nhưng lại muốn người làm phép thực lực cường đại mới có thể khởi động, nếu như không phải có Ma Vương thủ hộ, Diệp Thiên tin tưởng chính mình căn bản không cách nào khởi động bắt quái cựu cung trận. Nhưng là Mai Âm cho hắn cái kia bạn trận pháp bí tịch lại không giống với lúc trước, bên trong không chỉ có ghi lại lấy phá trận chi pháp, nhưng lại có rất rất cường đại trận pháp, trong đó không thiếu có không áp tại bát quái cựu cung trận trận pháp. Trong óc rất nhanh xem lấy các loại trận pháp, sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục chuẩn bị sử dụng trận pháp trong sách quý một cái tên là Tứ Quỷ Tàn Sát Linh trận pháp. Ban đầu ở bắt quái cựu cung trận nội, Mai Âm đúng là dựa vào trận này chu sát phần đông Nam Vương. Tuy nhiên còn không biết Tứ Quỷ Tàn Sát Linh Uy Lực như thế nào, nhưng La Diệp Thiên lại tin tưởng tuyệt đối sẽ không chiến lệnh. Ngoại trừ trên mặt đất đã lấy ra 17 khối Thiên Linh tinh thạch, Diệp Thiên lần nữa theo Hắc Long Giới trong lấy ra 43 khối Thiên Linh tinh thạch, thêm cùng một chỗ đúng lúc là 60 khối Thiên Linh tinh thạch. Tứ Quỷ Tàn Sát Linh này lấy 4 cái phương vị mà tạo thành, theo thứ tự là thiên, đấy, Linh, Quỷ 4 cái phương vị, mà từng cái phương vị Diệp Thiên lại dùng 10 khối Thiên Linh tinh thạch làm căn cơ. Sau đó từng cái phương vị từ một tên Ma Vương trấn thủ, sau đó bốn đại Ma Vương trong cơ thể Vũ Hồn chi lực rất nhanh dũng mãnh vào đến trong mắt trận, nháy mắt thời gian bốn của âm linh khí tức lập tức phóng lên trời. Mà như vậy còn không tính, Diệp Thiên lại từ Hát Long giới trong lấy ra 70 khối Thiên Linh Cự Thạch, rất nhanh dựa theo bắt Đấu Thất Tinh trận, tại tứ quỷ tàn sát linh trận bên ngoài bố trí xuống, tạo thành trong trận chi trận. Dù Diệp Thiên thực lực hôm nay, muốn bằng vào thực lực của mình bố trí xuống bắt Đấu Thất Tinh trận quả thực rất đơn giản, nhưng là bắt Đấu Thất Tinh trận chỉ có thể vây khốn võ sư trở xuống đích võ giả, nhưng không cách nào vây khốn Vũ Vương đã ngoài võ giả. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bất kể là cái gì trận pháp, đều phải có vũ đế thủ, nếu không căn bản không có khả năng đem Tử Vân Long Sư vây khốn, dù sao thực lực của Hàn Quá thấp. Nếu có một ngày thực lực của mình cũng có thể đạt tới vũ đế chi cảnh, như vậy Diệp Tiên tuyệt đối với có lòng tin bằng vào trận pháp cường đại đánh chết một gã Võ Tôn, nhưng là đạt tới như vậy cảnh giới cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cách đó không xa tử lôi tông bốn người, khi thấy thiếu niên không đến nửa canh giờ liền bố trí ra hai cái cường đại trận pháp, tại thời khắc này mà ngay cả đồng bắt trong nội tâm đều có chút giận mình. Lại là tứ quỷ tàn sát linh đại trận, thật sự là thật không ngờ trên đời này rõ ràng còn sẽ có người có thể bố trí xuống trận này. Đồng Di, ngươi nhận ra trận này. Khẽ gật đầu, lão phụ trên mặt tràn đầy vẻ mặt trọng. Thanh âm có chút lạnh như băng nói: "Tứ quỷ tàn sát linh trận kỳ thật chỉ có thể coi là là một cái nhập môn trận pháp, uy lực cũng chỉ có thể đánh chết võ tông, nhưng ta lo lắng chính là, thiếu niên nếu như hội trận pháp kia, như vậy quả thực thật là đáng sợ." "Cái gì trận pháp?" Xem lên trước mặt vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng lao phụ, Tử Vũ trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ không lâu tương lai hội chuyện gì phát sinh. "Vạn ma chu thần trận." "Vạn ma chu thần trận." Nghe thế năm chữ, Tử Vũ sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt luôn luôn tiến xem lên trước mặt lão phụ, tựa hồ căn bản không tin tưởng lão phụ theo như lời. Khẽ gật đầu, Lão phụ thanh âm có chút bất đắc dĩ thở dài, năm đó chính ma đại chiến, ma đạo cuối cùng sử xuất vạn ma chu thần trận, chu sát vô số thần đạo võ giả, nếu không phải ngũ hành môn lục đại vũ thần lợi dụng ngũ hành đại trận cuối cùng chém giết phần đông ma thần, hiện tại đại lục nói không chừng sớm đã trở thành ma đạo đích thiên hạ rồi. Đồng gì? Vạn ma chu thần trận tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là bất kể thế nào nói, y nguyên bổ không được ngũ hành trận, nói sau ta không tin Diệp Thiên hội vạn ma chu thần trận. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lão phụ mặt có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, năm đó chính ma đại chiến, sở cuối cùng ma đạo vua không là vì ngũ hành đại trận so vạn ma chu thần trận lợi hại, mà là vì phát động vạn ma chu thần trận ma thần đột nhiên vẫn lạc, cho nên mới đưa đến cuối cùng ma đạo toàn diện bị thua, cũng chính là trận chiến ấy, bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, thần đạo võ giả vẫn lạc 99%, mà bây giờ trên đại lục càng là sớm đã không có vũ thần tồn tại. Mẫu thân, cho dù vạn ma chu thần trận uy lực vô cùng, nhưng là cũng không nhất định tiểu tử kia nhất định sẽ, dù sao thực lực của hắn quá thấp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất, hiện tại thực lực của hắn địa vị còn không cách nào tìm hiểu vạn ma thần trận, nhưng là vạn nhất thực lực của hắn đạt tới nhất định độ cao, thông qua tứ quỷ tàn sát linh trận, nhất định có thể nộ ra vạn ma chu thần trận, muốn là chúng ta có thể đem hắn thu làm môn hạ, đều là sau coi như là ngũ hành môn, chúng ta Tử Lôi tông cũng không cần tại e ngại cái gì. Nghe xong lão phụ lời mà nói, Tử Vũ liền hướng phía cách đó không xa bóng đen nhìn lại, đúng vào lúc này, Tử Vũ trong ánh mắt nhiều hơn một tia thứ độ vận, một tia liền chính của cô ta đều không thể nói rõ ràng độ vận. Đông Bắc đồng chiến, hai người các ngươi bây giờ lập tức chạy về trong tông, đem chuyện nơi đây một năm một 10 nói cho tông chủ, sau đó lại để cho tông chủ vô cùng tại nhanh nhất thời gian phái người đến. Vâng, mẫu thân. Đồng ra hai đệ không có chút nào chần chờ. Trực tiếp rất nhanh rời đi núi Tử Vân, ngáy mắt thời gian liền biến mất ở phương xa cuối cùng, mà lão phụ nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen, trên mặt tràn đầy một loại kiên định chi sắc. Chương 206, phanh thây sẽ sát. Chương 206, phanh thây sẽ sát hai đại trận pháp bố trí tốt về sau, Diệp Thiên liền theo Tử Vân Long Báo rất nhanh hướng núi Tử Vân tiến đến, tại thời khắc này, Tử Vân Long Báo trên người khủng bố khí tức mới không ừ. hề giữ lại phóng xuất ra. Mới vừa rồi là bởi vì Diệp Thiên muốn bố trí trận pháp, cho nên Tử Vân Long Báo tạm thời đã ẩn tàng khí tức của mình, không cho Tử Vân Long sư biết rõ bọn hắn đã đi tới núi Tử Vân. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, Tử Vân Long Báo vừa mới phóng xuất ra thuộc tại khí tức của mình, trên 9 tầng trời liền truyền đến một tiếng long sư rống, chấn toàn bộ núi Tử Vân tựa hổ cũng rung động run. Thông qua Tử Vân Long Báo truyền âm, Diệp có trời mới biết Tử Vân Long sư đã đã biết bọn hắn đến, bắt cấp linh thu thực lực quả thực quá cường đại, nhất là dùng tốc độ tăng trưởng Tử Vân Tam Đế. Chỉ là một cái hô hấp, một người một thú trước mặt liền xuất hiện một chỉ toàn thân tử vân sắc, chừng hai người đại sư tử, đúng là Tử vân Long Báo cùng cha khác mẹ huynh đệ Tử vân Long sư. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt một người một thú, tử Vân Long mình sư tử bên trên bộ phát ra một cổ cường đại sắc khí, khủng bố khí tức trực tiếp háp hướng trước mặt một người một thú. Diệp Thiên không có động, mà ngay cả trong cơ thể tiên thiên võ khí đều không có vận chuyển, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của mình cho dù ra tay cũng không có chút nào cơ hội. Nhưng là Diệp Thiên trên mặt lại không có chút nào lo lắng, dù sao tại bên cạnh của hắn còn có đồng dạng một chỉ cường đại vô cùng bắt cấp linh thú, chỉ cần Từ Long báo bất tử, như vậy hắn liền không có việc gì. Quả nhiên, một cổ đồng dạng khủng bố khí tức lập tức mà lên, trực tiếp luân phiền đợi cả toàn núi Từ Vân. Lưng cổ bá đạo vô cùng khí tức tại trên 9 tầng trời giúp nhau cuốn quanh lấy. Một tiếng vang thật lớn, sau đó hai đại bát cấp linh thú rất nhanh tách ra, nhưng là rất nhanh lưỡng cổ bá đạo khí tức lại đan vào cùng một chỗ, toàn bộ núi Tử Vân đều chịu mãnh liệt rung động dậy. Trong nội tâm bất đắc dĩ xem lên trước mặt hai cái bát cấp linh thú không ngừng đại chiến lấy, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, hai huynh đệ đến cùng là vì cái gì sự tình hội lấy tới như thế túi bùi tình trạng. Quả thực không giống như là hai huynh đệ, tại Diệp Thiên trong nội tâm, trước mặt hai đại linh thú càng giống là đối phương cựu nhân cha, hận không thể đem đối phương phanh xác mới có thể giải mối hận trong lòng. Hai đại linh thú lần nữa tách ra, sau đó vừa muốn chiến đến cùng một chỗ thời điểm, Diệp Thiên lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta nói hai vị, có chuyện gì có thể hay không trước tiên là nói về, không muốn vừa lên đến tiểu liệu cái ngươi chết ta sao?" Diệp Thiên lập tức làm ra tác dụng, đang chuẩn bị lần nữa đại chiến hai đại linh thú liền đình chỉ ra tay, mà Tử Vân Long sư thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn người trước mặt loại. "Ta trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Long Báo Bằng Hữu, lần này tới bản là vì đánh chết ngươi mà đến, nhưng là bất kể thế nào nói, các ngươi đều là huynh đệ, không cần phải lấy tới sinh tử tương đối tình trạng, các ngươi tầm đó đến cùng có cái gì ân oán không lại nói ra?" Nếu ta không thể bằng, giúp các ngươi giải quyết, như vậy các ngươi lại tiếp tục như thế nào? Khi thật tại đến núi Tử Vân trên đường, Diệp Thiên liền đã hỏi Tử Vân Long Báo, hắn cùng với Tử Vân Long Sư tầm đó đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, cần phải lấy tới sinh tử tương đối tình trạng. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Tử Vân Long Báo thủy chung đều không muốn nói, cuối cùng không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể thôi, nghi thầm các loại, đợi đi vào Tử Vân bên trên gặp được Tử Vân Long Sư hỏi lại tính tưởng. Nghe được hắn lời mà nói, Tử Vân Long Báo cũng không có nhiều lời, mà là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt đệ, rất có một lời không hợp tiếp tục khai chiến mục đích. Mà Tử Vân Long Sư cũng không có lại ra tay, đồng dạng ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt một người một thú, trong miệng không ngừng mấp máy, tựa hồ đối với Tử Vân Long báo tại đang nói gì đó. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, sau đó Diệp Tiên sắc mặt có chút không vui hỏi, "Long báo, đã ta đã đem ngươi trở thành làm bằng hữu, hy vọng ngươi không muốn giấu giếm nữa, ngươi cùng Long sư tầm đó đến cùng có cái gì ân oán?" Túi đầu xuống tựa như đang tự hỏi cái gì, Diệp Tiên cũng không có lại bức cái gì, mà là lặng lặng cùng đợi. Đã qua không bao lâu, Tử Vân Long báo ngẩng đầu truyền âm nói, "Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ sự tình hết thảy, nguyên lai năm đó Tử Vân Lôi Long cưới ba vị phu nhân, đúng là Tử Vân Sư, Tử Vân Báo, Tử Vân Sói, Vi Sinh Tồn, tứ đại linh thú lần lượt vẫn lạc, nhưng là tại Tử Vân Lôi Long ly khai chi tế, để lại một khả còn không có thành thục vạn năm thất thải thần hoa, truyền thuyết chỉ chờ tới lúc thất thải thần hoa triệt để thành thục, chỉ cần đem hắn ăn vào, thực lực liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Mà Tử Vân Lôi Long ba con trai, Tử Vân Long Sư, Tử Vân Long Báo, Tử Vân Long Lăng, linh mạch Tử Vân Tam Đế, nhưng mà làm ai đạt được thất thải thần hoa mà lấy tới mặt thành thủ, đến cuối cùng đã trở thành sinh tử đại địch. Nhưng là tử vân tam đế bên trong, lão đại tử vân long sư thực lực cường hắn nhất, đã tương đương với một gã ba sao vũ đế thực lực, mà bất kể là tử vân long báo hay vẫn là tử vân long lang, đều vẫn chỉ là tương đương với nhị tinh vũ đế thực lực. Cuối cùng tự vân tam đế đại chiến cùng núi tử vân, trải qua hơn thiên không ngừng chiến đấu, cuối cùng tử vân long sư đã lấy được thắng lợi, cũng thuận lợi chiếm đoạt núi tử vân, mà thất thải thần hoa cũng thuận lý thành chương đã trở thành hắn tư nhân độ dùng. Nhưng là còn lại hai đại tử vân thú đế lại làm sao có thể từ nay về sau từ bỏ ý đồ, hai đại thú đế vì mặt lại không chịu liên thủ. Sở hữu tất cả mỗi một lần bất kể là ai đến núi Tử Vân tìm phiền toái đều dùng thất bại mà chấm dứt. Nghe xong Tử Vân Long báo tự thuận, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, lại để cho Tử Vân Long sư giao ra thất thải thần hoa là không thể nào, nhưng là lại để cho Tử Vân Long báo buông tha cho càng là không thể nào. Hai đại linh thú đã đều khó có khả năng buông tha cho, như vậy còn lại liền chỉ có một kết quả, không chết không nứt, mà cách thất thải thần thoại triệt để thành thục cũng chỉ còn lại không tới 10 ngày đích thời gian, trách không được Tử Vân Long báo vội vã như thế. Ngay tại Diệp Thiên cũng cảm thấy không dễ làm thời điểm, trên chín tầng trời lần nữa truyền đến một hồi sói hú. Trong nội tâm lập tức một hồi, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm biết rõ, đây là Tử Vân Tam Đế bên trong Tử Vân Long soi đến đấy. Quả nhiên, xa xa một cổ cường đại khí tức lập tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, chỉ là nháy mắt thời gian, một chỉ đồng dạng toàn thân Tử Vân vần quanh, trừ một người đại long lang xuất hiện tại một người hai thú trước mặt. Tại thời khắc này, Tử Vân Tam Đế rốt cục toàn bộ đến đông đủ, mà ba cổ kinh khủng khí tức lập tức đằng đằng, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng, vừa mới thật vất vả đình chỉ đại chiến chẳng diện, đã có Tử Vân Long lang tiến vào biến thành lần nữa khẩn Phụ thân còn sót lại chi vật, không quản trong các ngươi ai cũng có quyền lợi đã được, nhưng là Thất thải thần hoa chỉ có một đóa, cái này cũng quyết định các ngươi trong ba người chỉ có thể có một người đạt được, nhưng là vô lực không có thể giải quyết hết thảy, dù sao các ngươi là huynh đệ, không cần phải lấy tới sinh tử tương đối tình trạng, ta hiện tại có một biện pháp, có thể tại công bình dưới tình huống, lại để cho trong các ngươi một người đạt được Thất thải thần hoa, mà hai người khác cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Chương 207, Quỷ mị vũ. Chương 207, Quỷ Mỹ kiếm vũ Diệp Thiên Tử Vân Long báo đương nhiên không có bất luận cái gì phản đối, mà Tử Vân Long sư thì là tối đầu đang suy tư cái gì. Còn lại Tử Vân Long Lang nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn người trước mặt loại. Sau đó Tử Vân Long báo liền đem Diệp Thiên thân phận nói cho Tử Vân Long Lang, lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, trước mặt cái này chỉ bắt cấp linh thú cũng không có tròng tương tượng như vậy đối với chính mình chẳng ghét. Rất nhanh, Tử Vân Long báo liền nói cho hắn biết, nói là ba người bọn họ đều đồng ý tự người nói, nhưng là có một điểm, chính mình theo như lời đích phương pháp xử lý phải làm được công bình, bằng không cho dù bọn họ thua, hai người bọn họ cũng sẽ không biết nhận thức Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên nói ra, các ngươi liên tâm đi, hiện tại các ngươi ba người liền thể làm chứng. Nếu như thua hai phe vi phạm đổ ước lời mà nói, như vậy sẽ gặp bị ngược lại thiên lôi bổ thể, vạn ma tự tâm. Tử Vân Tam Đế không có có do dự chút nào, lần lượt nhìn trời dưới tóc, phát hạ thế độc, mà Diệp Thiên căn bản không lo lắng mặt khác hai đại linh thú hội đùa nghịch cái gì bị bợm, tuy nhiên hắn nghe không hiểu hai đại linh thú lời mà nói, mà tử Vân Long báo lại có thể nghe hiểu. Ta có một cái trận pháp, ba người các ngươi trước sau tiến vào trong trận, mà hai người khác liền theo ta cùng một chỗ thi trận, ai có thể đủ tại trong trận kiên trì một nén nhang thời gian, như vậy liền tính toán người kia chiến thắng. Nghe được trước mặt nhân loại lời mà nói, bất kể là Tử Vân Long sư hay vẫn là Tử Vân Long lang, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia cảnh giác, tuy nhiên bọn họ là linh thú, nhưng là đối với nhân loại chi tử trận pháp nhưng lại bên đến. Nếu tiến vào trong trận nhân loại đối với bọn họ bất lợi, đến lúc đó hai người hối hận cũng không kịp, nhưng là rất nhanh Diệp Thiên Diệp động liền triệt để bỏ đi hai đại linh thú trong lòng Bạt Quan. Bởi vì Diệp Thiên ngửa mặt lên trời đối với 9 tầng mây thiên phát hạ độc thể, nếu như mình tại Tử Vân Tam Đế tỷ thí trong quá trình, đối với hai người lại bất luận cái gì bất lợi chỗ, không công bình chỗ, lập tức lọt vào luân hồi nỗi khổ chẳng đến nghe xong nhân loại phát xong thể độc, hai đại linh thú ánh mắt mới xem như khôi phục bình tĩnh, sau đó một người ba thú rất nhanh đi tới trong trận chi ngoài trận, cùng đợi tỉ tỉ bắt đầu. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm hay vẫn là đùa nghịch một chút thủ đoạn, bất kể thế nào nói trận pháp đều là hắn bố trí, hắn muốn tại trong trận trợ giúp Tử Vân Long báo quả thực dễ dàng, nhưng lại sẽ không để cho mặt khác hai đại linh thú phát ra hiện. Linh thú dù sao cũng là linh thú, hơn nữa tam đại linh thú đều là đạt đến thú đế chi cảnh, linh trí căn bản không có hoàn toàn đạt tới có thể cùng người so sánh với giai đoạn, cho nên lần này đổ ước kỳ thật không cần bắt đầu, hai đại linh thú đã thua. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ba người các ngươi hãy trước vào trận. Tử Vân Tam Đế giúp nhau nhìn đối phương, sau đó hay vẫn là Tử Vân Long Lang dẫn đầu tiến nhập trận pháp bên trong, mà Diệp Thiên liền dẫn mặt khác hai đại linh thú cũng tiến vào đã đến trận pháp ở trong. Đi vào một chỗ kỳ dị trong không gian, Diệp Thiên nhìn xem đã tiến vào đến trận tâm Tử Vân Long Lang, thanh âm đạm mạc nói, hai người các ngươi chỉ cần đem riêng phần mình lực lượng đưa vào trong mắt trận, đến lúc đó trận pháp sẽ tự động vận chuyển, một nén nhang thời gian về sau đình chỉ đưa vào, hiện tại bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trong cơ thể Tiên thiên Võ Khí rất nhanh vận chuyển, một cổ khổng lồ Tiên Tiên Võ Khí lập tức kích xạ tại trước mặt mắt trận ở trong, mà vào lúc đó, hai cái đại trận cũng đã bị khởi động. Mà Tử Vân Long Sư cùng Tử Vân Long Báo cũng không có chút nào chần chờ, lưỡi cổ kinh khủng lực lượng lập tức tiến vào đến hai cái trong mắt trận, đã có hai đại bắt cấp linh thú gia nhập, hai đại trận pháp lập tức biến thành cùng bố. Một mảnh ngôi sao trong vũ hải, Tử Vân Long lang lặng lặng đứng tại một vì sao rơi phía trên, ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt hết thảy, một nén nhang thời gian nói giải cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không là lắm, nhưng lạ Tử Vân Long lang lại có lòng tin kiên một nén nhang thời gian. Rất nhanh Ngôi sao không gian bắt đầu chậm chạm biến hóa, tứ quỷ tàn sát linh trận dung hợp bắt đầu thất tinh trận, lượng trận hợp nhất uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, toàn bộ ngôi sao không gian lập tức thay đổi, nháy mắt thời gian, trên 9 tầng trời bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng kiếm, căn bản không để cho hắn chút nào cơ hội, bay thẳng đến Tử Vân Long Lang kích xạ mà đến. Tinh thần kiếm vũ quả thực là vô cùng bất nhập, toàn bộ ngôi sao trong không gian, tại thời khắc này tựa hồ toàn bộ tràn đầy bóng kiếm, vô ngươi trốn đến địa phương nào, đều bị bóng kiếm phát ra hiện. Không có chút nào chần chờ, Tử Vân Long Lang trong nội tâm lập tức tính hãi. Hắn thật sự thật không ngờ, một cái nhân loại nho nhỏ võ giả, thực lực căn bản chính là không chịu nổi một kích, nhưng là bố trí xuống trận pháp lại lợi hại như thế. Căn bản không có ra tay tiến công, bởi vì Tử Vân Long Lang trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù hắn hao tổn chết ở chỗ này, cũng sẽ không biết tiêu diệt trước mặt vô số bóng kiếm công kích, mà biện pháp tốt nhất là được phòng ngự. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một chỉ bắt cấp linh thú, tương đương với một gã cường đại vũ đế, mà Diệp Thiên muốn đột phá một gã vũ đế chỗ phóng xuất ra cái linh khí, quả thực có chút nói chuyện hoang đường viện vông lại nói. Sau đó tử Vân Long Lang không còn có do dự chút nào, bên ngoài cơ thể trực tiếp phóng xuất ra một tầng ngũ hành cái lồng khí, mà Tinh Thần Kiếm Vũ chỉ cần đụng chạm lấy cái lồng khí phía trên, sẽ gặp triệt để biến mất tại ngôi sao trong không gian. Nhưng là tử Vân Long Lang đã quên, giờ khác này bảy trận không chỉ là Diệp Thiên một người, còn có cùng hắn thực lực ngang bằng tử Vân Long sư cùng tử Vân Long báo bảy trận. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, Diệp Thiên căn bản không có chút nào lưu thủ, đã có hai đại bát cấp linh thú tương trợ cùng hắn, Diệp Thiên hiện tại trong lòng tràn đầy tự tin, nếu không phải cố kỵ Từ Vân Long báo cảm cùng đến từ Từ Vân Long sư trả thù, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đánh chết Từ Vân Long Lang. Theo tay vung lên, lập tức ngôi sao trong không gian tràn đầy âm lãnh quỷ mị, vô số chỉ quỷ mị qua lại phiêu phù ở trong không gian, trận trận vô cùng thê thảm tiếng kêu quanh quần tại toàn bộ trong không gian. Vô số kiếm vũ tăng thêm vô số quỷ mị, hơn nữa hay vẫn là hai đại bắt cấp linh thú tự mình bày trận, tử Vân Long Lang lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình bị hung hăng và chạm thoáng một phát. Sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, không biết vì cái gì, vừa mới bóng kiếm y lực còn không phải rất lớn, nhưng là nháy mắt thời gian, bóng kiếm uy lực tựa hồ tăng lên vô số lần đột ngột. Vô số bóng kiếm điên cuồng công kích tới Tử Vân Long Lang chỗ phóng xuất ra cái lồng khí, mà vô số quỷ mị thê thảm chu lên không ngừng quanh quẩn tại Tử Vân Long Lang trong hai. Kiếm Vũ phối hợp thê thảm vô cùng quỷ mị chu lên, trực tiếp cho trong lòng của hắn đã tạo thành tổn thương, cố nén thương thế bên trong cơ thể, Tử Vân Long Lang trong nội tâm hung ác, sau đó một giọt bổn mạng máu huyết lập tức mà ra, trực tiếp dung nhập đã đến cái lồng khí phía trên. Diệp Thiên cùng với hai đại linh thú trong nội tâm cũng lập tức rung lên, bọn hắn hai cũng thật không ngờ, thật ở ngôi sao không Tử Vân Long Lang lại có thể biết tự tổn mạng máu huyết, hơn nữa xem bộ là bị thụ thương rất nặng thế. Dù sao không phải đã đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không có người hội cam nguyện tự tổn chính mình buồn mạng máu huyết, bất kể như thế nào, chỉ cần bổn mạng máu huyết trôi qua sóng, như vậy coi như là vũ thần lúc này cũng đem hồi trở lại lực không thiên. Chương 208, Tam đế tứ tông. Chương 208, Tam đế tứ tông tự tổn một giọt buồn mạng máu huyết, Tử Vân Long Lang bên ngoài cơ thể cái lồng khí đột nhiên phong đại, nhưng là chưa từng có bao lâu thời gian, Tử Vân Long Lang cái lồng khí lần nữa bị kích phá. Mà vào lúc đó, một đạo quang mang hiện lên, sau đó Tử Vân Long Lang liền triệt để biến mất tại ngôi sao trong không gian, nháy mắt thời gian liền xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Mà Diệp Thiên mang theo hai đại bát cấp linh thú sớm đã trở tại trận pháp bên ngoài, nhìn vẻ mặt tái nhợt tử Vân Long Lang, bất kể là Tử Vân Long Sư hay vẫn là Tử Vân Long Báo, trong nội tâm đều là kinh hãi. Coi như là Tử Vân Long Báo cũng như thế, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình cái vừa mới nhận biết chủ nhân, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là bằng vào trận pháp rõ ràng có thể làm bị thương một chỉ bát cấp linh thú, nhưng lại thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Tử Vân Long Lang cũng không có chịu qua một nén nhang thời gian, hiện tại hai người các ngươi hãy đến. Ta, Diệp Thiên vừa dứt lời, Tử Long Sư liền lập tức nói: Sau đó rất nhanh tiến vào đến trận pháp bên trong, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại ba tầm mắt của người trong. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó Diệp Thiên đợi tròn vẹn nửa canh giờ mới mang theo hai đại linh thú một lần nữa về tới trận pháp ở trong, không có chút nào chần chờ, ba người rất nhanh đem riêng phần mình lực lượng bắn vào đối diện trong mắt trận. Không có chút nào lo lắng, tuy nhiên Tử Vân Long Sư tu vi đã đạt đến ba sao vũ đế cảnh giới, nhưng là đối với cái này, một khắc Diệp Thiên cho bố trí xuống trong trận trận, còn là căn bản không cách nào ngăn cản một nén nhang thời gian. Cuối cùng tiến vào trong trận là được Tử Vân làm nếu như hắn có thể ngăn cản được một nén nhang thời gian, Như vậy trận này đổ ước liền xem như hẳn thắng, mà thất thải thần hoa danh chính ngôn thuận quy Tử Vân Long Báo sở hữu tất cả. Nhưng là Tử Vân Long Báo vạn nhất phải thua lời mà nói, như vậy lần này đổ ước sẽ gặp lại tới qua, nhưng là Diệp Thiên lại làm sao có thể lại để cho Tử Vân Long Báo thua trận trận đấu này đây này. Diệp Thiên cùng Tử Vân Long Báo ký kết chủ tớ khế ước về sau liền có thể tiến hành linh thức chuyên âm, cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát rắc ráng tươi cười. Đứng tại ngôi sao trong không gian. Tử Vân Long Báo cũng không có đứng đấy bất động mà cùng đợi Kiếm Vũ công kích, mà là rất nhanh hướng phía một cái phương hướng kích bắn đi, nháy mắt thời gian, liền đi tới bắt đầu Thất Tinh trong mắt trận. Đúng vào lúc này, toàn bộ ngôi sao không gian lại lần nữa đã bắt đầu quỷ mị kiếm vũ công kích, nhưng là Tử Vân Long Báo lại nương tựa theo thực lực của mình suất giữ vững được một nén nhang thời gian. Đem làm Tam Đại Linh thú đi vào trận pháp bên ngoài thời điểm, Tử Vân Long Lang cũng không có bất kỳ không vui, ngược lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác, mà Tử Vân Long Sư lại không giống với lúc trước. Không nghĩ tới ta hôm nay lại bị một cái nhân loại nho nhỏ vỡ giả cho chơi, nhưng là ta thua tâm phục khẩu phục. Thất thải thần hoa từ nay về sau thuộc về ngươi, bất quá 10 ngày chắc chắn thành thục, đến lúc đó chỉ cần ngươi ăn vào, nhất định có thể đột phá thú đế chi cảnh, đặt tới thú tôn chi cảnh. Đối với ăn vào thất thải thần hoa liền có thể đủ đột phá thú đế chi cảnh đạt tới thú tôn chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm không có chút nào kinh ngạc, dù sao tam đại thú đế vì cấp đoạt thất thải thần hoa mà không tiếp sinh tử tương đối, thất thải thần hoa lại há có thể là phàm phẩm đây này. Truy cập choenudua.com để đọc truyện Tử Vân Long báo chỉ là khẽ đầu, trên mặt cũng không có toát ra một tia biểu lộ, bất quá Diệp Thiên thông qua Tử Vân Long báo truyền âm, lập tức cảm giác một hồi buồn cười. Xem ra đối phương còn không phải quá ngu xuẩn, sau đó lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc một màn bỗng nhiên xuất hiện, bởi vì Tử Vân Long Lang bỗng nhiên đi đến Tử Vân Long mình sư từ bên cạnh, thần thái cực kỳ thân mật. Không có chút nào chần chờ, Diệp Tiên không thể chờ đợi được mà hỏi Tử Vân Long báo, bởi vì hắn giống như có lẽ đã đoán được cái gì, dù sao xem lên trước mặt hai đại linh thú thân mật hình dáng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Trải qua Tử Vân Long báo tự thuật, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức chấn động, nguyên lai Tử Vân Long sư cùng Tử Vân Long Lang là một đôi vợ chồng, năm đó Tử Vân Long Lang sinh hạ một đứa con, lại bị đã đến công kích của địch nhân. Không có cách nào Cuối cùng Tử Vân Long sư liền đem con của mình lại để cho tộc nhân mang đi, rồi sau đó hai đại linh thú lại đi tìm thời điểm, con của mình đã sớm không biết đi địa phương nào. Từ đó về sau, Tử Vân Long Lang liền khắp nơi cùng trượng phu của mình đối nghịch, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, kỳ thật Tử Vân Long Lang đã sớm tha thứ Tử Vân Long sư, nếu không hiện tại cũng không có khả năng biểu hiện ra như thế thân mật một mặt. "Long sư, năm đó ngươi lại để cho tộc nhân mang đi con của ngươi, ngươi chính là cái kia tộc nhân có phải hay không một cái lớn hồng sư tử?" Diệp Thiên vừa dứt lời, liền xem gặp trước mặt mình xuất hiện hai cái linh thú, bốn con mắt gắt gao theo dõi hắn. Hai cổ khổng lồ khí tức hung hăng hướng phía hắn đè xuống. Nếu như ta đoán không lầm, con của người ta biết rõ ở địa phương nào. Diệp Thiên cùng Tử Vân Nhị Đế cũng không thể trực tiếp đối thoại, cho nên phải thông qua Tử Vân Long báo hiểu rõ, dù sao hai đại linh thú có thể nghe hiểu Diệp Thiên lời mà nói, mà Diệp Thiên lại nghe không hiểu hai đại linh thú. Sau đó Diệp Thiên liền đem mình bất hạnh ngã vào sếc cốc, gặp được Đại Hồng Sư tử, sau đó Đại Hồng Sư tử đem con của mình giao cho hắn trải qua, một năm một người nói ra. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thiên liền phát hiện Tử Vân Long lang thân mãnh liệt run rẩy. Mà Tự Vân Long sư càng là hai móng gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, trong ánh mắt toát ra một tia trở mong. Trên mặt toát ra một tia không có ý tứ, sau đó Diệp Tiên nói ra, không có ý tứ, ta cũng không biết tiểu sư sói là con của các người, cho nên liền để cho ta nhị ca cùng tiểu sư sói ký kết với khế Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tử Vân Long báo truyền âm nói, thiếu ra, đại ca nói ngươi cứu được con của bằng hắn, cho nên hy vọng cùng ta đồng dạng, cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Trong nội tâm lập tức đại hỷ, Diệp Tiên cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao có thể lần nữa thu phục chiếm được hai đại bắt cấp linh thú. Đối với về sau con đường có nói không nên lợi chỗ tốt. Sau đó Diệp Tiên linh tức phân biệt tiến vào đã đến Tử Vân Long sư cùng Tử Vân Long lang trong óc, nháy mắt thời gian, một người hai thú lời ghi chép đính chủ tớ khế ước, cũng tỏ vẻ lấy hai đại linh thú đã thần phục với Diệp Tiên. Tại thời khắc này, Diệp Tiên rốt cục đã thu phục được tam đại bắt cấp thú đế, thuần lý thành chương, đã Tử Vân Long sư đã thần phục với hắn, bốn chỉ thất cấp thú tông độc nhãn con báo cũng lần lượt cùng Diệp Tiên ký kết khế Tương đương với đế, tại, định, cho ngũ hành môn rút, mình bây giờ cũng đủ tiêu diệt cung. Bất kể thế nào nói, Phiêu Miểu cung chỉ có một gã Vũ Đế cùng bốn gã Võ Tông, mà Diệp Thiên tại thời khắc này lại có được lấy Tam đại thú đế, tứ đại thú tông, 16 tên ma vương, 11 gã ma sư, thực lực như vậy quả thực nếu so với một cái nhị lưu tông môn đều cường đại hơn. Đem làm bốn đại ma vương chứng kiến thiếu niên sau lưng bảy đại linh thú lúc, mỗi người trên mặt tràn đầy thật sâu luôn luôn tín, bọn hắn thật sự không thể tưởng được, chính mình người thiếu gia này rốt cuộc là làm như thế nào đến, dù sao cũng là hai đại bắt cấp thú đế, tứ đại thất cấp thú tông. Chương 209, nói ngoa. Chương 209, nói ngoa không chỉ có là bốn đại ma vương không tin mà ngay cả xa xa Tử Lôi Tông hai người đều là vẻ mặt luôn luôn tín, nhất là Tử Vũ, dùng sức rủi rủi mắt con người, tựa hồ căn bản không tin tưởng chính mình chỗ đã thấy đồng dạng. Đồng gì? Có phải hay không ta nhìn ra sai rồi? Hắn rõ ràng thật sự đã thu phục được Tử Vân Tâm Đế, là ta hoa mắt hay vẫn là cái này căn bản không phải thật sự. Lão phụ cũng là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm trọng, thanh âm có chút bất đắc gì nói, tuy nhiên thiếu niên không phải ngũ hành một người, nhưng nhất định không đơn giản, bằng vào vo khách thực lực rõ ràng có thể thu phục chiếm được Tử Vân Tâm Đế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là lại để cho người khó mà tin được. Sau đó lao phụ kéo Tử Vũ rất nhanh hướng phía thiếu niên đi đến, bởi vì tại thời khắc này, lão phụ trong nội tâm tựa hồ một khắc cũng không thể chờ đợi thêm nữa, muốn nhanh chóng thu phục chiếm được trước mặt cái này thiếu niên mặc áo đen. Rất nhanh, hai người liền đi tới năm người bảy thú trước mặt, lao phụ không có có do dự chút nào, nói ra, "Ta có thể đại biểu tông chủ mời ngươi trở thành Tử Lôi tông trưởng lão, địa vị ngoại trừ tông chủ cùng với các trưởng lao bên ngoài liền thuộc ngươi cao nhất." "Đồng gì? Đừng bảo là, ta tự có trường mực." Tử Vũ muốn nói cái gì, nhưng lại bị lão phụ xanh xanh trở về, hơn nữa nhìn lên trước mặt lão phụ vẻ mặt kiên định chi sắc, Tử Vũ còn muốn nói điều gì Nhưng cuối cùng nhất không có nói ra, bởi vì Tử Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, Tử Lôi tông trưởng lão đại biểu cho cái gì, có chút thời điểm siêu cấp tông môn trường lão thậm chí nếu so với một cái nhị lưu tông môn tông chủ địa vị đều cao, đây cũng là trong nội tâm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hơn nữa dùng lão phụ tại Tử Lôi tông địa vị, căn bản không cách nào cho thiếu niên những này, dù sao muốn trở thành Tử Lôi tông trưởng lão, trừ phi là đối với tông môn làm ra quá nặng đại công hiến, hơn nữa hay vẫn là thực lực cường đại võ giả mới có thể. Nhưng lại là đem làm Tử Vũ nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen thời điểm, Tuy nhiên nàng Diệp rất kinh ngạc thiếu niên bố trí xuống trận pháp tương đại, nhưng là bản thân thực lực quả thực quá thấp, căn bản không đủ để đảm đường Tử Lôi Tông trưởng lão. Nghe xong trước mặt lão phụ lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia khó hiểu, dù sao trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng Tử Lôi Tông trưởng lão đại biểu cho cái gì, đây chính là đại lục ở bên trên cường đại nhất tông môn một trong. Ta không rõ ý của ngươi. Ý của ta nói đúng là, thì ngươi gia nhập Tử Lôi Tông, hơn nữa là trở thành Tử Lôi Tông thứ 10 tên trưởng lão. Nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, ngươi cũng không thể làm chủ a, nếu hiện tại ta đáp ứng ngươi, mà đến lúc đó các ngươi sẽ đem ta lấy xuống. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, đối với cái này cái Tử Lôi Tông trưởng lão cũng không phải không ngừa. dù sao Tử Lôi Tông trưởng lão thế nhưng mà dưới một người trên vạn người, không những được hô phong hoán vũ, nhưng lại có thể giải quyết hắn nỗi lo về sau. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm đồng thời còn biết do, Tử Lôi Tông cái này trưởng lão cũng không phải tốt như vậy em làm, một cái không tốt sẽ gặp lấy tới vạn kiếp bất phục tình trạng, cho nên tại Diệp Thiên trong nội tâm kỳ thật căn vốn không muốn đem làm cái gì Tử Lôi Tông trưởng lão. "Cái này ngươi yên tâm, ta hiện tại có thể đại biểu tông chủ đáp ứng ngươi. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Diệp Thiên không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, sau đó nhìn xem một bên nữ tử nói ra, thật sự là không có ý tứ, ta nhìn ngươi cần chính mình đi tìm linh thú, bởi vì ta còn có chuyện muốn làm. Sau đó Diệp Thiên lại cũng không nói gì thêm, mang theo bốn đại ma vương, bảy đại linh thú rất nhanh hướng phía sau lưng núi Tử Vân đi đến, nháy mắt thời gian liền biến mất ở phương xa cuối cùng. Lão phụ đang chuẩn bị đuổi theo mau thời điểm, một cổ bá đạo khí tức lập tức hướng phía nàng đè xuống, sau đó một đạo sư giống lập tức vang vọng toàn bộ trên 9 tầng trời, ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu như hai người bọn họ còn dám càng chậm một bước, như vậy Tử Vân Long sư liền sẽ không khách khí nữa rất nhanh, mọi người liền đi tới núi Tử Vân chỗ sâu nhất một cái chừng trăm mét to lớn trong sơn động, mà khi Diệp Thiên vừa tiến vào đến trong sơn động liền liếc phát hiện trong sơn động ở giữa nhất một khoả không lớn không nhỏ thất thải thần hoa. Thiếu ra, đây cũng là thất thải thần hoa, chỉ cần 10 ngày sau đem hắn ăn bảo, như vậy thực lực liền có thể rất nhanh tăng lên. Quả nhiên, nghe Tử Vân long báo giảng tố, Diệp Thiên sau đó chậm rãi đi vào thất thải thần hoa, trong ánh mắt toát ra một tia luyến vẻ, dù sao có thể ăn vào thất thải thần hoa, Diệp Thiên có lòng tin có thể làm cho chính mình tu vi trực tiếp đạt tới võ sư cảnh. Thiếu gia, trải qua ba người chúng ta thương lượng, các loại Đợi 10 ngày sau, thất thải thần hoa triệt để thành thục về sau, liền do ngươi tới phục dụng, đến lúc đó thực lực của ngươi liền có thể nâng cao một bước. Trong nội tâm lập tức chấn động, Lập tức Diệp Tiên trên mặt có chút ít vẻ kinh ngạc, dù sao trước mặt thất thải thần hoa khiến cho Tử Vân Tam Đế trở mặt thành thủ, sinh tử tương đối, nhưng bây giờ đem thất thải thần hoa cho hắn, thật sự lại để cho Diệp Tiên không nghĩ ra. Thiếu ra, ta cũng không quanh coi lòng vòng, thực lực của ngươi quá thấp, nếu như ăn vào thất thải thần hoa lợi mà nói, như vậy thực lực của ngươi sẽ gặp tại trong thời gian ngắn tăng lên, cái này đối với ngươi về sau cũng mới có lợi. Đối với Tử Vân long báo thẳng thắn, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại có chút cảm kích, bất kể thế nào nói, thực lực của mình hoàn toàn chính xác rất thấp. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu không phải mình bằng vào trận pháp cường đại, căn bản không có khả năng đạt tới tình trạng như vậy, không, có chút nào từ chối, bởi vì hắn biết rõ, đã Tử Vân Tam Địa đã thương lượng tốt rồi, như vậy là được trên miếng sắt sự tình. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm còn có một tia ích kỷ, dù sao có thể trong thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi, mặc cho ai cũng sẽ không biết từ chối, hơn nữa còn là mình thuộc hạ đấy. Núi Tử Vân bên ngoài Lão phụ mặt sắc mặt ngưng trọng xem lên trước mặt núi Tử Vân, thanh âm có chút bất đắc gì nói, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, nếu như không thể cho ta sử dụng, ngày sau chắc chắn trở thành Tử Lôi tông đại địch. Đồng gì, ngươi có phải hay không có chút nói ngoa rồi, tuy nhiên ta thừa nhận Diệp Thiên trận pháp rất cường đại, nhưng là muốn cùng toàn bộ Tử Lôi tông là địch, hắn có thực lực kia sao? Tử Vũ trên mặt toát ra một tia thật sâu kinh ngạc, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trước mặt cái này Lao phụ là người nào, dưới bình thường tình huống, Lao phụ tuyệt đối sẽ không tùy tiện tán dương một người, thực tế hay vẫn là như vậy không hề cố kỵ tán dương một người. Không biết vì cái gì Trong nội tâm của ta luôn có loại cảm giác, kẻ này tuyệt không đơn giản, trên người luôn có loại cảm giác thần bí, lại để cho người căn bản không cách nào nhìn thấu, hay vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn muốn tất cả biện pháp thu phục chiếm được kẻ này. Không nghĩ tới Tử Lôi Tông đại tiểu thư rõ ràng đã đến Linh thú sơn mạch, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Đúng vào lúc này, ba gã trung niên nam tử chậm rãi hướng phía hai người đi tới, nói chuyện đúng là đi tại ở giữa nhất một gã nhìn về phía trên, lớn lên cực kỳ hèn mọn bị bịuội, một tiếng kim màu xanh da trời chưởng bảo có chút mất trật tự. Ngáy mắt thời gian, ba gã trung niên nam tử liền đã đi tới hai người trước mặt, xem lên trước mặt tử lôi tông hai người, ba gã trung niên nam tử trên mặt toát ra một tia âm lánh dáng tươi cười. chương 210, Thúc Thủ Chịu Chói chương 210, Thúc Thủ Chịu Chói chứng kiến đông nhiên xuất hiện ba gã trung niên nam tử, không chỉ có là tử vũ vẻ mặt phẫn nộ, mà ngay cả lào phụ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, thanh âm, có chút phẫn hận nói, bảo tháp khe lúc nào biến thành hạ lưu như vậy hèn hạ. Xuất hiện ba người đúng là trên đại lục. Chính đạo năm đại tông môn một trong Bảo Tháp Khê, mà Thiên Thủ môn đúng là phụ thuộc lấy Bảo Tháp Khê cái này siêu cấp tông môn, mà hai người trước mặt ba gã trung niên nam tử đúng là Bảo Tháp Khê Tam Đại Võ Tông. Tuy nhiên năm đại tông môn tầm đó có ước định, cái kia chính là tông môn cùng tông môn tầm đó không cho phép có bất kỳ tàn sát, nhưng là vì lợi ích, tông môn ở giữa ân oán làm sao có thể biến mất. Mà Bảo Tháp khe cùng Tử Lôi tông tầm đó liền là có thêm hàng hà ân oán, nhất là năm đó chính ma một trận chiến, Tháp Khê vì một kiện khí, rõ ràng ra tay bị thương Tử Lôi tông một gã giả tới mạng. Từ đó về sau, Tử Lôi Bảo Tháp Khê là được không chết không cục diện. Hiện tại chính mình hai người bị Bảo Tháp Khe Ba Gã Võ Tông phát ra hiện, Tử Vũ đã nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào. Tông chủ muốn cho đại tiểu thư đi Bảo Tháp Khe một chuyến, không biết đại tiểu thư có cho hay không cái này mặt muối. Xem lên trước mặt hai người, dễ dàng sông trong ánh mắt có chỉ là một tia lệnh như băng, dù sao lần này vì bắt lấy Tử Lôi Tông đại tiểu thư, lần này Bảo Tháp Khe xuất động xuất ba gã Võ Tông. Tuy nhiên Vũ Vương thực lực đã rất cường đại, nhưng là tại Võ Tông trước mặt, cái kia quả thực tiểu là một đứa bé đứng tại một cái đại nhân trước mặt, căn bản không có chút nào sức chống cự. Tựa hồ sớm đã biết trước mặt ba người có thể như vậy nói, Tử Vũ trên mặt cũng không có toát ra một tia phẫn nộ, ngược lại ánh mắt lạnh như băng nói, "Dễ dàng sông, nếu như ta không muốn đi đâu này." Nghe xong trước mặt nữ tử lời mà nói, Dễ dàng sông lập tức ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, tựa hồ nghe đã đến trên thế gian nhất buồn cười sự tình, theo rồi nói ra, "Cái này chỉ sợ không phải rõ ngươi rồi, lời nói thật nói đi, lần này ngũ hành thi đấu, nếu như Tử Lôi tông có thể bằng giúp, giúp bọn ta chiến thắng, như vậy từ đó về sau Bảo Tháp khe liền sẽ không sẽ cùng Tử Lôi tông là địch, bằng không?" Tuy nhiên Dễ Dàng Xông lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, Đúng vào lúc này, lão phụ đột nhiên nói ra, Tử Lôi Tông có thể bằng giúp trợ các người đạt được thắng lợi, nhưng là cuối cùng ban thưởng được quy tự Tử Lôi Tông. Chết cười, người dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện, ta khích lệ các người hay vẫn là ngoan ngoan theo ta đi, nếu không chớ trách chúng ta đối với các người không khách khí. Dễ Dàng Xông vừa dứt lời, Tử Lôi Tông hai người liền rất nhanh hướng phía bên phải kích bắn đi, nháy mắt thời gian từ lâu kinh, trải qua, biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh quả thực lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Bảo tháp Khê ba người cũng không có chút nào kinh ngạc. Sau đó rất nhanh đổi theo, Vũ Vương chỉ là đã luyện hóa được trong cơ thể tam hồn, mà bất kể là Tử Vũ hay vẫn là lão phụ, cũng chỉ là đã luyện hóa được tam hồn bên trong thiên hồn. Nhưng là Bảo Tháp khe ba người lại bất đồng rồi, không chỉ có tu vi đạt đến võ tông chi cảnh, hơn nữa đã, đã luyện hóa được bảy phách bên trong trước bốn phách, nói cách khác, Bảo Tháp khe đến ba người, tu vi đều đã đạt đến nhị tinh võ tông chi cảnh. Chỉ là nháy mắt thời gian, ba người cũng đã đuổi tới Tử Lôi tông hai người, lần này không có lại nói nhảm, Bảo Tháp khe tam đại võ đã xuất thủ, bá đạo nguyên chi lực lập tức luân, phiên, đợi hai người. Nhưng là như thế này Từ Vũ Cùng lão phụ cũng không có thuốc thủ chịu trói, sau đó lượng trong cơ thể con người vũ hồn chi lực điên cuồng vận chuyển, hai đạo vũ hồn chi lực hung hăng đụng vào võ phách chi lực bên trên. Nhưng là vũ vương thực lực lại làm sao có thể cùng võ tông so sánh với, sau đó Từ Lôi tông hai người liền bị hung hăng đánh lui, sắc mặt tái nhợt Từ Vũ ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt ba người, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Lần này tiến vào linh thú sơn mạch, vốn Từ Lôi tông tông chủ lại để cho trưởng lão cùng đi, nhưng là tử Vũ tự nhận thức vì thực lực của mình đã đạt đến có thể một mình hành tẩu đại lục tư cách. Cho nên Từ Vũ liền chỉ đã mang đến lão phụ đi ra, nhưng nhìn tính toán tính Từ Vũ cũng thật không ngờ chính là, bảo Tháp khe rõ ràng một mực cùng đuổi theo hắn, hơn nữa vừa ra động là được Tam Đại Võ Tông. Sau đó không có lại trần chờ, Từ Vũ từ trong lòng lấy ra một bả toàn thân màu tím lợi kiếm, khi thấy trước mặt nữ tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện màu tím lợi trên thân kiếm, bảo Tháp khe Tam Đại Võ Tông sắc mặt đều thay đổi. Từ Tiêu Kiếm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã nhận được từ Lôi Tông chí bảo Tử Tiêu Kiếm, nhưng là cái này cũng không cải biến được hết thảy. Nói xong dễ dàng xông lần nữa xuất thủ, đạo võ phách chi lực rất nhanh xông thể mà ra, bay thẳng đến trước mặt hai người kích bắn đi, mà Bạo Tháp Khê mặt khác hai đại võ tông lại không có ra tay. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt ba người, sau đó Tử Vũ chậm rãi giơ tay lên bên trong đích tự tiêu kiếm, trong cơ thể Vũ Hồn chi lực rất nhanh dũng mãnh vào trong kiếm, lập tức liền hung hăng chém xuống. Không có chút nào lo lắng, dù sao Vũ Vương cùng Võ Tông ở giữa trên lệch quả thực quá lớn, cho dù Tử Vũ trong tay có được lấy tự tiêu kiếm, nhưng y nguyên không phải Võ Tông đối thủ. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó dễ dàng sông trong tay bỗng nhiên kích xạ mà ra hai đạo dây thử, nháy mắt thời gian, từ lôi tông hai người liền bị hung hăng khốn. Các ngươi không muốn thử độ muốn muốn chạy trốn, đây là bảo tháp khe chí bảo, không chỉ nói các ngươi, coi như là Võ Tông cũng không thể thoát khỏi. Hiện tại hay vẫn là ngoan ngoãn theo ta trở về a. Nói xong dễ dàng xông liền dẫn Tử Lôi tông hai người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, ba đạo bá đạo tiếng hô lập tức vang vọng thiên địa, sau đó năm người bà thú xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện năm người bà thú, Bảo Tháp khe Tam đại võ tông sắc mặt lập tức đại biến, dễ dàng xông thanh âm có chút kinh ngạc nói, "Tử Vân Tam đế." Vũ Vương tại võ tông trước mặt là chê cười, như vậy võ tông tại Vũ Đế trước mặt cũng là chê cười, dù sao tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh, hồn phách hợp, hình thành vũ nguyên chi lực. "Thả hai người, ta có thể làm cho các ngươi bất tử." Song Vương đối thoại Diệp Tiên là một chữ không rơi nghe vào thai ở bên trong, trong lòng cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc, dù sao bất kể thế nào nói, Bảo Tháp khe đều là trên đại lục năm đại tông môn một trong, thực lực tuyệt đối có thể cùng tử lôi tông chống lại. Ngươi dựa vào cái gì? Dễ dàng sông ánh mắt dị thường lạnh như băng, tuy nhiên hắn rất kiêng kỵ trước mặt Tử Vân Tam Đế, nhưng là đối với thiếu niên mặc áo đen, một cái nho nhỏ võ khách, ở trước mặt hắn quả thực chính là một cái chê cười. Ngươi cho là mình có thể đối với kháng chúng ta sao? Nghe lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, dễ dàng song sắc mặt quả thực khó xem tới điểm, bởi vì hắn đã nhìn ra Tử vân tam đế rõ ràng cùng thiếu niên ở trước mắt là cùng. Tuy nhiên hắn rất tin tưởng thực lực của mình, nhưng là tại vũ đế trước mặt, hơn nữa hay vẫn là tam đại vũ đế trước mặt, coi như là chính mình một phương ba người đồng thời ra tay, cũng không thể nào là tử vân tam đế bên trong bất luận cái gì một người đối thủ. Nhưng là dễ dàng sông trong nội tâm rất rõ ràng, lần này thật vất vả bắt được tử lôi tông đại tiểu thư, nếu cứ như vậy buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, như vậy ngày sau còn muốn tưởng bắt được tử vũ, quả thực là khó càng thêm khó. chương 211 thất thải thần giới Chương 211, thất thải thần giới dễ dàng sông sắc mặt đã khó xem tới cơ điểm, bởi vì tại thời khắc này, hắn đã chạm đến một loại tiến thối lưỡng nan tình trạng, dù sao trước mặt có ba con cường đại bắt cấp linh thú. Ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, nếu không thả bọn hắn, nếu không chúng ta một trận chiến, chỉ cần các ngươi thắng, ta liền không quan tâm các ngươi chuyện ở giữa. Diệp Thiên trên mặt rõ ràng toát ra một tia không kiên nhẫn, hắn đang tại Tử Vân trong động quan sát thất thải thần hoa thời điểm, Tử Vân Long báo bỗng nhiên nói cho hắn biết, xa xa bỗng nhiên đã đến bà gã tông. Trong nội tâm lập tức cả kinh. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bà gã Võ tông đại biểu cho cái gì, mới đầu hắn còn tưởng rằng là tử lôi tông người rồi, nhưng là sau đó nghĩ nghĩ, Diệp Thiên liền lập tức không nhận, chối bỏ ý nghĩ này của mình. Không có ở chần chờ, đem làm Diệp Thiên đi vào núi Tử Vân bên ngoài thời điểm, vừa vặn nghe được Tử Vũ cùng Bảo Tháp khe Tam đại võ tông ở giữa đối thoại, sau đó là được tử lôi tông hai người bị nắm. Chổ. Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Bảo Tháp khe Tam đại võ tông sắc mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng, muốn cho bọn họ cùng Tam đại thú đế đại chiến, cho dù đánh chết bọn hắn cũng không dám. Dù sao Tử Vân Tam Đế thế nhưng mà tương đương với ba gã Vũ Đế cường đại tồn tại, không chỉ nói là bọn hắn, coi như là trong tông môn trưởng lão cũng chưa hẳn là Tử Vân Tam Đế đối thủ. Tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi lần này cứu được hai người bọn họ, như vậy từ nay về sau bảo Tháp khe sẽ gặp cùng ngươi không chết không đứt, hậu quả như vậy ngươi có thể thừa chịu được sao? Ra tay là không dám, tuy nhiên bảo Tháp khe ba người tự cao thực lực của mình tương hẳn, nhưng là tại ba con bắt cấp linh thú, bốn chỉ thất cấp linh thú trước mặt, bọn hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Dễ dàng xông quả nhiên khiến cho Diệp Thiên sắc mặt chợt biến đổi. Tuy nhiên hắn hiện tại vốn có thực lực đã rất cường đại, nhưng là muốn cùng một cái siêu cấp tông môn so, quả thực là trời cùng đất chênh lệch. Tử Vũ trong lòng cũng là chấn động, nàng hiện tại đã, đã biết trước mặt thiếu niên mặc áo đen chân thật tình huống, không chỉ nói cái gì xuất từ tông môn đứng đầu ngũ hành môn rồi, mà ngay cả là mặt khác bốn đại tông môn cũng không phải. Lại để cho Tử Vũ trong nội tâm cảm thấy càng thêm rung động chính là, tự là như vậy một gã siêu cấp thiên tài, rõ ràng không phải xuất từ bất luận cái gì một cái tông môn, liền một cái nhị lưu tông môn đều là, mà là xuất từ một cái nho nhỏ Lôi Thành. Tử Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù Diệp Tiên là Lôi Vân Thành thành chủ, Nhưng là đối với một cái siêu cấp môn phái mà nói một cái thành trấn thành chủ cùng một con kiến không sai được lắm cho nên không chỉ có là tử vũ mà ngay cả tất cả mọi người kể cả tử vân Tam đế đều cho rằng trước mặt thiếu niên mặc áo đen chọn thỏa hiệp dù sao tại một cái siêu cấp tông môn trước mặt không chỉ nói là một cái nho nhỏ võ khách coi như là võ tổ lúc này cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản cùng hắn thành vì sinh tử đại địch ta mặc kệ ngươi có phải hay không bảo tháp khen người nhưng là ta chỉ biết là ai dám tổn thương bằng hữu của ta ta tuyệt đối sẽ không Vôngg tha hán cho ngơi thêm một cơ hội cuối cùng muốn không ly khai nếu không chết ở chỗ này Diệp Tiên lập tức lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, mà ngay cả Tử Vũ cũng là vẻ mặt rung động xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, trong nội tâm nàng dõng nhiên đối diện trước thiếu niên đã có một loại cảm giác khác thường. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngày sau bảo Tháp khe hội tìm được ngươi rồi." Sau khi nói xong, bảo Tháp khe thu hồi dây thừng, sau đó rất nhanh hướng phía sau lưng phương hướng kích bắn đi, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là được tìm kiếm trợ giúp, nếu không bỏ qua lần này cơ hội, ba người còn thật không biết trở về làm như thế nào bằng dao, nhắn nhủ: "Cảm ơn ngươi." Bất quá ngươi yên tâm, ngày sau Tử Lôi tông nhất định sẽ trợ giúp ngươi, Bảo Tháp khe thực lực cũng không có đạt tới một tay che trời. Các ngươi hay vẫn là chạy nhanh ly khai Linh thú sơn mà đi, ta còn có việc, không thể nhiều giúp ngươi. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Tử Vũ không biết thiếu niên ở trước mắt tại sao phải cự nhân chi ở ngoài ngàn dặm, đúng vào lúc này, Lao phụ đột nhiên nói ra, ngươi nhận thức vì chúng ta bây giờ có thể ly khai Linh thú sơn mà sao? Chính phải ly khai Diệp tiên nghe được Lao phụ lời mà nói, lập tức dừng bước lại, trên mặt tràn ngập ngương xem lên trước mặt Tử Lôi tông hai người, bất kể thế nào nói, hắn đều khó có khả năng mang theo hai người tại bên người đấy. Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, tuy nhiên Bạo Tháp khe Tam Đại Võ Tông đã bị hắn chối giò đi, nhưng là ba người tuyệt đối sẽ không ly khai linh thu sân mạch, dù sao đây là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Các người muốn thế nào? Để cho chúng ta đi theo ngươi 10 ngày, 10 ngày sau Tử Lôi Tông tiểu sẽ phái người đến, đến lúc đó chúng ta tựu an toàn. Khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng có vạn phần không muốn, nhưng là cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là đáp ứng xuống, bất kể thế nào nói, hắn đã đắc tội bảo Tháp Khê người, nếu liền tử Lôi Tông mọi người đắc tội lời mà nói, như vậy hắn cách cái chết kỳ cũng không xa. Sau đó Diệp Thiên quay người rất nhanh hướng phía núi Tử Vân đi đến. Ngẫy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại phương xa hôm nay, mà Tử Vũ nhìn nhìn bên người lão phụ, sau đó hai người cũng không có chút nào chần chờ đi theo. Đem làm Tử Vũ cùng lão phụ chứng kiến Tử Vân trong động thất thải thần hoa hầu, hai người sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt luôn luôn tín nhìn xem bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, không biết cái này trong động tại sao phải xuất hiện thiên tài như vậy địa bảo. Các người nhận thức thất thải thần hoa? Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng đã bình thường trở lại, dù sao mình bên người hai người là trên đại lục, năm đại siêu cấp tông tử lôi tông đệ tử, siêu đệ tử nhận hoa cũng rất bình thường. Khẽ gật đầu, Sau đó Tử Vũ Thanh Âm có chút sợ hai tháng phục nói, truyền thuyết Thất Thải Thần Hoa xuất từ Đại Lục Cấm Điệu Thất Thải trong thần giới, hơn nữa Thất Thải Thần Hoa đối với võ giả tu luyện tăng lên có nói không nên lời hiệu quả, ta vẫn luôn là nghe nói, nhưng chưa từng có nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay may mắn thấy được Thất Thải Thần Hoa. Miệng ngươi trong theo như lời Đại Lục Cấm Điệu Thất Thải thần giới đến cùng là địa phương nào? Đem làm tự ngươi nói đạo Đại Lục Cấm Điệu thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện trước mặt mọi người kể cả bốn đại ma vương ở bên trong, trên mặt đều toát ra một tia ngưng trọng, sau đó Tử Vũ nói ra, truyền thuyết trên đại lục cùng sở hữu Tam Đại Cấm Điệu, theo thứ tự là Tử Vọng thất thải thần giới, diệt linh núi, nhưng là không mấy năm qua, Tam đại cấm địa chính là một cái mê, không có ai biết bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Khẽ gật đầu, tại thời khắc này Diệp Thiên rốt cuộc biết đại lục ở bên trên Tam đại cấm địa rốt cuộc là cái gì, tuy nhiên mặt khác hai đại cấm địa hắn không biết, mà Tử Vong Cốc hắn nhưng lại nghe nói qua, dù sao tại ma vực bên trong, Bạch Niên Hạo kiếp tiên thiên tử khí là được do Tử Vong Cốc chỗ phóng xuất ra đấy. Thiếu ra, truyền thuyết đại lục Tam đại cấm địa mỗi vạn năm đều sẽ mở ra một lần, mà võ giả tu vi muốn tại sắp tới rất nhanh đạt tới vũ thần Chi cảnh, chỉ cần đi vào Tam đại cấm địa liền sẽ thành công. Trong nội tâm lập tức chấn động, sau đó Diệp Thiên cấp bách không thể đãi mà hỏi, cách lần trước Tam đại cấm địa mở ra thời gian đã qua bao nhiêu năm? Chương 212, Vạn Dặm Lôi Vân. Chương 212, Vạn Dặm Lôi Vân đem làm tàn sát điện nói cho hắn biết cách Tam đại cấm địa chỉ có Bắc Nghiên sẽ gặp lần nữa mở ra thời điểm, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại trở mong cảm giác. Không có còn muốn cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Tam đại cấm địa đối với hắn mà nói chỉ là một cái xa xôi truyền thuyết mà thôi, dù sao hắn đã được chứng kiến tiên tiên tử khí cường đại. Trong vòng 10 ngày, không chỉ có Diệp Thiên không có ở lì khai qua tử vân động, mà ngay cả Tử Lôi tông hai người cũng không có vượt đi qua, dù sao tại thời khắc này thất thải thần hoa thành thục là trọng yếu nhất. Ngày thứ 11 sáng sớm, mặt trời còn không có mọc lên từ phương đông, rơi xuống một đêm mưa to dần dần ngừng lại, toàn bộ đại địa bị mưa giặt rửa qua về sau, lập tức đổi lại một tầng hơi nước giống như quần áo. Từ Vân trong động, tất cả mọi người kể cả Tử Vân Tam đế ở bên trong, đều liếc không nháy mắt xem lên trước mặt thất thải thần hoa, bởi vì vào lúc đó đúng là thất thải thần hoa triệt để thành thục chi tế. Đúng vào lúc này, toàn bộ Tử Vân động đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí chỗ luân, phiền, cháo Sau đó chỉ thấy Thất thải thần tiêu tốn trận bộ phát ra bảy đạo cầu vồng giống như hào quang, lập tức tràn ngập tại Tử Vân trong động mỗi một tất địa phương bên trên. Thiếu ra, Thất thải thần hoa đã thành thục, hiện tại đúng là phục dụng cơ hội tốt. Khẽ gật đầu, kỳ thật không cần Tử Vân long báo nói, Diệp Thiên trong nội tâm tử lâu biết do trước mặt Thất thải thần hoa đã thành thục, sau đó không có lại do dự, hắn liền hướng phía phía trước chậm chạm đi đến. Đi vào Thất thải thần hoa trước mặt, Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chậm chầm trước mặt tiên điệu cuối cùng nhất hai tay hay vẫn là chậm rãi hướng tới, đem làm Diệp hai tay chạm lấy Thất thải thần thời điểm, Toàn bộ Thất Thải Thần Hoa đột nhiên hào quang phóng đại, lập tức luân phiên, đợi Diệp Tiên. Ngáy mắt thời gian, bảy đạo cầu vồng giống như hào quang liền triệt để biến mất tại Tử Vân trong động, mà khi tất cả người lại nhìn hướng mặt đất lúc, Thất Thải Thần Hoa sớm đã không thấy bóng dáng. Không cần đoán mọi người cũng biết Thất Thải Thần mất hết địa phương nào, nhìn xem nhắm chặt hai mắt, nhưng là trên mặt lại toát ra một kia kinh hỉ thiếu niên mặc áo đen, nói rõ Thất Thải Thần Hoa đã bị thiếu niên cho ăn vào. Mọi người cũng không có qué Tiên, bởi vì vì tất cả trong lòng người đều rất rõ ràng. Tại thời khắc này là Diệp Thiên mấu chốt nhất thời khắc, chỉ cần có thể hoàn toàn hấp thu thất thải thần hoa thần hiệu, như vậy Diệp Thiên thực lực sẽ có rất lớn tăng lên. Sau đó tất cả mọi người rất nhanh rời đi tử vận động, mà khi Tử Vũ ly khai từ vận động thời điểm, hai mắt toát ra một tia thật sâu lo lắng chi tình, dù sao trong ánh mắt còn nhiều thêm một tia cái gì, nếu như Diệp Thiên hiện tại tỉnh dậy, như vậy nhất định sẽ phát hiện Tử Vũ trong ánh mắt chứa nhiều ra đồ vận, đúng là cùng lúc trước huyết cơ xem ánh mắt của hắn giống như lúc. Trong đan điền, đem làm Diệp Tiên ăn vào thất thải thần hoa thời điểm, toàn bộ thất thải thần hoa liền hóa thành bảy đạo bất đồng lực lượng rất nhanh tiến vào đến bên trong đan điền của hắn. Sau đó liền chiếm giữ đến trong đan điền đã không có tiếng động. Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng, hơn nữa trên mặt còn toát ra một tia điên cuồng kinh hỷ, bởi vì đã có thất thải thần hoa trợ rút, hắn liền có thể chạy nước rút thất mạch bên trong mặt khác ba mạch phong ấn. Hắn muốn là bảy đi tuyệt mạch thân thể, nhưng là không biết bị ai trời sinh phong ấn trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch, nếu không phải bị kim chín ngón đánh vào vết núi, Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, cả đời này trong cơ thể mình phong ấn đều không thể bị giải khai. Mà trong cơ thể hắn bảy đi truyền mạch, hiện tại đã giải khai trong đó 4 mạch ấn, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tại thời khắc này nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vàng vào thất thải thần hoa nhất định có thể lần nữa phá vỡ ít nhất lưỡng mạch phong ấn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên cũng không có bất luận cái gì do dự, trong cơ thể tiên thiên võ khí rất nhanh vận chuyển, sau đó liền triệt để luân phiên, đợi trong cơ thể bậy cổ lực lượng thần bí. Nói đến kỳ quái, Diệp Thiên trong cơ thể thất thải thần hoa cũng không có bất kỳ phản kháng, vừa thấy được bốn cổ tiên thiên võ khí đem chính mình bao bọc vây quanh, cũng không có bất kỳ chống cự. Không có thời gian quá dài, Diệp Thiên trong cơ thể bậy cổ cái gì lực lượng liền bị hắn triệt để tiêu hóa, thì ra là tại thời khắc này, Diệp thiên đã bắt đầu trùng kích trong cơ thể phong ấn cử động. Đã có Thất thải thần hoa trợ giúp, Diệp Thiên chỉ cảm thấy chính mình lực lượng trong cơ thể tựa hồ có vô cùng vô tận, hiện tại hắn thậm chí có thể không bằng vào thực lực liền có thể cùng Vũ Vương một trận chiến. Không có chút nào lo lắng, đã có Thất thải thần hoa trợ giúp, Diệp Thiên lập tức cảm thấy mình trong cơ thể còn không có có bị giải khai phong ấn mặt khác ba mạch, trong đó Kim Hành Tuyệt mạch còn có một hành tuyệt mạch lập tức bị giải khai. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên trong cơ thể bị phong ấn bảy đi tuyến mạch, đã có lục mạch bị giải khai ấn, chỉ còn lại có cuối cùng mạch, hành thổ mạch còn không có, có bị giải khai. rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì tại thời khắc này Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có vô cùng vô tận lực lượng, hơn nữa tu vi đã trực tiếp đột phá đến 3 sao võ khách đại viên mãn chi cảnh. Nói cách khác, tại thời khắc này Diệp Tiên đã có thể triệu hoán chính mình tam trọng lôi kiếp, trọng ma tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí, chỉ cần tiếp dẫn thành công, như vậy hắn tu vi liền là chân chính đạt đến võ sư chi cảnh. Núi Tử Vân trên 9 tầng trời, không biết vì cái gì đột nhiên mây đen rầm rạp, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một cổ rất lực lượng cường đại chỗ luân, phiền, mắt thời gian, toàn bộ núi Tử vân trên 9 tầng trời liền tụ tập vạn dặm lôi vân. Tam trọng lôi kiếp, Diệp thiên muốn độ chính mình tam trọng lôi kiếp. Trong nội tâm lập tức chấn động mãnh liệt, vẫn chưa tới 3 canh giờ, tử Vân động thiếu niên liền muốn đội chính mình tam trọng lôi kiếp, bởi vì tử Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến nhất tinh võ khách chi cảnh. Nếu như dựa theo bình thường tu vi, muốn theo nhất tinh võ khách chi cảnh đạt tới võ sư chi cảnh, không có 5 năm trở lên tu vi căn bản không có khả năng, coi như là siêu cấp tông môn có cường đại linh dược bổ dưỡng, nhưng là tử Vũ trong nội tâm rất rõ ràng, cái kia cũng cần 2 năm thời gian mới có thể đạt tới. Nhưng là giờ khắc này đột nhiên, chỉ là dùng 3 canh giờ không đến, cũng đã theo nhất tinh võ khách chi cảnh đạt đến 3 sao võ khách cảnh. Hiện tại rõ ràng còn muốn độ chính mình lui kiếp, tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính vô khí. Nhìn xem trên chín tầng trời bỗng nhiên xuất hiện vạn rằm lôi vân, lão phụ khiếp sợ trong lòng tựa hồ không kém tại bên người nữ tử, thậm chí có qua mà không kịp, dù sao tử vừa mới bắt đầu lão phụ cũng đã cho rằng thiếu niên tuyệt không phải vật trong ao. Cùng Tử Lôi Tông hai người so sánh với những thứ khác 4 đại ma vương cùng 7 đại linh thú thái độ hoàn toàn không giống với, căn bản không có chút nào kinh ngạc, ngược lại trên mặt đều toát ra một tiêu kinh hỉ cùng ngạo. Đúng vào lúc này, toàn bộ núi tử đều đột nhiên rung động run, sau đó một tiếng vang thật lớn Tất cả mọi người liền trông thấy một đạo hắc sắc thân ảnh từ dưới đất bay thẳng, Cửu Thiên Vân Tiêu, mà bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc thân ảnh không phải người khác, đúng là tại Tử Vân Động ăn vào thất thải thần hoa tu luyện diệp tiên, những người khác cảm nhận được trên 9 tầng trời biến hóa, xanh ở Tử Vân Động Diệp Tiên đồng dạng cảm thấy, dù sao biến hóa này hay vẫn là do hắn dẫn dắt lên. Chương 213, Kiếm Bộ Lôi Kiếp. Chương 213, Kiếm Bộ Lôi Kiếp nhìn xem tiểu sông Cửu Thiên Vân Tiêu hắc sắc thân ảnh, tất cả mọi người tại thời khắc này đều chấn trụ rồi, bởi vì vị bọn họ thật sự thật không ngờ, thiếu niên hội dùng phương thức như vậy đến đối kháng thuộc về mình Tam Trọng Lôi Kiếp. Bởi vì mỗi một gã võ giả tu vi đạt tới 3 sao võ khách đại viên mãn chi cảnh thời điểm, sẽ gặp vượt qua chính mình tam trọng lôi kiếp, trọng ma tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí. Mà bất kể là cái đó một gã võ giả, tại độ chính mình tam trọng lôi kiếp thời điểm, đều là lặng lặng cùng đợi trên 9 tầng trời lôi kiếp hàng lâm, chưa từng có cái đó một người như thiếu niên, bay thẳng đến chính mình tam trọng lôi kiếp mà đi. Lại là ngàn năm không thấy ba lôi hợp nhất thiên kiếp, thật không biết kẻ này đến cùng là người nào, rõ ràng có thể dẫn động này lôi l Nghe được lao phụ lời mà nói tử vũ trên mặt rõ ràng biến thành một hồi tái nh nhận bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng bên người lao phụ trong miệng theo như lời ba lôi hợp nhất đến cùng đại biểu cho cái gì không chẳng cần biết ngươi là ai tại vượt qua chính mình lôi kiếp thời điểm đều là nhất trọng lôi kiếp nhất trọng lôi kiếp độ hơn nữa đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai lôi kiếp cũng không phải rất cường đại chỉ có đạo thứ ba lôi kiếp y lực vô cùng nhưng là ba lôi hợp nhất lại bất đồng ba đạo lôi kiếp cùng cùng một chỗ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy tất cả mọi người tin tưởng ba lôi hợp nhất y lực đã không chút nàoên lệch tại vũ đế độ lục trọng lôi kiếp thành tựu võ tôn tri cảnh uy lực Diệp Thiên tại tử vân trong động cũng đã cảm thấy trên 9 tầng trời dị động, tuy nhiên hắn không có được chứng kiến tam trọng lôi kiếp, nhưng là Diệp Thiên lại biết, chính mình tam trọng lôi kiếp tuyệt đối không. Nhưng là tu vi đạt đến 3 sao võ khách chi cảnh, hơn nữa trong cơ thể kim hành tuyệt mạch cùng một hành tuyệt mạch phong ấn cũng đã bị giải khai, vào lúc đó, Diệp Thiên căn bản sẽ không bận tâm cái gì. Trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân tựa hồ có thể cảm nhận được thiếu niên của vọng, sau đó ba đạo trường ngàn mét chi trường, 100 mét chi thu cực lớn đen nhánh sắc lôi kiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trứng tuyến bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp, Tử Vũ sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, bởi vì tại hắn trong khi còn sống, căn bản không có bái kiến uy lực to lớn như thế lôi kiếp. Tử Vũ còn nhớ do năm đó phụ thân của mình, Đại Lục Chính Đạo năm đại siêu cấp tông môn một trong Tử Lôi Tông tông chủ độ lục trọng lôi kiếp thời điểm, uy lực cũng không có hiện tại trên 9 tầng trời xuất hiện lôi kiếp đại. Trong nội tâm nàng thật sự không nghĩ ra, ba lôi hợp vừa đã là ngàn năm không gặp rồi, bây giờ nhìn hắn tình huống, trên 9 tầng trời lôi kiếp cũng không phải bọn hắn trong nội tâm tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người lại nhìn hướng trên 9 tầng trời thời điểm, Chật phát hiện hát sắc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hiện tại xuất hiện lại là một gã toàn thân màu đen chiến giáp thiếu niên. nhìn xem trên người bỗng nhiên xuất hiện đen nhánh sắc chiến giáp diệp thiên trong nội tâm lập tức kinh hỷ và phần nhưng là lại để cho hắn cũng cảm thấy có chút nghi hoặc chính là chiến thiên thần giáp nhan sắc cũng không phải đen nhánh sắc mà hẳn là màu nhà sữa mới đúng nhưng là giờ kh khác này Diệp thiên đã không cố được nhiều như vậy dù sao chiến thiên thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện lần nữa cho hắn đầy đủ tin tưởng bởi vì hắn thấy tận mắt thức qua trên người mình cái này bộ thần giáp quy lực sự tinh tựa hồ cũng chưa xong đúng vào lúc này Diệp thiên hai mắtỗng nhiên biến thành mêly Cùng ngày đó tại lôi Vân thành chém giết láo quỷ về sau tình hình giống như lúc mà đúng lúc này hậu hai đạo to do tiếng kêu lập tức vang vọng toàn bộ trên 9 tầng trời sau đó tất cả mọi người liền trông thấy theo trên 9 tầng trời thiếu niên trong hai tay kích xạ mà ra hai cái khổng lồ linh thú khi thấy trên 9 tầng trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái linh thú sắc mặt của mọi người kể cả tử vân Tam đế ở bên trong cũng đã biến thành chế độn, dù sao linh thú tầm đó càng có thể cảm giác được linh thú cường đại oh, hát ta đến cùng nhìn thấy gì thiếu ra trên người rõ ràng xuất hiện hòa Phượngan Loan hai đại linh thú đây chính là hai cái thú Hoàg A Nhìn xem trên 9 tầng trời 2 đại linh thú, tàn sát điện thanh âm đều biến thành có chút kinh hãi, Mã Tử Vân Tam Đế cản thêm trực tiếp, trực tiếp phục thế trên mặt đất vẫn không núp ních sợ run lấy. Mã Tử Lôi Tông hai người từ lâu bị sợ chấn váng, bởi vì Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại linh thú tên tuổi bọn hắn ai cũng biết, hơn nữa tại tông môn ở trong bị định vị kiêng kỵ. Đồng gì, chẳng lẽ Diệp Thiên là năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng đệ tử? Nhẹ nhàng lắc đầu, lão phụ trên mặt sớm đã không có một tiêu huyết sắc, thanh âm càng định vô nói, ta không biết, nhưng là có một điểm ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến người khác biết rõ Diệp Thiên trên người có Hỏa Phượng Thanh Loan tồn tại, nếu không hắn đem đại họa hàng đến. Xem lên trước mặt vẻ mặt ngưng trọng lão phụ, Từ Vũ khẽ gật đầu, bởi vì nàng cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, dù sao Hỏa Phượng Thanh Loan tại tông môn ở trong là được đại biểu cho không thể đụng chạm kiêng kỵ. Trên 9 tầng trời, hai mắt lạnh như băng nhìn mình tam trọng lôi kiếp, Diệp Thiên trong ánh mắt lại tràn đầy xem thường chi sắc, tựa hồ hắn căn bản không có đem ba lôi hợp nhất để ở trong lòng đổng dạng. Hỏa Phượng, Thanh Loan kết hợp, Chiến Thiên Thần kiêu ra. Theo Diệp thoại âm rơi xuống, tại trên chín tầng trời điên cuồng lên hai đại thú hoàng đột nhiên xoay người biến đổi biến thành hai thanh thần kiếm, hơn nữa rất nhanh dung hợp. Ngay mắt thời gian, hai đại thú hoàng đã không còn tồn tại, đúng vào lúc này, Diệp Tiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh dài bảy tấc, toàn thân màu vàng lợi kiếm, trên thân kiếm khắc lấy hai cái trông rất sống động linh thú, đúng là Hỏa Phượng Thanh Loan. Tại thời khắc này, Diệp Tiên giống như có lẽ đã biến thành Cửu Thiên Chí Thần, phiượt tóc đen tùy ý huy sai ở sau lưng, đen nhánh sát chiến thiên thần giáp cho thấy một cổ đến từ Cửu Uchi địa như băng. Trong tay thiên thần kiếm càng là tràn đầy một cổ bá đạo khí tức, chỉ cần đứng tại nguyên chỗ, Diệp thiên cũng đã, đã trở thành toàn bộ trong thiên địa trung tâm, rất có ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Ầm ầm Ầm ầm. Trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân tựa hồ cũng cảm thấy thiếu niên cường đại, toàn bộ trong thiên địa đều vang lên cường đại tiếng sấm, sau đó ba lôi hợp nhất không có ở chần trở, bay thẳng đến phía dưới thiếu niên bộ tới. Ánh mắt như trước lạnh như băng vô cùng nhìn xem trên 9 tầng trời bỗng nhiên đánh xuống ba lôi hợp nhất, sau đó Diệp Tiên chậm rãi dơ tay lên bên trong đích chiến tiên thần kiếm, trong cơ thể tiên thiên vo khí rất nhanh dũng mãnh vào đến kiếm trong. Không có chút nào chần chờ, Diệp Tiên bay thẳng đến sắp đánh xuống ba lôi hợp nhất tới, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều bị ra. Mà tại lúc này, Khi tất cả người lại nhìn hướng trên 9 tầng trời thời điểm, chợt phát hiện vừa mới vẫn tồn tại vạn dặm lôi vân rõ ràng bị thiếu niên một kiếm đánh tan hơn rồi, hơn nữa liền một tia rung động đều không có để lại. Mẹ, cái này cũng quá cường đại, một kiếm đánh tan lôi kiếp, hơn nữa hay vẫn là ngàn năm không gặp ba lôi hợp nhất, xem ra chỉ có thiếu niên có thể làm được, thực con mẹ nó kích thích. Nghe bên cạnh Tàn Sát Điện tán thưởng, tất cả mọi người lập tức cảm giác được một hồi im lặng, nhưng là ai cũng không có phản bác, bởi vì Tàn Sát Điện có một câu nói rất đúng, cái kia chính là trên chín tầng trời thiếu niên mặc áo đen hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chương 214, bà sao võ sư Chương 214, ba sao vọ sư một kiếm đánh tan trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân, sau đó trên 9 tầng trời rất nhanh kích xạ mà hạ bậy đạo quan mang, lập tức tiến vào đến Diệp Thiên trong cơ thể, mà vào lúc đó, Diệp Thiên tựa hồ lại thanh tỉnh. Nhưng là mặc kệ hắn trên người chiến thiên thần giáp hay vẫn là trong tay chiến thiên thần kiếm đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó Diệp Thiên liền cũng một lần nữa về tới núi Tử Vân mặt đất vẻ mặt vô tri xem lên trước mặt mọi người. Các người đều làm gì như vậy xem ta? Chẳng lẽ ta trên mặt mọc hoa rồi? Thiếu gia, ngươi hiện tại tu vi đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới? Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, cho đến giờ phút này, đàn sát điện đều có chút không dám tin tưởng vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, hơn nữa nhìn lên trước mặt vẻ mặt mờ mịt thiếu niên, hắn đều có chủng, chồng, muốn đi lên bị đánh một trận thiếu niên dừng lại, một trào xúc động. Nghe đến đó, Diệp Thiên Linh tức lập tức tiến vào đến trong cơ thể của mình, khi thấy trong cơ thể sáu cổ bất quá thuộc tính tiên thiên võ khí thời điểm, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt đều toát ra một tia rung động. Thiếu ra, người đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới, người yên tâm đi, ta có thể thừa nhận được ở Đạc Kích. Có chút cấp bách không thể đãi, Tàn Sát Điện vẻ mặt vẻ chờ mong, dù sao trước mặt thiếu niên mặc áo đen chỗ độ lôi kiếp, lại là ngàn năm không gặp ba lôi hợp nhất, bởi vì cái gọi là quang hạ bao nhiêu bởi vì thì có bao nhiêu hồi báo. Ngàn năm không gặp ba lôi hợp nhất là cường đại vô cùng, nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, lôi kiếp tương đại, nhưng là chỉ cần thuận lợi vượt qua lôi kiếp, như vậy lấy được thực lực cũng sẽ biết tương ứng cường rất nhiều. Hình như là đạt đến ba sao võ sư chi cảnh. Thiếu ra, cái gì gọi là giống như, là tựa là, không phải cũng không phải là. Khẽ gật đầu, không có chút nào giễu giễu. Diệp Thiên cũng cảm giác được chính mình tu vi có phải hay không tăng lên quá là nhanh, trực tiếp xung nhất tinh võ khách chi cảnh đạt đến 3 sao võ sư chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện coi như là siêu cấp tông môn đệ tử đều chưa hẳn có thể đạt tới. Thiếu gia, ta bây giờ là đối với ngươi triệt để phục rồi, không nghĩ tới thiếu gia ngươi không chỉ có đối với trận pháp có gặp may mắn vận dụng, rõ ràng còn có hai đại thú hoàng hộ thân, không chỉ nói ngũ hành thi đấu, coi như là toàn bộ trên đại lục, có thể tổn thương thiếu gia đều là ít càng thêm ít. Nghe xong trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp chỉ cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hắn chỉ nhớ rõ mình ở độ tam trọng lôi kiếp thời điểm, chiến thiên thần giác bỗng nhiên xuất hiện tại trên thân thể, sau đó liền cái gì cũng không biết rồi. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, vừa rồi nhất định chuyện gì xảy ra, muốn bằng không thì chính mình tu vi không có khả năng thoáng cái liền đạt đến ba sao võ sư chi cảnh, hơn nữa nghe nam tử lời của, tựa hồ bên cạnh mình còn có hai cái thú hoàng hộ thân. Xem lên trước mặt Y Nguyên vẻ mặt mờ mịt thiếu niên mặc áo đen, Tàn Sát Điện sau đó liền đem vừa mới chính mình chỗ đã thấy hết thảy toàn bộ nói ra, hơn nữa trong đó tránh không được thêm mắm thêm muối. Nghe xong Tàn Sát Điện tự thuật, sau đó Diệp Tiên lại nhìn về phía những người khác. Thẳng đến tất cả mọi người kể cả Tử Vũ ở bên trong đều khẽ gật đầu về sau, Diệp Thiên mới xem như chính thức đã tin tưởng chuyện này. Ma Tàn sát điện trong miệng theo như lời hai đại thú Hoàng Hỏa Phượng Thanh Loan, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng đó là từ đâu mà đến, nếu hắn đoán không lầm, Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại thú Hoàng chính là đến từ lòng bàn tay của hắn bên trong. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia rung động chính là, hắn thật sự thật không ngờ trong tay mình Hỏa Phượng Thanh Loan lại có thể biết là hai cái cường đại thú Hoàng, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hai đại thú Hoàng đại biểu cho cái gì. Thú hoàng là tương đương với võ hoàng cường đại tồn tại, là ngoại trừ võ thánh phía dưới người mạnh nhất, nhất là Hỏa Phượng Thanh Loan, càng là thế gian độc nhất vô nhị, Diệp Thiên từng tại trong một quyển sách đã từng gặp. Thế gian chỉ có một chỉ Hỏa Phượng, một chỉ Thanh Loan, trừ phi hai đại thú hoàng toàn bộ vẫn lạc, mới đích Hỏa Phượng Thanh Loan mới có thể sinh ra đời, bởi vì bất kể là Hỏa Phượng hay vẫn là Thanh Loan, đều là thế gian duy nhất tồn tại. "Thiếu ra, trên người của ngươi rõ ràng đi theo hai cái thú hoàng, vì cái gì lại muốn dùng trận pháp? Nếu như ý, cho dù dẫn đầu Hỏa Loan hai đại linh thú đến tận đều được." Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng. Tuy nhiên Diệp Tiên không biết mình trong lòng bàn tay vốn là hai thanh kiếm Hỏa Phượng Thanh Loan, vì cái gì trong lúc nhất thời vậy mà biến thành hai đại thú hoàng. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, con mắt hung hăng trận mắt nhìn Liệp Nam tử trước mặt, hận không thể hiện tại đi lên hướng phía nam tử bờ mông đá lên một cước. Vừa mới chuyện đã xảy ra chúng ta hội đem làm hắn không tồn tại, chúng ta cũng sẽ không biết đối với bất kỳ người nào nhắc tới, điểm ấy xin ngươi yên tâm. Đúng vào lúc này, một mực không nói gì Lao phụ đột nhiên nói ra, mà Tử Vũ cũng là khẽ gật đầu, dù sao trong lòng hai người rất rõ ràng bọn hắn chỗ đã thấy hết thể đại biểu cho cái gì. Nghe xong trước mặt hai người cam đoàn, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức bừng lòng, tuy nhiên hắn không biết mình trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là chuyện này lại nhất định không thể chuyển đi. Kỳ thật Diệp Thiên trong lòng cũng là tại đánh bạc, dù sao hắn cùng với trước mặt hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, càng thêm không thể nói là bằng hữu, nhưng là không biết vì cái gì, đem làm Diệp Thiên lần thứ nhất chứng kiến Tử Vũ thời điểm, cũng đã biết rõ trước mặt nữ tử sẽ không ra bán chính mình. Từ hôm nay trở đi, vừa rồi đã phát sinh hết thể các ngươi đều không cho trước bất kỳ ai nói lên, coi như là Lôi Vân thành người cũng không thể, hiểu chưa? Xem lên trước mặt vẻ mặt ngưng trọng thiếu niên mặc áo đen, bốn đại ma vương đều khẽ gật đầu, mà ngay cả gần đây hì hì nhốn nháo tàn sát điện tại thời khắc này đều không có chút nào dị nghị. Mười ngày đã qua, ta muốn tử lôi tông người cũng có thể đã đến a, có phải hay không các người nên đã đi ra. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía trước mặt Tử Lôi tông hai người, thanh âm có chút cố định nói, dù sao hắn còn có hứa nhiều chuyện trọng yếu làm, không thể luôn lại để cho hai người cùng tại phía sau mình. Mà lần này lão phụ cũng không có tại kiên trì, lập tức nói ra, mười ngày đích thời gian tông môn người cũng có thể đã đến, nhưng là bạo tháp khe người nhất định sẽ tại bên ngoài chờ chúng ta, cho nên Ân, lưu lại để cho Tử Vân Tam Đế tiễn đưa các người đi ra ngoài đi, ta còn có quan trọng hơn chuyện làm. Sau khi nói xong, Diệp Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Tam đại linh thú, sau đó liền dẫn bốn đại ma vương, tứ đại thất cấp linh thú độc nhãn con báo rất nhanh rời đi núi Tử Vân. Lão phụ còn muốn nói, nhưng là nháy mắt thời gian Diệp Thiên cũng đã biến mất không thấy, trong nội tâm bất đắc di thở dài, sau đó lão phụ lôi kéo Tử Vũ tay, theo Tử Vân Tam Đế rất nhanh rời đi núi Tử Vân. Từ Lôi Tông hai người sau khi rời khỏi, Diệp Thiên lại lần nữa xuất hiện ở Tử Vân Thánh Sơn, nhìn xem đã đi xa hai người, Diệp Thiên sắc mặt lộ ra có chút Thiếu gia Chúng ta muốn hay không giết bọn chúng đi? Vạn nhất bọn hắn nếu đem sự tỉnh vừa rồi nói ra lời mà nói, như vậy ta sợ đến lúc đó sẽ có phiền toái. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Diệp Thiên nói ra, trong nội tâm của ta tự do đúng mực, chúng ta bây giờ đã tư phía thủ địch, ta không muốn sẽ cùng tử lôi tông kết xuống cái gì lương tử, tàn sát điện, khoảng cách ngũ hành thi đấu còn có bao lâu thời gian? Chương 215, Vũ thần mộ địa. Chương 215, Vũ thần mộ địa thiếu ra, khoảng cách ngũ hành thi đấu mở ra ngày sau còn có suốt 16 thiên, chúng ta là không phải nên đi ngũ hành môn rồi hả? nhẹ nhàng lúc đầu, 16 thiên đối với Diệp Tiên mà nói, căn bản không dùng được giải như vậy thời gian, trải qua tàn sát điện tự thuật, hiện tại hắn đã đã biết ngũ hành môn vị trí, cho nên Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần 3 ngày thời gian tuyệt đối có thể đổi tới ngũ hành môn. Kỳ thật tại Diệp Tiên trong nội tâm một chỉ có cái nghi vấn, cái kia chính là ngũ hành môn mỗi lần tiến vào ngũ hành không gian đệ tử, cho dù thực lực lại cao, không, có vượt qua 25 tuổi, Diệp Tiên không tin tưởng bọn họ sẽ đạt tới thế nào cảnh giới, dù sao huyết cơ với tư cách huyết u gốc đại tiểu thư, từ nhỏ chịu đựng lấy cuối cùng tu luyện, nhưng cũng chỉ là đạt đến ma vương chi cảnh. Dù sao coi như là tuyệt thế thiên tài, cũng có tu luyện quá trình, cho nên đó cũng không phải hắn chối lo lắng, Diệp Thiên châu nghi hoặc chính là, Ngũ Hành Môn phái nhập năm đại kỳ lân thú tôn, như vậy cho dù sở hữu tất cả môn phái đệ tử thêm cũng sẽ không biết là Ngũ Hành Môn đối thủ. Mà càng thêm lại để cho hắn không nghĩ ra chính là, Ngũ Hành Môn có thể phái năm đại kỳ lân thú tôn tiến vào Ngũ Hành không gian, vì cái gì mà khác tông môn lại không, nếu nói môn phái khác không có cường đại linh thú, cho dù đánh chết mình cũng sẽ không tin tưởng. Tựa hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc áo đen trong nội tâm suy nghĩ, sau đó Quỷ Phúc đột nhiên nói ra, "Thiếu gia, kỳ thật tiến vào Ngũ Hành không gian" Nhân loại võ giả phải là tại 25 tuổi phía dưới, mà linh thú nhưng lại muốn tại thú tông phía dưới. Trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi nghi hoặc, đã tiến vào ngũ hành không gian muốn tại thú tông phía dưới, như vậy vì cái gì ngũ hành môn phái nhập ngũ hành không gian nhưng lại xuất năm chỉ thú tôn? Thiếu gia sở hữu tất cả không biết, ngũ hành không gian là do năm đó ngũ hành môn lục đại vũ thần liên thủ bố trí xuống, Trung chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là được ngũ hành không gian, bất kể là cỡ nào cường đại linh thú tiến vào ngũ hành không gian, tu vi đều bị cưỡng ép áp chế, đặt tới thú cảnh. Như vậy tầng thứ hai đâu này? Quỷ Phục tự thuận mà ngay cả mặt khác ba đại ma vương đều là cảm thấy một hồi mê hoặc, không biết những chuyện này nam tử trước mặt là làm sao biết, dù sao đã tham gia ngũ hành thi đấu người cơ bản đều chết sạch. Tầng thứ 2 tên là ngũ hành kiếm mộ, truyền thuyết năm đó chính ma một trận chiến, tuy nhiên cuối cùng chính đạo chiến thắng, nhưng là ngũ hành môn lục đại vũ thần cũng lần lượt vất lạc, mà thi thể ngay tại ngũ hành kiếm trong mộ. Quỷ Phục lập tức lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, tất cả mọi người thật không ngờ chính là, ngũ hành không gian về sau rõ ràng còn có một ngũ hành kiếm mộ, hơn nữa bên trong còn có lục đại vũ thần thi thể. Quỷ Phục, ngươi là làm sao biết những điều này? Quỷ lệ sắc mặt có chút nghi vấn xem lấy nam tử trước mặt hỏi, dù sao nam tử theo như lời những điều này đều là thuộc về cơ mật, ngũ hành môn tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài đấy. Năm đó ta đại ca cũng tham gia ngũ hành thi đấu, hắn tại ngũ hành trong không gian phát hiện một cái kỳ dị không gian, nhưng là vô luận đại ca sử, khiến cho ra cái gì đích phương pháp xử lý, đều không thể tiến vào cái không gian này. Cái kia đại ca ngươi lại là làm sao biết? Hắn phát ra hiện cái này kỳ dị không gian tựu là ngũ hành kiếm mộ, hơn nữa bên trong còn có lục đại ngũ hành vũ thần thi thể. Đối với Quỷ Phúc đại ca tham gia ngũ hành thi đấu, tất cả mọi người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Dù sao nếu không có người tham gia qua ngũ hành thi đấu quỷ Phúc cũng không có khả năng biết do những này vốn đại ca cũng không biết đạo nhưng là không gian bên ngoài nhưng lại có một cái tấm đĩa đá trên đó viết ngũ hành kiếm mộ Lục đại Vũ thần táng thân không sai lúc ấy đại ca cả người đều trong váng, sau đó không có chút nào chẳng chờ trực tiếp đã đi ra ngũ hành không gian cũng không đi tham gia cái gì ngũ hành thi đấu rồi nhưng là cuối cùng ngũ hành môn không biết từ nơi này biết được đại ca đã biết ngũ hành kiếm mộ sự tình phái ra cường đại Võ giả đu giết đại ca cuối cùng đại ca còn không có chạy ra đổi giết đã ngũ hành trong không gian có ngũ hành kiếm mộ Vì cái gì Ngũ Hành Môn còn muốn tại Ngũ Hành Không Gian ở trong cử hành Ngũ Hành thi đấu, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ những người khác cũng biết Ngũ Hành kiếm mộ sự tình sao? Thiếu ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào Ngũ Hành Không Gian sẽ có mấy người còn sống đi ra, cho dù không ai biết Ngũ Hành kiếm mộ sự tình, cũng sẽ không biết tránh được Ngũ Hành Môn đổi giết. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên rốt cuộc hiểu rõ về Ngũ Hành thi đấu hết thể sự tình, hơn nữa cũng kinh ngạc tại Ngũ Hành Môn tản nhận âm động, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Thiếu gia, chúng ta đây còn muốn tham gia Ngũ Hành thi đấu sao? Dù sao lấy chúng ta thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt Phiêu Miểu tuyệt đối dư giả. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tàn sát điện trên mặt có một tia lo lắng, dù sao ngũ hành thi đấu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhất là ngũ hành môn hung ác độc ác, cho dù cuối cùng đạt được thắng lợi, ngũ hành môn cũng sẽ không bỏ qua mấy người. Diệp Thiên trong lòng cũng là tiến thối lương nan, dù sao tại thời khắc này thực lực của mình đã rất cường đại, coi như là toàn bộ phiêu miểu cung đều không thể cùng hắn chống lại, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm còn có một tiêu lo lắng. Nếu như nhưng là một cái nho nhỏ phiêu miểu cung, hắn căn bản không cần cân nhắc cái gì, nhưng là phiêu miểu cung sau lưng còn có trên đại lục, năm đại siêu cấp môn một trong tiêu giao làm chỗ dựa. Tuy nhiên hắn tự cao chính mình có được thực lực đã rất cường đại, nhưng là muốn cùng một cái siêu cấp tông môn so sánh với, quả thực không chịu nổi một kích, Diệp Thiên cũng không có tự cao đến không thể nói lý tình trạng. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, sau đó Diệp Thiên xem lên trước mặt mọi người nói ra, chuyện này sau đó nói sau, ta hiện tại cần tĩnh tu, các người cho ta hộ pháp, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền ngồi dưới đất, trong cơ thể lục đại thuộc tính võ khí rất nhanh vận chuyển, tuy nhiên hắn đã thành công vượt qua tam trọng lui thành công tiếp dẫn lục đại thủ tính. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình còn cần củng cố củng cố ổn định lại tu vi. Sau đó Vũ Thần Lục ra hiện tại trong đầu của hắn, sáu đại công pháp cũng lập tức xuất hiện. Mà bốn đại ma vương, tứ đại thất cấp linh thú tất thì đều là rất nhanh vây quanh chính giữa thiếu niên bên người, dù sao bọn hắn chó không ai biết, giờ khác này đối với thiếu niên mà nói là mấu chốt nhất đấy. Trong thiên địa tiên thiên vo khí rất nhanh dũng mãnh vào đến diệp tiên trong thân thể, sau đó một tầng sáu thải quang mang vờn quanh tại bên ngoài cơ thể, tạo thành một đạo sáu màu cái luồng khí. Quý Phúc, ta một mực có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, đã đại ca ngươi biết rõ ngũ hành kiếm mộ sự tình, hơn nữa vừa rồi không có cùng bất luận kẻ nào nói, vì cái gì ngũ hành người sẽ biết đây này? Xem lấy nam tử trước mặt, Tàn sát Điện trên mặt toát ra một tia nghi hoặc, dù sao chuyện này quá mức kỳ hoặc, sau đó Quỷ Phúc nói ra, "Năm đó ta đại ca trước khi chết nói cho ta biết, chỉ cần tiếp xúc qua ngũ hành kiếm mộ người, trên người sẽ gặp có một tia ngũ hành kiếm mộ khí tức, cổ hơi thở này sẽ gặp bị ngũ hành môn người phát ra hiện, cho nên mới phải bị ngũ hành môn đội giết." Khẽ gật đầu, Tàn Sắt Điện sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, dựa theo Quỷ Phúc nói, chỉ cần đụng chạm lấy ngũ hành kiếm mộ người, chỉ có một con đường chết. Chương 216: Chiến Thiên Thần Lục. Chương 216: Chiến Thiên Thần Lục 3 canh giờ về sau, Diệp Thiên rốt cục chầm rãi mở hai mắt ra mà trong ánh mắt nhưng lại toát ra một tia kinh hỉ, sau đó liền hướng phía phía trước cuối cùng rất nhanh kích bắn đi. Mọi người nhìn nhau, không biết trước mặt thiếu niên mặc áo đen đột nhiên làm sao vậy, nhưng là không có người chần chừ, đều hướng phía thiếu niên rời đi phương hướng rất nhanh đuổi theo. Cố Nén trong lòng kinh hỉ, bởi vì tại thời khắc này, hắn rốt cuộc tìm được sáng khoé sơ kêu gọi thanh âm của mình, diệp thiên lực lượng trong cơ thể đã đạt đến cực điểm, tốc độ cực nhanh sớm đã vượt qua bình thường tự hạn. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên đi tới một chỗ sơn động bên ngoài, không biết vì cái gì, đem làm hắn đi vào sơn động bên ngoài thời điểm, trong cơ thể dịch đều chịu rung động run. Thiếu gia Tàn Sát Điện vừa mới nói chuyện, chỉ là hô lên thiếu ra hai chữ, liền bị Diệp Thiên đánh gãy, nhẹ nhàng phất phắt tay, theo rồi nói ra, các người đều tại bên ngoài chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại dừng lại, bay thẳng đến trong sơn động đi đến, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại mọi người biến mất bên trong. Thiếu ra đến cùng làm sao vậy? Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, tàn sát điện trên mặt tràn đầy lo lắng chi tình, dù sao giờ khắc này thiếu niên có chút không đúng, bọn hắn thực sợ thiếu niên hội xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng không nói lời nào, tuy nhiên đều rất lo lắng thiếu niên an nguy, nhưng lại không ai vào sơn động bên trong. Dù sao bọn hắn chỉ là thiếu niên nô lệ, thiếu niên nói mỗi một câu, bọn hắn đều muốn vô điều kiện tu tùng. Chậm rãi đi vào trong sơn động, xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt chính là một cái không tính quá lớn sơn động, trong sơn động không có người đồ vật, có chỉ là một cái một mảnh đen kịt. Nhưng là Diệp Tiên căn bản không có đi lý trước mắt những này, đi thẳng tới một cái thạch bậc trước, xem lên trước mặt lồi lên đá tròn, sau đó liền hung hăng bắt đi lên. Nhưng là đá tròn căn bản bất động, Diệp Tiên trong cơ thể tiên thiên võ khí rất nhanh vận chuyển, sau đó đá tròn liền chậm rãi bị kéo ra ngoài, thẳng đến kéo đến nửa mét thời điểm, đá tròn mới đình chỉ xuống. Đúng vào lúc này, Trên thạch bích bỗng nhiên mở ra một đạo cửa đá, không có chút nào trần chờ, Diệp Thiên liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, đem làm đi vào cửa đá về sau, Diệp Thiên hai mắt đều biến thành nghiêm trọng. Xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt chính là một tòa cực đại cái ao nước, lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái ao nước chính giữa có một quả trứng nửa cái người lớn nhỏ trứng. Trong nội tâm lập tức run lên, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, cái ao nước chính giữa xuất hiện trứng lại là một quả hàng thật giá thật trứng rồng, hơn nữa theo trứng rồng phát tán ra khí tức đến xem, tuyệt đối nếu so với tiểu hắc long, khí tức cường rất nhiều. Đem làm Diệp Thiên đi vào cái ao nước chính giữa thời điểm, không chỉ có phát hiện bày ở lá sen bên trên đen nhánh sắc long chứng, hơn nữa tại trứng rồng chỉ là bầy đặt một bản bí tịch, bên trên viết Chiến Thiên Thần Lục tứ đại chữ to. Đem làm Diệp Tiên mở ra trong tay Chiến Thiên Thần Lục thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì ra hiện trong tay hắn Chiến Thiên Thần Lục, rõ ràng cùng sư phó cho hắn Vũ Thần Lục giống như lúc. mà khác biệt duy nhất tự là, Chiến Thiên Thần Lục bên trong ghi lại công pháp, Vũ Thần Lục ở bên trong căn bản không có, mà Vũ Thần Lục lục chỗ ghi lại công pháp chỉ là rất loại nhỏ, tiểu nhân, một bộ phận. Trong lòng dung động quả thực đã đến một loại không gì sánh kịp tình trạng, sau đó Diệp Tiên linh thức rất nhanh tiến vào tới trên ngón tay Vũ Thần giới ở bên trong nhưng là lại để cho hắn cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là chính mình linh thức tại thời khắc này rõ ràng không cách nào tiến vào. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết giờ khắc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là duy nhất biết đến tự là sư phó truyền thụ cho hắn Vũ Thần Lục, căn bản chính là xuất tử ở trong tay Chiến Thiên Thần Lục bên trong. Chiến Thiên Thần Lục bên trong không chỉ có có 9.0 phong thần, nhưng lại có tất cả đại trận pháp, Bắt Đầu Thất Tinh trận, Bắt Quái Cửu Cung trận, vật đuổi sao dời trận đều ở trong đó, nhưng lại có càng thêm lợi hại trận pháp. Hơn nữa bảy đại công pháp lại không có xuất hiện tại Chiến Thiên Thần Lục bên trong. Xuất hiện chỉ có một loại tên là Chiến Thiên Thần Công Cường Đại Tuyệt Học, bên trong không chỉ có bao hàm lấy bảy đại công pháp, hơn nữa càng cường đại hơn vô cùng. Trầm rãi thu hồi trong tay Chiến Thiên Thần Lục, bởi vì tại thời khắc này, Diệp Thiên đã đã biết Chiến Thiên Thần Lục là ai độ vật rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chiến Thiên Thần Lục liền là năm đó dùng lực lượng một người đại chiến bắt đại võ hoàng Chiến Thiên Võ Hoàng. Thu hồi Chiến Thiên Thần Lục, sau đó Diệp Thiên liền nhìn về phía trước mặt đen nháy sắc long trứng, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong cơ thể một giọt bổn mạng máu huyết đột nhiên phá thể mà ra, trực tiếp nhỏ vào đã đến trứng rồng phía trên. Mà vào lúc đó Vừa mới vẫn còn chứng rồng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Diệp Thiên căn bản không có đi quản, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện chứng rồng cũng không có biến mất mà là tiến vào đã đến trong cơ thể hắn trong đan điền. T S U I E N C U A T U I N E T nhưng là mặc kệ Diệp Thiên nghĩ như thế nào biện pháp, cũng không thể lại để cho chứng rồng ly khai trong cơ thể của mình. Suốt 3 canh giờ đi qua, Diệp Thiên cũng thật không ngờ chút nào đích phương pháp xử lý. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, tại sao mình hội đàn độn, u mê cùng chứng rồng ký kết huyết nhưng lại vĩnh cửu và ở đến trong cơ thể của mình. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền rung động phát hiện, một mục tiêu gọi chính mình cái kia đạo thanh âm, đúng là theo chứng rồng bên trong chỗ phát ra tới, thẳng đến mình cùng chứng rồng ký kết khế, vẻ này kêu gọi mới đình chỉ. Đem làm Diệp Tiên một lần nữa đứng ở sơn động bên ngoài thời điểm, trên mặt sớm đã không có vừa rồi rung động, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mặt mọi người, mà tại thời khắc này, Diệp Tiên phát hiện lại có thể cùng sư phó liên hệ rồi. Vừa mới chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta với ngươi ở giữa liên hệ hội đột nhiên ngắt cách? Còn không có đợi hắn nói chuyện, cự thạch nam tử liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, sau đó Diệp Thiên nói ra, đệ tử cũng không biết vì cái gì Vừa rồi trong lúc vô tình tiến vào đã đến sân động, đã tìm được một quả trứng rồng, đần độn, u mê cùng trứng rồng ký kết huyết khế, hơn nữa trứng rồng tiến vào đã đến đan điền của ta bên trong. Ta cũng đã phát hiện ngươi trong đan điền cái kia miếng trứng rồng, mà ngay cả dùng của ta linh thức đều không thể nhìn thấu, nếu vì sư đoán không lầm, này cái trứng rồng ngày sau xuất thế lời mà nói, tuyệt đối là một chỉ cường đại vô cùng tồn tại. Diệp Thiên cũng không có đem mình đạt được chiến thiên thần lục sự tình nói cho cự thạch nam tử, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, cái kia chính là chính mình lấy được chiến tiên thần lục cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên hắn rất tin tưởng sư phụ của mình, nhưng là bất kể thế nào nói, Diệp Thiên luôn cảm giác được chính mình đạt được chiến thiên thần lục chuyện này cũng không thể nói cho sư phó, về phần tại sao, liền hắn đều không thể nói rõ ràng. Chuyện này ngày sau hay nói, hiện tại trước tiên là nói về ngũ hành thi đấu sự tình, Vi sư cùng ngũ hành môn có chút thân thiết, quá tiết, mà tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh võ giả liền có thể cảm giác được Vi sư tồn tại, cho nên chờ ngươi tiến vào ngũ hành môn về sau, Vi sư sẽ gặp Triệt để Niêm Phong cất vào kho khí tức của mình, đợi đến lúc ngũ hành thi đấu sau khi trầm Vi sư mới ra đến. Chương 217, Binh Lâm hạ, hãng thành nguy cấp. Chương 217, Binh Lâm thành hạ, hạng thành nguy cấp, đối với sư phó dõng nhiên che giấu khí tức của mình, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì tại thời khắc này hắn cơ bản có thể xác định sư phó cùng Ngũ Hành môn có quan hệ. Sau đó Diệp Thiên liền dẫn mọi người liền rất nhanh rời đi Linh thú sơn mạch, dù sao lần này tiến vào Linh thú sơn mạch, chủ yếu liền là vì lựa chọn kêu gọi thanh âm của mình. Đã mình đã tìm được vẻ này kêu gọi thanh âm của mình, Diệp Thiên liền ý định về trước đi giải cứu người nhà của mình, dù sao cách Ngũ Hành thi đấu còn có 16 thiên thời gian. Cưới tử trên người, tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía Lôi Vân thành đến. Một ngày sau đó, mọi người liền một lần nữa về tới Lôi Vân Thành, nhưng là lần này Diệp Thiên cũng không có dừng lại thêm. Không đến nửa cái canh giờ, Diệp Thiên liền dẫn bảy lại linh thú, 10 đại ma vương, còn có Chu gia huynh đệ cùng với năm vạn binh mã, hào hạo, hạo đăm đắm, đại quy mô, hướng phía Hoa Hạ Đế quốc bất đi. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, một mực không có nghĩ qua muốn phản quá Hoa Hạ Đế quốc, dù sao mình một nhà đời thứ 3, vì đế quốc xuất sinh nhập tử, nếu không phải tần lĩnh đại đế trước thực xin lỗi gia tộc của mình, mình cũng tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc. Lôi Vân Thành toàn thành mà động tin tức trước tiên liền chuyển quay lại Hoa Hạ Đế Quốc, trong hoàng cung, Trần Linh Đại Đế sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt chúng thần, nói ra, các ngươi ngược lại là nói chuyện, hiện tại Lôi Vân Thành phản quân lập tức muốn đến dưới thành rồi, chúng ta nên như thế nào đối mặt? Trải qua 5 ngày không ngừng đánh, đã có khát máu cùng nọ cùng với chúng nhiều tướng giả, gần kề dùng 5 ngày Diệp tiên liền dẫn Lôi Vân Thành binh mã đánh tới Hoa Hạ Đế Quốc thành phố thủ đô xuống. Cái này có thể sẽ lo lắng Trần Linh Đại Đế, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Lôi Vân Thành đó là như thế nào tiêu hắn năm đại quân, nhưng lại đánh chết hai đại tông, trong đó Tụụ kể cả Phiêu Miểu cùng một vị võ tông Âu Dương Thông cung kính thi lễ một cái, thuận miệng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay chi kế chỉ có phóng xuất ra diệp vô địch, như vậy mới có thể cùng lôi Vân thành phản quân đạt thành đàm phán hòa bình. Kỳ thật cho đến giờ phút này, Âu Dương Thông còn không pháp tướng tiến hiện tại cùng với binh lâm thành hạ, ham thành nguy cấp, phản quân, rõ ràng tiểuu là năm đó bị chính mình cho rằng là đệ nhất thiên hạ phế vật diệp ra ba đứa con. Ngươi để cho ta phóng thích diệp vô địch, Âu Dương Thông, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào rồi, chuyện này không có khả năng, không chỉ nói diệp trời còn chưa có đánh tiến hoàng cung, cho dù lúc này thời điểm đánh tiến hoàng cung, muốn cho ta phóng thích diệp vô địch đều khó có khả năng. Nghe được câu Dương Thông đề nghị, Tần Linh Đại Đế sắc mặt lập tức càng thêm âm lên gào thét, tại thời khắc này, vị này một quốc gia chi chủ tựa hồ hoàn toàn biến thành một chỉ bất lực sư tử, ngoại trừ gào thét phẫn nộ bên ngoài, liền không còn có biện pháp gì. Hoàng thượng an tâm một chút chớ vội, chờ ta đi rất dư tiền, hết thảy đều trở về bình tĩnh. Đúng vào lúc này, toàn bộ trên đại điện bỗng nhiên vang lên một đạo giọng nữ, nghe được giọng nữ, Tần Linh Đại Đế sắc mặt lập tức vui vẻ, sau đó thần thái cung kính nói, "Đại chủ." Mafiao Miểu cung cung chủ cũng không có xuất hiện, cửa thành bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt tường thành, Diệp Thiên trong lòng có vạn phần cảm khái, đã từng khi nào Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng chính mình có một ngày lại có thể biết đánh quốc gia của mình. Thiếu ra, bất quá một nén nhang thời gian chúng ta liền có thể công phá cửa thành, đến lúc đó liền có thể thẳng đảo hoàng lâm rồi. Đi vào thiếu niên mặc áo đen trước mặt, trên mặt tràn đầy chờ mong nói, lúc trước theo thiếu niên cùng một chỗ xa phó Lôi Vân thành thời điểm, Chu Thanh trong lòng có một vạn cái không muốn. Nhưng là giờ này ngày này, hắn không chỉ có theo lên trước mắt vị này, lúc trước bị tất cả mọi người coi là phế vật thiếu niên đã thành lập nên Lôi Vân thành, nhưng lại đánh tới ba đại đế quốc chi trong hóa hạ đế quốc cửa thành bên ngoài, đây là Chu Thanh liền nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt cũng không có chút nào khác thượng, tựa hồ trước mắt đã phát sinh hết thảy trong mắt hắn căn bản hảo không sao cả, nói ra, nói cho mỗi người, tiến vào đế quốc về sau, không được tàn giết một người, như có kẻ trái lệnh giết không tha. Vâng, thiếu ra. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho là mình là có thể công phá cửa thành sao? Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên vang lên một đạo đùa nghĩ mô phòng thanh âm, sau đó xa xa liền kích xạ mà đến 4 đạo thân ảnh, một nữ ba nam, nháy mắt thời gian, liền đã đi tới Diệp Tiên trước mặt. Xem lên trước mặt bốn người, Diệp Tiên trên mặt vẫn không có toát ra một tia kinh ngạc, thanh âm nói, nếu như ta đoán không lầm, Ngươi có lẽ tiểu là Phiêu Miểu cùng cung chủ a. Đúng vậy, coi như ngươi có chút kiến thức, ta thật sự khó có thể tưởng tượng, chính là ngươi như vậy một vị nhỏ nhỏ bà sao võ sư, rõ ràng có thể chém giết ta Phiêu Miểu cùng cho rằng hộ pháp, xem ra ta lúc đầu hay vẫn là xem thường ngươi. Ta cũng không dám tưởng tượng, Phiêu Miểu cung cung chủ lại là một cái nhìn về phía trên người đẹp hết thời, thật là làm cho ta thất vọng cực kỳ, ai. Tàn sát điện chính là cái kia ai chữ đặc biệt trọng, sợ người khác nghe không được đồng dạng, quả nhiên, nghe được trước mặt nam tử nói năng lố mãng, Phiêu cung cung chủ sắc mặt lập tức đại biến, lập tức biến thành âm lạnh. Diệp Tiên, ngươi thật sự cho là mình có thể tránh thoát hôm nay sao?" Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó Diệp Tiên thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Chúng ta diệp ra đời thứ ba vì đế quốc xuất sinh nhập tử, nhưng là đổi lấy cái gì?" Diệt tộc Thái Hương, nếu như hôm nay ta bất diệt mất Hoa Hạ, bất diệt mất Phiêu Miểu Cung, ta như thế nào đối mặt người nhà của ta, cho nên sự thật đã nhất định, đây là các người gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác." Diệp Thiên vừa dứt lời, Phiêu Miểu Cung cung chủ lập tức ngẩng mặt lên chơi lại cười, tựa nghe thấy thế gian nhất buồn cười sự tỉnh, sau đó ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, một chữ một chữ nói, "Ngươi đi chết." Sau khi nói xong, phía sau nàng Tam Đại Võ Tông đồng thời xuất thủ, ba cổ bá đạo võ phách chi lực lập tức mà ra, trực tiếp luân phiên, đẩy trước mặt tất cả mọi người, tại Tam Đại Võ Tông trước mặt, trước mặt tất cả mọi người căn bản chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Mà tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong, đứng tại nguyên chỗ động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, sau đó một đạo vang vọng thiên địa giống tiếng vang lên, một chỉ chừng hai người đại tử vân sư tử lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phiêu Miểu cung Tam Đại Võ Tông trong nội tâm lập tức kinh hãi, cho dù bọn hắn không nữa kiến thức, khi thấy bỗng nhiên xuất hiện tử văn sư tử lúc, trên mặt sớm đã biến thành vô cùng rung động. Căn bản không có cho ba người chút nào chuẩn bị, Tử Vân Long sư vừa ra tay là được vẫn còn như thế lôi đình và quân, ba cổ lực lượng khổng lồ lập tức kích bắn đi, trực tiếp cùng Tam Đại Võ Tông đã đến một cái tiếp xúc thân mật. Ba tiếng nổ, phiêu miểu cùng Tam Đại Võ Tông còn chưa kịp tiêu lên thảm thiết liền triệt để biến mất tại trong thiên địa. Võ Tông cùng Vũ Đế ở giữa chênh lệch căn bản không cách nào tưởng tượng. Thực thế hay vẫn là cường đại vô cùng Tử Vân Long sư, có được lấy Long tộc huyết dịch, khiến cho Tử Vân Long sư thực lực muốn so bắt cấp linh thú càng cường đại hơn, hơn nữa Tử Vân Long sư tu vi sớm đã đạt đến ba sao Vũ Đế cảnh, ba gã nho nhỏ Võ trong mắt hắn quả thực chính là một cái chế cười. Chương 218, Thiên địa phúc động. Chương 218, Thiên địa phúc động chỉ là một chiêu liền đánh chết ba gã cường đại vô cùng Võ Tông, không chỉ có Lạp Phiêu Miểu cùng cung chủ sắc mặt biến thành tái nhợt vô cùng, mà ngay cả Diệp Thiên trong lòng cũng là một hồi thổ thức. Tử Vân Tam Đế thực lực quả thực quá cường đại, Võ Tông tại trước mặt bọn họ quả thực tiểu là con sâu cái kiến giống như tồn tại, chỉ là một chiêu liền hoàn toàn đánh chết tam đại Võ Tông. Xem ở đây, Phiêu Miểu cung cung chủ cái đó còn dám tiếp tục lưu lại tìm phiền toái, trực tiếp quay người hướng phía sau lưng phương hướng kích bắn đi, giờ khắc này Phiêu chủ hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi. Nâng cấp tu vi võ giả cùng linh thú, chỉ cần chiến đấu, tình hình chung phía dưới đều là linh thú chiến thắng, bởi vì linh thú trời sinh có được lấy gặp may mắn điều kiện. Tử Vân Tam Đế ngay lệnh, vô luận như thế nào đều muốn bắt đến Phiêu Miểu cung cung chủ, ta sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh màu tím lập tức kích bắn đi, trong không khí chỉ để lại tam đại màu tím tàn ảnh mà thôi, mà vào lúc đó, Hoa Hạ Đế quốc cửa thành cũng rốt cục bị cái phá. Thiếu ra, cửa thành đã bị công phá, chúng ta bây giờ có thể vào thành. Chu mặt sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì chỉ cần bước vào cửa thành ở trong, như vậy thay đổi triều đại liền lập tức có thể thành mà hẳn là được khai quốc công thần, khi đó chính mình là được dưới một người trên và người. Nhớ kỹ ta lời mà nói, sau khi vào thành không nên lạm sát kẻ vô tội, như có người vi phạm giết không tha. Khẽ gật đầu một cái, sau đó Diệp Thiên liền hướng lên trước mặt cửa thành mà đi, mà phía sau Chu Thanh trong nội tâm thì là vạn phần khó hiểu, không biết giờ khắc này thiếu ra làm sao vậy, lập đi lặp lại nhiều lần nhắc tới không nên vào thành lạm sát kẻ vô tội. Trong hoàng cung, một gã thị vệ sợ hai quỳ trên mặt đất, thanh âm có chút sợ hai nói, khởi bẩm hoàng thượng, thành phản quân đã công phá cửa thành, lập tức cửu muốn đi vào hoàng cung rồi. Cái gì? Người đem vừa rồi lặp lại lần nữa. Nghe được trước mặt thị vệ bẩm báo, tần lĩnh đại đế trực tiếp ngồi trên ghế rồng đứng, liền núi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ ra, phiêu miểu cùng cung chủ đã đi chu sát phản quân, vì cái gì phản quân còn không có thể công phá cửa thành tiến vào hoàng cung. Hôi hoàng thượng, phản bội quân đã công phá cửa thành, lập tức tiểu muốn đi vào hoàng cung rồi. Lần nữa nghe được thị vệ bẩm báo, tần lĩnh đại đế rốt cục xác nhận chính mình cũng không có nghe lầm, phản bội quân thật sự công phá cửa thành, sắc mặt tái nhợt một lần nữa làm hồi trở lại trên rồng, giờ khắc này tần đại đế hồ mua hơn 10 tuổi. Hoàng thượng, hiện tại vì kế hoạch hôm nay là được chạy nhanh ly khai hoàng cung chỉ cần lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Tại thời khắc này, sở hữu tất cả đại thần toàn bộ quỳ giảm xuống đất, thanh âm hô to lại để cho tần lĩnh đại đế chạy nhanh ly khai hoàng cung, nhưng là tần lĩnh đại đế nhưng trong lòng rất rõ ràng, nếu như mình giờ khắc này đã đi ra hoàng cung, như vậy hoa hạ đế quốc liền vĩnh viễn sẽ không tại thuộc về hắn. Các ngươi ai cũng không cần đi, đây là ta cùng với hắn ở giữa ân oán, cùng các ngươi không quan hệ. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên đi vào 12 người, đúng là Diệp Thiên mang theo 10 đại ma vương cùng chạy tới, nhìn xem ngồi ở trên rồng hoàng đế, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút náo vui sướng. Chấm lúc trước hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, thật không ngờ một cái bị tất cả mọi người xưng là phế vật, rõ ràng có thể tại ngắn ngủ một năm thời gian nội đạt tới như thế với tư cách, tuy nhiên chấm không muốn thừa nhận, nhưng chấm hay vẫn là rất bội phục ngươi. Nghe ngồi ở trên ghế rồng nam tử Tán Dương chính mình, Diệp Thiên trên mặt không có toát ra một tiêu biểu lộ, thanh âm đạm mạc mà hỏi, "Ta chỉ muốn hỏi một câu, Diệp ra thế thế đại đại vì đánh giá thấp xuất sinh nhập tử, không có công lao cũng có thể cũng có khổ lao à, ngươi tại sao phải đổi tận giết tuyệt, muốn tiêu diệt toàn bộ Diệp gia?" Nghe được thiếu niên lời mà nói, sở hữu tất cả đại thần kể cả Âu Dương Thông ở bên trong, trên mặt đều chảy ra một tia thương cảm. Dù sao Tần Lĩnh Đại Đế đồ sát Diệp gia sự tình, tại toàn bộ Hoa Hạ đánh giá thấp nhất lên một hồi quân phong. Diệp gia đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ đánh giá thấp tiêu ngạo, bởi vì không mấy năm qua, đúng là đã có Diệp gia, Hoa Hạ đế quốc mới có thể không bị ngoại tộc xâm lấn, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, Tần Lĩnh Đại Đế hạ lệnh muốn tiêu diệt mất toàn bộ Diệp gia. Lúc ấy không chỉ có là sở hữu tất cả đại thần vi hắn cầu tình, mà ngay cả gần đây cùng Diệp gia bất hòa, không cùng Âu Dương gia cũng theo đó tìm cầu, vì thế cả nước cao thấp lương một mảnh, nhưng là Tần Đại Đế lại khư khư cố chết, cuối cùng hay vẫn là hạ lệnh đồ sát Diệp gia tất cả mọi người. Ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Sau đó Tần Lĩnh Đại Đế xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra: "Ngươi cho rằng ta muốn làm như vậy sao?" Bất kể thế nào nói, đã có diệp ra, đế quốc liền có thể vĩnh hưởng thái bình, nhưng là chấm không làm chủ được. "Mẹ, ngươi là đường đường một quốc gia hoàng đế, liền ngươi đều không làm được chủ, cái này cái đế quốc còn có ai có thể làm chủ?" Nhìn xem ngồi ở trên ghế rồng nam tử, nói xong tàn sát điện liền muốn ra tay, tại Ma Vương trong mắt, một gã đế quốc hoàng đế cùng với một chỉ con sâu cái kiến không kém bao nhiêu, càng thêm không chỉ nói cái này, chỉ con sâu cái kiến còn muốn giết chủ nhân của mình. Nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó Diệp Tiên nói ra: Ta biết rõ chuyện này ngươi không làm chủ được, cho nên ta cũng không có giết ngươi, chờ ta cứu ra phụ thân của ta, hết thể sự tình chờ hắn làm quyết định, nếu như phụ thân tiếp tục cho ngươi làm hoàng đế, như vậy ngươi còn tiếp tục làm. Diệp Thiên lập tức lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhất là tần lĩnh đại đế, trên mặt càng là tràn ngập một cổ thật sâu không tin, hỏi, ngươi thật sự sẽ bỏ qua trận. Ta chỉ muốn biết, chuyện này đến cùng phải hay không phiêu miệu cung lưu đồ hay sao? Không phải. Vậy là ai? Lãnh đại đế trả lời lập tức lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia không ổn, một cổ dự cảm bất hảo lập tức xông lên đầu, dù sao Phiêu Miểu cung Sau Lưng còn có một cái càng thêm khủng lỗ tồn tại. Thiên địa phúc động. Trong nội tâm lập tức trầm xuống, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng hay vẫn là nhịn không được một hồi bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn hiện tại vốn có thực lực đã rất cường đại, nhưng là muốn cùng một cái siêu cấp tông môn so sánh với, quả thực là tự tìm đường chết. Phiêu Miểu cùng Sau Lưng thực lực không phải tiêu dao môn sao? Tại sao có thiên địa phúc động? Ba đại đế quốc Sau Lưng đều có được một cái siêu cấp môn phái trợ ủng. Hộ. Hoa Hạ Đế quốc là do Thiên Địa Phúc Động Trô ủng hộ, Tây Hán Đế quốc là do Tiêu Dao Môn Trô ủng hộ, mà Long Vũ Đế quốc là được do Ngũ Hành Môn Trô ủng hộ, Ngũ Hành Môn Vi năm đại tông môn đứng đầu, cho nên Long Vũ Đế quốc cũng là ba đại đế quốc đứng đầu. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên mới tính toán chính thức đã biết, chính mình đối với đại lục ở bên trên hết thảy hay vẫn là biết rất ít, trước kia hắn vẫn cho rằng Phiêu Miểu Cung Sau Lương thực lực là được Tiêu Dao Môn, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối không có nhìn thấy, Phiêu Sau Lương thực lực lại có thể biết là Thiên Địa Động. Bất kể thế nào nói, Thiên địa phúc động đều là trên đại lục năm đại tông môn một trong, thực lực căn bản không phải chính mình có khả năng ngăn cản được rồi, hơn nữa Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, từng cái siêu cấp trong tông môn tuyệt đối có cường đại tồn tại, mà ngay cả huyết u cấp đều có được ma thánh tồn tại, hắn có thể không tin sinh vi năm đại tông môn một trong thiên địa phúc động hội không có vọ thánh tồn tại. Chương 219, chó vẫy đuôi mừng chủ. Chương 219, chó vẫy đôi mừng chủ trong nội tâm khe khẽ thở dài, sự tình chạy tới một bước này, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nên đối mặt hay là muốn đối mặt, bởi vì cái gọi là binh đến chắn, nước đến đất chặn. Sau đó Diệp Thiên cũng không có nói cái gì nữa, mang theo tất cả mọi người rất nhanh rời đi hoàng cung, hướng phía nhà của mình tiến đến, bởi vì này lần hắn đánh đế quốc chủ yếu là vì giải cứu người nhà của mình. Nhìn xem mọi người sau khi rời khỏi, toàn bộ hoàng cung đều là hoàn toàn yên tĩnh, liền một tia thanh âm đều không có, tại thời khắc này coi như là một cây châm rơi xuống mặt đất đều nhanh muốn nghe thấy. Các vị ai Khanh, các người nói có đúng hay không trận sai rồi, Diệp ra vì đế quốc thế thế đại đại xuất sinh nhập tử, mà chấm lại hạ lệnh đem Diệp ra cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trên mặt có một tia hối hận, nhìn xem dưới mặt đất sở hữu tất cả vương công đại thần, tần lĩnh đại thần thanh âm có chút mệt mỏi mà hỏi, dù sao lần này đối với hắn đã kích thật sự quá lớn. Đúng vào lúc này, Âu Dương Thông chậm rãi đi vào ở giữa đương thi lễ một cái nói ra, "Hoàng thượng, thứ cho thần nói như vậy, tuy nhiên Diệp ra có chút thời điểm là công cao che chủ, nhưng lại không thể gạt bỏ Diệp ra vi đế quốc lập hạ đích công lao hắn mã, kỳ thật cho dù Diệp tiên không đánh đế quốc, thần cho rằng hoàng thượng đã đã mất đi dân tâm." Trấn đã mất đi trấn một cái hoàng đế liền tâm đều đã mất đi, cái kia còn tưởng là vị hoàng đế này có ý gì. Sau khi nói xong, Tần Lĩnh đại đế có chút mất hồn mất vía rời đi đại điện, mà trên đại điện sở hữu tất cả đại thần đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ chờ đối phương, không biết giờ khắc này đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Sau nửa canh giờ, trong hoàng cung liền chuyển ra Tần Lĩnh đại đế băng hà tin tức, nhưng là cả đế quốc cao thấp, không ai chịu bi ai, ngược lại vui mừng một mạnh. Tần Lĩnh đại đế đi về coi tiên về sau, thái tử Tần Quảng vào chỗ, tôn sùng là Tần Quảng đại đế, mà Tần Quảng thượng vị chuyện thứ nhất là được dẫn đầu văn quan vội tới Diệp gia, xuống Diệp gia chịu nhiệt Mà Diệp Thiên Từ lâu cứu gia người nhà của mình, Nhưng duy nhất lại để cho hắn cảm thấy đau thương chính là, lúc trước vì phong ấn toàn cả gia tộc, Diệp gia lão tổ tông đã tiêu hao hết trong cơ thể mình sở hữu tất cả chân khí, cho nên giờ khắc này sớm đã vất lạc. Từ tay mai tàng chính mình lão tổ tông, Diệp Thiên đối với lên trước mặt tấm bia đá nói ra, "Lão tổ tông, từ nay về sau, thủ hộ Diệp gia trách nhiệm liền có ta tới làm nhiệm, thỉnh lão tổ tông dưới cửu tuyển phụ hộ Diệp gia." Nói xong, Diệp Thiên liền hướng phía mộ bia cung kính dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng người lên, xem lên trước mặt Tiểu Niên, thanh nói, "Đã phụ thân cũng không trách tội ngươi, như vậy Hoa Hạ đế quốc liền do ngươi tới làm hoàng đế." Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi vị hoàng đế này biến thành ngu ngốc vô đạo, như vậy ta còn sẽ đích thân đến đây lấy tính mệnh của ngươi." Thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng làm tốt một cái hoàng đế, quyết không lại để cho sư phụ thất vọng. Sau khi nói xong, Tân Quảng đại đế đang tại sở hữu tất cả văn võ bá quan, hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen đã bái xuống dưới, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, thủy chung không cách nào quỷ xuống. Ta lúc nào nói muốn thu ngươi làm đồ đệ rồi hả?" Trước mặt thiếu niên trong nội tâm chỗ đánh chính là tính toán, Diệp Tiên lại há lại không biết Hắn tuy nhiên sinh ra ở tướng quân chi gia, nhưng là Diệp Thiên từ nhỏ tiểu không thích trên quan trường ngươi lựa ta gạn, hắn cũng không muốn quấn tiến trong hoàng cung. Không có chút nào đích phương pháp xử lý, sau đó tần quảng đại đế ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Diệp vô địch, dù sao hắn chỉ là một gã nhỏ nhỏ võ giả, căn bản không có khả năng phá vỡ một gã võ sư cái lồng khí quy đi xuống. Thiên nhi, đã hoàng thượng như thế có thành ý, ngươi cũng không cần tại lãm từ chối rồi, theo ta thấy tiểu thu hạ a. Nghe được là phụ thân chịu nói chuyện, Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc thở dài, sau đó không còn có ngăn trở, lại nói, ta phải nhắc nhở ngươi một câu gia hiện tại đắc tội thế, nhưng mà Thiên Địa Phúc Động, dùng thực lực của ta căn bản không cách nào tới chống lại, cho nên ngươi muốn bái ta làm thầy, tùy thời tùy khắc đều có diện quốc khả năng, trong đó lợi cho tệ chính ngươi hiểu rõ rằng. Đăng nhập vui. Nét để đọc chuyện bản cho là mình nói ra những này về sau, trước mặt thiếu niên nhất định sẽ do dự, dù sao Thiên Địa Phúc Động chỉ cần động động ngón tay, Hoa Hạ đế quốc sẽ gặp lập tức di quốc. Nhưng là lại để cho Diệp thiên tuyệt đối thật không ngờ chính là, trước mặt Tần Quang đại đế căn bản không có do dự chút nào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính hướng phía chính mình dập đầu lạy ba cái. Một ngày vi sư cả đời vị phụ Đại sư phó cùng thiên Địa Phúc Động là tử địch, như vậy từ hôm nay về sau, toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc cũng đem cùng Tiên Địa Phúc Động phân do giới hạn, đế quốc thể sống chết cùng sư phó cùng tồn vong. Nghe xong trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức toát ra một tia tán thưởng chi tình, mặc kệ nam tử lời nói này có phải hay không xuất phát từ chân tâm, nhưng là bằng vào một cái đế quốc hoàng đế có thể làm được tình trạng như thế, cũng đủ để nói do rất nhiều vấn đề. Nhẹ nhàng nâng dậy trước mặt Tần Quảng đại đế, sau đó Diệp Thiên nói ra, có ngươi lời nói này, vi sư hiện tại đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thế một ngày, đế quốc sẽ gặp vĩnh hường thái bình. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền đem Chiến Thiên Thần Lục bên trong một bộ công pháp truyền thụ cho Tần Quảng Đại Đế, bất kể thế nào nói, hiện tại Tần Quảng Đại Đế đều là đệ tử của mình, nào có sư phó không giáo đệ tử tu vi thuyết pháp. Đúng vào lúc này, Tử Vân Tam Đế mang theo vẻ mặt tử tướng phiêu miệu cùng cung chủ về tới Diệp gia, mà vừa vừa trở về, Tử Vân Long Sư cùng Tử Vân Long Lang liền không thể chờ đợi được cùng con của mình thân mật. Xem lên trước mặt Tu Vi đã bị phế phiêu miểu cùng cung chủ, Diệp Thiên thanh âm có chút đạm mạc nói, ta chỉ muốn biết, Thiên Điệu Động tại sao phải đối với Diệp gia ra, ra tay. Tại Diệp trong nội tâm vẫn có nghi vấn. Cái kia chính là vì cái gì Thiên Địa Phúc Động hội đối với gia tộc của mình ra tay, dù sao mặc kệ Diệp ra tại đế quốc địa vị lại cao, đối với một cái đại lục ở bên trên siêu cấp tông môn mà nói, hết thể đều là phí công đấy. Ta như thế nào sẽ biết, bên trên bàn giao, nhắn đủ xuống ta chỉ có làm theo phần, ngươi cho rằng ta tại Thiên Địa Phúc Động trước mặt có nói lời nói quyền lợi sao? Vẻ mặt tái nhợt Phiêu Miểu cung cung chủ trên mặt cũng không có chút nào phẫn nộ, cũng không có bởi vì trước mặt thiếu niên khiến cho chính mình tu vi bị phế mà thống hận thiếu niên, dù sao cũng là nàng trước giết người ta gia tộc trước đây. Khẽ gật đầu, cung cung chủ trả lời Diệp cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Tuy nhiên cô gái trước mắt là một cung chi chủ, nhưng là tại một cái siêu cấp tông môn trước mặt, nữ tử liền một con chó đều không bằng. Sau đó Diệp Thiên cũng không có chém giết Phiêu Miểu cùng cung chủ, mà là thả nàng, dù sao đây hết thảy đều là thiên địa phúc động chỗ sai xử, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bất kể là đã chết đi tần lĩnh đại đế, còn là vừa vặn rời đi Phiêu Miểu cùng cung chủ, kỳ thật đều là kẻ đáng thương. Tuy nhiên hai người địa vị tại là thế tục người trong mắt cao không thể chạm, nhưng là chỉ cần thiên địa phúc động một tiếng mệnh lệnh, hai người liền chỉ điểm chó chó vậy đôi mừng chủ, căn bản liền chút nọ dũng khí phản kháng đều không có. Phụ thân Các người tốt hơn theo ta cùng một chỗ hồi trở lại lôi Vân thành A xem lên trước mặt người nhà của mình Diệp tiên trong nội tâm tràn đầy lo lắng cũng là tại thời khắc này Diệp tiên trong nội tâm rốt cục hạ xuống quyết định 7 ngày sau ngũ hành thi đấu hắn nhất định phải thăm ra không chỉ có là vì mình càng là vì người nhà của mình chương 220 Cường giả chuyển thế chương 220 cường giả chuyển thế nhẹ nhàng bắt đầu diệp vô địch xem lên trước mặt con của mình Thanh âm có chút tự hào nói diệp ra thế thế đại đại thủ hộ lấy đế Quốc đã đến ta cái này đồng lứa cũng không thể ngoại lệ cho nên vi phụ tửu không cùng ngươi đi trở về Đem làm Diệp Thiên chứng kiến tra mình thần sắc thời điểm, cũng đã đã biết kết quả, cũng không có chút nào kiên trì, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, phụ thân có hắn không thể xóa nhòa trách nhiệm. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía Tử Vân Tam đế, nói ra, Tử Vân Long sư cùng Tử Vân Long đế lưu lại, đế quốc an nguy phải dựa vào các người, chờ ta tham gia hết ngũ hành thi đấu sẽ gặp mau trong gấp trở về. Kỳ thật Diệp Thiên muốn nói rất đúng, Diệp ra an ủi phải dựa vào các người, nhưng là đang tại nhiều người như vậy, hắn thật sự không có ý tứ, trải qua gia tộc thiếu chút nữa bị dính chuyện này, Diệp Thiên tâm sớm được tổn thương đó. Từ Vân Nghị Đế cũng không có chút nào phản đối, bởi vì từ khi cùng con của mình gặp nhau về sau, kỳ thật hai đại bát cấp linh thú sớm đã không muốn đi rồi, nhưng là bọn hắn lại không có ý tứ tự ngươi nói đi ra. Đã có lượng chỉ tương đương với Vũ Đế chi cảnh bát cấp linh thú thủ hộ gia tộc, Diệp Thiên trong lòng lo lắng cũng giảm không ít, dù sao hai đại bát cấp linh thú thủ hộ, coi như là Vũ Đế lúc này, cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy Diệp Thiên y nguyên lo lắng, sau đó đem trên người 80% tiên linh tinh thạch toàn bộ lấy đi ra, lập tức bày ra Thái Cực Lượng Nghi trận, đúng là theo chiến thiên thần lục bên trong sở học. Diệp Thiên sở dĩ sẽ chọn thái cực lưỡng nghi đại trận chính là vì trận này chỉ cần hai người liền có thể khởi động nếu như là tử vân Nhị đế thi triển thái cực lưỡng nghi đại trận chỉ sợ coi như là võ Tôn cũng sẽ không dễ dàng phá trận vốn Diệp Thiên còn muốn đem tứ đại thất cấp linh thú độc nhãn con báo cũng lưu lại nhưng là diệp vô địch nói cái gì cũng không chịu dựa theo diệp vô địch thuyết pháp đem cường đại linh thú toàn bộ lưu lại hắn rất lo lắng cho mình nhi tự an uy cuối cùng hay vẫn là không lay chuyển được phụ thân của mình Diệp Thi vẫn được đầu nhưng lại để lại một không khát máu của nhỏ Tuy nhiên khát máu khoa trươngọ đối với cường giả khôngố hữu dụng Nhưng là đối với mặt khác hai nước đến công có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cuối cùng Diệp Thiên hay vẫn là mang theo 10 đại ma vương cùng mọi người rất nhanh rời đi Đế quốc, lần này đến nay, Diệp Thiên danh tự liền càng thêm danh chấn toàn bộ Hoa Hạ Đế quốc, năm đó Diệp ra tam phế vận, hôm nay thiếu chút nữa thay đổi chiều đại kiêu hùng, lại để cho tất cả mọi người không cách nào xem hiểu thiếu niên này rồi. Cuối cùng Diệp Thiên chỉ đem lấy 4 đại ma vương, tử Vân Long báo đã đi ra Đế quốc, còn lại tất cả mọi người kể cả tứ đại thất cấp linh thú độc nhãn con báo ở bên trong, toàn bộ về tới thành. Tuy nhiên Lôi Vân thành đã có phần ma vương tụ hộ, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm vẫn là không yên lòng. Dù sao hiện tại đối thủ của hắn nhiều lắm, hơn nữa trong đó càng là có thêm siêu cấp tông môn tồn tại. Cho nên Diệp Tiên liền đem tứ đại thất cấp linh thú độc nhãn con báo cũng phải về tới Lôi Vân Thành, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu có cường giả đến công, đến lúc đó cho dù có tứ đại linh thú tại, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên đại khái tính toán một cái thời gian, hiện tại cách ngũ hành thi đấu thời gian chỉ còn lại không tới 4 ngày, nếu như bọn hắn hiện tại còn không xuất ra phát lời mà nói, như vậy sẽ cản không nổi rồi. Lần này Diệp Thiên mang theo bốn người một thú không có lại chần chừ, bay thẳng đến ngũ hành môn nhanh, có bốn đại ma vương dẫn đường. Diệp Tiên căn bản không cần lo lắng hội tìm không thấy đường. Trên đường đi, Diệp Tiên liền phát hiện có rất nhiều võ giả hướng phía Ngũ Hành môn phương hướng tiến đến, nhưng Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là, những võ giả này tu vi thấp nhất đều đạt đến võ khách chi cảnh, mà trong đó càng là có thêm võ sư, thậm chí vũ vương cường đại tồn tại. Tại thời khắc này, Diệp Tiên rốt cục minh bạch Ngũ Hành thi đấu hiệu triệu lực rồi, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, chuyến đi này 80% tựu không về được. Thiếu gia, vạn nhất lần này Ma đạo Tam tông cũng phái người đi tham gia Ngũ Hành thi đấu, đến lúc đó vạn nhất nhận ra chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trầm rãi đi vào thiếu niên mặc áo đen trước mặt, Tàn Sát điện thanh âm có chút lo lắng nói, tuy nhiên bọn hắn hiện tại đã mưu phản tông môn, đầu phục thiếu niên môn hạ, nhưng là bất kể thế nào nói, Ma đạo 8 tông cũng không phải bọn hắn chỗ có thể chọc được đấy. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, chuyện này cũng chính là Diệp Thiên chối lo lắng, dù sao Ma đạo 8 tông thực lực cũng không phải hắn có khả năng chống lại, nhất là Ma đạo tứ tông, thực lực quả thực có thể cùng chính đạo năm tông so sánh với. Diệp Thiên trong nội tâm quả thực có thể tưởng tượng đến, nếu như mình một phương an toàn theo ma vực đi ra tin tức bị Ma đạo 8 biết rõ, như vậy Ma đạo 8 tông tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn. Dù sao trăm ngàn năm qua, Muỗi một lần tiến vào ma vực ma đạo võ giả cũng sẽ không còn sống đi ra, duy nhất một gã huyết ú cốc ma giả sau khi đi ra, hay vẫn là điên tròng vãng. Mà chính mình một phương nhưng lại nhóm đầu tiên an toàn theo ma vực đi tới người, hơn nữa ma đạo biết rõ bọn hắn an toàn sau khi đi ra, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ biết cái gì cũng không có được. Dù sao lần này tiến vào ma vực, ma đạo tám tông là vì đạt được ma vực nội u linh ma ngọc, sau đó Diệp Thiên nói ra, nếu như thật sự không được, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể tạm thời trì căn rồi. Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, bốn đại ma vương cũng không nói gì thêm, bởi vì vì bọn họ biết rõ, đây là biện pháp duy nhất Bất kể như thế nào, cũng không thể lại để cho ma đạo biết rõ bọn hắn đã an toàn theo ma vực đi ra sự tình, nếu không đến lúc đó thiên hạ to lớn, bọn hắn đem sẽ không còn có dung thân tri địa. Các người bốn cái nhớ kỹ, đợi đến lúc tiến vào ngũ hành không gian về sau, các người muốn một bước không rơi đi theo ta, ta đem các ngươi dẫn vào ngũ hành không gian, tựu hội an toàn đem các người mang đi ra, có nghe hay không? Xem lên trước mặt vẻ mặt kiên định thiếu niên mặc áo đen, bốn đại ma vương trong nội tâm lập tức chạy qua một tia dòng nước ấm, tuy nhiên bọn hắn tu vi đã đạt đến ma vương chi cảnh, tại tông môn ở trong địa vị cũng không tính thấp, nhưng là bốn trong lòng người đều rất rõ ràng cho dù thực lực của bọn hắn tại như thế nào cường đại, tại tông môn ở trong cũng chỉ là bị lợi dụng người, bằng không bốn người bọn họ cũng sẽ không biết bị tông môn phái nhập ma vực ở trong rồi. Dù sao ma đạo tất cả mọi người biết rõ, tiến vào ma vực chẳng khác nào hai chân đều bước vào đã đến quỷ môn quan nội, lần này may mắn bất tử, toàn bộ nhờ trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Bốn người đều khẽ gật đầu, Tàn Sát Điện trên mặt tràn ngập cảm kích nói, "Thiếu ra, ta vẫn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là người nào?" Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia hoặc, không biết giờ khắc này Tàn Sát Điện tại sao phải đột nhiên hỏi cái này, lập tức nói ra Ta là Lôi Vân thành thành chủ, các ngươi không phải đều biết không? Thiếu ra, có mấy lời ta không biết nên không nên giảng. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Thiếu ra, ta có chút thời điểm thậm chí cho rằng ngươi là cường giả chuyển thế, bằng không căn bản không cách nào giải thích hết đây, hai đại thú hoàng thủ hộ, một kiếm đánh tan ba lôi hợp nhất, thực lực như vậy nhưng chỉ là một cái võ khách cái gọi là, thiếu ra, ngươi cho rằng cái này hợp lý sao? Chương 221, Thiên phú dị bẩm. Chương 221, Thiên phú dị bẩm nghe lên trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại linh thú. Nhưng là mình lại có thể tưởng tượng ra được hai cái thú hoàng tương đại. Chuyện này ta sẽ biết rõ ràng, hiện tại việc cấp bách ựu là tham gia ngũ hành thi đấu, còn có cả buổi chúng ta liền có thể đạt tới ngũ hành môn, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền hướng phía phía trước rất nhanh bước đi, Tàn sát Điện còn muốn hỏi cái gì, nhưng lại bị Mặc khác Ba Đại Ma Vương ngăn trở, dù sao Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, thiếu niên cũng không có khùng muốn. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Thiếu gia cũng không phải người bình thường. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ xem lên trước mặt ba người, hắn thật sự không nghĩ ra, đã sở hữu tất cả cũng biết thiếu niên có không đúng nhưng lại trừ mình ra bên ngoài, lại không ai nói ra. Ba đại ma vương nhìn thật sâu Liếc Nam tử trước mặt, căn bản không có nói ra cái gì, bay thẳng đến thiếu niên biến mất phương hướng đột theo, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất ở phương xa cuối cùng. Các ngươi bọn này không phải thứ gì ra hỏa. Nhẹ nhàng mắng một câu, sau đó tàn sát điện cũng rất nhanh rời đi, nửa ngày trời sau, 5 người rốt cục đi tới Ngũ Hành Môn, mà Tử Vân Long báo nhưng lại trốn vào thiên địa tủ trong lòng. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên mấy người cảm thấy bất đắc chính là, tuy nhiên lần này tham gia Ngũ Hành thi đấu nhân số chừng 300 lọi, nhưng là Ngũ Hành Môn nhưng căn bản không cho tất cả mọi người tiến vào Ngũ Hành Môn co như là mặt khác bốn đại tông môn cũng đồng dạng không được. Dựa theo Ngũ Hành nhóm, đám bọn họ mà nói, Ngũ Hành thi đấu là ở Ngũ Hành trong không gian cử hành, cho nên tất cả mọi người chỉ cần trực tiếp tiến vào Ngũ Hành không gian là được, căn bản không nên vào nhập Ngũ Hành môn. Đối với Ngũ Hành môn cưỡng từ đo lý, ở đây mấy trăm người căn bản không ai dám nói lời nói, bất kể thế nào nói, Ngũ Hành môn với tư cách trên đại lục đệ nhất đại tông môn, kỳ thật thực lực càng là rõ như ban ngày đấy. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên kích xạ mà đến một đạo thân ảnh, chỉ là nháy mắt thời gian, một gã nhìn về phía trên mấy vị anh tuấn trung niên nam tử liền đứng ở mọi người trước mặt. Thiếu gia Vị nam tử này đúng là ngũ hành môn thủy hành môn môn chủ nước vô thường, một gã tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh cường đại tồn tại. Không cần tàn sát điện nói, Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã nghĩ đến, bởi vì nam tử trên người phát tán ra cái tiêu cổ cường đại khí tức, mặc cho ai cũng có thể đoán được nam tử thân phận, dù sao ngũ hành môn đạt tới võ tôn chi cảnh cũng chỉ có 5 người mà thôi. Một thân màu thủy lam áo dài trung niên nam tử xem lên trước mặt mọi người, thanh âm đạm mạc vô cùng nói, ngũ hành thi đấu vẫn là như cũ, tất cả mọi người tiến vào ngũ hành không gian, cuối cùng ai lấy được ngũ hành huy chương tối đa, là được người thắng sau cùng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền nhìn thấy rất nhiều ngũ hành môn đệ tử rất nhanh cho mỗi người phát ra cái gì, rất nhanh, bên cạnh có một tên thiếu niên cũng cho mình một phương. Nhìn xem trong tay màu thủy lam huy chương, trên đó viết một cái sâu sắc nước chữ, sau đó Diệp Thiên lại nhìn về phía mặt khác bốn đại ma vương trong tay huy trường, theo thứ tự là kim, mộc, nước, hỏa tứ đại huy chương. Diệp Thiên nhìn thật sâu một trên mắt trung niên nam tử, nghĩ thầm ngũ hành môn thật đúng là sẽ cho, chính mình một phương 5 người, lại lấy được là ngũ hành huy trường, nói cách khác, bọn hắn 5 người tiến vào ngũ hành không gian về sau liền tính toán là đắc nhân. Cho đến giờ phút này, Diệp Triệt mới biết lần này tham gia ngũ hành thi đấu nhân số là bao nhiêu, suốt 530 người, nói cách khác, 500 người phân thành 5 phần, phân biệt đeo lấy ngũ hành huy chương. Ví dụ như ngươi trong tay cầm thủy hành huy chương, nhưng là ngươi lại phải chém giết 4 gã cầm mặt khác tứ hành huy chương người, đến cuối cùng ai lấy được ngũ hành huy chương tối đa, theo thứ tự bài danh. Suốt nửa canh giờ, hơn 500 người mới toàn bộ đã nhận được thuộc tại huy chương của mình, mà vào lúc đó, Diệp Tiên đột nhiên tại trong mọi người phát hiện một người quen. Trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, sau đó Diệp Tiên rất nhanh đi vào người này bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng tại trước mặt một cái nhỏ bé thân ảnh trên bờ vai vô vô. Người nào?" Nhỏ bé nam tử đột nhiên quay đầu trở lại, ánh mắt lạnh như băng hợp lý lấy lại dám tự chụp mình bả vai người, nhưng là đem làm hắn chứng kiến trước mặt thiếu niên mặc áo đen lúc, trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ. "Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng tới tham gia ngũ hành thi đấu?" Khẽ gật đầu, xuất hiện ở trước mặt mình đúng là ban đầu ở Hắc Long động gặp được nước tiểu, một gã nam giả trang nữ trang, tu vi nhưng lại đạt đến Vũ Vương chi cảnh nữ tử. "Tựa hầu nghĩ tới điều gì?" Nước tiểu sắc mặt lập tức biến thành nghiêm trọng, nói ra, "Ngươi tốt nhất hay vẫn là chạy nhanh ly khai à. lần này ngũ hành thi đấu cũng không phải đơn giản như vậy." trong nội tâm lập tức chấn động, nhưng là Diệp Thiên trên mặt lại không có toát ra chút nào khác thường, sau đó hỏi: "Ngươi đến cùng là có ý gì?" "Không có gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, đến lúc đó tiến vào ngũ hành không gian về sau, ngươi đi theo phía sau của ta, ta có thể cam đoan ngươi an toàn ly khai ngũ hành không gian." Trăn trở tim đen đú ám của tôi giọt nẹt tê khẽ gật đầu, Diệp Thiên cảm kích nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử, mặc dù nhỏ nước cũng không nói gì thêm bất luận cái gì có ý nghĩa lời mà nói, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất bất rõ, lần này ngũ hành thi đấu tuyệt đối không giống là biểu hiện ra đơn giản như vậy. "Ngươi đến cùng là người nào?" Diệp Thiên trong nội tâm tự hồ sớm đã đoán được cái gì, nhưng là còn một mực không dám xác định, dù sao có thể dùng bằng chứng ấy tuổi thì đến được Vũ Vương chi cảnh, trừ phi là Thiên Phú dị bẩm, nếu không là được đại tông môn nội đệ tử. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, nước tiểu sắc mặt biến đổi, tự hồ không muốn nói, nhưng là rất nhanh lại khôi phục kiên định chi sắc, nói ra, ta là thủy hành môn đệ tử. Quả nhiên, nghe được nước tiểu lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, tự hồ sớm đã đoán được, nhưng là một bên tàn sát điện nhưng lại sắc mặt lại biến, hỏi, ngươi là thủy hành môn môn chủ con gái, lần này ngươi cũng là thủy hành môn đệ nhấp nhân? Thủy Kỳ Lân tiểu đi theo bên cạnh ngươi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, lúc ấy đem làm Diệp Thiên còn muốn hỏi cái gì, nhưng là ngũ hành thi đấu đã bắt đầu, tại thủy hành muôn môn chủ nước vô thường vừa dứt lời thời điểm, mọi người liền bắt đầu lần lượt đi vào một cái năm màu cánh cổng ánh sáng bên trong. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện 5 màu cánh cổng ánh sáng, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, ngũ hành không gian lối vào rõ ràng lại ở chỗ này, thật đúng là không chỗ nào không có. Diệp Thiên còn phát hiện, tiến vào ngũ hành không gian cùng tiến vào ma vực không kém bao nhiêu, cùng một chỗ mọi người hội tay cầm tay, một mặt tiến vào ngũ hành không gian về sau lạc đường phương hướng, dù sao nhiều người lực lượng đã Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp kéo Tàn Sát Điện tay, mà Tàn Sát Điện lại kéo Quỷ Phụ tay, dùng cái này suy ra, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào ngũ hành không gian thời điểm, một chỉ nhu hòa không có xương bàn tay nhỏ bé tiến vào đã đến trong tay mình. Nhìn thật sâu liếc bên người nữ tử một lời, Diệp Thiên tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nước tiểu lại trước một bước kéo tay của hắn tiến vào đã đến ngũ hành trong không gian. Chương 222, lòng có không đành lòng. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết 222 chương lòng có không đành lòng tiến vào đến ngũ hành không gian về sau, Diệp mới phát hiện, ngũ hành không gian cùng bên ngoài thế giới cũng không có khác gì. Bất động duy nhất chỉ là ngũ hành trong không gian chỉ tràn ngập ngũ hành linh khí mà thôi. Diệp Thiên 6 người tới chính là một chỗ khu rừng rậm rạp, vừa mới xuất hiện, nước tiểu liền cấp bách không thể đại phóng xuất ra ngũ hành môn hộ tông linh thú, hữu cấp thu tôn thủy kỳ lân. Đây là một chỉ toàn thân màu thủy lam, đầu rồng, vòi nước, hổ thân, chân ngựa, đuôi rắn, sừng hiếu dị dạng linh thú, cường đại khí tức chỉ cần hơi chút tới gần một ít đều bị thật sâu trấn áp. Nhưng là do ở ngũ hành không gian hạn chế, giờ khắc này thủy kỳ lân thực lực chân thật lại chỉ có thể đạt tới thú tông cảnh, mà Diệp cũng không chần chờ, sau đó liền cùng phóng xuất ra tử vân long Báo. Lúc ấy lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, Tử Vân Long báo rõ ràng nói cho hắn biết, chính mình đối diện trước cái này đầu thủy kỳ lân có chút sợ hãi, đến từ nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Rất nhanh Diệp Thiên liền đã minh mạch, dù sao kỳ lân linh thú đẳng cấp nếu so với Tử Vân Long báo đẳng cấp cao rất nhiều, tuy nhiên Tử Vân Long báo thân chạy xuôi lấy long tộc hết dịch, nhưng nếu như là chính thức long tộc còn không sai bị lắm. Tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ nước tiểu thân phận chân chính, dù sao có thể có được thủy kỳ lân người, coi như là tại thủy hành môn cũng tuyệt đối không đơn giản. Đúng vào lúc này, Nước tiểu đông nhiên xuất ra một cái thủy hành huy chương, nói ra, của ta là thủy hành huy chương, cho nên phải mau chóng tìm được mặt khác có được tứ hành huy chương người. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong tay mình cũng chính là thủy hành huy chương, mà bốn người khác thủy hành huy chương nhưng lại phân biệt đại biểu cho mặt khác tứ hành huy chương, hiện tại bọn hắn phải mau chóng đạt được ngũ hành huy chương là bất luận cái cái gì huy chương đều được. Thiếu ra, chúng ta bây giờ trước đối với ai ra tay? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tàn sát điện trên mặt toát ra một tia hỏi thăm, dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian đều là tất cả đại tông môn đệ tử cùng với các vị tàn tu. Thiên thủ môn, thiên địa phúc độ. Diệp Thiên thanh âm tuy nhiên lộ ra đạm mạc vô cùng, nhưng là Mặc cho hai cũng có thể theo hắn trong thanh âm nghe ra một tia sắc khí, nghe được trước mặt thiếu niên nói ra cái này hai cái tông môn, bốn đại ma vương trong nội tâm đều là thờ giải. Đọc chuyện tại dù sao bất kể là thiên thủ môn hay vẫn là thiên địa phúc động, đều đã từng tổn thương qua thiếu niên người nhà, lần này tiến vào ngũ hành không gian, thiếu niên 100% hội chức cầm hai đại tông môn đệ tử khai đao. Mặc dù nhỏ nước trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cuối cùng nhất không hỏi lối ra, sau đó sáu người hai thú rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy thất vọng chính là Đột nhiên xuất hiện tại chính mình cách đó không xa ba gã trung niên nam tử cũng không phải hai đại tông môn người, mà là ba gã tu vi chỉ là đạt tới võ khách chi cảnh tán tu. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên nhìn thấy võ khách tuyệt đối chỉ có chạy chỗ phần, nhưng là tại linh thú sơn mạch vượt qua chính mình tam trọng lôi kiếp, tiếp dẫn thuộc về mình thuộc tính võ khí về sau, Diệp Thiên tu vi liền đã đạt đến ba sao võ sư chi cảnh. Diệp Thiên trong lòng có tin tưởng, không chỉ nói ba gã nho nhỏ võ khách, coi như là một gã nhất tinh vũ vương, hắn cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, dù sao trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch đã giải khai mạch. Thiếu gia, chúng ta bây giờ ra tay sao? Xem lên trước mặt ba gã võ giả, Tàn Sát Điện trên mặt không có chút nào khác thượng, dù sao đối với ma đạo võ giả mà nói, hết thảy đều đã ích lợi của mình làm trung tâm, chỉ cần đối với chính mình có lợi sự tình, sự tình gì đều sắp làm. Giết! Nhẹ nhàng nổ ra một chữ, sau đó Tàn Sát Điện thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt thời gian, Tàn Sát Điện cũng đã xuất hiện ở ba người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ba người. Trong nội tâm cả kinh, ba gã nam tử đều là vẻ mặt rung động xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam tử, vốn bọn họ là ba gã tán lần này là vì cái kia một tia may mắn mà tới tham gia ngũ hành thi đấu đấy có tưởng rằng bằng vào ba người tu vi, chỉ cần mọi thứ cẩn thận một chút, hết thể nói không chừng sẽ có không tưởng được kết quả, nhưng là lại để cho ba người thật không ngờ chính là, mới vừa tiến vào ngũ hành không gian liền gặp một gã cương địch. Người là ai? Ta là ai các ngươi còn có? Hay không tư cách biết rõ, nhưng là ta chỉ biết là một sự kiện, các người ba nhân lập tức sẽ gặp chết ở chỗ này. Nghe được nam tử lời mà nói, ba người sắc mặt lập tức đại biến, tuy nhiên ba người bọn họ tu vi đều đã đạt đến vo khách chi cảnh, nhưng là trước mặt nam tử thực lực bọn hắn căn bản thấy không rõ, như vậy chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, nam tử thực lực thâm bất khả Lập tức tàn sát điện cũng không có lại chần trở, trong cơ thể vũ hồn chi lực điên cùng vận chuyển, tàn sát điện trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình phải làm được một kích tất chúng dù sao thời gian kéo được càng dài, đến lúc đó đưa tới càng thêm địch nhân cường đại tiểu khó mà nói rồi. Sau đó chỉ thấy ba đạo bá đạo vũ hồn chi lực lập tức mà ra, ngáy mắt thời gian, ba đạo vũ hồn chi lực lập tức luân, phiên, đợi ba người, căn bản không có chút nào lo lắng, ba người liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền triệt để biến mất ngay tại chỗ. Đối khách tại Ma Vương trước mặt, căn bản không có chút nào hoàn thủ cơ hội, thật giống như một đứa bé tại một cái cự nhân trước mặt, chỉ cần rõ ràng nguyện ý, tùy thời cũng có thể đã muốn tiểu hài tử thấy mạng. Ba khối đại biểu cho nước, mục, đất, ba đi huy chương rơi xuống tàn sát điện trong tay, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, sau đó rất nhanh hướng phía Nguyên Lai phương hướng mà tới. "Thiếu ra, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được ba miếng huy chương, ta xem dùng không được bao dài thời gian chúng ta liền có thể thu thập rất nhiều huy chương rồi." Nhìn xem trong tay ba miếng huy chương, Diệp Tiên nhưng trong lòng thì không có chút nào vui sướng, chỉ là nháy mắt thời gian. Ba đầu vừa mới còn vui vẻ cánh mạng liền triệt để biến mất tại trên cái thế giới này. Tựa hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, sau đó nước tiểu nói ra, thích người sinh tồn đã lựa chọn tham gia ngũ hành thi đấu, như vậy muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, dù sao ngươi không giết bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ bị người khác giết chết, hơn nữa ngươi nếu lòng có không đành lòng lời mà nói, như vậy kế tiếp bị giết rất có thể là ngươi. Nước tiểu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngũ hành môn sở di cử hành ngũ hành thi đấu, có phải hay không muốn triệt để đánh chết mặt khác tông môn sở hữu tất cả đệ tử trẻ tuổi, do đó lại để cho ngũ hành môn lại tránh lo hô về sau? Tuy nhiên trong nội tâm sớm đã biết ngũ hành môn ý tứ, nhưng là Diệp Thiên hay vẫn là muốn từ một gã ngũ hành môn đệ tử miệng ở bên trong lấy được xác thực kết quả, nước tiểu trong khoảng thời gian ngắn bị trước mặt thiếu Niên hỏi vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng nước tiểu hay vẫn là khẽ gật đầu, nói ra, tuy nhiên hiện tại ngũ hành môn thực lực rất cường đại, cũng cũng không phải mà Khác tông môn có khả năng bằng được, nhưng là ai cũng không thể đảm bảo mà Khác tông môn trẻ tuổi bên trong không có thiên tài giống như đích nhân vật xuất hiện, ngũ hành môn sở dĩ làm như vậy, cũng là phòng hoạn tại tương lai. Những cái kia tán tu võ giả đâu này? Vì cái gì ngũ hành môn cũng không chịu buông tha bọn hắn. Cái này không phải ta chỗ có thể biết được rồi, không chỉ nói là ta, coi như là cha ta cũng không có khả năng làm quyết định, cho nên. Chương 223, không gian màn ảnh. Chương 223, không gian màn ảnh nghe xong trước mặt nữ tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nước tiểu theo như lời mỗi một câu đều là chắc chắn 100%, dù sao những chuyện này đều là do ngũ hành môn cao nhất cường giả chỗ quyết định đấy. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại muốn lập tức biến thành đại lục người mạnh nhất cấp bách cảm giác, chỉ có chính mình biến thành càng cường đại hơn, như vậy mới có thể chúa tể hết thảy. Nước tiểu Ngươi biết ngũ hành không gian hết thảy." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đã nước tiểu phụ thân là được ngũ hành môn một trong thủy hành môn môn chủ, như vậy nước tiểu nhất định đối với ngũ hành không gian tương đương hiểu rõ, dù sao thủy hành môn môn chủ sẽ không để cho nữ nhi của mình hy sinh vô ích. Khẽ gật đầu, nước tiểu cũng không có chút nào do dự sau đó từ trong lòng lấy ra một quả màu thủy lam thủy tinh cầu, một đạo màu thủy lam vũ hồn chi lực lập tức tiến vào. Vũ hồn chi lực tiến vào thủy tinh cầu ở trong, một đạo màn sáng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà vào lúc đó, màn sáng phía trên bỗng nhiên xuất hiện từng màn không gian. Ánh mắt lập tức vui vẻ Diệp Tiên liếc không nháy mắt xem lên trước mặt màn sáng, bởi vì nước tiểu đông nhiên lấy ra thủy tinh cầu, tàn mát ra màn sáng rõ ràng tại che giấu ngũ hành không gian mỗi một tập địa phương. Tuy nhiên màn sáng không cách nào rõ ràng chiều ứng ra mỗi một người thân ảnh, nhưng là Diệp Tiên lại có thể tại màn sáng bên trên trông thấy vô số điểm đèn đang không ngừng gì động tới, điểm đen là được đại biểu cho mỗi người. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, đã có được trước mặt màn sáng, như vậy bọn hắn sẽ dựng ở thế bất bại, cho đến giờ phút này, tất cả mọi người kể cả Diệp Tiên ở bên trong, cũng đã biết rõ vì cái gì ngũ hành môn mỗi một lần ngũ hành thi đấu đều chiến thắng rồi. Ngũ hành môn không chỉ có cho 5 tên ngũ hành môn đệ tử, mỗi một người phân phối một chỉ cường đại kỳ lân linh thú, hơn nữa mỗi người rõ ràng còn có một khỏa tương đương với ngũ hành không gian địa đồ. Suốt một canh giờ, màn sáng bên trong mới đem toàn bộ ngũ hành không gian biểu thị một lần, 500 điểm đèn tại màn sáng phía trên rất nhanh di động tới, nhưng lại không có một cái nào điểm đen là hướng của bọn hắn 6 người mà đến. Cái này là năm đó ngũ hành môn 6 vị tổ sư lưu lại ở dưới không gian màn ảnh, có lẽ tại bên ngoài không có gì dùng, nhưng là tại ngũ hành trong không ng� nhưng có thể biết rõ ngũ hành không gian mỗi một tấp địa phương, hơn nữa có thể biết rõ mỗi người lưu động, sau đó phối hợp cường đại kỳ lân linh thú, cho nên mặc dù nhỏ nước cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó mặc cho ai cũng có thể nghe ra, nếu như cường đại như vậy tổ hợp ngũ hành môn đều không thể chiến thắng lời mà nói, đó mới gọi kỳ quái đây này. Nhưng là lại để cho bốn đại ma vương trong nội tâm thật sự không nghĩ ra chính là, theo lý thuyết những này đều hẳn là ngũ hành môn tuyệt mật, trừ phi là ngũ hành môn đệ tử, nếu không tuyệt đối không có khả năng lộ ra ngoài. Nhưng là giờ khắc này, trước mặt nữ tử rõ ràng đem những này hết thảy nói ra. Vạn nhất mấy người bọn hắn muốn muốn nữ tử bất lợi, cho dù nàng có được lấy kỳ lân linh thú, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn 5 người đối thủ. Chúng ta đây muốn thế nào mới có thể biết những này điểm đen là cái đó nhất tông đám bọn chúng đệ từ đâu này? Diệp Thiên trong lòng cũng là rung động không thôi, ngũ hành môn cử hành ngũ hành thi đấu, quả thực kiểu là trước đó đào tốt rồi một cái hố, sau đó chờ mọi người nhảy xuống, hơn nữa là nhảy dựng một cái chuẩn. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút bất hoàn mỹ chính là, tuy nhiên hắn thông qua không gian màn ảnh có thể biết rõ mọi người di động phương hướng, nhưng nhưng không cách nào biết rõ những này điểm đen là người nào. Khẽ gật đầu, Nước tiểu cũng là vẻ mặt bất đắc gì nói, cái này ta cũng không có biện pháp, dưới bình thường tình huống, chúng ta ngũ hành môn đệ tử cũng sẽ ở cùng một chỗ, nhưng là bốn vị khác sư huynh nhưng lại cao ngạo vô cùng, nói cái gì cũng không muốn và những người khác cùng một chỗ, cho nên cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tất cả đi tất cả. Như vậy ngươi cái kia bốn vị sư huynh đạt đến cái dạng gì tu vi? Nhị Tinh Vũ Vương, hay vẫn là bà sao Vũ Vương? Lần này mở miệng nói chuyện chính là tàn sát điện, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như là siêu cấp tông môn đích thế tài, cũng không có khả năng tại không đến 25 tuổi trước khi vượt qua Vũ Vương chi cảnh. Dù sau đó là không có khả năng tồn tại. Tại Ma đạo tông môn ở trong, bọn hắn đã xem như hiếm có kỳ tài, nhưng cũng là tại 25 tuổi chi đạt tới trước Vũ Vương chi cảnh, nếu không phải bằng vào cựu cấp thú đang trợ rút, Tàn Sát Điện trong nội tâm rất rõ ràng, mình muốn đạt tới Ma Vương chi cảnh, không chỉ nói 25 tuổi trước khi, coi như là 30 tuổi trước khi đều không thể đạt tới. Kỳ thật Tàn Sát Điện không biết là, mà khác ba đại Ma Vương sở dĩ có thể tại 25 tuổi chi đạt tới trước Ma Vương chi cảnh, nhất là quỷ lệ, càng là đạt đến ba sao Ma Vương chi cảnh, kỳ thật đều là phục dụng kỳ chân di bảo. Xem lên trước mặt nam tử trên mặt toát ra một tia khinh thường trước khi Nước Tiểu trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lập tức Thanh Âm Đạm Mặc nói, bốn vị sư huynh là ngũ hành môn từ trước tới nay thiên tài nhất giống như đích Nhân Vật, bốn người tu vi đều đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhất là Kim Hành môn sư huynh, truyền thuyết trong cơ thể hồn phách chi lực đã bắt đầu dung hợp. Nước Tiểu không chỉ có lại để cho tàn sát điện trong nội tâm kinh hãi, mà ngay cả diệp tiền trên mặt cũng là thoát ra một tia rung động, hồn phách bắt đầu dung hợp đại biểu cho cái gì? Đó chính là tu vi đạt tới vũ đế biểu tượng. Hơn nữa mặt khác ba gã ngũ hành môn đệ tử cũng đều đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, đây là cái gì khái niệm? Bốn người tuổi họ còn đều không có đạt tới 25 tuổi liền đã đạt đến cao như vậy độ. Các ngươi ngũ hành môn của cải hùng hậu, tuy tuy tiện tiện xuất ra một ít kỳ chân dị bảo tựu đủ bốn người đạt tới võ tông chi cảnh rồi. Trong thanh âm có một tia hâm mộ, nhưng là hơn nữa là xem thường, nhưng là rất nhanh, mà các ba đại ma vương kể cả nước tiểu ở bên trong, ánh mắt đều xem thường nhìn xem Tàn Sát Điện, bởi vì Tàn Sát Điện cũng chính là nương tựa theo cựu cấp thú đan mới đạt tới ba sao ma vương chi cảnh. Ngươi cho rằng tất cả mọi người như ngươi sao? Bốn vị sư huynh toàn thân rựi vào cố gắng của mình mới đạt tới hôm nay tình trạng, Lăng Thiên sư huynh năm nay cũng không đến 25 tuổi, nhưng lại đã đạt đến ba sao vũ đế chi cảnh co như là bằng vào kỳ chân dị vận, ngươi có thể chứ? Nước Tiểu Quả thực tiểu là ngữ xé trời kinh, dù sao không đến 25 tuổi liền đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, cái kia đã có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, tàn sắt điện sắc mặt đã hoàn toàn biến sắc rồi, Thanh Âm có chút run dậy mà hỏi, ngươi cái vị Lăng Thiên Sư huynh có phải hay không yêu quái? Nhẹ nhàng lắc đầu, nước Tiểu nói ra, Lăng Thiên có phải hay không yêu quái ta không biết, nhưng là ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Lăng Thiên sư huynh đã bị dự định vi ngũ hành hạ nhiệm tổng môn chủ. Lăng Thiên là ngũ hành môn hạ nhiệm môn chủ sự tình. Năm người cũng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, muốn là thực lực như vậy đều không thể đem làm ngũ hành môn tổng môn chủ, bọn hắn thật sự không thể tưởng được còn có người nào có thể làm được. Chỉ cần vừa nghĩ tới dùng không đến 25 tuổi, liền đặt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, Diệp Thiên Nội tâm liền bị hung hăng và chạm thoáng một phát, như vậy tốc độ tu luyện quả thực thật là đáng sợ. Hôm nay ba chương, hôm nay một liền cảm giác được một mình có chút không thoải mái, Miễn Cương gõ ba trường, thật sự mã bất động rồi, cho nên không có ý tứ, thỉnh mọi người tha thứ, đêm nay 12 điểm sẽ không đổi mới, buổi sáng ngày mai hội đúng hạn đổi mới. Chương 224, giết người ma vương Chương 224, giết người ma vương bất quá lại để cho nằm trong lòng người hay vẫn là cảm thấy thở dài một hơi, tuy nhiên Lăng Tiên Tu Vi đã đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, hơn nữa cũng không có vượt qua 25 tuổi, nhưng là lần này ngũ hành thi đấu lại không có tiến vào ngũ hành không gian. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Lăng Tiên dùng không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, ngũ hành môn quả thực đem hắn trở thành bảo bối, vạn vừa tiến vào ngũ hành không gian có cái gì sơ suất, đến lúc đó ngũ hành môn liền khóc cơ hội đều không có. Sau đó lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là Nước Tiểu bỗng nhiên cầm trong tay không gian màn ảnh cho trước mặt thiếu niên mặc áo đen, mà Diệp Thiên trong lòng cũng là chấn động, không biết giờ khắc này trước mặt nữ tử là có ý gì. Tự hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong nội tâm nghi hoặc, sau đó nước Tiểu thanh nham kiên định nói, ta có kỳ lân linh thú hộ thân, những người khác căn bản không cách nào xúc phạm tới ta, cho nên cũng không dùng được không gian màn ảnh, người giữ lại nó có lẽ so với ta càng thêm hữu dụ. Vốn Diệp Thiên không muốn thu, nhưng là xem xét trước mặt nữ tử vẻ mặt cố định, cuối cùng hay vẫn là nhận không gian màn ảnh, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tại thời khắc này chính mình nhân tình này đã thiếu nợ xuống. Bất kể như thế nào, Hắn đều khó có khả năng lại để cho trước mặt nữ tử tại ngũ hành không gian đã bị bất luận cái gì tổn thương, sau đó 6 người rất nhanh ly khai tại chỗ, hướng phía trái phía trước bước nhanh. Bởi vì thông qua không gian màn ảnh Diệp Thiên phát hiện, khi bọn hắn trái phía trước vị trí, đang có 4 đạo nhân ảnh rất nhanh hướng phía chính mình phương hướng chạy đến, không cần đoán cũng có thể biết, 4 người trăm 100% là tán tu võ giả. Dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian tất cả đại tông môn đệ tử, mỗi nhất tông đệ tử ít nhất đã ở hơn 10 người đã ngoài, chỉ có tán tu mới có thể một mình hoặc là kéo lên mấy người, nếu như đối kháng tông môn, diệp trời còn chưa có năm chắc một lần hành động đem hắn tiêu diệt. Nhưng là muốn một lần hành động kích diệt tán tù, hắn hay vẫn là rất có tự tin, sự tình cũng chính là Diệp Thiên trong nội tâm cho nghĩ như vậy, bốn người đúng là tản tu, bởi vì không muốn bị đánh chết, cho nên mới kết hợp. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên bốn người hiện tại hay vẫn là hợp tác quan hệ, nhưng đã đến cuối cùng trước mắt, bốn người vì riêng phần mình trong tay ngũ hành huy chương, nhất định sẽ đánh đập tán nhẫn. Lần này ra tay không còn là tàn sát điện, mà là Diệp Thiên, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu mới có thể lại để cho thực lực của mình không ngừng nhắc đến thăng. Người là ai? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, ba nam một nữ trong nội tâm tất cả giật mình, bởi vì trong bốn người, ngoại trừ duy nhất một nữ tử tu vi đạt đến võ khách chi cảnh, ba người khác tu vi đều vẫn chỉ là võ linh chi cảnh. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Diệp tiên thật sự không nghĩ ra, võ linh tiến vào ngũ hành không gian, quả thực cùng muốn chết không có gì khác nhau, dù sao tiến vào ngũ hành không gian không chỉ có có cường đại vũ vương, càng là có võ tông đáng sợ tồn tại. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là... Trong tay các ngươi ngũ hành huy chương ta rất ưa thích, cho nên ta có thể cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi cầm trong tay ngũ hành huy chương cho ta, ta liền buông tha các ngươi. Nghe xong trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, ngoại trừ nữ tử bên ngoài ba gã trung niên nam tử lập tức ngựa mặt lên trời đại cười, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình. Sau đó ba người ánh mắt đều lạnh như băng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, trong đó một người trung niên nam tử thanh âm có chút xem thường nói, ngươi dựa vào cái gì? Trong tay ngươi ngũ hành huy ta còn cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi giao cho ta huy chương, ta ngược lại là có thể thả ngươi con đường sống. Ta có thể giao cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Đúng vào lúc này, trong bốn người duy nhất một gã nữ tính đột nhiên nói ra, cái này không chỉ có là bên cạnh ba gã trung niên nam tử chấn động, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt cũng là toát ra một tia nghi hoặc. Bởi vì tại Diệp Thiên trong nội tâm, kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì ý định buông tha trước mặt bốn người, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, trước mặt nữ tử lại có thể biết đáp ứng yêu cầu của mình. Mà đối với mặt khác ba gã trung niên nam tử mà nói, nữ tử thỏa hiệp không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đã mang đến trọng đại đặc kích, dù sao trong bốn người chỉ có nữ tử tu vi đạt đến võ khách cảnh mà ba người bọn họ tắt thì đều là đạt đến võ linh chi cảnh. Tuy nhiên võ khách chi cảnh cùng võ linh chi cảnh chỉ là cùng một đẳng cấp khác biệt, nhưng là mặc cho ai cũng cũng biết, hai đại cảnh giới chi cảnh trên lệch xác thực không gì sánh được đấy. Yêu phi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ dùng chúng ta bốn người thực lực đều không thể chiến thắng hắn sao? Diệp Thiên tử khi tu vi đột phá võ khách chi cảnh, đạt tới ba sao võ sư chi cảnh thời điểm, trừ phi là tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh, nếu không căn bản không có khả năng nhìn ra hắn tu vi đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới. Cho nên ba người căn bản không có nhìn ra trước mặt thiếu niên mặc áo đen chân thật tu vi. Bọn hắn đều cho rằng thiếu niên chỉ là cùng bọn họ đồng dạng, tu vi đạt tới võ linh chi cảnh võ giả. Nhưng là ba người lại không có cẩn thận lắm lại, một gã tu vi chỉ là đạt tới võ linh chi cảnh thiếu niên, như thế nào lại một thân một mình tiến vào ngũ hành không gian, tới tham gia cựu tử nhất sinh ngũ hành thi đấu đây này? Có lẽ là đối với ngũ hành thi đấu khẩn trương, có lẽ là trông thấy bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên dễ khi dễ, ba người căn bản liền muốn đều không có mớn, liền chuẩn bị đi lên đánh chết thiếu niên, sau đó cướp đoạt thiếu niên trong tay huy chương. Bốn yêu cũng không cách nào nhìn ra trước mặt thiếu niên chân thật tu vi, nhưng là do ở bản thân tu luyện công pháp cực kỳ đạt Cuối cùng hay vẫn là bị nàng theo trên người thiếu niên cảm thấy một tia cường giả khí tức. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thời gian, nhất là cựu tử nhất sinh ngũ hành thi đấu, cùng hắn biết rõ bị đánh chết, còn không bằng ngoan ngoãn giao ra trong tay đồ vật, nó như vậy bất định còn có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Yêu Phi cũng không có đi lý ba người, mà là một mình đi đến thiếu niên trước mặt, thanh âm có chút lạnh như băng nói, chuyện giữa chúng ta tình đợi tí nữa nói sau, ngươi bây giờ là không phải có lẽ trước giải quyết các ngươi chuyện ở giữa. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không phải cái gì ghét người mà vương, nếu như có thể thuận lợi đạt được ngũ hành huy chương, hắn sẽ không đi giết người. Nhưng là nếu như có được ngũ hành huy chương người không tán thưởng, vậy thì khác, thì đừng nói tới rồi. Quyết định muốn giết trước mặt ba người, tại thời khắc này Diệp Tiên liền không có lại che giấu khí tức của mình, sau đó ba đạo tiên tiên võ khí lập tức luân, phiên, đợi ba người, mà ba gã nam tử cho đến giờ phút này mới biết được, mình rốt cuộc gặp được là người nào. Sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng tái nhận, sau đó ba gã nam tử bên trong, một người tướng mạo cực kỳ không giống người Trung Nguyên nam tử nói ra, ngươi biết sư phụ ta là ai sao? Nếu như ngươi dám giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong nội tâm lập tức cảm thấy phiền muộn không thôi. Diệp Thiên thật sự không nghĩ ra, mình ở ngũ hành không gian kích giết các người, cho dù sư phụ của ngươi là vũ thần, lại làm sao có thể biết là chính mình đánh chết ba người. Tựa hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong lòng nghi hoặc, sau đó nam tử tiếp tục nói, ta cùng với sư phó tu luyện một loại bi pháp, chỉ cần ngươi giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ biết đến. Chương 225, mắt nước mắt lưng trọng. Chương 225, mắt nước mắt lưng tròng nếu như nam tử không uy hiếp chính mình, nói không chừng Diệp Thiên còn có thể đại phát thiên tâm, chỉ là lấy đi nam tử trong tay ngũ hành huy chương là được, dù sao đến cuối cùng ngũ hành muốn chỉ là huy mà không phải nhân mạng. Nhưng là cả đời này Diệp thiên hận nhất người khác uy hiếp hắn, sau đó không có lại chần chờ, trong cơ thể U Minh Võ Tức điên quần vận chuyển, lập tức một đạo âm lãnh vô cùng U Minh Võ khí lập tức luân, phiên, đại nam tử. Căn bản không có chút nào lo lắng, một gã nho nhỏ võ linh tại một gã cường đại ba sao võ sư trước mặt, giống như là một chuyện cười giống như tồn tại, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp hô, nam tử liền triệt để biến mất tại trong thiên địa. Một tiếng vang nhỏ, sau đó một cái thượng diện có khắc chữ hỏa, huy chương rơi xuống trên mặt đất, nhưng là mặt khác hai gã nam tử lại ai cũng không dám cầm, đem làm kiến thức đến thiếu niên thực lực về sau. Hai gã nam tử sớm đã không có vừa rồi hung hăng cạc váy. Lúc này thời điểm hai gã nam tử, tựa như hai cái chiến bại vắt cổ chảy ra nước, ngã lập cái đầu, liền con mắt cũng không dám nhìn trước mặt thiếu niên liếc, sợ thiếu niên lại đột nhiên ra tay. Thiếu niên bỗng nhiên ra tay cũng rung động sau lưng nữ tử, tại yêu phi trong nội tâm, vốn tưởng rằng thiếu niên chỉ là một cái võ khách, tối đa so chính mình tu vi cường lớn hơn một chút, nhưng là sự thật chứng minh, thiếu niên tu vi rõ ràng đạt đến võ sư chi cảnh. Võ khách cùng võ sư mặc dù chỉ là một chướng chi lệch, nhưng lại có cách biệt một trời, cho đến giờ phút này, yêu phi trong nội tâm hay vẫn là rất may mắn chính mình vừa rồi làm quyết định. Đúng vào lúc này, Nước Tiểu cùng 4 đại ma vương cũng xuất hiện ở 4 người trước mặt, đem làm hai gã nam tử cùng yêu phi chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện 5 người hai thú về sau, ba người sắc mặt sớm đã biến thành tái nhợt vô cùng. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào nhìn ra 5 người chân thật tu vi, nhưng là trước mặt hai đại linh thú vẫn có thể đủ nhìn ra, nhất là Nước Tiểu bên người Kỳ Lân linh thú, trên đại lục uy danh không chút nào trên lệch tại Ngũ Hành môn sáu vị môn chủ. Kỳ Lân linh thú, ta không biết các ngươi là Ngũ Hành môn người, thỉnh các vị đại gia làm cho chúng ta mạng cho a, đây là chúng ta Ngũ Hành huy chương, chúng ta toàn bộ cho các ngươi, thỉnh lại gia ngàn vạn đừng có giết chúng ta. Đem làm hai đại linh thú bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, hai gã trung niên nam tử trong lòng nhất hậu phòng tiến cũng bị lập tức phá hủy, hai người lập tức quỳ trên mặt đất, hai mắt lưng tròng cầu nói. Trong nội tâm cảm khái thở dài, Diệp Thiên còn nhớ rõ, năm đó chính mình bị toàn bộ đế quốc xưng là phế vật, cũng là bởi vì từ nhỏ không thể tu luyện nguyên nhân, mà chỉ cần hắn có thể đạt tới võ giả chi cảnh, phế vật tên tuổi cũng sẽ không cho hắn đeo lên. Mà một gã cường đại tiên tiên võ giả, tại toàn bộ đế quốc bên trong quả thực tiểu là thần tiên giống như tồn tại, nhưng là hiện tại, tựa là được gọi là thần tiên giống như tồn tại, rõ ràng mắt nước mắt lưng tròng quỳ trên mặt đất cầu lấy chính mình Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới rốt cục minh bạch, cường giả cũng là người, chỉ có điều thực lực so người khác càng cường đại hơn một ít mà thôi, nhưng chính là như vậy, những này cường giả nhưng có thể tả hữu sinh tử của người khác. Thu hồi ba miếng ngũ hành huy chương, Diệp Thiên nhẹ nhàng phất phắt tay, không biết vì cái gì, giờ khác này trong lòng của hắn đông nhiên tiểu mềm nhũn ra, mặc dù biết mình làm như vậy không đúng, nhưng là Diệp Thiên hay vẫn là hy vọng chính mình không đúng một hồi. Đối với Diệp Thiên tuyệt đối, bất kể là nước tiểu hay vẫn là bốn đại ma vương, đều không có bất kỳ dị nghị, dù sao hai gã võ linh đối với bọn họ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Dù sao lượng trong tay người vì trường đã tới tay. Trong thấy trước mặt thiếu niên mặc áo đen không giết chính mình hai người, hai gã nam tử giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, không nốt lời nói mấy cái cảm ơn về sau, rất nhanh hướng phía sau lưng phương hướng kích bắn đi. Nháy mắt thời gian, hai người liền triệt để biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong, tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho mọi người cảm thấy trận mắt há hốc mồm, cái này là tử vong mang đến áp bách. Đợi hai người sau khi rời khỏi, Diệp Thiên mới quay người nhìn về phía sau lưng nữ tử, thanh mà hỏi, có yêu cầu gì nói đi, nếu như có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ không chối từ." Diệp Thiên cũng không biết mình đây rốt cuộc là làm sao vậy, hắn tự cho là mình cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, nhưng là tại thời khắc này, hắn thủy chung không cách nào ra tay. Sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, Yêu Phi hay vẫn là nhìn thật sâu liếc trước mặt mọi người, cùng với hai cái cường đại linh thú, nói ra, "Trong tay của ta này cái hành thổ huy chương giao cho ngươi đi, nhưng là ngươi phải để cho ta đi theo các ngươi." Đối với nữ tử yêu cầu Diệp Thiên tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tại cường giả như rừng ngũ hành trong không gian, muốn là thực lực của mình không đủ cường đại, như vậy liền cần phải tìm được một cái chỗ dựa. Nếu như ngươi ngốc đến liền cái chỗ dựa đều không tìm Như vậy chờ đợi kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là vĩnh viễn đi không xuất ra ngũ hành không gian, mà ngũ hành không gian càng là phần mộ của ngươi. Cho ta một cái đáp ứng lý do của ngươi. Trên mặt không có toát ra chút nào khác thượng, thanh âm càng là lộ ra vô cùng đạm mạc, tựa hồ cái này căn bản không phải là của mình sự tình. Bởi vì ta có thể bang, giúp, trợ các ngươi, ta hiện tại thực lực của mình. Kiểu bởi vì ngươi là một gã nhỏ nhỏ bà sao võ khách. Sau đó Diệp Thiên nhìn thoáng qua bên người nam tử, tàn sát điện nhẹ nhàng gật, sau đó đạo vũ hồn chi lực lập luân, phiền, đại nữ tử, yêu hiện tại quả thực có thể khẳng định, chỉ cần nam tử ý hắn tùy thời cũng có thể vớ lạc, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Vũ Vương, cho đến giờ phút này, Yêu Phi cũng nhịn không được nữa khiếp sợ trong lòng, bởi vì trước mặt đông nhiên ra tay nam tử, lại là một gã hàng thật giá thật Vũ Vương, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một gã Vũ Vương đại biểu cho cái gì, nhất là một gã không đến 25 tuổi Vũ Vương càng thêm đại biểu cho cái gì. Trong nội tâm sớm đã là một mảnh nước động, bản cho là mình có thể dùng thực lực bản thân với tư cách tiền đặt cược, làm cho nàng có thể đem trước mặt thiếu niên cho rằng chỗ dựa, nhưng là Yêu Phi thật sự không thể tưởng được, không chỉ có thiếu niên tu vi đã đạt đến võ sư chi cảnh, mà ngay cả những người khác cũng đều đạt đến vũ vương chi cảnh. Như vậy đoàn thể thực lực, yêu phi quả thực có thể khẳng định, coi như là một cái nhị lưu tông môn cũng chưa chắc có thể ngăn cản lên, trừ phi gặp được siêu cấp tông môn, nếu không trước mắt mọi người quả thực thựcwidetilde là vô địch tổ tại. Không cần nghĩ rồi, ta có thể cho ngươi đi theo ta, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vô luận ngươi trông xem cái gì, đợi đến lúc đi ra ngoài ngũ hành không gian về sau, ngươi đều muốn đem hắn quên, nếu không ta sẽ không chút do dự đã muốn mạng của ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại hướng phía, phía trước bước đi. Mà Tàn Sát Điện thì là nhẹ nhàng vô vô trước mặt nữ tử bà vai, thanh âm có chút không có hảo ý nói, xem ra là nhà chúng ta thiếu ra vừa ý ngươi rồi, ngươi gặp may mắn rồi. Tàn Sát Điện lời của còn không có có rơi, liền cảm giác được sau lưng bay lên một đạo lạnh buốt hơi lạnh, trong nội tâm lập tức run lên, sau đó Tàn Sát Điện vội vàng xoay người, xem xét mới phát hiện lại là nước tiểu đang dùng một đôi lạnh như băng hai mắt nhìn mình long lóng. Tiểu thủy cô nương không nên tức giận, coi như là thiếu ra thật sự coi trọng yêu phi, nhưng là cũng sẽ không biết ném ngươi mặc kệ, dù sao ngươi đối với chúng ta gia thiếu gia tình nghĩa, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Chương 226 Thiên Cương Địa Sát. Chương 226, Thiên Cương Địa Sát tàn sát điện trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu da của mình cùng trước mặt vị nữ tử này tuyệt đối có không giống tầm thường quan hệ, nếu không nữ tử không có khả năng vừa lên đến tiểu cho hắn không gian mà đánh. Nhưng là giờ khắc này căn bản không được phép hắn đa tưởng, đem làm tàn sát điện lời của vẫn chưa nói xong lúc, nước tiểu sắc mặt đã sớm âm trầm tới cực điểm, sau đó không chút do dự xuất thủ. Mặc dù nhỏ nước cũng không có hạ thủ thủ, nhưng là lực đạo tuyệt đối có thể cho tàn sát điện trung thân khó quên, đem làm hắn bụm lấy cái mông của mình tìm được thiếu nghiên chuẩn bị cáo trạng lúc, chỉ đổi lấy một câu đáng đời. Tàn sát điện trong nội tâm cái kia phiền muộn vô cùng, chính mình bị hung hăng đi dừng lại, một trâu, hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng không có cáo trạng thành công, còn bị thiếu ra tại trên vết thương gắn một bả muối. Nhìn xem dần dần rời đi nam tử, Yêu Phi tại thời khắc này trong nội tâm không biết vì cái gì, đương nhiên đã có một loại cảm giác khác thường, bởi vì thiếu niên tại thời khắc này cho hắn một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Theo không gian màn ảnh chỉ dẫn, trên đường đi diệp Thiên tận chọn một chút ít chỗ không có không ai đi, cuối cùng đi tới một chỗ hi hữu chỗ không có người ở, một mảnh cực kỳ ẩn nấp trong đầm. Xem lên trước mặt mênh mông đầm lấy, tàn sát điện trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi. Dù sao bất kể thế nào nói, bọn hắn lần này tham gia ngũ hành thi đấu, tiến vào ngũ hành trong không gian chính là muốn tranh đoạt càng nhiều nữa ngũ hành huy trường, như vậy mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là tại thời khắc này, thiếu niên không chỉ có không có mang của bọn hắn đi tìm mặt khác tông môn đệ tử, đi tranh đoạt càng nhiều nữa ngũ hành huy trường, ngược lại đưa bọn chúng dẫn tới một mảnh trong giao đầm. Giống như có lẽ đã nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, sau đó Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào cùng những cái kia cường đại tông môn so sánh với, cho nên trước muốn bố trí xuống trận pháp, sau đó từng cái đánh bại. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Trong lòng mọi người mới xem như một hồi sáng tỏ, nhưng là nước tiểu cùng yêu phi nhưng lại không biết, dù sao hai người bọn họ cũng không biết Thiếu Niên còn có thể trận pháp sự tình. Nhất là nước tiểu, đem làm Diệp Thiên nói ra bản thân hội 7 trận thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, dù sao trận pháp võ giả trên đại lục rất cường đại, cũng là từng cái tông môn châu cực lực lôi kéo đối tượng. Diệp Thiên cũng mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, sau đó theo vũ thần giới lấy ra còn lại sở hữu tất cả thiên linh tinh hạch, liền bắt đầu 7 trận, lúc này đây hắn chỗ luyện trận pháp, đúng là theo chiến thiên thần lục bên trong vừa mới học được Thiên Cương Địa Sắt trận. Thiên Cương Địa Sắt trận là do thiên địa làm cơ sở, tập hợp chính ma hai đạo lực lượng làm vụn mà thành một cái đại trận, Diệp Tiên Sở Dĩ sẽ chọn Tiên Cương Địa sát trận, chính là vì hắn hiện tại vốn có lực lượng, không chỉ có có bốn đại ma vương, nhưng lại có nước tiểu lực lượng. Theo bắt đầu bày trận đến trong dứt, Diệp Tiên suốt dùng một ngày một đêm thời gian, dù sao hắn chỉ là vừa vừa học hội trận pháp này, mà trận pháp bên trong nào diệu còn không có hoàn toàn lý giải. Đem làm thiên Cương Địa sát trận bố tốt thời điểm, tất cả mọi người trước mặt đầm lầy sớm đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện chỉ là một mảnh trống trải đáp bằng, căn bản không cách nào cảm giác được một tia trận pháp khí tức. Thiếu ra, cái này trận tên gọi là gì? Hiện tại cũng không phải đối địch Cho nên Diệp Thiên căn bản không có che giấu trận pháp khí tức, xem lên trước mặt bay thẳng trời cao âm lãnh khí tức, tàn sát điện trong nội tâm quả thực rung động tới cực điểm. Tàn sát điện tự cho là mình đi theo thiếu gia đã thời gian rất lâu, đối với thiếu gia coi như là biết căn kết một nguồn, nhất là thiếu gia hội trận pháp hắn đều gặp, nhưng là tại thời khắc này, tàn sát điện trong nội tâm dám khẳng định, trước mặt trận pháp hắn tuyệt đối chưa từng có bài kiến. Thiên cương địa sát trận, dùng thiên địa làm cơ sở, chính ma hai đạo lực lượng làm phụ, đến lúc đó bất kể là chính đạo người, hay vẫn là ma đạo người, chỉ cần đi vào trong trận, đều bị tương ứng lực lượng chô khắc chế. Nghe xong Thiếu niên lời mà nói, tất cả mọi người trong nội tâm đều rung động rồi, không cần giải thích tất cả người đều có thể theo trước mặt trận pháp bên trong cảm nhận được một tia cường đại, đó là một cổ lại để cho Vũ Vương đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Các người bốn cái mang theo Tử Vân Long Báo còn có yêu phi, Vân, Vân, đợi một tí tiến vào trong trận quen thuộc ta dạy cho phương vị của các người, mà ta cùng với nước tiểu tắc hư dẫn địch nhân tiến vào trong trận, nhớ kỹ, chỉ cần có người tiến vào trong trận, lập tức khởi động trận pháp. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền không có chút nào dấu giếm đem trận pháp phương vị nói cho năm người, mà năm người một thú cũng không có bất kỳ dị nghị. Sau đó liền vào vào đến thiên cương địa sắt trong trận. Xem lên trước mặt đã biến mất không thấy gì nữa trận pháp, nước tiểu thanh âm đạm mạc mà hỏi, "Ta chút nào cũng không biết ngươi, ngươi cho ta một loại cảm giác thân bí, để cho ta thủy chung không cách nào nhìn xấu ngươi." Trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, Diệp Thiên nhìn thật sâu liếc bên người nữ tử, nói ra, "Ta đồng dạng cũng thấy không rõ ngươi, nhưng là ta có một nho nhỏ tâm nguyện, không biết ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện hắn." Nghe xong thiếu niên lời mà nói, nước tiểu trên mặt lập tức toát ra một tia hoặc, không biết thiếu niên tâm nguyện cùng mình có quan hệ gì, nhưng là cuối cùng nhất nàng ý nguyên khẽ gật đầu. Bất kể thế nào nói Chúng ta đã từng đều cộng đồng đối mặt sinh từ qua, nhưng là cho tới bây giờ ta cũng còn chưa từng gặp qua ngươi Lư Sơn chân diện mục, có phải hay không có chút quá không có suy nghĩ rồi. Cái này sẽ là của ngươi Tâm nguyện." Diệp Thiên cũng không chút nào kiên kỵ, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, Lư Khí kiên định nói, "Ta muốn chúng ta bây giờ có lẽ đã tính toán là bằng Hữu đi à nha, ngươi bái kiến bằng Hữu có chưa từng gặp mặt đấy sao?" "Có." Nước Tiểu một câu lập tức lại để cho Diệp Thiên á khẩu không trả lời được, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền phải ly khai, đứng vào lúc này, Nước Tiểu lại bỗng nhiên nói ra, người này như thế nào như vậy, ta lại chưa nói không cho ngươi xem." bất quá ta từ nhỏ phát qua thể, nếu ai xem qua chính thức diện mạo, liền muốn lấy ta làm vợ, cho nên trên đời này ngoại trừ cha ta bên ngoài, còn không có có người thứ hai nam nhân xem qua của ta hình dạng, ngươi nếu nhìn của ta, phải. Mặc dù nhỏ nước cũng không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá, Diệp Thiên nghe xong xem hình dạng liền muốn kết hôn đối phương làm vợ, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi im lặng. Nhưng là lời nói là hắn nói ra, bất kể thế nào nói đều muốn nhìn, vì vậy Diệp Thiên đã nói nói, ngươi Nhiên Tâm, ta nhìn ngươi hình dạng, tiểu nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ. Ta vậy mới không tin, đàn ông các ngươi biết Nhất hoa ngôn xảo ngữ, trên đời lại có mấy cái nam nhân tốt. Ta Diệp tiên lúc này thề, nếu như xem qua nước tiểu hình dạng về sau, không cưới nàng làm vợ lời mà nói, sau khi chết không bằng luân hồi, tiếp sau cho nước tiểu làm trâu làm ngựa. Sau đó Diệp Thiên hai lời chưa nói, trực tiếp đối với trên 9 tầng trời dưới tóc, phát hạ thề độc, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện mình trong nội tâm tựa hồ sớm có nước tiểu bóng dáng Diệp Thiên đối với một cái nữ nhân có hào cảm, cũng không phải nữ nhân này hình dạng xinh đẹp, mà là nữ nhân này nội tại Mỹ thế nào cho dù tại nữ nhân xinh đẹp là một cái rắn giết độc phụ lời mà nói, Diệp Thiên cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ hảo cảm. Chương 227, gặp thần sát thần. Chương 227, gặp thần sát thần nghe được Tiểu Nhiên bỗng nhiên phát hạ lời thề, nước tiểu sắc mặt lập tức biến đổi, một cổ cảm giác khác thường lập tức lạng yên mà sinh, sau đó không có lại chần trở, nước tiểu hai tay liền tại trên mặt của mình môi lên. Ngay mắt thời gian, nước tiểu không chỉ có dung mạo đại biến, mà ngay cả dáng người cũng là cao lớn vài phần, không sai biệt đều muốn tới Diệp Thiên cái mũi rồi, nhưng là Diệp Thiên tại thời khắc này ánh mắt cũng rốt cuộc không có ly khai rồi. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện tuyệt sắc dung nhan, Diệp Thiên thật không biết thượng Thiên là như thế nào ăn bài, tại hắn ảnh hưởng bên trong, chính mình mấy vị hồng nhan tri kỷ không có một vị có thể so với mà vượt trước mặt cô gái tuyệt sắc. "Ta xem được không?" Xem lên trước mặt đã sớm ngốc như gà gỗ thiếu niên mặc áo đen, nước tiểu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, trên mặt toát ra một tia đỏ ửng, tay kia dùng sức xoa nắn lấy góc gáo của mình. Xem lên trước mặt nữ tử tại vốt ve gương mặt của mình, Diệp Thiên không biết mình tại thời khắc này đến cùng làm sao vậy, sau đó chậm rãi vươn tay, cũng vuốt ve lên mặt của cô gái gò má. Nước tiểu sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng là cuối cùng nhất vẫn không có né tránh, mặc cho Thiếu Niên tay đặt ở gương mặt của mình phía trên, một cổ nói không nên lời cảm giác lập tức xuất hiện tại trong lòng hai người. Người thật xinh đẹp. Nghe được Thiếu Niên nói ra những lời này thời điểm, nước tiểu sắc mặt biến thành càng thêm đỏ ứng, giống như một khỏa quả táo chín, chờ người khác cắn lấy, hận không thể đi lên cắn lên mấy ngụm mới được. Người muốn lấy ta làm vợ giống như có chút khó khăn. Đúng vào lúc này, nước tiểu đột nhiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên vừa nghe xong lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi, làm sao vậy? Ta nói rồi sẽ lấy ngươi, chẳng lẽ ngươi không tin? Ta hiện tại có thể lấy ngươi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Nước Tiểu không ngớt lời nói xong ta tin tưởng, ta tin tưởng lời mà nói, cái này lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi, đã tin tưởng, vì cái gì còn không được. Không có chờ hắn hỏi, Nước Tiểu xuất, tỷ lệ trước khi nói ra, từ nhỏ phụ thân liền vì ta định rồi một môn hôn sự, còn đối với ngay ngắn là ngũ hành môn hạ đời, thay, tông chủ đăng tiên sư huynh, cho nên, cho nên ngươi không thể gà cho ta. Không phải? Nước Tiểu nước mắt đều nhanh muốn đi ra, dù sao cái môn này hôn sự là phụ thân hắn chỗ chuẩn bị, hơn nữa thân phận của đối phương lại gắt gao áp tại đâu đó, căn bản không cho phép hắn làm ra cái gì khác người sự tình. Ta mặc kệ ngươi có hay không vị hôn phu, ta chỉ muốn biết một việc, ngươi đến cùng có thích hay không ta." Ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt tuyệt thế nữ tử, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực buồn bực chết rồi, hắn gặp được Hồng Nhan chi kỳ tựa hồ cũng là như thế này, nếu không có cái gì hú nước, tựu là cử hành luận võ chọn đệ. Khẽ gật đầu, sau đó nước tiểu trên mặt tràn ngập lo lắng nói, "Chúng ta không có khả năng, nếu như hai người chúng ta kết hợp lời mà nói, đến lúc đó không chỉ nói phụ thân sẽ không bỏ qua chúng ta, chỉ sợ lang sư huynh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Nhẹ nhàng lâu chủ trước mặt nữ tử, Diệp Thiên thanh âm ôn hòa nói, "Ta biết rõ ngươi yêu thích ta như vậy đủ rồi." Chuyện còn lại giao cho ta, ai dám ngăn trở chúng ta, gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma. Nước Tiểu còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Thiên môi nóng hung hăng hôn trở về, không có chút nào chống cự, đã xác định chính mình ưa thích đối phương, như vậy nước tiểu liền sẽ không chống cự cái gì. Thiên Cương Điện sát trận ở trong, xem lên trước mặt 5 người, Diệp Thiên nói ra, hiện tại ta muốn cùng nước tiểu thành hôn, các ngươi coi như của ta nhân chứng, các ngươi có bằng lòng hay không? Bốn đại ma vương sớm được nước tiểu dung mạo chố rung động, dùng trên trời dưới đất vị thế một nhân hình cho cũng không đủ, nhưng là tàn sát điện nhưng lại vẻ mặt lo lắng nói, "Thiếu gia, đem làm ngươi nhân chứng không có vấn đề." Nhưng là ngươi trở lại lôi Vân Thành làm như thế nào hướng mặt khác Phu nhân bằng dao, nhắm đủ. Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Tiên hận không thể hiện tại tiểu đi lên hung hăng đá lên một cước, đúng là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ, nhưng là mặt khác Ba đại ma vương cũng đồng dạng khẽ gật đầu. Đại trưởng phu có một ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, ta thích chính là hắn người này, chỉ cần hắn đối với ta thiệt tình là được, ta mới mặc kệ hắn có mấy cái la bà. Một câu, các người đến cùng có làm hay không chúng ta nhân chứng. Nghe lên trước mặt tuyệt thế nữ tử lời mà nói, bốn đại ma vương đều hung hăng nuốt một phát nước miếng của mình. Đây quả thực quá tuyệt đại, bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy nữ tử. Bất quá nước tiểu lời nói cử chỉ lập tức thắng được rồi bốn đại ma vương hào cảm, dù sao ma đạo chú ý đúng là bụng dạ thẳng thắn, xuất, tỷ lệ, tính mà làm, mà nước tiểu vừa vặn phù hợp miệng của bọn hắn vị. Đương nhiên mượn ý, tuy nhiên thiếu ra có mấy cái hồng nhan tri kỷ, nhưng lại không có chính thức một người vợ, cái này tốt rồi, thiếu ra đệ nhất nhân phu nhân, lại là ta chủ hôn, quả thực quá tuyệt vời. Tàn sát điện hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, tựa hồi tại thời khắc này kết hôn cũng không phải dịp tiền, mà là chính bản thân hắn, mấy người không có phát hiện, một bên yêu phi trong ánh mắt chạy xuôi qua vẻ cô đơn. Kế tiếp hai người hôn lễ cũng cực kỳ có ý tứ, dù sao trận pháp là Diệp Thiên Chỗ bố trí xuống, cho nên muốn muốn tại trận pháp bên trong một mình làm cho cái động phòng quả thực lại đơn giản bất quá rồi. Trải qua một bái thiên địa, hai bái trận pháp, phu thê giao bái về sau, hai người liền vào vào đến động phòng ở trong, vốn là đi ra ngoài dẫn địch nhân tiến trận sự tình, liền giao cho Tàn Sát Điện cùng với Tự Vân Lâm báo. Nhìn bên cạnh đẹp như tiên nữ lão bà, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức thuần thức không thôi, năm nay hắn cũng 19 tuổi rồi, nhưng là đến nay còn không có có lấy qua một người vợ, tuy nhiên hắn có hồng nhan tri kỷ nhiều cái. Ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho thiên hạ tất cả mọi người biết rõ, ngươi gả cho ta cũng không sai, về phần ngươi cái kia sư mình, có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại hắn, sau đó đang tại ngũ hành muôn tất cả mọi người mặt, nói ngươi là ta Diệp Thiên nữ nhân. Nước Tiểu cũng không nói lời nào, bởi vì nội tâm của nàng bên trong sớm được cảm động chỗ nhồi vào, từ nhỏ đến lớn, nàng ngoại trừ tu luyện bên ngoài tựu là tu luyện, căn bản không có người đối với nàng tốt như vậy qua. Nước Tiểu trong nội tâm rất rõ ràng, nếu không phải mình hiện tại gặp được trước mặt Tiếu Niên, nàng cả đời này sớm được dự định tốt, nhưng nàng hay vẫn là may mắn, làm cho nàng gặp chính mình trong cả đời yêu nhất người. Không có đang nói cái gì, Diệp Thiên nhẹ nhàng lâu chủ kiểu thề, bờ môi kìm lòng không được hôn lên đi, nước tiểu thân thể bỗng nhiên run lên, sau đó hai người liền triệt để ngã xuống ôn nhu hương bên trong. Một đêm mây mưa thất thưởng, ngày hôm sau đem làm nước tiểu đứng ở mọi người trước mặt thời điểm, toàn bộ mặt đều nhanh hồng tấu rồi, hận không thể đem mặt mình kẹp ở nách xuống, xem bốn người trên mặt vui cười không thôi. Diệp Thiên đến lúc đó rất hào phóng lâu chủ nàng, xem lên trước mặt bốn người hỏi, tàn sát điện đi một đêm, hiện tại vẫn chưa về sao? Nói tới chỗ này, Diệp chỉ thấy bốn người trên mặt đều hiện đầy lo lắng. Trong nội tâm lập tức một cổ dự cảm bất hào bay lên, lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tàn sát điện có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Chương 228, Kim Mao sư vương. Chương 228, Kim Mao sư vương đem làm Diệp Thiên chứng tiến nam từ trước mặt lúc, trên mặt đã sớm hiện đầy vẻ băng lánh, khổng lồ sát khí lập tức luân, phiên, đợi toàn bộ đại trận, tựa hồ tại thời khắc này đều muốn giết người. Bởi vì tại thời khắc này, mọi người trước mặt Tàn sát điện mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân suy yếu ngồi dưới đất điều lấy, mà một bên Tử Vân Long báo cũng đồng dạng là dị thường suy yếu. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Chậm rãi đi vào thiếu niên trước mặt, huyết đạo chung quanh muốn nói cái gì, nhưng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cố kỵ những người khác. Có chuyện gì thì nói, không muốn né tránh. Diệp Thiên sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, bởi vì hắn đã phát hiện, giờ khác này tàn sát điện đã đến sống chết trước mắt, tuy nhiên bình thường tàn sát điện cười toe toét không, có chính đi, nhưng là phần đông ma vương bên trong, hắn nhưng lại Diệp Thiên thích nhất một cái. Ngày hôm qua tàn sát điện đi ra ngoài dẫn địch nhân tiến trận, nhưng lại gặp ngũ hành môn bên trong hành hỏa môn đệ tử, cuối cùng liền bị đả thương. Nghe xong chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh. Bởi vì tàn sát điện thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, dù sao còn đi theo một chỉ bắt cấp linh thú, tuy nhiên Tử Vân báo đế hiện tại bị ngũ hành không gian có hạn chế, chỉ có thể đạt tới thất cấp cảnh giới, nhưng cái này như vậy tổ hợp, coi như là ngũ hành môn đệ tử, cũng sẽ không biết trọng thương một người một thú. Tuyệt Hồn nhìn ra bên cạnh thiếu niên mặc áo đen trong lòng nghi hoặc, sau đó Huyết Đao cũng đồng dạng là mặt sắc mặt ngừng trọng lần nữa nói ra, theo tàn sát điện tử người nói, hành hỏa môn phần đồng trong hàng đệ tử, có một người tu vi đã đạt đến võ tông cảnh, hơn nữa bên người còn đi theo một chỉ kỳ lân. Hỏa Lăng sư huynh. Huyết Đao vừa dứt lời, Một bên nước tiểu liền lập tức hoàng sợ nói, nghe đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm không còn có bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao gặp gỡ Hành Hỏa môn Võ Tông, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân, không chỉ nói tàn sát điện, coi như là mình cũng không có khả năng chiến thắng. Hành Hỏa môn Hỏa Lăng sư huynh, 3 năm trước đây tu vi liền đã đạt đến 3 sao Võ Tông chí cảnh, được gọi là Kim Mao sư vương, hơn nữa trong tay càng là có được lấy Linh Khí Hỏa Linh Châu, nghe nói Hỏa Linh Châu có thể dẫn động Tiên Tiên chân hỏa. Trong nội tâm lập tức khẽ động, bởi vì Diệp Thiên đối với Tiên Tiên chân hỏa cũng không xa lạ gì, dù sao Tiên Tiên ngũ hành linh khí cùng Tiên Tiên tử khí là cùng một cái cấp bậc tổ đại, vô cùng cường đại. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía bên người nữ tử, trong ánh mắt toát ra một tia hỏi thăm, dù sao nước tiểu cũng thuộc về Ngũ Hành Môn đệ tử, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không cùng Ngũ Hành Môn là địch. Cho nên Diệp Thiên tiến vào Ngũ Hành Không Gian về sau, mới có thể tận lực né tránh Ngũ Hành Môn đệ tử, nhưng không như mong muốn, chính mình tận lực tránh né Ngũ Hành Môn, cuối cùng Ngũ Hành Môn đệ tử hay vẫn là bị thương người của mình. Ngũ Hành Môn tầm đó cũng không phải rất hại, nhất là năm cái tông môn đều hy vọng là thứ nhất, cho nên mỗi 3 năm đều thi đấu, bất quá mỗi lần đều có tử vong, dần dà, năm đại tông môn tầm đó cũng xuất hiện khẽ hở. Nghe xong nữ tiểu lại mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức bừng lòng, xem ra Ngũ Hành Môn cũng không phải như vậy đoạn kết, đã như vậy, trong lòng của hắn không còn có bất luận cái gì kiên kỵ. Sau đó, nước tiểu từ trong lòng lấy ra một quả màu thủy lam hạt châu, mọi người không cần đoán, cũng biết nữ tử trong tay đột nhiên lấy ra màu thủy lam hạt châu là cái gì, đúng là Ngũ Hành Linh Châu, một trong thủy hành linh châu. Đây cũng là thủy linh ngọc, Ngũ Hành Linh Châu phân biệt đại biểu cho ngũ hành tiên thiên chân khí, mà thủy hành linh châu là được có trị liệu thương thế tác dụng. Sau khi nói xong, một cổ khủng lỗ tiên thiên thủy hành chi lực liên luân, phiên, đối đối diện một người một thú mà nước tiểu trong cơ thể Vũ Hồn chi lực lại điên cuồng dũng mãnh vào đến Thủy Linh Ngọc ở trong. Suốt một cái giờ, một người một thú thương thế mới xem như triệt để ổn định lại, chớp rãi mở hai mắt ra, đem làm tàn sát điện chứng kiến trước mặt Tiểu Niên mà cáo đen lúc, liền cấp bách không thể đãi nói, thiếu gia, ta nhất định phải đi báo thủ. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên liền dẫn nước tiểu rất nhanh rời đi thiên cương địa sát trận, những người khác là bất đắc dĩ xem nhìn đối phương, nghĩ thầm chính mình người thiếu gia này thật đúng là bao che khuyết điểm. Nước tiểu cũng cũng không nói gì thêm, dù sao nàng hiện tại đã là Diệp Tiên người, bởi vì cái gọi là gã chồng theo phu Hơn nữa hành hỏa môn gần đây cùng Thủy hành môn bất hòa, không cùng, nàng Diệp tìm không thấy bất luận cái gì lý do ngăn cản thiếu niên. Rất nhanh, hai người liền dựa theo tàn sát điện tự thuật đã tìm được hành hỏa môn đệ tử, nhìn phía xa chừng 40 người thời điểm, mà ngay cả Diệp tiền trong nội tâm đều là thở dài một tiếng. Bởi vì hắn đã phát hiện, hành hỏa môn 40 số trong hàng đệ tử, ngoại trừ trong đó một thân hỏa hồng áo dài, một đầu màu vàng kim óng ánh sợi tóc nam tử bên ngoài, những người khác bên trong, rõ ràng có 5 người tu vi đạt đến Vũ Vương chi cảnh, 20 người đạt đến Võ Sư cảnh, còn lại toàn bộ đều là Võ khách cảnh. Mà một thân hỏa áo dài Một đầu màu vàng kim óng ánh sợi tóc nam tử không cần chắc hắn cũng biết là ai, đúng là hành hỏa môn lần này tiến vào ngũ hành không gian đệ tử yêu tú nhất hòa lang, một gã tu vi đạt tới ba sao võ tông chi cả người. Các người ngũ hành môn thực lực thật sự là cường đại, một cái chi nhánh môn phái rõ ràng có cái này cường đại như thế thực lực, thật khó tưởng tượng toàn bộ ngũ hành môn sẽ đạt tới thế nào thực lực. Diệp Thiên trong nội tâm thật sự rất sợ hai thán phục ngũ hành môn thực lực, hắn một người trong nho nhỏ hành hỏa môn rõ ràng có thể bài trừ nhiều như thế giả, cái này đủ để quét ngang toàn bộ nhị lưu tông môn rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Sau đó, nước Tiểu vẻ mặt ngưng trọng nói, Ngũ hành môn thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là lần này tiến vào Ngũ hành không gian, 5 cái tông môn cũng không có lại để cho nhiều như vậy tiến vào, mà chúng ta thủy hành môn tăng thêm ta cũng chỉ là vào được 6 người mà thôi. Nhìn xem bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng tiểu nữ, Diệp Thiên đã đoán được hành hỏa môn dụng ý, tuy nhiên Ngũ hành môn cử hành Ngũ hành thi đấu là vì tranh thảo trừ can, nhưng là 5 cái tông môn tầm đó cũng là tại sao. Dù sao Ngũ hành môn tầm đó cuối cùng cũng muốn có người thắng, ai đạt được Ngũ hành thi đấu đệ nhất danh, liền có thể đối với Ngũ hành môn để một cái điều kiện, nhưng lại có bắt thưởng. Tuy nhiên mỗi một lần ngũ hành môn thi đấu đệ nhất danh cũng sẽ không hướng chính mình tông môn để quá phận yêu cầu, nhưng là một ít đối với chính mình hữu lực điều kiện vẫn có thể đủ để đấy. Diệp Thiên xem xét hành hỏa môn lần này tiến vào ngũ hành không gian nhiều như thế cương giả, liền có thể đủ đoán ra trong đó hành hỏa môn dụng ý, cái này cũng chính là Diệp Thiên trong nội tâm nhiều lo lắng đấy. Không chỉ nói 40 tên cương giả, coi như là hỏa lang một người, hắn đều không có chút nào nắm chắc, từ hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng lo lắng, nước tiểu nói ra, không xuất ra nửa canh giờ, bọn hắn ngoại trừ hỏa lang bên ngoài, đều sẽ rời đi tại đây. Vì cái gì trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi, sau đó nước tiểu tiếp tục nói, tiến vào ngũ hành không gian tất cả đại tông môn đệ tử chừng 500 người, nếu như nguyên một đám đi tìm, cho dù mệt chết cũng tìm không hết, cho nên Hỏa Lăng sẽ gặp khiến người khác đi ra ngoài dẫn địch nhân, chính hắn ở chỗ này cùng đợi địch nhân mắc câu. Tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rốt cuộc biết vì cái gì tàn sát điện trong hội hành hỏa môn cái bây rồi, dù sao gặp được một gã so thực lực của chính mình thấp người, dùng tàn sát điện tính cách, nhất định sẽ theo đuổi không bỏ. Chương 229, ngàn năm có gặp. Chương 229 Ngàn Nam có gặp đem làm Diệp có trời mới biết hành hỏa môn đệ tử hội sau khi rời khỏi, liền không có vội vã triển khai hành động, dù sao hơn 40 tên cường giả, không chỉ nói là hắn, coi như là Võ tông lúc này, cũng đồng dạng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, ngoại trừ Kim Mao sư Vương Hỏa lăng bên ngoài, hành hỏa môn tất cả mọi người rất nhanh hướng phía phương hướng bất đồng kích bắn đi, nháy mắt thời gian liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa mọi người, Diệp Thi vẫn không có bất luận cái gì động tác, sao Sa Sa Kim Mao sư Vương là một cái hạng thật giá thật võ tông, mà chính hắn nhưng chỉ là một cái bà sao võ sư. Cả hai ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn, hơn nữa Kim Mao sư Vương bên người còn đi theo Hỏa Kỳ Lân, tuy nhiên là một chỉ bị ngũ hành không gian có hạn chế bắt cấp tu đế, coi như là hiện tại cũng là một chỉ tất cấp tu tông. Hai gã tương đương với võ tông ở giữa cường đại tồn tại, Diệp Thiên tin tưởng, cho dù đến lúc đó nước tiểu cùng thủy kỳ lân ra tay, chính mình một phương cũng căn bản chống đỡ không qua đối phương một người một thú. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía xa một người một thú, Diệp Thiên trong nội tâm tại thời khắc này quả thực phiền muộn tới cực điểm, nếu như hắn có thể triệu hồi ra chính mình trong hai tay Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại linh thú, như vậy cũng không trở thành làm cho đến bây giờ tình trạng. Tuy nhiên hắn không có thấy tận mắt thức quá tại Phượng Thanh Loan hai đại linh thú, nhưng là Diệp Thiên có thể tưởng tượng được đến hai cái thú hoàng thực lực đến cùng đạt đến thế nào cảnh giới. Ngoại trừ thú thánh bên ngoài, thú hoàng là được trên đại lục cường đại nhất tồn tại, nhất là độc nhất vô nhị hai đại linh thú Hỏa Phượng Thanh Loan, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy phiền muộn chính là, trên người của hắn mặc dù có hai đại thú hoàng, nhưng lại không bị khống chế của hắn. Ngũ hành môn lần này tiến vào ngũ hành không gian trong hàng đệ tử, ngoại trừ Kim hành môn Bạch Mi Ưng bên ngoài, liền thuộc Hỏa thực lực cường đại nhất rồi. Tựa nhìn ra bên người thiếu niên trong lòng lo lắng, nước tiểu cũng là vẻ mặt ngưng trọng nói: Dù sao nàng chỉ là một gã nhỏ vũ vương, nếu không phải thủy hành môn môn chủ là phụ thân hắn nguyên nhân, lần này căn bản không tới phiên hắn mang thủy kỳ lần. Mà lần này tiến vào ngũ hành không gian thủy hành môn trong hàng đệ tử, cũng không phải nước tiểu thực lực cường đại nhất, cùng mặt khác tứ hành môn đồng dạng, thủy hành môn bên trong cũng tiến nhập cường đại võ tông. Khẽ gật đầu, Kim Mao sư vương hết thảy tin tức hắn cũng đã nằm giữ, hiện tại chỉ là cân nhắc nên như thế nào đánh bại Kim Mao sư vương, thậm chí đem hắn chém giết, bởi vì Diệp nội tâm rất rõ ràng, Kim Mao sư vương lưu lại chỉ biết cho hắn mang đến hiếp. Bởi vì cái gọi là nổ có không trừ gốc, xuân phân lại sinh. Đạo lý này bị vô số tiền bối chỗ xác minh qua, sau đó Diệp Thiên nói ra, Hỏa kỳ lân cùng Thủy kỳ lân so sánh với, cái đó một chỉ linh thú càng cường đại hơn một ít. Bởi vì cái gọi là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, tại nâng cấp dưới tình huống, Thủy kỳ lân nếu so với Hỏa kỳ lân càng cường đại hơn vài phần. Nghe được nước tiểu lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng là bất lòng, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng một chỉ kỳ lân linh thú đáng sợ chỗ. Sau đó Diệp Thiên không còn có bất luận cái gì chần chờ, kéo nữ tử tay liền đi ra ngoài. Hỏa Lăng đang tại tính toán trên mặt đất cùng đợi con chui đầu vô lối. Hắn bị Hành Hỏa môn vinh dự trẻ tuổi đệ nhất nhân, không chỉ có tu vi đã tại 25 tuổi chi đạt tới trước ba sao võ tông chi cảnh, nhưng lại bị Hành Hỏa môn dự định vi kế tiếp nhiệm Hành Hỏa môn môn chủ. Tuy nhiên đã bị dự định, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như lần này mình không cầm cái đệ nhất danh trở về, Hành Hỏa môn những trưởng lão kia lại nên nói này nói kia rồi, cho nên lần này hắn đã mang đến trong môn rất nhiều củng giả, vì chính là cướp lấy nhiều hết mức ngũ hành huy chương. Ngũ hành từ lúc lần thứ nhất ngũ hành thi đấu lúc mới bắt đầu quy định, ngũ hành môn đồng môn tầm đó không thể ra tay, càng thêm không thể cướp đối phương ngũ hành huy chương, một khi phát hiện, đấm lưng phản sư môn xử trí không thể hướng người một nhà ra tay, như vậy chỉ có tận khả năng chém giết mặt khác tông môn địch nhân, mà mặt khác tông môn tiến vào ngũ hành không gian đệ tử, không chỉ có số lượng to lớn đại, trong đó càng là không thiếu có cường giả. Cái này cũng chính là ngũ hành môn 5 vị môn chủ tại sao phải lại để cho chính mình trong môn nhất đệ tử ưu tú, mang theo tất cả tông hộ tông linh thú kỳ lân tiến vào ngũ hành không gian nguyên nhân thực sự. Đem làm hỏa lăng chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện hai người thời điểm, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, dù sao nước tiểu thân phận hắn lại tin tưởng bất quá rồi, nhất là bên người cái kia chỉ thủy kỳ lân, cùng bên cạnh minh hỏa kỳ lần ngoại trừ nhan sắc bất đồng bên ngoài, quả thực cửu là giống như lúc Nước Tiểu, ngươi không có cùng thủy hành môn những người khác ở một chỗ sao? Cái này cũng chính là Hỏa Lăng trong nội tâm nhất cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy nhiên Ngũ Hành Môn thực lực cường đại, nhưng là mỗi một lần tiến vào Ngũ Hành không gian, đều riêng phần mình cùng riêng phần mình tông môn người cùng một chỗ, như vậy mới có thể làm được tốt nhất tự bảo vệ mình biện pháp. Hỏa Lăng sư huynh, ta cùng với thủy hành môn những người khác đi rời ra, may mắn gặp Diệp Tiên, bằng không thật đúng là giữ nhiều lại ít. Nước Tiểu cũng không có đem mình cùng Diệp Tiên chuyện giữa nói cho trước mắt tóc vàng nam tử, dù sao tuy nhiên bọn hắn đã đã lễ tiên tình qua chu công chi lễ, nhưng là Ngũ Hành Môn lại còn không có có thừa nhận. Nhưng là nước tiểu lại đã quên một việc, chính mình bàn tay nhỏ bé còn tại bên người thiếu niên trong tay, mắt sắc Kim Mao sư Vương há lại sẽ nhìn không thấy, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm. Nước tiểu, ta mặc kệ ngươi cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ngươi đã cùng Lăng Tiên sư huynh đã có ân ước, tốt nhất không muốn làm ra cái gì có tổn hại Lăng Tiên sư huynh sự tình. Sau khi nói xong, Kim Mao sư Vương ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thanh âm tràn ngập sát khí mà hỏi, ngươi lại là người phương nào? Kỳ thật Kim Mao sư Vương sớm đã theo thiếu niên xuất hiện cũng đã nhìn ra, đứng ở trước mặt mình thiếu niên mặc áo đen chỉ là một gã tàn tu, hơn nữa là một gã thực lực thấp ba sao võ sư. Tại cương đại ba sao võ tông trước mặt, ba sao võ sư hoàn toàn chính xác chính là một cái nhỏ yếu tồn tại, chỉ cần mình mượn ý, Kim Mao sư Vương tin tưởng mình tùy thời có thể đánh chết trước mặt thiếu niên. Trên mặt không có toát ra một tiêu biểu lộ, thanh âm càng là đạm mạc nói, "Ta là Lôi Vân thành thành chủ, tên của ta gọi là Diệp Tiên, nước tiểu bây giờ là thê tử của ta, cùng ngươi cái kia Lăng Thiên sư mình không có chút nào liên quan, cho nên thỉnh ngươi trở về nói cho hắn biết, hắn cùng với nữ tiểu ở giữa nước dừng ở đây." Diệp Tiên không chỉ có lại để cho Kim Mao sư Vương sắc mặt càng thêm biến thành âm trầm, mà ngay cả một bên Nước tiểu, trên mặt cũng là lập tức toát ra một tia khiếp sợ, nàng thật sự thật không ngờ, Diệp Tiên lại đột nhiên đem sự tình nói ra. Nước tiểu trong nội tâm rất rõ ràng, Ngũ Hành Môn chính là cái kia được vinh dự ngàn năm khó gặp thiên tài nhất Lăng Tiên, thực lực đến cùng đến cỡ nào cùng đại, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế tầm đó, như vậy tốc độ tu luyện, Ngũ Hành Môn bên trong sở hữu tất cả trưởng lão đều lời đoán, không xuất ra 50 năm, Ngũ Hành Môn liền sẽ xuất hiện một gã cường võ thánh. Võ thánh chỗ biểu ý gì trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá rồi. Chương 230, báo thủ rửa hận. Chương 230, báo thủ rửa hận Diệp Thiên, chúng ta. "Phau, ngâm, Sa, ta tự có chừng mực." Nước tiểu lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên ngăn trở, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng bên cạnh nữ tử rốt cuộc muốn nói cái gì, chính là bởi vì như vậy, trong lòng của hắn càng thêm xác định mình rốt cuộc muốn làm gì. "Tiểu tử, ngươi biết chính mình lời vừa mới nói hậu quả là cái gì không? Còn có, Lôi Vân Thành là cái thứ gì?" Tại siêu cấp tông môn ở bên trong, những này được vinh dự thiên tài giống như đích nhân vật, mỗi ngày cơ bản ngoại trừ tu luyện là được tu luyện. Tuy nhiên bọn hắn đã nhận được thực lực nhưng là cũng đồng thời đã mất đi rất nhiều nhưng là tại những người này trong nội tâm không ấy năm qua lại không có chút nào hối là qua bởi vì vì bọn họ tin tưởng cũng chắc chính mình sở dĩ đi vào trên cái thế giới này chính là vì tu luyện mà sống lấy hậu quả chính là chúng ta tầm đó hội không chết không khôngứ Diệp Thiên cũng không có bất kỳ khách khí của vọng ngữ khí trực tiếp dâng bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng đã mình cùng nước tiểu sự tỉnh đã bị ngũ hànhôn người biết rõ như vậy hắn từ đó về sau liền cùng ngũ hànhônn đã có ngàn vạn lần quan hệ nhưng là Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào lo lắng Lúc trước phiêu miệu cung tại trước mắt hắn là được vô địch tồn tại, nhưng là cuối cùng thế nào, còn không phải bị chính mình tiêu diệt ông. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, chỉ có không thể tưởng được sự tình, căn bản không có làm không được sự tình, nhất là tại đạt được chiến thiên thần lục về sau, Diệp Thiên lòng tự tin càng thêm lớn mạnh. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình sở được đến chiến thiên thần lục, bên trong không chỉ có có cường đại công pháp, nhưng lại có bá đạo trận pháp, chỉ cần các loại, đợi hắn tu vi đạt tới vũ vương trí cảnh, như vậy đến lúc đó coi như là võ tông, hắn cũng có sức đánh một trận Trả lời của Thiếu Niên lập tức đem làm Kim Mao Sư Vương trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bởi vì trên đại lục tất cả mọi người biết rõ, Ngũ Hành môn thực lực cường đại nhất, không chỉ nói một cái nho nhỏ tán tu võ giả, coi như là cường đại mặt khác tông môn, cũng không dám đắc tội Ngũ Hành môn. "Tiểu tử, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là có chút thời điểm muốn lượng sức mà đi, chính mình có bao nhiêu năng lực sử, khiến cho bao nhiêu kình, nói mạnh miệng coi thường chảnh eo." Xem lên trước mặt Thiếu Niên mặc áo đen, Kim Mao Sư Vương cũng không có lập tức ra tay, mà là nhiều hứng thú nhìn xem, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, không chỉ nói một cái nho nhỏ tán tu co như là hành hỏa môn bên trong những cái kia đệ tử đối với hắn đều là kính nể không thôi. Kim Mao sư Vương không ra tay, cũng không có nghĩa là Diệp Thiên sẽ không xuất thủ. Sau đó trong cơ thể Cửu Thiên Kim Thân Quyết điên cuồng vận chuyển, từ khi tu vi đặt tới võ sư chi cảnh về sau, Diệp Thiên cũng đã có thể sử xuất Cửu Truyền Kim Thân Quyết bên trong đệ tăng chuyển. Không lâu khí tức lập tức luân phiên, đẩy toàn bộ thiên địa, ba đầu trùng ngàn trượng long ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt, bá đạo rống ngâm tiếng vang triệt thiên địa, toàn không gian đều bị rung lên run Long Thần Bí Quyết, người lạ lòng tụ người. Trứng Tiên thiếu niên bỗng nhiên sự xuất cường đại công pháp, Kim Mao sư Vương sắc mặt lập tức đại biến, tựa hồ có cái này một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đối phương, lập tức hoảng sợ nói. Giờ khác này không chỉ có là Kim Mao sư Vương sắc mặt đại biến, mà ngay cả Diệp Thiên bên người nước tiểu cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, dù sao trong lòng hai người đều rất rõ ràng biết rõ Long tộc rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nghe được cựu truyền Long thần bí quyết năm chữ, Diệp Thiên cũng là lập tức chấn động, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giờ khắc này hắn mới mặc kệ chính mình cựu truyền kim thân quyết là cái gì, cựu Long thần bí quyết, hắn duy nhất mục đích đúng là vi sát điện báo thủ dự hận. Ngắn ngùi kinh ngạc về sau Kim Mao Sư Vương cũng xuất thủ, nếu như là vừa rồi, hắn căn bản sẽ không đem trước mặt thiếu niên này để ở trong mắt, dù sao một cái nho nhỏ bà sao võ sư căn bản không cách nào dùng chuyển thực lực của hắn. Nhưng là giờ khắc này lại không giống với lúc trước, trên người thiếu niên rõ ràng có cựu truyền Long Thần Bí Quyết cường đại như vậy công pháp, cho nên giờ khắc này Kim Mao Sư Vương sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Kim Mao Sư Vương tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, mà 7 phách cũng hoàn toàn mạch lạc hoàn tất, hiện tại chỉ còn chờ ba hồn bảy vía dung hợp, hình thành nguyên chi lực, cố động ra hồn châu, liền có thể đột phá võ tông cảnh, đạt tới vũ đế chi cảnh rồi. Khổng Lồ Võ Phách chi lực lập tức kích bắn đi, tuy nhiên Diệp Thiên Cửu chuyển Long Thần Bí Quyết cường đại vô cùng, nhưng là dù sao tu vi quá thấp, căn bản còn không cách nào cùng Kim Mao Sư Vương chống lại. Lượng cổ lực lượng lập tức tương đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang lên, không có chút nào lo lắng, Diệp Thiên lập tức bị cường đại khí tức chỗ chấn, liên tiếp lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt sớm đã thương trắng như tờ giấy, nước tiểu vẻ mặt lo lắng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, sau đó cũng xuất thủ, Khổng Lồ Vũ Hồn chi lực lập tức mà đi, nhưng nhất là một gã võ tông đối thủ, nhưng lại trở ngại nước tiểu thân phận, Kim Mao Sư Vương căn bản không dám ra tay chỉ có thể dùng sức mạnh đại cái lồng khí tránh đi nước tiểu công kích, Y đổ đối với thiếu niên lần nữa ra tay. Nhưng là Diệp Tiên lại sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp kéo nước tiểu tay, Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ lập tức triển khai, nháy mắt thời gian, hai người mang theo thủy kỳ lân liền biến mất ở tại chỗ. Trong Nội Tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó Kim Mao Sư Vương cũng không do dự, bay thẳng đến hai người phương hướng ly khai đuổi theo. Kim Mao Sư Vương tốc độ còn là vượt xa Diệp Tiên trong Nội Tâm suy nghĩ. Vốn tưởng rằng bằng vào sư phó chỗ truyền thụ cho Ngũ Hành Bộ liền có thể tại tốc độ bên trên còn hơn phía sau nam tử, nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy phiền muộn chính là Võ tông thực lực vô cùng cường đại, tốc độ càng là cường hãn vô cùng. Nhưng là Diệp Thiên cũng không biết, hắn trong lúc vô tình sử xuất ngũ hành phiêu miểu bộ, lại làm cho sau lưng một chỉ truy hắn Kim Mao sư Vương sắc mặt lần nữa lại biến, cả người đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Thật con mẹ nó qua gặp quỷ rồi, ngũ hành môn vô thượng tuyệt học ngũ hành phiêu miểu bộ tiểu tử này như thế nào hội, chẳng lẽ lại hắn cũng là ngũ hành một người? Kim Mao sư Vương trong nội tâm lầm bầm lầu bầu lấy, tại thời khắc này, hắn sát khí trên người cũng lập tức tiêu tán không còn, dù sao thiếu niên hội ngũ hành môn tuyệt học ngũ hành bộ, thân phận thì càng thêm lại để cho hắn đoán không ra rồi. Vạn nhất thiếu niên thật là ngũ hành môn đệ tử, chính mình lại chém giết thiếu niên, Kim Mao sư Vương quả thực có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào, không nói trước ngũ hành môn định ra quy định, tiểu nói ngũ hành phiêu miểu bộ như vậy tuyệt học, chỉ có ngũ hành tổng môn nhất đệ tử hạch tâm mới có thể học được. Tại Kim Mao sư Vương trong ấn tượng, ngũ hành môn tất cả mọi người thêm, tự hồ chỉ có ngũ hành môn tổng môn chủ, còn có vị kia được vinh dự ngàn năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài hội bên ngoài, tông môn ở trong tựa hồ cũng có người hội cái môn này vô thượng tuyệt học. Kim Mao sư Vương trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là ngũ hành môn năm vị môn chủ, cũng sẽ không ngũ hành phiêu bộ Hiện tại lại có thể biết xuất hiện tại một cái tán tu trên người thiếu niên. Nghĩ tới đây, Kim Mao sư Vương tốc độ lập tức hóa giải xuống, dù sao thiếu niên thân phận quá khả nghi, vạn nhất giết nhầm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cùng hắn như vậy còn không bằng đem làm làm chuyện gì đều không có phát sinh, nghĩ tới đây, Kim Mao sư Vương triệt để dừng bước, hướng phía phía sau kích bắn đi. Chương 231, Long thần chi cảnh. Chương 231, Long thần chi cảnh Kim Mao sư Vương là dừng lại rồi, nhưng lại khiến cho Diệp Thiên trong nội tâm phiền muộn vô cùng, vốn lần này hắn chính là vì dẫn Kim Mao sư Vương vào trận, cái này địch nhân không mắc mưu, chẳng phải là tôi công bận rộn một hồi. Sao? Ngâm, Sa, Kim mau sư vương không đổi, Diệp Thiên cũng ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía sau rời đi nam tử, theo miệng hỏi, truy hảo hảo mà, vì cái gì hiện tại lại không đổi?" Nhưng là nước tiểu lại không có trả lời hắn, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, thanh âm có chút rung động mà hỏi, "Ngươi tại sao phải ngũ hành môn vô thượng tuyệt học ngũ hành phiêu miệu bộ?" Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, hắn sớm đã biết chính mình ngũ hành phiêu miệu bộ hội bị người phát hiện, nhất là ngũ hành môn đệ tử, dù sao ngũ hành bộ là ngũ hành môn tuyệt học. Không có chút nào giấu sau đó Diệp Thiên liền đem mình bị kim chín ngón cư ép cuối cùng cùng kim chín ngón tổng cộng rơi vào vết núi, trong lúc vô tình tiến vào đã đến một trong sân động. Sau đó chính mình gặp được một cái cự thạch nam tử, lại nói tiếp liền bị cự thạch nam tử thu làm đệ tử, mà cự thạch nam tử cũng truyền thụ hắn vô thượng tuyệt học ngũ hành phiêu miểu bộ. Nghe lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen không ngừng tự thuận, nước tiểu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đợi đến lúc Diệp Tiên toàn bộ giảng xong sau, nước tiểu liền cấp bách không thể lại mà hỏi, sư phụ của ngươi tên gọi là gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên Diệp Thiên là cự thạch nam tử đệ tử, nhưng nhưng lại không biết cự thạch nam tử thật, dù sao lúc trước thạch nam tử cũng không có đem tên của mình nói cho hắn biết. Ngươi biết chính mình sở học ngũ hành phiêu miểu bộ tại ngũ hành môn có bao nhiêu ý nghĩa sao? Lần nữa lắc đầu, Diệp Thiên nghĩ thầm hắn chỉ là một cái thế tục, một cái tiểu tiểu lôi vân thành thành chủ, ngũ hành môn loại này siêu cấp tông môn sự tình, hắn như thế nào lại biết rõ? Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, ngũ hành phiêu miểu bộ là ngũ hành môn đời thứ nhất môn chủ sang chế, rồi sau đó tới cũng chỉ chuyển ngũ hành môn tổng môn chủ, cùng với kế tiếp nhiệm tổng môn chủ, nếu như ta đoán không sai, sư phụ của ngươi rất có thể tiểu là bên trên một người ngũ hành môn tổng môn chủ. Tuy nhiên Diệp Thiên sớm đã biết sư phụ của mình là ngũ hành người, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối thật không ngờ. Sư phụ của mình lại là ngũ hành môn tiền nhiệm tổng môn chủ. mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, ngũ hành môn tổng môn chủ tu vi thế nhưng mà đạt đến võ tổ chi cảnh mới có thể đảm nhiệm, nói cách khác, sư phụ của mình lại là một gã cường đại võ tổ. Ngươi cùng sư phụ của ngươi là ở một trong sơn động gặp nhau, hơn nữa sư phụ của ngươi bị hàn băng khóa sắt khó khăn. Khẽ gật đầu, lúc trước tình hình cho đến giờ phút này còn rõ mồn một trước mắt, Diệp Thiên lại làm sao có thể quên mất đâu rồi, mình cũng ý đổi hỏi qua sư phó, quy nhân của hắn là ai, nhưng là sư phó vô luận như thế nào đều chưa nói cho hắn biết. Mà bởi vì ngũ hành không gian hạn chế, Diệp Tiên cùng Cự Thạch Nam tử sớm đã đoạn tuyệt liên hệ, bằng không Diệp Tiên hiện tại hận không thể lập tức lên tiếng hỏi sở, sư phụ của mình đến cùng là người nào. Năm đó ngũ hành môn tổng môn chủ đột nhiên biến mất, hiện giữ ngũ hành môn tổng môn chủ nói là sư phụ của mình đột nhiên bạo bệnh mà vong, sau đó đợi trước năm đại môn chủ cũng đều điều tra, nhưng là cuối cùng đều là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới cũng là bị người vây ở trong sân động. Sư phó đã nói qua, các loại, đợi lần này ngũ hành thi đấu qua đi, hắn sẽ gặp đem hết thảy sự tình nói cho ta biết, đến lúc đó liền biết rõ sư phó rốt cuộc là ai làm hại. Khẽ gật đầu. Nước Điểu không có lại truy hỏi vấn đề này, mà là đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì lại hội Long tộc vô thượng tuyệt học Cựu chuyển Long Thần Bí Quyết hay sao? Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, sau đó liền đem mình là thế nào lấy được Cựu chuyển Long Thần Bí Quyết nói cho trước mặt nữ tử, hơn nữa tỏ vẻ chính mình căn bản không biết cái gì Cựu chuyển Long Thần Bí Quyết. Truyền thuyết Cựu chuyển Long Thần Bí Quyết là Long tộc mỗi một thời đại tộc trường sở học, bởi vì chỉ có học được Cựu chuyển Long Thần Bí Quyết, mới có thể đột phá cuối cùng bình tĩnh, đặt tới sở hữu tất cả võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, Long Thần chi cảnh. Long Thần chi cảnh. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thiên trong nội tâm cũng nhịn không được nữa chấn động, bởi vì hắn biết rõ Long Thần Chi cảnh đại biểu cho cái gì, đây chính là tương đương với một gã Vũ Thần vô địch tồn tại. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tự từ, từ năm đó chính ma đại chiến về sau, đại lục ở bên trên bất kể là chính đạo vũ thần hay vẫn là ma đạo ma thần, cũng đã vẫn lạc hầu như không còn, liền một cái đều không có để lại. Cho nên Diệp Thiên tin tưởng, nếu như đại lục ở bên trên hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái vũ thần, như vậy nhất định sẽ khiến cho toàn bộ đại lục đều bị run động, dù sao vũ thần đại biểu cho cường đại nhất tồn tại. Trên đại lục xuất hiện qua Long Thần sao? Xuất hiện qua Truyền thuyết vạn năm trước khi liền xuất hiện một đầu long thần, coi như là vũ thần cũng không phải hắn đối thủ, muốn đạt tới long thần chi cảnh, phải đạt tới cựu chuyển long thần bí quyết cuối cùng một chuyến. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên rất rõ ràng muốn luyện thành cựu chuyển long thần bí quyết đến cùng đến cỡ nào khó khăn, dù sao mình bây giờ đã đạt đến 3 sao võ sư chi cảnh, nhưng lại cũng chỉ luyện đến cựu chuyển bên trong đệ tam truyền. Tuy nhiên cựu chuyển long thần bí quyết cường đại vô cùng, nhưng lại không thích hợp nhân loại tu luyện. Vì cái gì? Ngay ở đây, Diệp Thiên liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, dù sao tu luyện cựu truyền long thần bí quyết, có thể đạt tới từng cái võ giả đều tha thiết ước mơ vũ thần chi cảnh. Bởi vì vì nhân loại cùng long tộc bất đồng, cự long trời sinh thân thể cường hãn vô cùng, mà muốn tu luyện thành Cửu chuyển Long Thần Bí Quyết, trừ phi có được cường đại khí lực mới được, hiện tại ngươi chỉ là luyện đến đệ tăng chuyển, yêu cầu còn không cao, chờ ngươi luyện đến thứ 6 chuyển đã ngoài thời điểm, đã biết do muốn tăng lên một chuyến là cỡ nào không có khả năng rồi. Nhân loại chẳng lẽ thật không có biện pháp tu luyện thành Cửu chuyển Long Thần Bí Quyết sao? Nghe xong nước tiểu lời mà nói, Diệp Tiên trên mặt lập tức toát ra vẻ thất vọng thời điểm, hiện tại tình cảnh của mình giống như là đói bụng 10 ngày 10 đêm, sau đó trước mặt ngươi bỗng nhiên xuất hiện một con gà nướng, nhưng là vô luận như thế nào ngươi đều không thể ăn vào. Nước tiểu túi đầu xuống tựa hồ tự hỏi cái gì, dù sao đây là Diệp Thiên một cái cơ duyên, cứ như vậy không công lãng phí chẳng phải là đáng tiếc, dù sao cựu chuyển Long Thần bí quyết là có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, hơn nữa mỗi tăng lên một chuyến, khí lực liền cũng sẽ biết tùy theo tăng lên. Long tộc cường đại cũng không phải chỉ đại biểu thực lực của bọn hắn cường hãn, còn có bọn hắn khí lực, đại lục ở bên trên truyền lưu lấy một câu, đó chính là cự long thân thể được gọi là cứng rắn nhất đồ vật, cự long thân thể đủ để cùng thần khí so sánh với. Muốn tăng lên cựu truyền Long Thần bí quyết mỗi một chuyến, trừ phi tìm được một cái thiên địa linh khí phi thường khủng lồ không gian. Sau đó lại để cho thiên địa linh khí trợ giúp người đột phá thân thể cực hạn, như vậy mới có thể tăng lên tới rất cao thực lực. Diệp Thiên cũng đồng ý nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh hai người liền bất đắc di phát hiện, muốn tìm được một cái tràn ngập thiên địa linh khí không gian đến cỡ nào khó khăn, hơn nữa muốn đột phá bản thân cực hạn, đặt tới cựu chuyển long thần bí quyết rất cao một tầng, cần thiên địa linh khí tuyệt đối sẽ không thiếu. Chương 232, ngũ hành thân thể. Chương 232, ngũ hành thân thể thủy hành bên trong có một cái không gian, được gọi là thủy hành không gian, trong truyền thuyết tràn ngập khủng lồ tiên thủy hành chí lực, mỗi một thời đại môn chủ đều tiến vào thủy hành không gian tu luyện. Một gia vũ đế chỉ cần 3 năm thời gian liền có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Trong nội tâm lập tức chấn động, theo vũ đế chi cảnh đạt tới võ tôn chi cảnh chỉ cần 3 năm thời gian, Diệp Thiên quả thực không thể tưởng tượng, dù sao võ tôn trên đại lục đã xem như tuyệt thế cường giả, mà muốn theo võ tôn chi cảnh đạt tới võ tổ chi cảnh, bên kia không phải chăm học khổ luyện có thể đạt tới, muốn đạt tới vô thượng cảnh giới võ tổ chi cảnh, ngoại trừ chăm học khổ luyện bên ngoài, còn phải có đại cơ duyên. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên đều không thể tưởng tượng, theo võ tôn chi cảnh đạt tới võ tổ chi cảnh, chỉ cần 3 năm thời gian, đây chẳng phải là bằng vào thủy hành cung gian. Muốn theo võ Tôn chi cảnh đạt tới võ Tổ chi cảnh cũng rất dễ dàng. Tựa hồ nhìn ra trước mặt thiếu niên trong lòng nghi hoặc, sau đó nước tiểu nói ra, Thủy hành không gian tuy nhiên là kỳ diệu vô cùng, nhưng là chỉ đủ võ giả theo vũ đế chi cảnh đạt tới võ Tôn chi cảnh, muốn làm tiếp đột phá, Thủy hành không gian đã không có khả năng trợ rút, bằng không cha ta sớm đạt đến võ Tổ chi cảnh rồi. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì ngũ hành môn năm vị môn chủ đều là tu vi đạt tới võ Tôn chi cảnh người rồi, đã có thần kỳ như vậy không gian, muốn không đạt tới đều khó khăn. Nước tiểu, ngũ hành môn tổng môn chủ có phải hay không cũng muốn đi vào ngũ hành không gian? khẽ gật đầu, lại lần nữa lắc đầu, sau đó nước tiểu nói ra, ngũ hành môn tổng môn chủ là muốn đi vào ngũ hành không gian đúng vậy, nhưng lại sẽ không tiến vào chỉ một ngũ hành không gian, bởi vì mỗi một thời đại ngũ hành tổng môn chủ đều là ngàn năm không gặp ngũ hành thân thể, mà ngũ hành môn tổng môn chủ đều tiến vào ngũ hành không gian, theo vũ đế chi cảnh một mực đạt tới võ tổ chi cảnh mới xuất quan. Nghe được ngũ hành thân thể bốn chữ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười cười, bởi vì hắn bản thân coi như là một cái có được ngũ hành thân thể người, bất quá hắn nhưng lại càng thêm hiếm thấy bảy đi tuyệt mạch thân thể, ngoại trừ ngũ hành bên ngoài, còn có âm dương hai đi. Người không nên xem thường ngũ hành thân thể. Cha ta từng từng nói qua, từng cái có được tiên tiên thân thể người, về sau tiền đồ đều bất khả hạn lượng, đúng là đã có được thủy hành thân thể, phụ thân nói hắn tại trong vòng 10 năm nhất định có thể đột phá võ tổ chi cảnh. Tựa hồ sợ trước mặt thiếu niên không tin, nước tiểu vội vàng còn nói thêm, phụ thân còn nói qua, hiện tại tổng môn chủ là một cái không xuất ra thế tuyệt thế kỳ tài, không chỉ có có được lấy ngũ hành thân thể, hơn nữa không xuất ra 10 năm, cũng nhất định sẽ nâng cao một bước, đặt tới võ hoàng chi cảnh. Nghe đến đó, Diệp Thiên trên mặt tràn ngập mãnh liệt rung động, nước tiểu phụ thân trong vòng 10 năm đạt tới võ tổ chi cảnh đã lại để cho hắn cảm thấy rung động. Mà Ngũ Hành tổng Môn chủ rõ ràng đã ở trong vòng 10 năm có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy một kia không thể tưởng tượng nổi. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên mới xem như chính thức hiểu được Ngũ Hành Môn đến cùng đến cỡ nào cường đại, nếu như nước tiểu nói thật là sự thật, như vậy 10 năm về sau, Ngũ Hành Môn liền sẽ có được một gã võ hoàng, vô danh võ tổ. Thực lực như vậy, Diệp Tiên tin tưởng, đặt ở toàn bộ đại lục, lại có người nào tông môn có thể so sánh với. Đợi đến Ngũ Hành thi đấu sau khi chấm dứt, ta mang ngươi vào Thủy Hành Không Gian, tin tưởng tại Thủy Hành Không Gian ở trong, nhất định sẽ có chỗ đột phá. Ngươi không sợ phụ thân của ngươi trách cứ ngươi? Tiến vào thủy hành không gian, đương nhiên là Diệp Thiên tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần đi vào thủy hành không gian, mình nhất định có thể mạch lạc thiên hồn, đặt tới Vũ Vương chi cảnh. Không có việc gì, 2 năm trước khi ta đã tiến vào qua thủy hành không gian, tuy nhiên ta không phải hạ nhiệm thủy hành môn môn chủ, nhưng là phụ thân nữ nhân, có cái đặc quyền này. Hiện tại Diệp Thiên rốt cuộc biết, vì cái gì nước tiểu có thể tại không đến 20 tuổi liền đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, nguyên lai là tiến nhập thủy hành không gian. Hiện tại Diệp Thiên đối với thủy hành không gian càng thêm mong mỏi bởi vì chính mình trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch, ngoại trừ nhất hậu thổ đi tuyệt mạch phong ấn còn không có có cởi bỏ, mà khắc lục đại tuyệt mạch phong ấn cũng đã cởi bỏ. Nước tiểu không phải tiên thiên thủy hành thân thể đều có thể rất nhanh tăng lên tu vi, Diệp Thiên tin tưởng dùng chính mình tiên thiên thủy hành thân thể, nếu như tiến vào thủy hành không gian, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Không nói những thứ này, các loại, đợi Ngũ Hành thi đấu về sau bàn lại, hiện tại quan trọng nhất là muốn thế nào có thể đem Kim Mao sư Vương dẫn vào Cương địa sát trận ở trong. Diệp thiên trong nội tâm quả thực buồn chết rồi, một cái cường đại vô cùng ba sao võ tông, rõ ràng không có đối theo. Cái này lại để cho hắn thật sự không nghĩ ra. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, nếu như không phải hắn chỗ sở xuất ngũ hành phiêu miểu bộ, Kim Mao sư Vương căn bản sẽ không bỏ qua hắn, không đến không chết không ngất tuyệt đối sẽ không buông tay. Diệp Thiên cũng không biết ngũ hành môn tình huống, cho dù nước tiểu nói cho hắn rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng minh bạch, hắn không biết, cũng không có nghĩa là nước tiểu không biết. Sở Dĩ Hỏa Lăng không có đuổi theo, chỉ sợ là bởi vì ngươi vừa rồi chỗ sở xuất ngũ hành phiêu bộ, dù sao chỉ có ngũ hành môn trọng yếu nhất người có thể tu luyện, hắn nhất định sẽ cho rằng ngươi cùng ngũ hành tổng môn chủ tầm đó có cái gì liên quan. Lại để cho nước tiểu một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiên lập tức đã minh bạch hết thảy, dù sao Kim Mao sư Vương tại thấy được chính mình ngũ hành phiêu miểu bộ, không nữa đáp án trước khi, căn bản sẽ không tùy tiện lại ra tay. Cái này có thể làm khó Diệp Thiên, nếu sớm biết như vậy sự tình hội biến thành như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không biết sự xuất ngũ hành phiêu miểu bộ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong thấy vẻ mặt phiền một thiếu niên, nước tiểu cũng không có chút nào khác thường, dù sao hắn cùng với Tàn Sát Điện ở giữa cảm tình cũng không khá lắm, nếu không phải bởi vì Diệp Thiên, nói không chừng nàng còn có thể đối với Tàn Sát Điện ra tay. Tuy nhiên Thủy Hành môn cùng Hành Hỏa môn tâm đó tại có cái gì không khoái. Dù sao hai đại tông môn cùng thuộc Ngũ Hành môn, nếu như tại Ngũ Hành trong không gian chém giết Kim Mao sư vương, tựu là giết hại đồng môn, nước tiểu ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì có một tia lo lắng. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, nước tiểu trong nội tâm suy nghĩ Diệp Tiên Kỳ thật sớm đã nhìn ra, nhưng là lúc ấy nhìn Tản Sát Điện cùng với Tử Vân Long báo tương thế, bao che khuyết điểm kích động căn bản không để cho hắn đa tưởng. Ngươi có phải hay không không đồng ý ta giết Kim mau sư vương? Nếu như là tại bên ngoài, ta sẽ không phản đối ngươi làm như vậy, nhưng là tại Ngũ Hành trong không gian, Ngũ Hành môn sớm có quy định. Nếu có ai tại ngũ hành trong không gian giết đồng môn của mình, cũng sẽ bị coi là phản bội tông môn xử trí. Ngũ hành môn cái này quy định đến lúc đó lại để cho Diệp Tiên cảm thấy chấn động, sau đó ngấm lại liền đã biết ý tứ trong đó, ngũ hành môn cử hành ngũ hành thi đấu, tuy nhiên là vì chém giết mặt khác tông môn người mà chế, nhưng là ngũ hành môn tầm đó, vì cuối cùng thắng lợi cũng sẽ biết đánh đập tàn nhẫn. Dù sao trời cao hoàng đế xa, ngũ hành môn cho dù thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng quản được rồi ngũ hành không gian sự tình, cho nên liền chế định hạ cái này quy định, để tránh ngũ hành môn đệ tử tự giết lẫn nhau.